chương sáu mươi nhạc được bảo chương sáu mươi nhạc được bảo khương văn chính c h ế t tương nao trong b i ể n ký ức đều lật qua một lần vẫn như cũng là không có tìm được được cả nhà công hiệu giải quyết tiến thị hao tổn biện pháp tất nhiên nghĩ không ra khương văn chết cũng không có tiếp tục bắn m ỏ đem chuyện này mặc ghi ở trong lòng về sau lại hồi tưởng lại quan sơn n g h i ễ a sự t ì n h đến chính mình sau cùng nhược điểm chính là không có thượng hạng phòng ngự pháp khí nếu là mình trong tay cũng có một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí tuyệt đối sẽ không bị hoác lao thái ra cùng hồng hạt tử đ u i đến chật vật như vậy chờ trở lại tông môn về sau chính mình nhất định phải luyện chế một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí dự bị Cuối cùng Chích Khương Văn thưa nhãn huyết đào đ ờ n trong hiện g huyệt phát xảo cái i k cái chữ cái dáng túi. Ngoại trừ cái kia vật trừ rất bộ q u á i là chữ v ậ vật t túi bên ngoài. Trên người mình còn rộng lượng từ tán tu trong tay túi ngoài. người bên mình còn rộng lượng được chữ vật túi không có khương ô n g có kiệm kê đây.、Khương、văn chết lúc này từ trong lồng ngực của mình móc ra hơn ba mươi chữ vật túi tới những thứ này chữ vật túi phần lớn là từ trong tán tu trúc cơ kỳ tu sĩ trên thân vơ vét tới chính mình quét dọn chiến trường thời điểm cũng đem chiến lợi phẩm hướng về những thứ này trong túi chữ vật n h ấ vừa vặn thừa dịp bây giờ kiểm lại một chút mình rốt cuộc thu hoạch bao nhiêu thứ trải qua qua hơn nửa canh giờ cả lý thanh điểm phát hiện mình tổng cộng thu hoạch 632 kiện hạ phẩm pháp khí 226 kiện trung phẩm pháp khí 4 thập nhất kiện thượng phẩm pháp khí 2 cái cực phẩm pháp khí 1 kiện hư hại cực phẩm pháp khí năng dược phụ lục đều là giai đoạn sơ cấp khương văn chích căn bản trướng mắt liền không có làm tỉ mỉ kiểm kê mà hơn 300 tên tán tu cộng lại cũng mới có 6 6 u t khối hạ phẩm linh thạch từ nơi này cũng có thể thấy được tán tu là có nghèo bao nhiêu cuối cùng còn thu hoạch t h ậ p nhất cái trúc cơ tu sĩ thu cấp ba bộ trúc cơ tu sĩ thi thể cái thứ hai chết trong tay khương văn chích hoắc nhị thái ra thi thể của hắn bị hoắc lao tam nhận được trong túi chữ vật tại h ư ơ n g văn chết kiểm tra hoác lao tam chữ vật túi lúc một cũng phát hiện hoác lao hai thi thể dẫn người tới giết mình m ộ ư ơ i năm cái trúc cơ trong tu sĩ chỉ có hoác lao thái ra thi thể không có có thể lấy được tay nhưng hắn cực phẩm pháp khí bị chính mình nhặt được đem hạ phẩm pháp cùng những cái kia tạ vật đều thu bỏ vào bốn cái trong túi chữ vật chung phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí thu bỏ vào mặt khác một cái trong túi chữ vật trúc cơ tu sĩ thủ cấp cùng thi thể cũng chia ba cái chữ vật túi thu p h ó n g tốt cái này nhưng đều là cáo ngự hình dáng cần dùng đến đạo cụ đến nôi cực phẩm pháp khí nhưng là phong tới chính mình trong chữ vật túi Cuối cùng, thương văn c h ế t đem cái k i a từ bích nhãn huyết đao đường trong xào h u y ệ t tìm được chữ vật túi lấy ra theo thói quen đem thần thức dò vào trong túi chữ vật sau đó phát hiện thần t r í của mình đi tới một cái đặc biệt chống trải trong không gian không gian lớn như vậy thương văn c h ế t vừa mới bái nhập lạc hà kiếm tông lúc tông môn t i ễ n đưa cái k i a cái chữ vật túi là đẳng cấp thấp nhất gấp mười chữ vật túi chữ vật không gian chỉ có mười mét khối hơn nữa tối đa chỉ có thể trang thịnh nặng một ngàn cân đồ vật như là vượt qua cái này trọng lượng duy trì túi đựng đồ không gian trận pháp thì sẽ tan vỡ cái mới nhìn qua này rách dưới chữ vật túi chữ vật không gian lại khoảng ch Cao cấp như vậy từ đó tìm ra hơn g l sáu trăm đan linh ngai n Làm hạ n t phẩm linh thạch hai thập t a n xem ngai trúng phẩm linh thạch ngọc giản ba quyển tài liệu bốn loại ngoài ra còn có một số linh khí dược hiệu trôi đi hết linh thảo Đang dù sao yêu thú tu luyện nhanh chóng so sánh với nhân tộc tới nói muốn khó khăn rất nhiều nhưng tương ứng yêu tộc tuổi thọ muốn so dân tộc dài không thiếu thứ độ gì nặng như vậy khương văn chết tại kiểm kê tài liệu phát giác có một khối người trưởng thành lớn chừng quả đấm màu mực kim loại vậy mà không cách nào dùng thần thức nâng lên tới cho dù là đối với khối này tài liệu thực hiện huyền phụ thuật vẫn như c ũ là không cách nào dùng thần thức cùng khống vật thuật đem hắn từ trong chữ vật túi lấy ra không có cách nào hương văn chết không thể làm gì khác hơn là áp dụng ngu nhất phương thức đảo ngược chữ vật túi đem khối này kim loại đổ ra、Phốc. có thể nguyên lai tưởng rằng rất nặng khối kim khí rơi xuống xốp cắt sông bên trên vẹn vẹn phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng va đập a cái này hương văn chết nhìn lấy trước người mình m à u mực kim loại không khỏi lập tức tại não hải trung kiểm tra lên tương quan ký ức nhưng thật đáng tiếc mình não hải trung không có bất kỳ cái gì kiến thức tương quan dự trữ l ạ i dụng thần thức cùng huyền phu thuật thử một chút phát hiện mình đích x á c là không có cách nào dùng phương thức như vậy đem hắn cầm lên thế là đưa tay ra muốn đem khối này mỏ mực kim loại cầm lấy muốn cẩn thận nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là tài liệu gì mao túc kỉnh dùng hết chính mình sở hữu khí lực đột nhiên một chảo có thể khương văn chết giống như là cầm một khối phổ thông kim loại dễ dàng liền đem nó cầm lên cũng bởi vì dùng sức quá mạnh suýt nữa để cho mình té lăn quay trên bờ sông ai kỳ quái khối này mỏ m mực kim loại tại lây đến trong tay thời điểm cảm giác chỉ có chỉ có nặ bảy tám cân nhưng mới rồi pháp lực cùng thần thức di động nó thời điểm cảm giác giống như là tại di chuyển mấy ngàn cân vật nặng không tin tả khương văn chất hữu dụng thần t r í của mình đi chuyển động trong tay màu mực kim loại ta mẹ nó nguyên bản chỉ có nặng bảy tám cân kim loại tại tiếp xúc đến khương văn chất thần thức trong nháy mắt biến trọng tới rồi bảy tám trăm cân ép tới khương văn chất bên cạnh ngã ở trên bờ cát đặc biệt là nâng màu mực kim loại tay phải bị một mực đặt ở các sông bên trên mặc dù không biết khối này màu mực kim loại là thứ quỷ gì nhưng khương văn chất tin tưởng cái đồ chơi này tuyệt đối là hiếm thấy trên đời bà bối khương văn chất đem thần thức từ nơi này khối màu m ự c kim lo khối kim khí trọng lượng lại khôi phục được bình thường trọng lượng cơ ư n g khí trực giác đ ố n g nhiên đưa ra nhường dùng cơ ư n g khí nâng đỡ thử một chút nhắc nhở mặc dù cảm giác có chút vô ly đầu nhưng khương văn chết vẫn là kích phát ra cơ ư n g khí t r ụ t vào khối này mỏ mực kim loại nhưng một màn q u ỷ dị xuất hiện khối này mỏ mực kim loại tại tiếp xúc đến cơ ư n g khí nhẹ nhàng giống như là lông vũ đồng dạng cảm giác thổi hơi miệng đều có thể đem nó thổi bay lên theo cơ khí sởi tơ dẫn dắt khé động khối này kim loại giống như là chịu đến kiếm q u y t thao túng bay kiếm nhất dạng trên không trung nhanh chóng xoay tròn nhưng tại cương khí sởi tơ dẫn dắt d ư ớ i chừng nặng hơn tám trăm cân khối kim khí vẫn như cũ là nhẹ như phi vũ từ đủ loại đặc tính đến xem khối này hắn tướng mạo xấu xí kim loại tuyệt đối là rất thích hợp dùng để luyện chế thể tu bảo mệnh pháp bảo tài liệu chẳng lẽ nói cái này cái chữ vật túi là một cái kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ thể tu thất lạc nghĩ tới đây khương văn chết đem l ự c chú ý bỏ qua một bên trên thẻ ngọc đến cùng phải hay không xem trong ngọc giả nội n dung liền biết nát tiên tám thước bao hàm phá chấn quấn dẫn chảm đâm quét phòng thủ tám loại bất đồng thức pháp chiến kỹ mỗi một loại chiến kỹ đều đối ứng tái tinh thức một loại phương thức sử dụng xem xong cái này trong ngọc giản nội dung về sau khương văn chết g ò má bên trên không khỏi lộ ra một vòng thần sắc quái dị trong ngọc giản ghi lại chiến kỹ cũng không phải phàm tục v õ c ô n g mà là thể tu hệ thống tu luyện đặc h ư u chiến đấu kỹ pháp theo lý thuyết chính mình mới vừa ngờ tới là chính xác cái này cái chữ vật túi liền là một vị kim đan kỳ trở lên thực lực thể tu thất lạc khương văn chết lại cầm lên một cái khác ngọc giản kiểm tra lên man giao thối thể thuật thể tu luyện thể công pháp cao nhất có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ đây là khương văn c h í c h lần thứ nhất nhìn thấy thể tu nhất mạch tu luyện công pháp thông qua môn công pháp này giới thiệu cuối cùng đối với thể tu hệ thống tu luyện có một chút xâm nhập nhận thức nói tóm lại thể tu chính là dạy vỏ thân thể của mình nhường thân thể của mình mạnh như ma tượng giao lòng cứng rắn như phòng ngự pháp khí pháp bảo tu tiên pháp môn nhiều mặt tất cả cái thể hệ tu tiên giả đều có không giống nhau chú trọng điểm tỷ như nói pháp tu chủ yếu thiên về tu sĩ tự thân tu vi tiếp đó còn phải xem tự thân nắm giữ pháp thuật đẳng cấp thần thông có cái nào mà kiếm tu nhưng là thiên về kiếm tâm kiếm ý cùng kiếm khí tu luyện đối ứng tu vi cảnh giới nhưng là không có pháp tu coi trọng như vậy bởi vì một hợp cách kiếm tu dưới tình huống bình thường có thể vọt một đến hai cái tiểu cảnh giới cùng pháp tu giao chiến mà không rơi vào thế hạ phong thể tu hệ thống tu luyện tắt thì chia làm hai đại lưu phái tức chủ tu sức mạnh cùng chủ tu phòng ngự chủ tu phòng ngự thể tu sẽ đem mình cơ thể làm thành pháp bảo tới tu luyện còn đối với ngọn cũng là phòng ngự pháp khí lực phòng ngự như sau phẩm phòng ngự pháp khí trung phẩm phòng ngự pháp khí thượng phẩm phòng ngự pháp khí thực phẩm phòng ngự pháp khí trở công pháp giới thiệu đã nói phòng ngự hệ thể tu khi tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc sẽ tu làm ra một bộ kim cương bất hoại thân thể bởi vì cơ thể đầy đủ giám chắc có thể thúc giục phát ra sức mạnh cũng đặc biệt kinh khủng nhưng muốn luận lực lượng chủ tu lực lượng lực lượng hệ thể tu mới là lớn nhất có thể lực lượng hệ thể tu cường độ thân thể không sánh được phòng ngự hệ hệ thống mạnh nhưng bọn hắn có thể thôi phát sức mạnh thường lấy mưu hổ tượng long xem như cảnh giới tu luyện miêu tả liền có thể lấy phát ra một mưu chi lực nhất hổ chi lực nhất tượng chi lực hoặc một con rồng lực tới biểu thị tự thân tu vì cảnh giới trong công pháp có cái v ẻ thuận miệng nói như vậy ba ngưu chiến nhất hổ m ư ơ i hổ đỉnh một voi mười tượng kéo một con rồng theo lý thuyết nắm giữ ba ngư lực thời điểm chính là nhất hổ chi lực vượt qua mười hộ lực thời điểm liền có nhất tượng chi lực vượt qua mười tượng chi lực về sau tu tiên giả liền có nhất long chi lực bình thường tới nói luyện thể kỳ lực lượng hệ thể tu khi tu luyện tới luyện thể thất trọng thời điểm liền có thể phát ra một n mưu chi lực chuyển đổi thành phàm tục trọng lượng tương đương với có thể dơ lên hai ngàn cân sức mạnh nếu như dùng sức mạnh hệ thể tu đối với thực lực phán định tới nói khương văn chết lực lượng bây giờ có bao nhiêu lời nói cái kêu thỏa thỏa chính là một mưu chi lực nhưng k ư ơ n g văn c h ế cùng thể tu đơn thuần thôi phát man lực không tầm thường là được thể tu tại thời điểm chiến đấu có thể đem chính mình một phần mười sức mạnh dung nhập vào trong kỹ thuật đánh nhau cũng rất không tệ rồi dù sao tu sĩ đấu pháp cũng không phải vật tay so với ai khác sức mạnh lớn giống kiếm tu có thể cách mấy chục mét cách xa hơn trăm mét liền có thể toàn lực công kích đối thủ pháp tu cũng có thể ngự khí bay trên không trung căn bản vốn không cho thể tu tiếp thân cận chiến cơ hội cho dù là thể tu cũng dùng ngự khí phi hành tới rồi trên không bọn hắn có thể kích phát ra sức mạnh sẽ càng nhỏ hơn chỉ có tu luyện tới kim đăng kỳ mới có thể dựa vào tự thân man lực đập không khí tạo thành cương khí công kích xa xa đối thủ khương văn c h i ế t có chút lưu luyến không rời thả xuống man g a o t ố i thể thuật đem lực chú ý thả đến cuối cùng một cái trên thẻ ngọc p h á p bảo toái tinh thức tài liệu cần thiết linh tùy thép thanh nham linh ngọc tinh thần thiết thái ớt tinh kim p h á p bảo công hiệu không gì không phá dùng linh tùy thép có thể hấp thu thần thức pháp lực tích xúc trọng lượng lại dùng cơ ư khí điều khiển có thể bộ phát ra kinh người lực phá hoại lấy linh tùy thép cùng thanh nham linh ngọc nguyên liệu có thể luyện chế ra chuyên trúc pháp khí cung cấp tiền kỳ sử dụng sau đó có thể thông qua lại tế luyện tăng thêm tài liệu tinh thần thiết nhường tái tinh thức pháp khí tấn giai thành sơ cấp phá bảo cuối cùng dung nhập thái ớt tinh kim có thể dùng t á i tinh thức tấn cấp làm đỉnh cấp phá bảo không có gì không nát tại nhìn xong cái này tên là thoái tinh thức pháp bảo phương pháp luyện chế phía sau khương văn c h ế t trung quy là biết do khối kia gặp phải thần thức cùng pháp lực liền sẽ trở nên kỳ trọng vô cùng kim loại tên gọi là gì linh tùy thép thật sự chính là loại thần kỳ tài liệu tung tung trong tay mình bắt được linh tùy thép cái đồ chơi này vậy mà gặp phải thần thức hoặc pháp lực liền sẽ trở nên nó nặng vô cùng nhưng nếu là dùng cơ ư n g khí nâng đỡ lại nhẹ như lông hồng quả nhiên là trời sinh làm thể tu mà lưu tài liệu t o á i tinh thức cái này kiện pháp bảo cũng thật có ý tứ khương văn c h ế t lại nhìn một lần thoái tinh thức pháp bảo phương pháp l u y ệ n chế lúc này mới thật đúng là phát hiện một chút mới vừa rồi bị chính mình sơ s u ấ t đồ vật tuy có thể cái này kiện pháp bảo tại l u y ệ n chế thành đỉnh cấp pháp bảo thời điểm có thể dễ dàng thôi động sân nhạc p h á thoái đại điện nhưng l u y ệ n chế quá trình đặc biệt phiến thức bởi vì linh tùy thép đặc tính là tiếp xúc đến thần thức cùng pháp lực liền sẽ biến trọng điều này sẽ đưa đến thường xài phương pháp luyện khí không cách nào luyện hóa linh tùy thép cần muốn tìm một vị đỉnh cấp kiếm tu phối hợp n h ư n g kiếm tu dùng thuần tùy kiếm khí phối hợp luyện khí sư mới có thể miễn cưỡng luyện hóa loại tài liệu này bởi vì luyện ch cho nên luyện chế ra pháp bảo vì năng cũng là một lời khó nói hết tại sao ta cảm giác cái này kiện pháp bảo là chuyên môn chuẩn bị cho ta đây này hương văn chết ngạc nhiên phát giác luyện chế toái tinh thức tất cả chỗ khó chính mình cũng có thể giải quyết tốt đẹp vô luận là luyện hóa linh thủy thép muốn cơ ư n g khí vẫn là luyện chế pháp khí kỹ thuật tự có thậm chí còn khai sáng ra một môn sử dụng toái tinh thức pháp bảo kỹ xảo thuật ném kiếm nếu là dùng thuật ném kiếm tới điều khiển toái tinh thức hương văn chết cảm giác mình có thể đánh phải tất cả kiếm tu quỳ xuống hát chinh phục chơi cho mà không lấy phản thụ ký cứu tất nhiên để cho mình gặp cái đồ chơi này. Cái kia liền tiếu tại thu lấy trước mặt mình tài liệu lúc khương văn chết thật vẫn tìm được ba khối màu xanh nhìn qua giống như là giống như hòn đá ngọc thạch thanh nham linh ngọc đây chính là dùng để luyện chế toái tinh thức chuyên trúc pháp khí thanh nham linh ngọc theo lý thuyết chính mình nếu là lại tìm một vị tu sĩ kim đan hỗ trợ liền có thể luyện chế toái tinh thức chuyên trúc pháp khí n h a chương 61. lạc hà sơn phương thị viễn c ử truyền thống trận chương 61, lạc hà sơn phương thị viễn c ử truyền thống trận lúc này khương văn chết cảm giác mình đáy lòng oi bức ước khí quét sạch sành xanh mặc dù dùng hết thủy độn phù đặc biệt đau lòng nhưng mình thu hoạch lần này cũng đặc biệt là khối này linh t ủ y thép tuyệt đối là rất khó tìm kiếm vật hy hãn hô hô hương văn chết đang một người ngồi s ổ n ở bờ sông vớt ve trong tay linh t ủ y thép mừng tầm h đây sau lưng trên đỉnh núi h o n g không đ ỗ n g nhiên s ẹ t qua hai đạo tiếng xe gió d ạ có người một cái luyện khí tầng sáu một cái luyện khí tám tầng tại n g h e được có người ngự khí từ phía sau mình trên đỉnh núi nhanh chóng bay qua về sau khương văn chết lúc này mới đem l ự c chú ý bỏ vào cái kia hai đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua tu sĩ trên thân lại nói ta đây là chạy chỗ nào tới a lợi dụng trực giác cảm giác một chút chỗ ở mình vị trí phát hiện mình chạy tới lạc hà sơn mạch chân núi phía đông mà vừa rồi cái kia hai cái tu sĩ hẳn là đi lạc hà sơn mạch chân núi phía đông tu tiên giả p h ư ờ n g thị cái này thủy đ ộ n p h ù hiệu quả có phần cũng quá tốt rồi đi lại đem ta đưa đến lạc hà sơn mạch chân núi phía đông tới khương văn chết đem bên cạnh cái gì cũng thu bỏ vào trong túi chữ vật tiếp đó nhìn về phía vừa rồi cái kia hai cái tu sĩ phi ly phương hướng lạc hà sơn phường thị khương văn chết đã sớm biết nhưng mình một mực trạch tại tông môn chưa từng tới ở đây nghe nói trong phường thị có một liên thông tông môn truyền tống trận mình có thể ngồi truyền tống trận trở về tông môn a nếu là từ lạc hà sơn m ạ c h chân núi phía đông bay trở về bắc lộc ít nhất cũng phải hao phí ba cái canh giờ thời gian nghĩ tới đây khương văn chết lấy ra chính mình mới nhập môn lúc tặng hạ phẩm phi hành pháp khí đi ra khỏi nhà vẫn là điệu thấp một chút tốt hơn lần này có thể từ trong lạc hà sơn m ạ c h sống s ó t mà đi ra ngoài hoàn toàn là tự mình lái treo nếu không mình sớm đã bị những cái kia nhớ thương chính mình cực phẩm pháp khí tán tu giết chết tại ngũ thải ban lan trong ánh ban mai bay không sai biệt lắm muốn nén nhang thời gian khương văn chết đã nhìn thấy phía trước dựa vào núi. ở cạnh sông chân núi xuất hiện một mảng lớn kiến trúc nhìn quy mô so quê hương của mình kim nguyên huyện thành còn muốn lớn hơn ba phần càng đến gần khương văn trích phát giác bốn phương tám hướng cũng có tu tiên giả khống chế đủ loại đủ kiểu pháp khí bay về phía cái này phương thị tại tông môn tàng thư c ắ t trong ngọc giản từng có ghi chép cái này phương thị trước đó chỉ là phương liền tiến vào lạc hà sơn mạch tu tiên giả đang tìm kiếm linh thảo linh dược săn sát yêu thú phía sau trao đổi vật phẩm tạm thời làm cho chợ giao dịch chỗ về sau lạc hà kiếm tông tại sơn mạch bắc lộc khai tông lập phái thuận đường liền đem cái này cái chợ giao dịch trộ nhét vào tông môn phạm vi thế lực có lạc hà ki đương nhiên sẽ không xuất hiện loại kia động một chút lại chuyện giết người đ o ạ t bảo theo kinh thương hoàn cảnh nhận được cải thiện lại thêm tiếp giáp lạc hà sân mạch cái này phường thị quy mô cũng càng lúc càng lớn cho dù là đến bây giờ đều còn tại quyết t r ư ơ n g tại cách ly phường thị còn có hai dặm lộ trình thời điểm khương văn chết dưới chân phi hành pháp khí liền không nghe sai khiến hướng về mặt đất hàng đi đây là bởi vì lạc hà phường thị bên trong cấm tu sĩ đấu pháp tự nhiên không thể để cho tu sĩ ngự vật bay thẳng nhập phường thị bên trong cần đến phường thị lối vào giao nạp một khối linh thạch phí tổn cái này mới có thể đi vào nhập phường thị vật phẩm giao dịch nhưng lạc hà kiếm tông tu sĩ tiến nhập phường thị không cần giao nạp phí tổn chỉ cần giống tu sĩ khác như thế từ cửa vào tiến nhập phường thị là đủ khương văn chết bây giờ đặc biệt chật vật trên người áo bào rách dưới liền vắt trên lưng lấy bích nhan huyết đ a o đường trứng bao k h ỏ a cũng là rách dưới nắp đến sau lưng đen nhánh tóc dài có một bộ phận bị thiêu đến chỉ có thể chạm đến bà vai nếu không phải mặt tràn đầy mỉm cười sắc mặt hưng n h u ậ n nhật thùy lần đầu tiên nhìn thấy khương văn chết đều sẽ cho rằng giá hỏa này là mới vừa đã trải qua một hồi liệu mạng tranh đấu theo dòng người rất nhanh là đến lạc hà phường thị cửa vào ở đây không chỉ có tám cái luyện khí kỳ lạc hà kiếm tông đệ tử duy trì trật tự thu lấy nhập môn phí tổn còn có ba cái trúc cơ tu sĩ ngồi ở cửa nhìn chằm chằm những thứ này xếp hàng tiến nhập phường thị tu sĩ ả i thề sư thúc vương sư thúc liệu sư thúc khương văn chết tại sắp đi đến phường thị cửa vào lúc này mới phát hiện canh dự ở phường thị cửa ba vị trúc cơ sư thúc càng là tề không thành bọn hắn văn chiết ngươi ngươi tại sao làm chật vật như vậy tề không thành đang nghe xong khương văn chết la lên về sau cái này mới nhận g i khương văn chết tới mà vương lưu lưỡng vị trúc cơ tu sĩ chỉ là hướng về phía khương văn chiết k h ẽ gật đầu cũng chưa có hắn phản ứng của hắn có vấn đề tuyệt đối có vấn đề tại tham gia d ả o l ê hội trước đó trong tông môn chỉ cần là nhận biết mình t r ú c cơ tu sĩ trong đôi mắt đều lộ ra một vẻ l ử a nóng trực giác phản hồi bọn hắn cũng muốn mời mình hỗ trợ đáp cầu rắc mối tìm cổ tài lương vì bọn họ luyện chế một kiện pháp khí nhưng hôm nay vương lưu lưỡng vị t r ú c cơ tu sĩ phản ứng quá khắc t h ư ờ n g chỉ có thể không thành đối với mình là hoàn toàn như trước đây nhiệt huyết vậy mà chủ động đứng dậy tới rồi bên cạnh mình vô cùng quan tâm nói ngươi không có bị thương chứ như thế nào một người chạy tới nơi này đa tạ sư thúc quan tâm đúng là ta tiến vào một chuyến núi tiếp đó liền biến thành như vậy tề không thành cũng dùng thần thức kiểm tra một lần khương văn chết cơ thể xác định không sau đó trên gương mặt lộ ra một vòng khó mà mở miệng thần s ắ c tới khương văn chết đại khái đoán được trong tông môn xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nói sư thúc ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi ai văn chiết cổ sư huynh vạn hóa tại phát giác được vương lưu l ư ợ n g vị trúc cơ tu sĩ đối với mình hờ hững về sau khương văn chết liền đã đoán được là cổ tài lương xảy ra vấn đề tề không thành dùng thần thức truyền â m nói liền là chuyện ngày hôm qua cổ sư huynh thông qua phục d ụ n g âm dương thông mệnh đan xung kích kết đan đều nhanh thành công ngưng kết kim đan được rồi có thể trung quy là niên kỷ quá lớn hao hết sạch nguyên khí đến mức thất bại trong găng tấc nếu là cổ sư huynh lấy hai năm trước thậm chí là một năm thời gian nói không chừng là hắn có thể thành công ngưng kết kim đan trên thực tế tu tiên giả bên trong có bắt thành nhân sẽ bị ngăn đón tại ngưng kết kim đan cửa này phía trước kiếm tông bên trong qua tới mấy năm liền sẽ truyền ra một vị nào đó chúc cơ tu sĩ tọa hóa tin tức đối với k h á c chúc cơ tu sĩ tới nói cổ tài lương tọa hóa là một chuyện rất bình thường nhiều nhất chính là kiếm tông thiếu một cái luyện khí đại sư đến n nhưng đối với khương văn chết tới nói cổ tài lương là truyền thụ chính mình luyện k h í thuật đạo sư thế không thành cười khổ l ắ c lắc đầu nói tạo hóa chơi ngươi đúng rồi cổ sư huynh t r ư ớ c khi tọa hóa đem di vật của hắn đều để lại cho ngươi khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu nói sư thúc ta muốn ngồi trong phường thị truyền tống trận trở về tôn g môn không có vấn đề đi theo ta truyền tống trận ở chỗ này thế không thành nghe xong khương văn chết lời nói phía sau nhẹ nhàng gật đầu dùng thần thức truyền âm cho vương lưu nhị người lên tiếng trào tiếp đó liền mang theo khương văn chết hướng về lạc hà phường thị bên trong đi đến sư thúc trong phường thị tu tiên giả cũng là tán tu sao Nắm lấy không hiểu liên、hỏi. hơn nữa lấy hiểu hỏi, tê ế không thành có thể là mình tiến vào tu t là vào có i n hướng dẫn du lịch rồi. Đương nhiên phan hàng giới rồi. sau du đều lào lịch à, tục thể năm có không i ể m ắ c đến hàng vạn mà tính nắm giữ Linh Căn người bình thường. mà giữ Tế k thành nhẹ nhàng gật đầu nói mà tứ đại tu tiên tông cửa cũng là mỗi mười năm mới tuyển nhận đệ tử một lần những cái kia nắm giữ linh căn lại không cách nào bái nhập tu tiên tông cửa người cũng sẽ bị tu sĩ gia tộc hoặc cỡ nhỏ tu tiên tông cửa, thu nạp, tại tứ đại tu tiên tông cửa trong mắt đây đều là tàn tu k ư ơ n g văn triết hiểu rõ gật đầu tỏ ra hiểu rõ tất lại chỗ ở mình long hà thôn bên trong cũng có mấy người nắm giữ linh căn nha trong vòng d ò n báo tây thục trong vương quốc nắm giữ linh căn người bình thường chắc chắn rất nhiều tự nhiên tán tu số lượng cũng liền nhiều hơn a chúc cơ hậu kỳ tại khương văn chết tò mò dò xét bốn phía cửa hàng vậy mà cảm giác được một đạo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khí tức sư thúc tán tu cũng có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ h ư tề không thành nghe xong khương văn chết truyền âm về sau cũng nhìn cái kia cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một cái tiếp đó truyền âm giải thích nói hắn nha hẳn là từ thúy vi đế quốc qua đến bên này chuyển tài liệu thương nhân thúy vi đế quốc ta nhớ được n à i trước đó cùng ta nói qua nghe xong tề không thành lời nói phía sau khương văn chết nào, nào. lập tức truyền âm đáp tây t h ụ c vương quốc là thúy vi đế quốc phụ trung quốc hai quốc gia mặc dù tiếp giáp nhưng từ thúy vi đế quốc chạy tới tây t h ụ c vương quốc nội địa truyền tài liệu có phải hay không chạy quá xa một chút xa cái gì à trong phường thị xây dựng có nối thẳng thúy vi đế quốc quốc đô viễn c ử truyền thống trận khương văn chiết nghe xong tề không thành lời nói thật sự bị k i n h động cái này trong phường thị lại có liên thông thúy vi đế quốc quốc đô truyền thống trận văn chiết truyền t h n g trận chuyện này đối với tại đệ tử cấp thấp cùng tán tù còn xin giữ bí mật tề không thành cũng hậu chi hậu giác phát hiện mình nói lộ g a miệm vội vàng truyền âm dặn dò khương văn chiết phải giữ bí mật. Sư thúc. cái truyền tống trận này chẳng lẽ là tông môn bí mật xây dựng lần này tề không thành vội vàng lắc đầu biểu thị chính mình không biết rất rõ ràng truyền tống trận sự t ì n h có vấn đề nhưng đối với khương văn chết t ớ i nói lạc hà phường thị bên trong có một núi thẳng thúy vi đế quốc quốc đ ô truyền tống trận tuyệt đối là đáng giá chú ý sự t ì n h chính mình hẳn là nhiều giải một hạ quan tại thúy vi đế quốc sự t ì n h nếu như về sau có biến cố gì cũng tốt chạy trốn đi thúy vi đế quốc tại tề không thành dẫn đầu dưới khương văn chết đi tới một cái rơi khảm tại ngọn núi bên trong kiến trúc phía trước sư thúc t h sư thúc người là tu chân viện khương sư vinh người như thế nào làm sao làm thành như vậy tại kiến trúc phía trước có hai cái kiếm tông đệ tử thủ hộ bọn hắn đầu tiên là hướng tề không thành thi lễ một cái bên trong một cái sư đệ giống như đã gặp khương văn chiết còn biết khương văn chiết là tu chân viện đệ tử khương văn chiết niết miệng một tiếu đạo không có việc gì chính là lên núi lịch luyện làm đến có chút t r ậ t vật mà thôi lạc hà sơn mạch là kiếm tông đệ tử sân thí luyện tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử đều đến trong dãy núi sông xá qua thông hướng tông môn truyền tống trận chính là chỗ này văn chiết ngươi trở về tông môn lời cuối sách phải đi một chuyến chấp pháp cát tề không thành chỉ, chỉ trong lòng núi căn phòng nói sử dụng nơi này trận, trận bù khối hạ ph thôi động trận pháp pháp quyết chính là ta lần trước dạy ngươi cái kia hương văn chết hướng về phía tề không thành chắp tay nói đa tạ tề sư thúc trở về sau có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp ừng t ố t tại nghe s o n g tề không thành sau khi giải thích hương văn chết lúc này mới hiểu vì cái gì cầu đạo viện các sư đệ sư mội tới phường thị thời điểm đại đều lựa chọn chính mình ngự kiếm phi tới thật sự là sử dụng truyền thống trận phí tổn quá mắc một lần liền muốn dùng sáu khối hạ phẩm linh thạch hẳn không thể đem một khối linh thạch tách ra thành hai nửa tới dùng cầu đạo viện đệ tử như thế nào cam lòng dùng đến trên truyền thống trận a khương văn c h í c h đứng ở truyền thống trận chung về sau từ trong túi chữ vật lấy ra sáu khối hạ phẩm linh thạch khảm nạm tới rồi truyền thống trận trong trận nhãn ông truyền thống trận trận văn gậy lia chỗ bị linh thạch bổ khuyết bên trên về sau lập tức tản ra nhũ bạch sắc linh quang tới đợi đến thôi động trận pháp ấn ký sau khi xuất hiện khương văn c h í c h hướng về ấn ký này bên trong đánh một cái phát quyết sau đó liền cảm thấy một hồi quen thuộc mêm u ộ i mở mắt lần nữa đã về tới chính mình quen thuộc trong tôn môn <cười> hhhhhhhhhhh lâm Phương vũ phạm bình huy bọn hắn chắc chắn tại rào l ê hội thí luyện trên con đường phải đi qua an bài nhân t h ủ chặn giết chính mình nhưng bọn hắn chắc chắn nghĩ không ra chính mình sẽ chạy tới lạc hà sơn mạch chân núi phía đông thông qua lạc hà phường thị truyền tống trận trở về tông khương văn chiết dưới đáy lòng khép cười một tiếng về sau cầm ra bản thân cực phẩm phi hành pháp khí xuyên thiên toa đi lên nhảy một cái sử dụng khống vật thuật khống chê xuyên thiên toa liền hướng tiên xảo phong bay đi khương văn chiết người con mẹ nó còn dám trở về tô môn ta muốn đi trưởng giáo sư bá c h â ấy cáo ngươi đang bay qua một cái vách núi đặc biệt ngẫu nhiên k h ư ơ n g văn chết chỉ là hướng về phía diệp thọ thừa hì hì nợ nụ cười tiếp đó có ý định thả chậm tốc độ phi hành mấy người diệp thọ thừa k h ô n g chế một thanh thượng phẩm phi kiếm đuổi kịp chính mình sau đó mới lấy ra kim minh kiếm nói d i ệ p sư thúc ngươi có phải hay không quên trôi này kim minh kiếm sự tình rồi hả diệp thọ thừa khi nhìn đến khương văn chết lấy ra kim minh kiếm về sau trên gương mặt tức giận lại nồng nặc ba phần nói đây là lao tử kim minh kiếm khuyên ngươi nhanh lên trả lại cho ta hưng ơ thịnh hứa trưởng giáo sư bá còn không biết truy cứu ngươi cấp đi ta pháp khí tội lỗi xem ra chính mình trước mấy ngày đánh hắn vẫn đánh nhẹ vậy mà một chút sư bá lúc h t c này g d i khương thừa văn chất i cảm thấy mình trên người có một cỗ cực sự mạnh mẽ thần thức nào qua nôn nao cái gì mà nôn nao bị cấp không biết mình cấp về sao trường giáo giọng lạc thiên hành từ trường giáo trong đại điện t h u y ê n gia khương văn c h ế t nhưng là ở cách trường giáo đại điện còn muốn năm trăm linh m thời điểm liền từ phi hành trên pháp khí nhảy xuống Ai mà đệ nhị chỗ chính là thiên xảo phong lên trưởng giáo đại điện dù sao nơi này là lạc hà kiếm tông trưởng giáo nơi ở tông môn đệ tử nên có tôn trọng hay là muốn có giống diệp thọ thừa loại này trực tiếp hướng về cấm không cấm chế đụng c h ư ơ n g văn chích cũng là lần đầu gặp bẩm t r ư ờ n g giáo sư tổ đệ tử lần này tại giảo lễ hội thí luyện trong lúc đó khương văn chiết không nhanh không chậm đọc nhấn do từng chữ rõ ràng nói ra bị mười lăm tên trúc cơ tu sĩ dẫn dắt hơn ba trăm tên luyện khí kỷ tán tu tinh chuẩn bay rét đệ tử hoài nghi trong tông môn có người cố ý lộ ra đệ tử vừa vặn từ đó dẫn đến như vậy nhiều tán tu truy sát lạc thiên hành nghe xong khương văn chết lời nói phía sau không khỏi nhịu nhịu mày như khương văn chết nói là sự thật như vậy trong tông môn khẳng định có người cho những cái kia tán tu tiết lộ khương văn chết đích tình báo a a a khương văn chết ngươi liền biên lời xạo cũng sẽ không bệnh cùng khương văn chết cùng đi thiên xảo phong cáo trạng diệp thọ thừa trợ cười to nói m ộ ư ơ i năm cái trúc cơ tu sĩ dẫn dắt hơn ba trăm cái luyện khí tu sĩ truy sát một mình ngươi còn có thể an nhiên từ lạc hà sơn mạch trở về ngươi có muốn nghe một chút hay không ngươi đang nói cái gì văn chết đã trở về hắn từ chỗ nào trở về a ta không thấy lấy người a khương văn chết cùng diệp thọ thừa trong thai đầu tiên là truyền đến một câu nói như vậy tiếp đó một xóa màu lửa đỏ đội quang xuất hiện ở trường giáo trước đại điện đệ tử gặp qua chu sư tổ chu nông cũng là tại sắp chống đỡ đ ạ t thiên xảo phong thời điểm lúc này mới phát hiện khương văn chết đúng là tại trường giáo trước đại điện nhưng lời của hắn đã nói ra liền thu đều không thu về được rồi khương văn chết đầu tiên là cùng chu nông thi lễ một cái tiếp đó quay đầu hướng diệp thọ thừa cười ha hà nói hồi bẩm diệp sư thúc đệ tử có thể an nhiên trở về đương nhiên là đem tham dự vây sát đệ chết ba trăm t á n tu mười lăm cái trúc cơ tu sĩ đều rết rồi mới trở về a lạc thiên hành cùng chu mông liếc nhau một cái tiếp đó đem vừa rồi khương văn chết tố cáo sự tỉnh cho chu mông dùng thần thức truyền âm nói một lần l ừ a g ạ t người tiếp theo l ừ a g ạ t khương văn chết không nói gì nữa mà là từ trong lồng ngực của mình móc ra sáu cái chữ vật túi tay kết pháp quyết dùng không vật thuật k h ô n g chế chữ vật túi đem những cái kia tán tu pháp khí đang lược tài liệu đều đổ ra hào hào hoa lạp theo một hồi tiếng kim loại va chạm chuyển đến khương văn chết bên cạnh xuất hiện một đống lớn nhiều loại hạ phẩm pháp khí sơ cấp tài liệu cùng đan dược xếp thành tiểu sơn n g ư ơ i những vật này tốn chút linh thạch liền có thể mua được diệp thọ thừa tự nhiên là không muốn tin tưởng khương văn chết lấy ra chứng cứ đứng dậy tràn đầy tự tin phản bác khương văn chết vẫn như c ũ là cũng không nói gì lại lấy ra mặt khác hai cái chữ vật túi từ đó đổ ra một trăm hai mươi sáu kiện trung phẩm pháp khí bốn thập nhất kiện thượng phẩm pháp khí không nói trước cái kêu bốn thập nhất kiện thượng phẩm pháp khí chính là hơn một trăm kiện trung phẩm pháp khí cũng không phải là một cái chúc cơ tu sĩ có thể lấy ra đi ra ngoài vật phẩm khương văn chích khiêu khích hướng diệp thừa thọ n h ữ mày ra hiệu hắn tiếp theo trêu chọc lạc thiên hành cùng chu mông sắc mặt đều biến phải có chút khó coi kỳ thực khương văn c h ế t chậm những người khác dòng giã hai thiên nhất đêm mới trở về tô n g môn cái này liền đủ để chứng minh khương văn c h ế t trong lạc hà sơn mạch gặp đại phiền thái bây giờ khương văn c h ế t lại móc ra nhiều pháp khí như vậy cái này tọa thật khương văn c h ế t bị mấy trăm người tinh chuẩn v â y giết chính là dùng góp chân nghĩ cũng biết mấy trăm cái tán tu đem chặn giết mục tiêu đều thả trên người khương văn c h ế t khẳng định có vấn đề lúc này lại có bốn vị tu sĩ kim đan tuần tự chống đỡ đạt thiên xảo phong trường giáo đại điện theo thứ tự l ạ khâu tính la hầu kha bình vân tào minh cùng thạch h nhưng đang nghe xong lạc thiên hành truyền âm về sau nhìn về phía khương văn chết ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không thể tin t h ầ n sắc diệp thừa thọ chật vật nuốt n g ụ m nước miếng tiếp đó hơi hơi run r ọ n g phản bác ngươi ngươi ngươi không phải nói còn có mười lăm cái trúc cờ tu sĩ sao đây tuyệt đối là ngươi ăn nói lung tung không sai ngươi chính là ăn nói lung tung nhìn diệp thừa thọ mạnh miệng khương văn chết khỏe miệng là nhô lên cao hơn đầu tiên là từ mình trong túi chữ vật lấy r a kim cương sự luyện hỏa hồ cùng quan sơn nghiễn tàn phế phá tai phiến tiếp đó tay phải lấy ra mặt khác một cái chữ vật túi tới bắt lấy chữ vật túi liền hướng trên mặt đất khẽ đ Cấp m u A người chết không muốn không được qua đây a diệp thưa thọ một cái bị sùng hư tiên nhị lại làm sao có thể chịu được trước mắt một màn này lập tức liền bị dọa đến tay chân như n h u n r a đ ặ t mông ngồi trên đất tiếp đó bị chân hắn ngăn trở thủ cấp lại lăn hai vòng rán vào trên đ u ổ i của hắn mới dừng lại x u n g hư quan luyện h o a hồ không có sai là x u n g hư quan luyện chế pháp khí cái này kim cương sử tựa như là ngọc long tự tuệ minh viện thủ tọa t i ế n trí l u y ệ n chế kim cương bổ để trải qua khí tức quá nồng đậm tại chỗ tu sĩ kim đan đều là từ thi sơn huyết hải bên trong đi ra đối với một màn trước mắt tự nhiên là không để ý bẩm sư tổ truy sát đệ chết mười lăm cái trúc cơ tu sĩ chỉ có mười bốn người lưu lại thi thể k ư ơ n g văn c h i ế không để ý đến bị dọa đến sắp bất tỉnh đi diệp thừa th còn có một cái bị kim đan t r ù n g kỳ bích nhãn huyết đ a o đường ăn đệ tử chỉ có thể mang đi cái kia bích nhãn huyết đ a o đường t r ứ n g t r ù n g để chứng minh đệ tử lời nói không h o a nói khương văn chết đem trên người mình có hai cái kia t r ứ n g t r ù n g lấy ra thận trọng b à y bỏ vào bên thi thể bên cạnh lúc này sắc mặt có chút tái nhợt lầm phương úc cùng trong đôi mắt tràn đầy kinh hai phạm bình huy cũng đi tới nơi này bọn hắn nhìn xem an nhiên vô dạng khương văn chết trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng thần sắc bật an khương văn chết lại móc trong ngực ra một cái chữ vật túi từ đó lấy ra mười cái la bản sử dụng ngự vật thuật đem cái này mười cái la bản đưa đến lạc thiên hành trước mặt nói. Ngoài ra, đệ tử tại những người này trên thân phát hiện vật này chu mông khi nhìn đến cái này mười cái la bàn ở bên trong ngoại trừ hư cái kia khác la bàn kim đồng hồ đều chỉ hướng khương văn chiết hắn lúc này bật thốt lên dẫn linh la bàn là dẫn linh chú văn chiết c a ngay tại khương văn chiết cho là mình có thể mặc mặc rút lui thời điểm hoàng tuyết đánh mang theo cận chỉ nhu đi tới thiên xảo phong trường giáo trước đại điện cận chỉ nhu đầy cõi lòng mừng rỡ muốn theo khương văn chiết chào hỏi có thể khi nhìn rõ hiện trường hình ảnh phía sau lập tức bị dọa đến hết dầm lên khương văn chiết trực giác đưa ra phản hồi cận chỉ nhu bị hoàng tuyết á n h mang tới đây là có người cố ý hành động quả nhiên ngay tại hắn chuẩn bị động thủ trào cận chỉ nhu thời điểm a phạm bình huy đều lúc này còn nghĩ ngoan cố chống lại sao thiên x ả o phong trưởng giáo đại điện trên không bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ nhường phạm bình huy cùng lâm p h ư ơ n g úc cơ thể bỗng nhiên dừng lại cương ngay tại chỗ sư phó ngài đã trở về mà lạc thiên hành đang nghe xong câu này cười khẽ về sau gương mặt bên trên lập tức lộ ra bông lỏng cùng vui vẻ thần s ắ c tới vội vàng chuyển người qua cung kính hành l ễ nói đệ tử lạc thiên hành cùng nên sư phó quý t ô n đệ tử trung nông cùng nên sư phó quý t ô n đệ tử hoàng tuyết lánh cùng nên sư phó quý t ô n đệ tử cung nên lạc hà sư thúc quy tông lạc hà kiếm tông nhất chúng kim đan trưởng lao đang nghe s o n g câu nói này về sau cơ hồ là đồng thời quay đầu hành lễ nói cung nên lạc hà tiên tử quy tông mà trong mắt h ư ơ n g văn chiết trưởng giáo đại điện trên không chậm rãi nổi lên một cái phong tư hiệu điệu toàn thân trên giới đều tản ra tường cùng khí tức tiên tử thân ảnh lạc hà tiên tử thân mang một bộ còn như dáng mây một dạng váy dài chậm rãi từ không trung nhẹ nhàng rất xuống trên người nàng váy mặc khắc khinh bạc bằng lụa tài liệu chế thành giống như vân thải vờn quanh vừa lộ ra phiêu giật lại không mất ưu nhã quần dài chủ sắc những thứ này hoa văn lấy kim ti ngân tuyến sen lẫn m à t h à n h theo tia sáng biến hóa lập lòe bắt mắt qua mang nhưng theo khương văn chiết lạc hà tiên tử mặc quần áo cách đan mặc rất giống tục giới vũ cơ quần áo cắt xén phải có thể hoàn mỹ hiện ra nàng nguyện chuyển dáng người tuyết cái cổ tay trắng chân dài đều cực kỳ phương phương bại lộ trong không khí cứ việc lạc hà tiên tử trên người trang phục mang theo vũ cơ phong cách nhưng khí chất của nàng lại hoàn toàn khác biệt vào thế tục vũ cơ mặc vừa không quá phận bại lộ cũng bất quá tại bảo thủ vừa đúng mà cho thấy nàng ưu nhã cùng cao quý trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ trong trẹo lạnh lùng khí chất dù cho trang phục mang có một chút vũ mị cũng bị khí chất của nàng bị trúng hỏa lộ ra vừa thần bí lại cao thượng mà hấp dẫn nhất hương văn c h ế t ánh mắt là lạc hà tiên tử sau lưng nổi lơ lửng ngân sắc dây lụa Chợt nhìn đầu này dây lụa chính là thông thường vật phẩm trang sức nhưng trên thực tế đầu này dây lụa hoàn toàn là từ kiếm khí sợi tơ bệnh thành kiếm khí dây lụa trong không khí n h ả y bén vũ động p h ả n phất có sinh mệnh đồng dạng gắt gao quay chung quanh tại lạc hà tiên tử bên cạnh chỉ là tại hương văn chất lạc hà tiên tử trên gương mặt mang theo già tế thần thức cùng mắt thường tầm mắt dị bảo nhưng chỉ bằng nàng bây giờ triển lộ ra phong tư tuyệt đối được gọi là khuynh quốc khuynh thành tiên tử đệ tử khương văn chiết gặp qua lạc hà tổ sư mặc dù nói lạc hà tiên tử vô luận là khí chất và khí tức khương văn chiết đều rất lạ lẫm nhưng trực giác nói với mình tệ vũ hà chính là lạc hà tiên tử lạc hà tiên tử tệ vũ hà giống như lông vũ nhẹ bống rơi xuống mặt đất vừa không để ý đến lạc thiên hành cũng không có nhìn cơ thể giống như là run dậy như thế run dày lên phạm bình huy cùng lâm phước mà là nhìn về phía h ư ơ n g văn chiết nói tiểu gia hỏa k ngươi vẫn là thứ nhất không chút kiên kỵ như vậy xem tà tu sĩ đây lạc hà tiên tử t ế vũ hà giọng của nghe và o có chút cứng nhắc vang lãnh nhưng thanh tuyến vẫn như c ũ là rất thanh thúy n g ọ t ngào khương văn chết đúng mực trả lời dù sao là lần đầu tiên gặp nguyên anh kỳ tu sĩ hiếu kỳ cũng không thể tránh được n h a tận đến giờ phút này khương văn chết mới phát hiện t ế vũ hà lạc hà tiên tử đứng trên mặt đất cũng chỉ là so lạc thiên hành thấp một cái đầu theo lý thuyết t ế vũ hà chân thực chiều cao sợ là tới rồi một m tám mà lạc hà tiên tử tệ vũ hà cảm giác khương văn chết đã đoán được thân phận chân thật của nàng cho nên mới sẽ như thế bông l càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là nàng lại tuyệt không phản cảm khương văn chết giọng của cùng làm càn nhưng dưới mắt còn không phải nói dốc những thứ này không quan trọng chuyện thời điểm khương văn chết ngoài miệng nói muốn tìm lạc thiên hành cáo trạng nhưng trên thực tế là hướng về phía ẩn nút trong bóng tối t ế vũ hà đi mà t ế vũ hà không chính cam tâm bị khương văn chết tính toán liền để hoàng tuyết đánh đem cận chỉ nhu mang đến thiên xào phong nho nhỏ trả thù một chút khương văn chết đồng thời cũng rèn luyện một chút cái này tiểu nha đầu để cho nàng tăng một chút kiến thức lạc hà tiên tử tễ vũ hà thản như nói đã ngươi tìm ta cáo trạng vậy chúng ta trước tiên đem kiện cáo đánh lại nói những thứ khác đi. Tiểu sư thúc đệ tử đệ tử tại lâm phương úc mặc dù là lạc hà kiếm tông kim đan trường lão nhưng nàng cũng không phải là tệ vũ hà đệ tử cho nên nàng chỉ có thể xưng hô lạc hà tiên tử tệ vũ hà vì sư thúc nàng đang nghe xong lạc hà tiên tử tệ vũ hà chỉ đích danh về sau hai đầu gối một khúc liền quỳ tới rồi trên mặt đất bạn liền có chút tái nhợt gương mặt bây giờ trắng giống như là một t r a n giấy g tệ vũ hà hơi hơi nghiêng quá mức nhìn về phía quỳ dưới đất lâm phương úc nói liền vì một cái rào lê không tiếc hao tổn một tia thần hồn m ờ i g ọ t tinh huyết tới đối phó một cái luyện khí kỳ văn bối không đúng người t ế vũ hà thanh tuyến vô cùng thanh thúy ngọt ngào vô luận nàng như thế nào thu liễm cảm xúc cũng không che giấu được cái này điểm mỹ âm g điệu nhưng chân chính cùng t ế vũ hà đã từng quen biết người đều biết tại xử lý xúc phạm quy tắc người lúc lạc hà tiên tử t ế vũ hà từ trước đến nay không liệu tình chút nào lâm vương u úc làm liền chính nàng cũng không tin giải thích nói là phạm sư đệ là hắn là hắn cuốn phía ta ai tiểu úc t ế vũ hà bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ngươi khó khăn đạo chân không nhìn ra đây là cho ngươi cuối cùng nhận sai cơ hội ư đã ngươi vẫn như c ũ là chết cũng không hối cải vậy liên tiếp bị trừng phạt đi không sư、thúc. Ta sai, rồi. Là ta sai rồi. lâm à ta sai rồi. l vương g úc cơ thể bỗng nhiên dừng lại tiếp đó liền mềm nhún ngã trên mặt đất mặc dù khương văn chết đoán được l ạ hà tiên tử t ế vũ hà tuyệt đối là trong mắt không cho phép một hạt các người thật không nghĩ đến một cái tu sĩ kim đan nói giết liền giết không có có từng tia từng tia do dự số nha đầu đều là bởi vì ngươi tại lâm vương úc ngã xuống đất trong né mắt p h ạ cái này h h ba thanh phi kiếm có năm thóc khương văn chiết cả qua chính là trưởng giáo lạc thiên hành bản bệnh phi kiếm thiên xào kiếm mặt khác một thanh phi kiếm trường dài bốn thước toàn thân lộ ra hỏa hồng sắc trên thân kiếm thời khắc tản mát ra giống như muốn hỏa tan sắt thép nóng bỏng khí tức tới từ thanh phi kiếm này bên trên tản gia pháp lực khí tức đến xem lại là hoàng tuyết bánh pháp lực khí tức Mà chương u ố chôi phi sáu mươi ba cận chỉ nhu thực lực chương sáu mươi ba cận chỉ nhu thực lực phạm bình huy thực lực chỉ là mạnh hơn hoàng tuyết đánh bên trên một kia có thể so sánh với lạc thiên hành cùng chu mông tới nói kém ước chừng một hai cái tiểu cảnh giới khương văn chiết gặp phạm bình huy bị lạc thiên hành chu mông liên thủ với hoàng t u y ế t oanh đánh lui cũng bông lỏng ra nắm chặt nằm đấm kỳ thực sự tình hôm nay tất cả bởi vì phạm bình huy dựng lên vô luận là bị khương văn chết giết chết chúc cơ tán tu còn là mới vừa bị tệ vũ hà xử tử lâm phước út phạm bình huy nhờ ngươi sống lâu mười tám năm thật là ta cả đời này số lượng không nhiều sai lầm quyết định tệ vũ hà cuối cùng đem l ự c chú ý bỏ vào phạm bình huy trên thân trên người nàng kiếm ý không tự chủ được hưng tụ nhìn về phía phạm bình huy chậm rằng giặt mở miệng nói nếu không phải là ngươi ở sau lưng giật dây tiểu h ố như thế nào lại đi cho tới hôm nay việc này đền điện ha ha ha nói hay lắm cười phạm bình huy đại khái là nhận m ệ n h đ ỗ n g nhiên cười to lên nói vậy ngươi mười tám năm trước vì cái gì không trực tiếp giết ta còn cho long hà trấn dương nhiệt tễ vũ hà cũng không có cho phạm bình huy nói nhảm thời gian liền thấy nàng tay phải vừa bấm kiếm chỉ quay t r u n g quanh ở người nàng cái k h á c kiếm khí dây lụa liền hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí tơ mỏng giống như là thủy ngân tiết ra đồng dạng l u n g c h ù m lên trên người phạm bình huy tại chỗ tu sĩ kim đan đều trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem tễ vũ hà phong thích ra kiếm khí sợi tơ bọn hắn rất rõ ràng chính là lại cho mình ba đời thời gian cũng vô pháp đem kiếm khí điều khiển đến trình độ này tại cận chỉ nhu cùng diệp thọ thừa trong mắt bọn hắn cảm giác tệ vũ hà chẳng qua là sử dụng một kiện dây lùa loại pháp bảo công kích phạm bình huy mà thôi nhưng ở trong mắt khương văn chiết tệ vũ hà điều khiển kiếm khí sợi tơ thủ pháp có ba phần phạm tục võ học vận chuyển nội lực kỹ xảo ở trong đó tức là khương văn chiết thần thức thật sự là quá yếu chỉ có thể nhìn rõ một bộ phận đồ vật không cách nào hoàn toàn xem thấu tệ vũ hà đến cùng dùng cái nào kỹ xảo đại khái sáu mươi hơi thở phía sau tệ vũ hà nhẹ nhàng vung lên kiếm chỉ theo n g c tễ vũ hà nói xong câu đó phạm bình huy cơ thể giống như là cho bụi như thế theo gió tiêu tan không thấy khương văn chiết cận chỉ nhu lạc hà kiếm tông giao thay các người đã thỏa mãn t ế vũ hà tại tự tay xử lý phạm bình huy cùng lâm phương úc về sau tại chỗ chỉ đích danh hỏi thăm xử lý của nàng kết quả như thế nào cận chỉ nhu lúc nào thấy qua tràng diện như vậy nàng nếu không phải là năm chắc hoàng tuyết đánh quần áo sợ là đã sớm té lăn trên đất rồi hồi bẩm lạc hà tổ sư lạc hà kiếm tông sớm tại mười tám năm trước liền đã cho long hà chấn sự tỉnh làm ra giàn giò khương văn chiết hướng về phía tệ vũ hà chắp tay hành lễ đúng mực hồi đáp vạn bối cũng từ không cảm thấy lạc hà kiếm tông tại xử lý chuyện này thời điểm có cái gì bất công hôm nay tổ sư lấy phích lịch thủ đoạn xử trí lâm phương úc trưởng lão và phạm bình huy trưởng lão hết t hệ cũng là vì duy hộ tông cửa thuần khiết và phát triển tệ vũ hà nghe xong khương văn chiết lời nói phía sau không khỏi khẽ cười một tiếng nói à ngươi ngược lại biết nói chuyện tào min mặt không có chút máu tào minh kha bình vân đang nghe tễ vũ hà chỉ đích danh về sau cơ thể cũng là không tự chủ được đột nhiên run lên đệ đệ tử tại sư thúc có phân phó gì sư sư thúc đệ tử tại tễ vũ hà nhìn xem bình tĩnh nhìn tào minh hạ kha bình vân nói ta cũng không làm khó các ngươi nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại kiếm tông như vậy thì trong vòng ba ngày đem những cái kiên n ê n xử lý đi đ ồ vật đều xử lý sạch như không muốn chính mình rời đi là được ta tuyệt không bắt buộc cái gì tào minh cùng kha bình vân nghe xong tễ vũ hà lời nói về sau đều không tự chủ được thở dài một hơi tiếp đó vội vàng chắp tay nói vâng đệ tử kính tuân sư thuốc phân phó lạc hà sư thuốc yên tâm trong vòng một ngày đệ tử định sẽ xử lý tốt mọi chuyện cần thiết tễ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu biểu thị chính mình nghe được bọn họ trả lời chắc chắn tiểu chu đem những này không biết sống chết tán tu thủ cấp cầm tới phường thị bên ngoài xếp thành kinh quan tễ vũ hà ánh mắt nhẹ nhàng quét dưới những cái kia truy sát khương văn chích trúc cơ tán tu thủ cấp hướng về phía một mặt nghiêm nghị chu nông nói khẽ trong vòng ba mươi năm đừng để cho bọn họ nát vâng sư phó chu nông trả lời một tiếng về sau lập tức lái đội quang từ k ư ơ n g văn chích cùng diệp thọ thừa bên cạnh tiếp đó cái k i a đầy đất thủ cấp cùng thi thể liền biến mất không thấy gì nữa cũng không lâu lắm tại lạc hà phường thị lối vào phía trước xuất hiện một tòa bị băng phong lấy thủ cấp kinh quan ở quá khứ tu sĩ đụng lên đi xem xét tỉ mỉ lúc không ít người đều bị dọa đến nửa thiên đô nói không nên lời một câu kinh quan bên trong thủ cấp cũng là tây t h ụ c vương quốc tu tiên giới có danh tiếng trúc cơ tán tu đặc biệt là khi nhìn đến hoác gia hai h u y n h đệ thi thể phía sau bọn hắn cũng không khỏi ngờ tới lên hoác lao thái g i a thế nào đám tán tu đều nghe nói qua hoác thị tam hùng danh hảo dù sao tại tu tiên giới ba huynh đệ cùng một chỗ trúc cơ làm việc còn đồng lòng đặc biệt thiếu thậm chí có thể dùng bọ c ạ p kéo thịt thịt để hình dung bây giờ hoác thị tam hùng ở bên trong lão nhị cùng thi thể của lão tam đã xuất hiện ở đây làm như vậy hoác g i a lão đại lại đi đâu đây đương nhiên tây t h ụ c vương quốc tu tiên giới xảy ra chuyện gì khương văn chiết không xen vào cũng không muốn quản bởi vì chính mình bây giờ chính diện gặp một kiện đặc biệt chuyện phiền phức tễ vũ hà tại phân phó chu mông xử lý những cái kia t r ú c cơ tán tu thủ cấp về sau nàng liền mang theo nhất chúng tu sĩ kim đan rời đi thiên xà phong mặc dù nói nàng cũng sớm đã trở về về tông môn nhưng nàng hôm nay mới chính thức lộ diện tông môn trường lão khẳng định có rất nhiều chuyện cần hướng nàng hồi báo hoặc đợi nàng đi xử lý. tự nhiên không thể nào một mực lưu lại thiên x à o phong nàng ngược lại là mang theo nhất t r ú n g kim đan trưởng l á o rời đi lại đem trên gương mặt mang theo tiểu chân châu cận chỉ nhu cho lưu ở nơi này nguyên bản khương văn chiết cho là cận chỉ nhu sẽ bị tông môn vững vàng bảo vệ không thể nào để cho nàng xuất hiện tại châu nguy hiểm như vậy có thể không như mong muốn t ế vũ hà vậy mà nhường hoàng tuyết o á n h đem nha đầu này mang tới đây khương văn chiết cũng thừa nhận sự tình hôm nay rất có dạy bảo ý nghĩa dù sao có thể tận mắt chứng kiến hai cái tu sĩ kim đan vất lạc một màn này đối với bất kỳ một cái nào đê g i i tu tiên giả tới nói đều rất rung động ai đều nguyên anh tu sĩ rồi liền không thể rộng lượng một chút ư tễ vũ hà nhường hoàng tuyết đánh mang cận chỉ nhu tới đây ngoại trừ nhường cận chỉ nhu mở mang hiểu biết bên ngoài cũng là vì nho nhỏ trả thù một chút khương văn chiết dù sao lâm vương úc cùng phạm bình huy là khương văn chiết mượn tệ vũ hà tay giết chết n h ư khương văn chiết đối với chuyện này không có lựa chọn chính diện trọi cứng mà là trốn về tông môn lại tìm nàng cáo trạng vô luận là lâm vương úc hay là phạm bình huy đều khó có khả năng bị nàng trước mặt mọi người xử tử nhiều nhất chính là bác đoạt trưởng lão thân phận nghiêm trọng đến đâu điểm chính là phế bỏ pháp lực t r ụ xuất tông môn các nơi phạt còn mang về bọn họ thủ cấp cùng dẫn linh la bản đây chính là thông đồng với địch bạn tông lại đã là sự thật bằng chứng thông đồng với địch bạn tông tội danh như vậy thả tại bất kỳ một cái nào tông môn hoặc thế lực đều khó có khả năng dễ dàng bung tha chính mắt thấy khương văn chết tại lạc hà sơn mạch hành động tệ vũ hà tự nhiên là đã sớm đoán được khương văn chết muốn làm gì vô luận nói như thế nào khương văn chết đều có lợi dụng nàng h i ế u nghi không cam lòng bị người làm vũ khí sử dụng tự nhiên muốn nho nhỏ phản kích một chút khương văn chết đem trên đất pháp khí đều thu vào hai cái kêu bích nhãn huyết đau đường trứng trùng cũng cóng tới rồi trên lưng cái này mới đi đến đã sớm khóc đỏ trong mắt cận chỉ nhu trước người đưa tay ra đem nàng nước mắt trên gò má lau sạch xe nói đừng khóc n h a đầu chuyện này ta đích xác là có ý g i ấ u giếm ngươi ngươi gà ta chúng ta đều ước định x o n g muốn cùng nhau đối mặt không cần dùng trực giác đi cảm giác khương văn chiết đều có thể cảm nhận được cận chỉ nhu bây giờ có nhiều sinh khí chúng ta là có dạng này ước định có thể đối mặt loại này thế cục nói cho ngươi biết thì có thể làm gì khương văn chiết biết do cận chỉ nhu tính khí bản tính nàng là loại kia ngoài mềm trong cứng loại hình nếu không phải đem đạo lý giảng thông chuyện này liền không khả năng dễ dàng lập tiên ta có thể tìm sư tỷ sư phó thậm chí là sư bá bọn hắn để cho nàng đi cứu ngươi khương văn chết nghe xong cận chỉ nhu phản bác về sau đáy mắt thoáng qua một nụ cười nhưng ngữ khí nhưng là đặc biệt bình tĩnh nói viện binh ngươi như thế nào xác định ngươi dọn tới cứu binh bên trong ai là bằng hưu ai đ ị c h nhân nếu nói phạm bình huy trường lão hoặc lâm phương úc trường lao tiến vào lạc hà sơn mạch tìm ta ngươi cảm thấy ta sẽ bị bọn hắn cứu đi vẫn là bị bọn hắn tiện tay g i ế t chết đây cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau tiếng n ẹ n nào hơi chậm lại rõ ràng nàng ý thức được chính mình giống như thật sự xác thực không có cách nào đi cứu lạc hà sơn mạch bên trong khương văn c ậ n c h ỉ n u g ta đi cứu ngươi người tới cứu ta khương văn chết nghe xong cận chỉ nhu lây hoàn toàn nói bậy lời nói không khỏi khẽ cười nói tiểu nha đầu phía tử ngươi cũng đã biết đuổi rét ta tán tu có bao nhiêu luyện khí mười tầng không dưới ba mươi hơn nữa bọn hắn người người cũng là hạ người cùng hung tờ gác một mình ngươi liền nhìn thấy người chết đều sẽ có thể dọa được đứng không vững hoàng b a o nha đầu tới cứu ta ngươi sợ là liền lạc hà sơn mạch ngoại vi đều không thể thông qua cận chỉ nhu nghe khương văn chết trào phúng không khỏi nắm chặt nắm đấm của mình đ ấ y lòng đối với khương văn chết t oán khí đều chuyển hóa thành lựa giận giận d ữ từ trong chữ vật túi lấy ra thất âm tiêu dịu rằng nói bớt xem thường người liền để ngươi nhìn một chút thực lực của ta đến cùng có thể hay không đi cứu ngươi nói cận chỉ nhu liền thôi động pháp lực hội tụ đến tâm trong phổi đem thất âm tiêu phóng tới bờ môi của mình trước mặt thời điểm tâm n i ệ m vừa động dẫn dắt tiêu trong khu vực quản lý nhiều chỉ n u phi kiếm li được a chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta vậy ta liền thừa nhận đây mới là ta sai rồi khương văn chết thân ảnh giống như là quỷ mị như thế biến mờ đi vô cùng dễ dàng tránh thoát nhiều chỉ nhu phi kiếm công kích liên tục đồng thời hướng về phía cận chỉ nhu đạo có thể ngươi nếu là liền không cần thanh linh c h ấ n thiên c u n g ta đây đều đánh không lại vậy chuyện này liền dừng ở đây không cho ngươi lại tiếp tục oán trách ta cận chỉ nhu không nói gì mà là dùng bao hàm pháp lực khí tức thổi tấu khởi khương văn chết dạy nàng tiêu khúc bích hải triều sinh khúc tới sau đó một mực truy cùng với chính mình c h â m nhiêu chỉ n u phi kiếm có chút dừng lại sau đó liền hoàn toàn biến mất ở thần thức trong cảm ứng đây là tốn phong thất â m quyết ở bên trong điều khiển nhiễu chỉ n u phi kiếm chín đạo kiếm quyết bên trong nhanh chóng kiếm quyết khương văn chết thế nhưng là nghiên cứu qua cận chỉ n u chủ tu công pháp đối với n u kiếm cựu quyết nội dung tự nhiên rõ n h ư lòng bàn tay nhiễu chỉ n u phi kiếm cũng không phải là thật biến mất ở khương văn chết thần thức trong cảm giác mà là nhiễu chỉ n u phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy chục lần lại thêm phong thuộc tính nguyên tố đặc tính khiến cho nhiễu phi n u phi kiếm vết tích bị hoàn m chân chính sát chiêu là nhanh phải không bằng phản ứng liên tục khỏe công thuật ném kiếm hôn lầm múa hương văn chết tâm niệm vừa động lấy ra diệp thọ thừa cực phẩm pháp khí kim minh kiếm thi triển thuật ném kiếm tại chính mình ngoài thân ba mét phạm vi bên trong nhanh chóng vung chạm chặn nhanh đến mức thấy không rõ vết tích nhiều chỉ nhu phi kiếm đinh đinh đinh đinh đinh đinh không có vật gì trong không khí t r u y ề n đến một hồi r ầ m rạp chẳng trị tiếng kim loại va chạm nhiều chỉ nhu phi kiếm tốc độ ở chỗ kim minh kiếm liên tiếp trong đụng chạm chậm lại đã sớm luôn làm bối cảnh tấm diệp thọ thừa lúc này mới nhìn thấy trong không khí lúc gần lúc hiện nhiều chỉ nhu ph n h ư n khương văn chức không có chuẩn đến có thể so với b ậ t học trực giác tuyệt không có khả năng ngăn trở n ế u chỉ nhu phi kiếm công kích kỳ thực liên cận chỉ nhu bây giờ cho thấy thực lực đối với tuyệt đại đa số luyện khí mười tầng tu sĩ cũng là nghiền ép nếu chỉ nhu phi kiếm không chỉ có tốc độ công kích nhanh kèm theo ẩn nấp thuộc tính cho dù là trúc cơ tu sĩ đối mặt công kích như vậy cũng có khả năng luôn g cuống đây chính là dị thuộc tính linh căn như thế bị người xem trọng nguyên nhân chỉ cần thêm chút tu luyện liền có thể t hiện ể h ra nghiền ép giống như thực lực tới mà càng làm cho diệp thọ thừa không thể nào tiếp thu được chính là khương văn chức điều khiển hắn cực phẩm pháp khí lại là như vậy mẹ bén kim minh kiếm tại khương văn chết dưới thao túng hoàn toàn biến thành một đầu kim tuyến đem cận chỉ nhu thao túng nhiều chỉ nhu phi kiếm phát động công kích toàn bộ đỡ lại nha đầu người cái này cũng không được gã dùng nhu kiếm c ử u quyết những kiếm quyết khác thử xem cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau lại lần nữa thôi động pháp lực tay kết pháp quyết vung ra tự động thổi bích hải c h i ề u sinh khúc thất âm tiêu tiếp đó hai tay kết tấn hướng về thất âm tiêu bên trên đánh một đạo pháp quyết nhu kiếm c ử u quyết h u y ễ n tự quyết theo cái này đạo pháp quyết đánh ra khương văn chết thiên xảo phong trúc cơ trước đại điện trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bên trên bách đạo nhiều chỉ n u phi kiế nhưng những thứ này phi kiếm cũng là nhiều chỉ n u phi kiếm hình chiếu mà thôi đồng dạng còn là bởi vì phong thuộc tính linh tức giận đặc tính vô luận là dùng thần thức vẫn là mắt thưởng đều rất khó phân biệt ra những thứ này những thứ này phi kiếm cái nào một trôi mới là thật đương nhiên mạnh đi nữa n g u y ê n thuật đối với khương văn chết đều không có tác dụng gì bằng vào trực giác mình có thể dễ dàng tìm được chân chính nhiều chỉ n u phi kiếm chỉ là dưới mắt vấn đề là khương văn chết không dám quá bày ra bản thân trực giác tập chuẩn năng lực mặc dù nói lạc hà tiên tử tế vũ hà mang theo nhất chúng tu sĩ kim đan rời đi thiên xảo phong vốn lấy tế vũ hà nguyên anh hậu kỳ thân thức chính mình trên t i ê n xảo phong nhất cử nhất động chắc chắn đều đang nàng trong theo dõi cơ ư n g khí hòa thuẫn rất nhanh khương văn chất liền làm ra quyết định thu hồi kim minh kiếm đồng thời tại bên cạnh mình bày ra một mặt cơ ư n g khí h ậ thuẫn đinh đinh việc quái g ợ cận chỉ nhu thừa thắng xông lên không chế n h u chỉ nhu phi kiếm hướng về phía khương văn chất bên cạnh cơ ư n g khí h ậ thuẫn chính là một trận chém lung tung đâm loạn bình thường nói có thể ngăn cản phong thuộc tính pháp lực công kích phòng ngự thủ pháp rất ít nhưng cơ khí là số lượng không nhiều có thể song mỹ khắt chế phong thuộc tính pháp lực sức mạnh nói thật đấy khương văn c h ế t rất giật mình cận chỉ nhu thực lực nếu là mình không có gặp phải tễ vũ hà từ nàng ấy bên trong học được cương sử dụng khí kỹ xảo nói không chừng liền bị nha đầu này đặt tại tới điệu bên trên ma sát địa phương khác không dám nói liền lạc hà kiếm tông tu chân viện bên trong luyện khí đệ tử trừ chính mình bên ngoài tuyệt không có người nào là nha đầu này đối thủ mà cận chỉ nhu thấy mình tiếp liền thi triển hai đạo kiếm quyết như c ũ n g không thể áp chế lại khương văn c h ế t nàng không khỏi bắt đầu tự ngã hoài nghi chẳng lẽ thực lực của mình liền thật sự yếu như vậy ư k ư ơ n g văn c h ế t mạnh nhất là không t r ệ c một tên cung tiễn chi thuật bây giờ nàng chỉ là đánh không có sử dụng thanh linh c h ấ n thiên cung khương văn chết đều lao lực như vậy thông qua nhiều chỉ nhu phi kiếm công kích lực độ khương văn chết đều không cần dùng trực giác cảm giác liền biết cận chỉ nhu bắt đầu tự ngã hoài nghi nha đầu nói thực ra ngươi phong thuộc tính pháp thuật rất mạnh thật sự rất mạnh ngươi không muốn tự coi nhẹ mình khương văn chết hợp thời mở miệng nói nhưng ngươi phải hiểu được một cái đạo lý cường trung tự hữu cường trung thủ một núi vẫn còn so sánh một núi cao khi ngươi gặp phải chính mình không cách nào chiến thắng đối thủ lúc ngươi nên suy tính không phải mình thực lực mạnh yếu vấn đề mà là hẳn là cân nhắc như thế nào mới có thể còn sống chỉ có sống sót mới có tương lai có thể nói c ngoài chỉ nu n h e ra còn có một cái vấn đề ngươi không phải xem nhẹ thôi động pháp quyết là muốn thường xuyên tiêu hao tự thân pháp lực Văn mà phong thuộc tính pháp lực sử dụng giống như đại lãng đạo xa chỉ làm mấy cái đầu sóng là có thể đem pháp lực của ngươi tiêu xài hết sạch tại chính thức đấu pháp ở bên trong tu sĩ、si、nếu không có pháp lực cũng chỉ có thể vươn cổ liền giết c ậ như c ỉ vậy đi ta tặng h nguyên t r t một cái lễ vật coi như nhận lỗi nói thận trọng đem chính mình con bích nhãn huyết đau đường chứng trùng bỏ vào cận chỉ nhu trước mặt thông qua mới vừa tỉ thí cùng hiện tại khương văn chết xin lỗi cận chỉ nhu không tiếp tục tiếp tục oán trách khương văn chết tâm tư hơn nữa khương văn chiết cái kia lấy ra lễ vật nhật lôi tiểu nha đầu trên gương mặt không khỏi lộ ra một nụ cười tới lễ vật gì khương văn chiết gặp cận chỉ n u g ò má bên trên lộ ra nụ cười cũng không nhịn được thầm thở phào nhẹ nhõm nói đây chính là tương đương với nhân tộc tu sĩ kim đan yêu thú loãn thu làm linh s ủ n g đối với người mà nói thế nhưng là có lợi thật lớn vừa có thể lấy hộ vệ ngươi an toàn cũng có thể tại lúc cần thiết mang người chạy trốn cận chỉ n u cũng là có phần có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt chứng t r ủ n g giống là nhớ ra cái gì đó dí dò mở miệng nói văn chiết ca ca ngươi nói lần trước muốn đưa ta một kiện lễ vật nên không phải là cái này yêu thú l o ã đi hiện tại cầm cái này yêu thú noãn làm nhận lỗi vậy ngươi đáp ứng tiễn đưa lễ vật của ta tinh thế nào đây khương văn chiết nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau đầu tiên là nhất lăng lập tức khẽ cười nói yên tâm đáp ứng muốn tặng quà cho ngươi chắc chắn sẽ không ngớt lời đến đây đi nha đầu cái này hai cái yêu thú noãn ngươi tùy ý chọn một cái mang đi cận chỉ nhu khẽ gật đầu một cái nói không chọn đây là ngươi đưa cho ta nhận lỗi ngươi cho ta cái nào mai ta liền muốn cái nào mai thôi ta cái này v ớ i ngươi còn dư lại cái này về ta tiếp nhận khương văn chiết đưa tới yêu thú noãn cận chỉ n u trên gương mặt ý cười càng ngày càng ngầm nàng nhẹ nhàng ở nơi này xích dư cao thú non a bên trên ma sa ngẩng đầu nhìn về phía khương văn chiết nói ấy ấy văn chiết ca ca ngươi biết ta muốn đưa cho ngươi kinh hỷ là cái gì không khương văn chiết tự nhiên là đoán được cận chỉ nhu nói tới kinh hỷ là cái gì nhưng bây giờ mình cũng nhất định phải giả vờ không biết đúng thế ngươi nói chuẩn bị cho ta một kinh hỷ đâu nói một chút cho ta chuẩn bị gì kinh hỷ cận chỉ nhu tinh xảo gương mặt đống nhiên đ ỏ lên túi đầu xuống yếu ớt tiếng nỗi mà nói trưởng giáo sư bá bọn hắn nói bọn hắn nói ta là kiếm tông tương lai người cầm lái về sau muốn an bài lệ thuộc trực tiếp hộ vệ bảo hộ ta càng nói cận chỉ nhu gò má càng hồng âm thanh cũng càng ngày càng thấp nhưng nàng đọc nhấn rõ từng chữ coi như rõ ràng khương văn chết có thể miễn cưỡng nghe được nàng đang nói cái gì ta nói muốn ngươi tới làm hộ vệ của ta dạng này dạng này chúng ta liền có thể mỗi ngày gặp mặt kỳ thực khương văn chết rất muốn nói với cận chỉ nhu phạm bình huy cùng lâm phương úc đã bị lạc hà tiên tử tệ vũ hà xử tử lạc hà kiếm tông bên trong đã không có địch nhân cần chính mình c ẩ n t h ậ n ứng đối tự nhiên cũng không cần giả bộ làm không biết như vậy trưởng giáo sư b á ý t ớ đâu ta chỉ là một cái luyện khí chín tầng con tốt nhỏ h ư ơ n g văn chết khẽ cười nói cũng không có thực lực này đảm nhiệm thiếu tông chủ hộ vệ đương nhiên cá nhân ta là phi thường vui lòng trường giáo sư ba nói có thể suy nghĩ một chút nói như vậy văn chất ca ca là nguyện ý bảo hộ ta nói đến đây cận chỉ nhu nâng lên nàng đã hồng trở thành bình quả g õ má tràn đầy mong đợi nhìn về phía khương văn chết mắt n h a đồng đốc ta coi như tông môn không an bài ta hộ vệ ngươi ta cũng sẽ cực dùng hết khả năng bảo vệ ngươi a ừm ân văn chất ca ca thật tốt ba lang khương văn chết cùng cận chỉ nhu đang trò chuyện vui vẻ đâu bên cạnh đ ô n g nhiên chuyển đến một tiếng cực thanh âm không hài hòa hai người đồng thời quay đầu nhìn lại liền thấy diệp thọ thừa đang run run từ dưới đất đứng lên ta ta lúc này đi lúc này đi diệp thọ thừa bây giờ nhìn gặp khương văn chết giống như là chuột thấy mẹo hai chân mềm nhũn liền lại quỳ tới rồi trên mặt đất khương văn chết không tiếp tục lý biết cái này nhị thế tổ quay đầu hướng cận chỉ nhu đạo ta muốn trở về v ấ n đạo cốc thay quần áo khác ngươi đây muốn hay không đến ta ở tiểu viện ngồi một chút ừng đương nhiên được ca cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết mời tự nhiên là miệng đầy đáp ứng cứ như vậy hai người trong ngực mỗi người ôm lấy một cái bích nhãn huyết đau đường thú loãn ngự khí bay đến vẫn đạo cốc bên trong k ư ơ n g văn chết nhường cận chỉ nhu ở phòng khách nghỉ ngơi mình thì là đến hậu viện tắm rửa một cái mới đổi một bộ tu ch bây giờ khương văn chết cảm giác mình toàn thân trên dưới đều lộ ra nhẹ nhõm thật sự là phạm bình huy cùng lâm phương úc hai cái tu sĩ kim đan mang đến cho mình áp lực quá lớn bất quá chính bọn hắn đem mình cho làm chết rồi như vậy chính mình đón lấy tới chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tăng cao thực lực liền tốt chuyện thứ nhất là đi tới linh thu cát ngợm nhờ tông môn trận pháp nhường chưa chứng nở bích nhan huyết đao đường nhận chủ đồng thời mua một cái có thể an toàn thu tồn linh thú chữ vật túi chỉ có dạng này mới có thể bên người mang theo bích nhan huyết đao đường chuyện thứ hai là đi tới chấp pháp cát đem cổ tài lương tọa hóa phía trước lưu cho mình đồ vật nắm bắt tới tay mặc dù khương văn chết biết đạo tu tiên giản nếu là không có cách nào đột phá cảnh giới tại thọ nguyên hao hết thời điểm liền sẽ tọa hóa có thể khi nghe cổ tài lương tọa hóa tin tức về sau khương văn chết nỗi lòng vẫn như cũng là thật lâu không thể bình tĩnh nhận biết tính khí này cổ quái lao đầu cũng không có nhiều dài thời gian nhưng hắn dạy cho chính mình l u y ệ n khí giống như là cận tinh châu đồng dạng mặc dù không có rõ ràng thu chính mình làm đồ đệ lại đem mình áp đáy hòm đồ vật không giữ lại chút nào c h u y ể n cho mình yên tâm đi cổ sư thúc từ nay về sau chỉ cần là ta luyện chế pháp khí đều sẽ đánh lên người tiêu ký khương văn chết nhìn xem thủy tinh y quan mình trong kính dưới đáy lòng ám thầm nghĩ nhường chữ cổ chạy pháp khí thậm chí là pháp bảo vĩnh tồn v u thế đem mình đốt tóc của tiêu đều dọn dẹp sạch sẽ về sau lúc này mới dùng dây cột tóc đem đầu tóc đâm ở sau gáy vị trí văn chết ca ca vẫn còn thích xem ngươi mặc phải sạch sẽ trong phòng khách mấy người đến có chút nhàm chán cận chỉ nhu khi nhìn đến thay giặc thu thập xong khương văn chết về sau t r ắ n g non gương mặt đông nhiên biến chiều hồng đi thôi nha đầu chúng ta muốn đi linh thú các một chuyến ngậm nhờ linh thú các trận pháp hoàn thành nhà chủ ừ, ta nghe văn phát giác đi ra ngoài đệ tử nhiều thật nhiều hơn nữa bọn hắn từng cái một đều tâm sự nặng nề g h ngự kiếm phi làm được tốc độ cũng so ngày bình thường mau hơn không í t trực giác phản hồi là cao tầng đã hướng cả cái tông môn công khai phạm bình huy cùng lâm phương ố c hai vị kim đan trưởng lao tin qua đời kim đan trưởng lao đối với vu tu tiên tông cử a nói đây chính là giống như cột trụ một dạng tồn tại có thể lạc hà tiên tử một lần tông môn giống như là tàn sát gà làm thịt cầu một dạng làm thịt hai cái chuyện này tuyệt đối sẽ tại tây thuộc vương quốc trong tu tiên giới nhấc lên sóng to g i lớn mà trước hết t r i u c h ứ n là lạc hà kiếm tông văn chiếc ca ca ngươi xem bên k hai c á người liếp nhau một cái về sau ngự kiếm từ tầng trời thấp bay qua dùng thần thức hơi hơi đảo qua liền thấy rõ công nhân bày tỏ trên lan can viết cái gì công n h i ê n bày tỏ trên lan can mặt thanh thanh s ờ sở viết phạm bình huy cùng lâm phương úc hai người đến tột cùng phạm vào những cái kia sai từ đó dẫn tới lạc hà tiên tử tức giận trực tiếp xuất thủ sử từ mặt khắc kim đan t r ư ờ n lão hơn nữa bố cáo còn tuyên bố lạc hà kiếm tông từ ngày hôm nay sẽ triển khai một hồi đà kích xúc phạm tông môn pháp quy hoạt động thu tiên giới phiên bản nghiêm trị hoạt động nhìn cái này hai phần bố cáo về sau khương văn chất trung quy là minh bạch kiếm tông đệ tử vì hà đ ô lo lắng được rồi rất nhiều đệ tử mới nhập môn chắc chắn không biết lạc hà tiên tử tính khí bản tính nhưng chỉ cần là trong tông môn chờ đợi một trăm năm trở lên đệ tử đều được chứng kiến vị này lão tổ cổ tay có nhiều sát lần này sử quyết phạm bình huy cùng lâm phương úc hai vị kim đan trường lão cũng coi như là nhường cái này tuổi trẻ đồng lứa đệ tử thấy được lạc hà tiên tử cổ tay văn chất ca ca l ạ hà sư tổ dạng này dòng c ố n g khua c h i ê n nói chuyện này thật tư cận chỉ nhu có chút khiếp, khiếp hướng khương văn chết dò、hỏi. tu tiên tông cửa mỗi thiệt hại một vị kim đan trưởng lão cũng có thể tạo thành tông môn chấn động đi nha đầu à ngươi chẳng lẽ không biết cả cái tông môn cũng là lạc h à sư tổ một người một kiếm tạo dựng lên ư khương văn chết nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau không khỏi khẽ cười nói kiếm tông dùng hai vị kim đan trưởng lao tính mệnh để chứng minh tông môn pháp luật k ỳ cương nghiêm minh dạng này chỉ có thể bồi dưỡng một cái càng thêm đoàn kết cùng cường đại kiếm tông nếu là một cái tông môn bởi vì chết cái trước kim đan trưởng lão tịu ra hiện chấn động như vậy cái này tu tiên tông cửa khoảng cách hủy diện cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi cận chỉ n u cái hiểu cái không khương văn chết tin tưởng nha đầu này chỉ là nghe hiểu ý trên mặt chữ nhưng mình chân chính muốn biểu đạt cái gì sợ là phải qua rất lâu nàng mới có thể hiểu hai người tới linh thú cắt về sau tìm được phòng thủ linh thú cắt c h ấ p sự giao nạp hai mươi mai hạ phẩm linh thạch lợi dụng chất pháp tu sĩ tinh huyết cùng một loại rất hiếm thấy khế ư ớ c phụ chú nhường còn chưa chứng n ở ra bích nhan huyết đ a o đường đối với khương văn chết cùng cận chỉ nhu hoàn thành n h ậ n chủ khương văn chết chỉ biết là như thế nào nhường linh thú n h ậ n chủ còn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nuôi dưỡng linh thú nên làm như thế nào cho nên đem thú nón gửi ở linh thú cắt suy nghĩ mấy người tiểu bích mắt huyết đau đường chứng nợ sau khi ra ngoài lại đến linh thú c á t mang đi bọn chúng ở đây thú noán sẽ có được thích đáng chăm sóc tại giải quyết tốt thú noán chăm sóc bị thác về sau hai người liền ngự khí rời đi linh thú c á t văn chất ca ca đón lấy tới chúng ta đi chỗ nào a hôm nay có lẽ là cận chỉ n u đi tới lạc hà kiếm tông phía sau vui vẻ nhất một ngày nàng trên gương mặt nụ cười trước nay chưa có rực rỡ nay quả là làm cho khương văn chất liên tiếp ghé mắt đi xem đ ỗ n g nhiên khai lãng tiểu nhà đầu ta muốn đi một chuyến c h ấ p phát c á t cổ sư thúc tọa hóa phía trước lưu giới đồ vật cho ta cận chỉ n u nghe xong khương văn chất lời nói phía sau nhẹ nhàng ồ một tiếng nàng vẹn, vẹn biết cổ tài lương là ai mà thôi c như vẹn vẹn như ũ nhưng g k hôm nay a chấp i i u g pháp các nhung là tương đối náo nhiệt bởi vì chấp pháp các núi dựa lớn nhất lạc hà tiên tử trở về về tô môn hơn nữa đã vừa mới rõ ràng ra bỏ trống đã lâu chấp pháp trưởng lao chức vụ từ hoàng tuyết bánh trường lao đảm nhiệm có thể tưởng tượng từ nay về sau kiếm tông đệ tử sẽ có bao nhiêu người sẽ ngủ không yên vị này sư huynh tại hạ khương văn chiết đến đây nhận lấy cổ sư thuốc di vật khương văn chiết đi tới chấp pháp các bên trong đi tới một gian tên là di vật cất giữ s ả n h trước cổng chính đầu tiên là đưa lên thân phận của mình ngọc bài đồng thời chứng minh ý đồ của mình nguyên lai、like、ngươi chính là tu chân viện c h â n truyền đệ tử khương văn chiết ta chờ một chút cổ sư thuốc di vật hơi nhiều cái k i u chấp pháp các đệ tử chấp pháp tại kiểm tra một chút khương văn chiết thân phận ngọc bài về sau đã nói như vậy một câu liền đi tới nội sành đi không có cách bao lâu hắn hay dùng ngự vật thuật nâng hai cái hòm gỗ lớn đi tới khương văn chết trước người đánh l ở n ắ p lộ ra một cái dương chữ vật túi tới hơn nữa những thứ này chữ vật túi cũng là hai trăm đến ba trăm thước đ ư ơ n g đại chữ vật túi thấy khương văn chết trợn cả mắt lên rồi khương sư đệ cổ sư thuốc di vật chính là chỗ này người trước kiểm tra một chút có vấn đề liền mã thượng để đi ra khương văn chết tin tưởng không ai dám tại giờ phút quan trọng này làm bên trong tư túi căng p h ò n g sự tỉnh nhưng vẫn là chậm rãi kiểm tra lên cổ tài lương lưu lại chữ vật túi cũng không thể cái gì cũng không biết liền hướng chính mình trong túi chữ vật nhét đi chương sáu mươi lịch sử chương sáu mươi năm chống không lịch sử tại hao phí ước chừng ba c a n h giờ lúc này mới đem cổ tài lương lưu cho mình đồ vật đại khái xem xong một lần những thứ này trong túi đựng đồ đồ vật có một nửa là cổ tài lương thu thập vật liệu luyện khí còn dư lại nhưng là hắn nghiên cứu luyện khí lúc luyện chế được tàn thứ phẩm hoặc hàng thất bại hơn nữa mỗi kiện hàng thất bại hắn đều làm cặn kẽ tự thuật từ kế hoạch luyện khí đến chọn tài liệu luyện chế tại trong quá trình luyện chế gặp cái nào hỏi cuối cùng hắn phân tích thời điểm lại phát giác những vấn đề kia đều thanh sờ sờ không rõ chi tiết ghi xuống nói một cách khác hắn lưu cho kh mà ở trong mắt khương văn chiết đây mới là cổ tài lương luyện khí kỹ thuật chỗ tinh hoa hoặc có lẽ là cổ tài lương đem đời này của hắn đối với luyện khí tất cả c h i thức thông qua phương thức như vậy chuyển cho khương văn chiết cổ sư thúc ngươi ngài nhường đệ tử nói cái gì cho phải đây khương văn chiết c á i mùi hơi ẩm trong hốc mắt nhiệt lệ như thế nào cũng nhận không quay về văn chiết ca ca ngươi không sao chứ một mực mặc mặc làm bạn tại khương văn chiết bên cạnh cận chỉ nhu gặp khương văn chiết không tiếng động thút thít lên cũng có chút h ố o ả n g tại trong trí nhớ của nàng liền chưa từng gặp khương văn chiết khắc qua cho dù là khương văn chiết sau cùng thân nhân qua đời lúc cũng không có ở trước mặt người ngoài chạy qua một dọn nước mắt không có việc gì chính là cho bụi rơi xuống trong mắt rồi khương văn chiết khẽ gật đầu một cái giải thích nói cổ sư thuốc người này rất l à t h ấ p đấy trong mấy thứ này mặt tất cả đều là cho bụi đem cổ tài lương lưu cho mình cái gì cũng thu đến mình trong túi chữ vật về sau khương văn chiết cũng điều chỉnh xong dòng suy nghĩ của mình đưa tay ra tại cận chỉ nhu trên đầu v ố t v ố t nói đi nhá đầu ta đưa ngươi trở về nghe kiếm phong đi nhắc tới cũng kỳ trước đó ngươi đi đến chỗ nào cũng có l á n h diễm sư t h u c đi theo hôm nay ngươi đi theo ta chạy nhiều địa phương như vậy đều lúc này còn không người tới tìm ngươi cận chỉ nhu bị môi nói ta mới không nghĩ bọn hắn tới tìm ta đây k h ư ơ n g văn chết cùng cận chỉ nhu vừa trò chuyện một bên hướng về chấp pháp c á c đi ra ngoài ngự khí bay trên không trung cận chỉ nhu mở miệng nói văn c h ế t ca ca, ngày mai ngươi chuẩn bị làm cái gì đây nếu là không có chuyện gì chỉ h o á n lời nói đại khái sẽ tới vấn đạo các hai tầng không gian đọc sách nghiên cứu pháp t h u ậ t đi a cận chỉ nhu chỉ là nhẹ nhàng a một tiếng liền không có lại nói cái gì thằng đến khương văn chết đem nàng đưa đến nghe k i ế m phong bên trên mới nói văn c h ế t ca ngươi không phải đáp ứng muốn làm hộ vệ của ta sao cho nên ta muốn đi cùng với ngươi đúng hay không cái này ân trên lý luận là như thế này cận chỉ nhu tiếp nhận khương văn chết lời nói nói vậy ngày mai ta cũng đi vấn đạo các hai tầng không gian đọc sách cũng tốt nhiều đọc sách đối với người không có chỗ xấu tất nhiên lạc hà kiếm tông muốn coi cận chỉ nhu là thành tương lai tông chủ đ ồ i dưỡng như vậy quyền hạn tự nhiên cũng không khả năng là nghe k i ế m phong thân truyền đệ tử quyền hạn hơn nữa khương văn chết cảm giác mấy ngày sắp tới thậm chí là trong nửa tháng kiếm tông trên dưới cũng sẽ không quá an tĩnh trở lại vấn đạo cốc nơi ở về sau khương văn c h ế không tiếp tục làm những chuyện khác mà là đã lâu đi tới phòng ngủ quên đi mọi phiền nào an an tâm, tâm ngủ một giấc ông, ông, ông, ông. Ông, ông, ông. khương văn chiết còn chưa tỉnh ngủ tới cận chỉ nhu liền phát tới thông tin t ỉ n h cầu tiến hành đáp lại phía sau cận chỉ nhu lúc này phát đến tin tức nói văn chiết ca ca lạc hà sư tổ hôm nay muốn tại vấn đạo cốc công khai cách nói chúng ta là nghe sư tổ cách nói vẫn là đi vấn đạo các hai tầng không gian đọc sách đâu lấy nha đầu này địa vị bây giờ nhất định có thể sớm biết đạo nhất chút tin tức khương văn chiết lạc hà sư tổ cách nói là giả tại chúng đệ tử trước mặt lộ lộ khuôn mặt mới là nồng cốt mục đích ngươi muốn gặp lạc hà sư tổ còn không đơn giản sao cho nên vẫn là đi xem sách đi không phải hương văn chết trướng mắt nguyên anh tu sĩ cách nói mà là lạc hà tiền tử muốn tại toàn bộ tông môn đệ tử trước mặt cách nói nàng chỉ có thể g i ả n g một chút phổ thông đệ tử có thể nghe hiệu nội dung cho nên hương văn chết không muốn đi góp náo n h i ệ t như vậy cận chỉ n u a tốt ta tới trước vấn đạo các hai tầng không gian chờ ngươi toàn bộ lạc hà kiếm tông bên trong cận chỉ n u hẳn là dễ dàng nhất nhìn thấy lạc hà tiền tử tệ vũ hà nàng đương nhiên sẽ không giống đệ tử khác loại nào đối với nguyên anh tu sĩ tràn ngập h ế u kỳ thật no ngủ một giấc về sau hương văn chết cảm giác tinh lực của mình khôi phục được đỉnh phong đứng dậy g i a mặt cách ăn mặc tốt về sau liền đi thẳng tới vấn đạo lúc này trên bầu trời c h i ề u hà đem toàn bộ lạc hà kiếm tông đều ánh chiếu lên đủ mọi màu sắc mà vấn đạo các quảng tràng bên trên tụ tập không thiếu đang hưng phấn thảo luận lạc hà tiên tử đệ tử rất rõ ràng bọn họ đều là biết được hôm nay lạc hà tiên tử muốn công khai cách nói lúc này mới vội tới đây suy nghĩ chiếm đoạt một c h ỗ t ố t a văn chất kk khương văn chất vừa mới thông qua vấn đạo các một tầng không gian truyền tống trận đến hai tầng không gian lúc ý thức cảm giác hôn mê còn không có tiêu thất bên hai liền chuyển đến cận chỉ nhu tiếng hô h á n theo tiếng nhìn lại phát giác cận chỉ nhu hôm nay đổi một thân đặc biệt quần áo đẹp hơn nữa tóc của nàng bùi tóc tạo hình cũng đổi một càng thêm phức tạp xinh đẹp trên tóc mang c h â m hoa c h â m cải tóc cùng khuyên thai rõ ràng là một bộ vật phẩm trang sức duy nhất không thay đổi vẫn là nha đầu này có má hồng hồng tu tu đắp đắp đặc biệt khả ái v a thiểu nha đầu lúc nào biến x i n h đẹp như vậy á không cần dùng cảm giác riêng là nhìn cận chỉ nhu nhìn mình ánh mắt liền biết nàng đang suy nghĩ gì kỳ h ì là lạc hà sư tổ đưa người ta rồi cận chỉ nhu đang nghe s o n g khương văn chết ca ngợi về sau thủy bông bông trong đôi mắt lập tức bị mừng rỡ cùng vui vẻ tràn đập đấy k ư ơ n g văn chết nhiều hứng thú vòng quanh cận chỉ nh tiếp đó giọng mang nạo h bàn nói sư tổ thẩm mỹ quan đơn giản cùng ta giống nhau như ca xem ra sau này muốn đổi giọng gọi ngươi chỉ nhu tiên tử mới được đây không muốn nhân gia mới không cần bị văn c h ế t ca ca gọi tiên tử đâu cận chỉ nhu nghe xong khương văn c h ế t lời nói về sau hơi có chút có chút nóng nảy mở miệng tự t u y ệ t ha ha ha không đùa ngươi nha ngươi trong mắt ta vĩnh viễn là cái k i a động một chút lại đỏ mặt xấu hổ tiểu nha đầu mới không phải nhân gia bây giờ là đại nha đầu rồi khương văn c h ế t cùng cận chỉ n u một bên cười nói cãi nhau vừa hướng cất giữ tạp tụ tập tư liệu thạch thất đi đến a như thế nào cái này gian thạch thất bên trong có đậm đại như vậy thiên địa linh khí a cận chỉ nhu đi theo khương văn chết đi vào cái nhà đá này về sau lập tức liền cảm nhận được trong thạch thất tràn ngập đầy thiên địa linh khí Thế sư thúc khương văn chết tại đi tới vấn đạo các hai tầng không gian liền đã cảm giác được tệ vũ hà cũng đến nơi này nhanh đi theo sau khương văn chết cận chỉ nhu khi nhìn đến ngồi ở b à n đá tệ vũ hà về sau đầu tiên là phát ra một tiếng kinh hô tiếp đó nàng trở nên khẩn trương lên giống như là học sinh tiểu học gặp được chủ nhiệm lớp như thế ngoan vô cùng trở về a văn chiết ta nghe nói hôm nay lạc hà tổ sư muốn tới vấn đạo cốc cách nói tệ vũ hà gõ má bên trên mang theo ung dung mỉm cười d u n g n a n g ấy ngọt ngào và giọng thanh thủy nói ngươi không đi nghe nguyên anh tu sĩ cách nói chạy tới nơi này làm gì khương văn chết cười tủm tỉm ngồi xuống tệ vũ hà đối diện nói ta thế nhưng là tu chân viện c h â n truyền đệ tử là lạc hà tổ sư đệ tử tương lai ta như đông lại kim đan trở thành tu sĩ kim đan là có thể xưng hô lạc hà tổ sư vì sư phó đợi lạc hà tổ sư có giành về sau ta lại đi b á i phòng nàng là được dù sao ta muốn hỏi vấn đề cùng các người muốn hỏi vấn đề hoàn toàn không giống cận chỉ n u nhìn xem khương văn c h ế cùng tệ vũ hà trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tệ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói p h về sau nhiều g một hứng thú nói ồ làm sao mà biết tông môn tàng thư các bên trong tạp học loại thư tịch trong ngọc giản miêu tả tu tiên giả kiến thức cùng ta cho nên nhìn thấy hoàn toàn không giống khương văn chiết không có giấu diếm cái gì thẳng thắn mà nói tại tu tiên giả trong mắt thế giới này tràn đầy ích kỷ lanh huyết ngang ngược không có quy tắc không nói luật pháp cường giả đối với kẻ yếu dư thủ dư cầu tài là trạng thái bình thường nhưng ta từ nhỏ tại long hà t r ấ n lớn lên chưa bao giờ thấy qua tu tiên giả hiếp đáp đồng hương sự t ì n h thậm chí rất thiếu có người biết đạo tu tiên giới tồn tại mà sinh hoạt tại thế tục giới người bình thường cũng vô cùng an nhàn mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ mỗi ngày chỉ cần vì túi tiền của mình từ cùng mễ đại tử suy nghĩ là được nói đến đây khương văn chết nhìn về phía tệ vũ hà đôi mắt nói do đó ta muốn biết đạo nhất chút tây thuộc vương quốc ngoại trừ sự t ì n h hoặc có lẽ là bị người hẩn giấu chân thực lịch sử là dạng gì tệ vũ hà hơi suy tư một chút tiếp đó khẽ cười nói chờ một chút ta đi một chút sẽ trở lại tiếng nói phủ lạc thân ảnh của nàng liền biến mất ở trong thạch thất văn chết ca ca ngươi là lúc nào nhận biết tệ sư tà nha cận chỉ nhu tận đến giờ phút này mới dám mở miệng nàng tiến đến khương văn chết bên cạnh ngồi xuống mặt tràn đầy tò mò hỏi tham chính là ta lần trước cho ngươi luyện chế chuyên trúc pháp khí thời điểm đi cũng là ở nơi này kiện thạch thất gặp phải n g h e xong khương văn chết sau khi trả lời cận chỉ nhu trong đôi mắt thoáng qua một vòng hiệu rõ khương văn chết không khỏi dưới đáy lòng khép l ờ i nha đầu này còn cho là mình không biết tệ vũ hà chính là lạc hà tiên tử suy nghĩ chế dêu đây nhưng mới rồi chính mình cùng tệ vũ hà trao đổi nàng cơ hồ nói rõ thân phận chân thật của mình mà mình cũng rõ ràng biết thân phận chân thật của nàng chỉ là mình hai người đều ăn ý lựa chọn dùng tệ vũ hà cái thân phận này tới giao lưu mà thôi thốt nha đầu ngươi nhiệm vụ là nhìn những sách này khương văn chết dò xét ra thần trí của mình đem trong cái nhà đá này cùng kiếm thuật tương quan ngọc giản đều dùng ngự vật tương quan ngọc giản nhìn mình trước mặt xếp thành núi nhỏ ngọc giản cận chỉ n u vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía khương văn chiết n g ư ơ i trước đem những n à y kiếm pháp kiếm phổ bên trong kiếm thuật kiếm chiêu đều học xong khương văn chiết không cùng cận chỉ n u làm trò bí hiểm thẳng thắn mà nói đợi học được những kiếm chiêu này kiếm thuật phía sau lại đem hắn dung nhập vào ngư ngự kiếm quyết bên trong đi n u kiếm cựu quyết uy lực mặc dù mạnh nhưng tiêu hao pháp lực tốc độ cũng rất nhanh ngươi phải học được tiết kiệm pháp lực của mình đại uy lực kiếm quyết muốn tại quyết thắng thậm chí là quyết giết thời điểm dùng phong thuộc tính pháp lực cũng không giống như thổ thuộc tính pháp lực có thể lên mặt chiêu làm phổ thông công nhưng nàng tin tưởng khương văn chết an b à i như vậy là chắc chắn có đạo lý úc nhẹ nhàng trả lời một tiếng về sau cầm lấy một cái ghi chép kiếm pháp ngọc giản liền kiểm tra lên văn chết những thứ này ngọc giản hẳn là ngươi muốn rồi lúc này tệ vũ hà mượn nhờ vấn đạo trong các trận pháp cấm chế truyền tống trở về tay phải vung lên lấy ra hơn hai ngàn mai ngọc giản trồng tới rồi khương văn chết bên cạnh khương văn chết nhìn xem đều trồng đến thạch thất trần nhà ngọc giản đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn được rồi ta muốn đi xem lạc hà sư tổ cách nói rồi các ngươi từ từ xem đi nói xong câu đó về sau tệ vũ hà thân ảnh lại biến mất không thấy. khương văn chết không có làm sự việc dư thừa lúc này nắm lên một mai ngọc giản nhô ra thần thức cẩn thận độc cái này ngọc giản giảng thuật lại là ba ngàn năm trước tây thuộc đế quốc sự tỉnh lúc kia tây thuộc đế quốc bên trong có hai thập tam cái nắm giữ nguyên anh tu sĩ tu tiên t ô n g cửa thậm chí còn có ba cái hóa thần kỳ tu sĩ cái này ở đế quốc trong vòng cũng là mạnh vô cùng một đơn ư g rồi một mai ngọc giản nội dung đều còn chưa xem xong khương văn chết tâm thần thì xong toàn bộ đắm chìm vào trong b i ể n kiến thức văn chết kk tỉnh người tỉnh a không biết qua nhiều dài thời gian k ư ơ n g văn chết bị cận chỉ nhu la lên cho đánh thức ừ n a thế nào đây là hôm ư ơ n văn chính tương chú ý của lực từ trong ngọc gián tràn nghi ngờ nhìn về phía đánh tự nhín g chết chú của lực sách phía chỉ từ rút mặt tự ý ra, Ừ, đầy gãy về cận nu. nay là nhân gia thiếu tông chủ sắc phong điện lễ ngươi vì cái gì không tới a a cái này ta xem thưa quên đi khương văn chết là thực sự nhớ không nổi cận chỉ n u thiếu tông chủ sắc phong điện lễ là lúc nào cử hành cận chỉ n u mân mê miệng nhỏ của mình tràn đầy o á n giận nói nhân gia rõ ràng lưu lại thư đấy đều bốn ngày văn chết ca ca đều không nhìn sao khương văn chết lúc này mới phát hiện bên cạnh mình để lời ghi chép có thể chính mình cùng cận chỉ n u liên lạc không cần dùng cái này a n h ắ đầu ngươi có thể dùng truyền tin vòng cho ta biết đó à? cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói đằng sau sắc không khỏi đ ỏ lên nói ta ta vội vàng váng và đầu q u ứ neo nghe xong lời này khương văn chết biểu thị rất người vô tội nhưng mình đọc sách mê mẩn bỏ lỡ chuyện trọng yếu như vậy hoàn toàn chính xác cần muốn nói xin lỗi ngượng ngùng ai n h a đầu ta xem thư nhìn mê mẩn chân không có chú ý chuyện này cận chỉ nhu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ai coi như vậy đi coi như vậy đi người trước đi theo ta lạc hà sư tổ cùng trường giáo sư bá bọn hắn có việc muốn tìm ngươi cứ như vậy cận chỉ nhu chủ động kéo khương văn chết tay đi tới truyền thống trận ở đây theo một hồi quen thuộc trời đất quay cuồng khương văn chết cùng cận chỉ nhu mang cùng một chỗ truyền đến vấn đạo các tầng thứ chín bây giờ vấn đạo các tầng thứ chín trong không gian lạc hà tiên tử tễ vũ hà hiện lộ ra nàng chân thân ngồi ở vàng son lộng lấy đại sành chủ vị tại trước người của nàng thấp hơn ba cái nớp thang trên bình đài đứng lạc hà kiếm tông hiện có bảy vị kim đan trưởng lão cận chỉ nhu cho khương văn chết nháy mắt ra giấu về sau đi tới lạc hà tiên tử tễ vũ hà bên cạnh ngồi xuống chương sáu mươi sáu ta liền miệng n à y một chút chương sáu mươi sáu tại chủ vị lối thoát mặt còn có hai cái trúc cơ kỳ đệ tử làm ai tuyết nhi cùng trần vận hai cái này vừa mới thông qua phục d ụ n g dạo lê từ tu chân viện chân truyền đệ tử tấn thăng đến trúc cơ kỳ tu sĩ khương văn chiết tại trước chủ vị phương thập bộ khoảng cách dừng lại hướng lạc hà tiên tử tế vũ hà kim đan trưởng lao nhóm chắp tay hành lễ nói đệ tử khương văn chiết gặp qua lạc hà tổ sư các vị kim đan sư tổ lạc tiên h hành ho nhẹ một tiếng nói khu khụ văn chiết chúng ta tìm ngươi tới là có một tông môn nhiệm vụ cần ngươi đi làm thỉnh trưởng giáo sư tổ chỉ thị đệ tử máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc lạc thiên phía dưới nghe s o n g khương văn chết cái này lời nói phía sau không khỏi khẽ cười nói không phải n h ư n g n g u y ê l i ề u mạng với người đó ứng thiếu tông chủ yêu cầu tông môn an bài ngươi trở thành thiếu tông chủ thủ tịch hộ vệ sau này muốn một tấc cũng không rời cùng ở người nàng bên cạnh bảo đảm thiếu tông chủ an toàn vâng xin nghe sư tổ phân phó khương văn chết đầu tiên là chắp tay đáp ứng sau đó tiếp tục nói có thể đệ tử chỉ là luyện khí tu vi sợ là khó mà đảm nhiệm thiếu tông chủ hộ vệ nhiệm vụ còn xin sư tổ lại suy nghĩ một chút a văn chết kk ngươi cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết cự tuyệt về sau vội vàng dùng thần thức truyền âm hỏi thăm Khương vâng đệ tử nghe theo sư môn an bài có lạc thiên hành câu nói này liền có thể nhường rất nhiều người ngậm miệng tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói thực lực chưa đủ sự tình tham gia dạo lễ hội trong các đệ tử chỉ ngươi chỗ tốt gì đều không mọ được mợ miệng nói chuyện chính là chu mông hắn nhìn về phía khương văn chiết nói ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi uống dạo lê coi như ngươi là bốn thuộc tính ngụy linh tăng tư chất c ũ nhưng g k nói n g một chút xíu tu đến giảo lê i n khương văn chức Minh cũng có rất nhiều lời lời nói nghẹn dưới đáy lòng vô cùng khó chịu quay đầu hướng lạc thiên hành chắp tay nói trưởng giáo sư tổ ngài hẳn phải biết giảo lên nắm giữ gột rửa tu sĩ linh căn kỳ hiệu vì cái gì nhường chủ vị sư thúc phục d ụ n g rào lê thời điểm chỉ nói là nó có thể tăng lên trên diện rộng tu vi sự tình đâu lạc thiên hành nghe xong khương văn chết lời nói bước nhỏ là s ư n g sở sau đó hồi đáp rào lê linh khí tán giật tốc độ thật nhanh nếu không phải nắm chặt thời gian luyện hóa vượt qua tầng sáu rào lê linh khí đều sẽ bị lãng phí hết cho dù là lãng phí cũng đáng được ra linh căn phẩm chất thế nhưng là liên quan đến tu sĩ tương lai thành cựu khương văn chết nghe xong lạc thiên hành lời nói phía sau nhìn về phía cận chỉ nhu đạo ngươi xem một chút chỉ nhu thiếu tông chủ nàng vốn chỉ là phong linh căn tư chất tại dùng rào lê linh khí tẩy địch linh căn đi qua. tư chất trực tiếp cất cao tới rồi ngụy đạo thể trình độ nguyên bản tư chất của nàng chỉ là bảo đảm kim đan tranh nguyên anh bây giờ chỉ phải chuẩn bị phải đầy đủ một chút ngưng kết nguyên anh là chuyện chắc như đinh đóng của ta k hương văn chiết thân bên cạnh trần vận cùng mai tuyết nhi không khỏi liếc nhau một cái các nàng mặc dù cũng tham gia rào lễ hội còn thật không biết cận chỉ nhu phong linh chi thể là như thế nào đi vào lạc thiên hành biết mình không có cách nào phản bác k hương văn chiết không thể làm gì khác hơn nói tiểu gia hỏa ngươi nói rất có lý khả chỉ n u là trong tông môn duy nhất đơn linh căn đệ tử những thứ khác cũng là hai thuộc tính ba thuộc tính linh căn đối với đệ tử khác tới nói lãng phí số lớn rào lên linh khí đi gột r ử a linh căn vẫn còn có chút cái mất nhiều hơn cái được khương văn chết trầm ngâm một chút nói trưởng giáo sư tổ nói cũng không phải không có lý đích thật là đệ tử ý nghĩ quá mức chủ quan rồi nhưng đệ tử cũng đích xác cần cho chủ vị sư tổ một cái giải thích hợp lý xin hỏi sư tổ trên thân nhưng là có mang chắc linh cầu chắc linh cầu loại này trung phẩm pháp khí tu sĩ kim đan nhóm làm sao có thể bên người mang theo ta chỗ này có một ngươi cầm lấy đi dùng đi từ khương văn chết ý thức được tự mình tới đến vấn đạo các cựu tầng không gian bắt đầu liền không có nói một câu lạc hà tiền tử tế vũ hà bỗng nhiên mờ miệm tại i ế hương à n t văn chết tay trưởng tiếp xúc đến thủy tinh cầu trong né mắt nguyên bản trong suốt vô sát thủy tinh cầu lập lòe lên hòa hồng xanh biếc thủy lam cùng màu vàng đất bốn loại linh quang tới cuối cùng trong thủy tinh cầu bộ phận ngưng tụ ra bốn cái to bằng quả vải nhỏ lóng lánh hồng thủy lam xanh biếc hòa hồng cùng thổ hoàng linh quan quang cầu tới c ư ơ n g văn chết nhìn về phía buồn bực nhất chu mông nói chu sư tổ ngài nhìn ra được gì sao chu mông cẩn thận nhìn một chút k hương văn c h ế t trong tay chắc linh cầu tiếp đó khẽ gật đầu một cái nói tiểu tử ngươi có lời gì cũng nhanh c h ú t nói vâng sư tổ k hương văn c h ế t chỉ chỉ trong thủy tinh cầu linh khí quang cầu nói đệ tử tại nhập môn khảo thí linh c ă n lúc trong thủy tinh cầu ngưng tụ linh cầu chỉ có l ị t lệ thùm lớn nhỏ là tiêu chuẩn bốn thuộc tính ngụy linh căn tư chất có khả năng ngưng tụ linh cầu lớn nhỏ nhưng bây giờ đệ tử linh căn có thể ngưng tụ ra to bằng quả vải tiểu nhân linh cầu đây là hai thuộc tính chân linh căn thậm chí là đơn thuộc tính thiên linh linh căn tư chất mới có thể ngưng tụ ra linh cầu nói đến đây khương văn chết nhìn về phía chu mông nói theo lý thuyết ta bây giờ linh căn tư chất ít nhất đạt đến hai thuộc tính chân linh gốc tình cảnh nếu nói trước đó ta có thể trúc cơ chính là thiên đại may mắn nhưng bây giờ ta trúc cơ sát xuất vượt qua chín phần mười tám cho dù là ngưng kết kim đan sát xuất cũng từ trước kia đến gần vô hạn linh cất cao tới rồi t r ư ừ n g sáu thành ở chỗ này tu sĩ đều nhìn qua khác biệt linh căn tư chất khảo thí linh căn hiện tượng ngoại trừ thấy không rõ tướng mạo lạc hà tiên tử tệ vũ hà bên ngoài những người khác bao quát tu sĩ kim đan đều lộ ra kinh ngạc thần sắp đến bởi vì bọn hắn phát giác h ư ơ n g văn chết nói rất có lý chớ một chút để cho ta vớt vớt một cái chu nông hậu c h i hậu ra nói tiểu tử ngươi lấy bốn thuộc tính ngụy linh gốc tư chất tại trong vòng mười năm liền tu luyện đến luyện khí c h í tầng ngươi bây giờ có hai thuộc tính chân linh gốc tư chất đây chẳng phải là nói trong một năm đột phá đột phá luyện khí một ư ơ i tầng trong ba năm liền có thể trúc cơ nói ra câu nói sau cùng chính là lạc thiên hành hơn nữa hắn ở đây lúc nói câu nói này căn bản áp chế không nổi nội tâm hưng phấn kim đan trưởng lão bên trong chu nông cùng thạch hiệu dung gõ má bên trên đều lộ ra thần sắc hưng phấn bởi vì bọn hắn biết k ư ơ n g văn chết tu luyện công pháp nội tình rất rõ ràng có thể trúc cơ k ư ơ n g văn ch vậy coi như thành tông môn hạt giống trọng điểm bồi dưỡng đi lạc hà tiên tử tế vũ hà lạnh nhạt thanh â m nói tiểu gia hỏa còn có một việc cần nói rõ với ngươi trên người ngươi dẫn linh chú tạm thời không thể rút ra mặc dù nhưng cái này chú pháp nhường hành tích của ngươi không chỗ che thân nhưng đổi cái góc độ đến xem tông môn thời thời khắc khắc đều có thể tìm tới ngươi cái này cũng là tông môn chọn lựa ngươi trở thành tiểu đu hộ vệ nguyên nhân một trong khương văn chiết hao hết tâm lực thu về tất cả dẫn linh la bản liền là nghĩ đến dẫn linh chú một cái khác cách dùng đó chính là có thể bảo đảm chính mình gặp nạn hướng tông môn cầu cứu lúc tông môn có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất tìm được chính mình lấy cận chỉ nhu hiện nay thân phận địa vị tuyệt đối có thể cho t ô n g môn cho nàng gieo xuống dẫn linh chú bảo vệ có thể dẫn linh chú cần hao tổn tu sĩ kim đan một tia thần hồn cùng tinh huyết mới có thể sử dụng đối với thi triển dẫn linh chú tu sĩ kim đan tới nói đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng cũng may lâm phương úc cũng đủ lớp vương vậy mà vì trả thù khương văn chiết chủ động sử dụng dẫn linh chú cái này giúp đỡ hoàng tuyết đánh đ ạ i ân nếu không chính là nàng cho cận chỉ nhu loại dẫn linh chú rồi đương nhiên vì lý do an toàn t ô n g môn chỉ có thể lưu lại ba cái dẫn linh la bản nói lạc hà tiên tử tế vũ hà phất tay lấy ra khương văn chiết thu về chín cái dẫn linh la bản con ngón búng ra liền ra đệ á nát cái. n hắn chúng 6 cái. Lạc hà tiên h Hà tử t Lạc tử không có dị nghị hết hệ từ tổ sư định đoạt chính là tễ vũ hà đem thu hồi một cái dẫn linh la bàn về sau đem mặt khác hai cái giao cho lạc thiên hành cùng hoàng biết thánh tiểu gia hỏa t ô n g môn sẽ không trắng chiếm tiện nghi của ngươi Ngươi có thể lấy một thất lễ yêu cầu rất quá đáng khương văn chết chính là đang chờ tễ vũ hà câu nói này lúc này chắp tay nói tạ tổ sư đệ tử muốn mời tông môn xuất thủ vì đệ tử luyện chế một kiện chuyên trúc pháp k h Hoàng lại nói, Ách, cái này. tại u y chỗ á n n h tu sĩ ngoại trừ lạc hà tiên tử tệ vũ hà cùng cận chỉ nhu bên ngoài những người khác vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía hoàng tuyết ánh vẫn là lạc hà tiên tử tệ vũ hà mở miệng nói hành, tiểu gia hỏa này có ý tứ là hắn muốn mượn tu sĩ kim đan đan hỏa tới luyện khí cũng không phải ủy thác tông môn giúp hắn luyện khí ý tứ hoàng tuyết đánh nghe xong sư phụ mình sau khi giải thích lúc này mới hiểu có chút không vui nói muốn mượn đan hỏa nói thẳng chính là vòng vo làm gì nếu không phải nói đến luyện chuyển một chút lại như thế nào có thể mượn được anh hỏa của ta tới luyện khí à? lạc hà tiên tử tế vũ hà cười nhẹ hướng về phía hoàng tuyết đánh nói ngươi à đều kết đan e g còn không bằng một cái tiểu t h í hải đang thuyết giáo hoàng tuyết đánh một chút về sau lạc hà tiên tử tế vũ hà nhìn về phía khương văn chiết nói tiểu gia hỏa ngươi muốn mượn anh hỏa của ta luyện khí cũng không phải là không được nhưng ngươi muốn nhiều luyện chế hai cái cực phẩm pháp khí đi ra nói đến đây lạc hà tiên tử tệ vũ hà nhìn một chút trần vận cùng mai tuyết nhi nói hai tiểu gia hỏa này giống như ngươi phải thường xuyên hộ vệ tiểu nuu tông môn đã đáp ứng vì bọn nàng mỗi người luyện chế một kiện c ự c phẩm pháp khí nguyên bản khương văn chết chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ xem có thể hay không mượn được tệ vũ hà anh hỏa tới luyện chế toái tinh thước nếu là mượn không được cũng có thể mượn được tu sĩ kim đan đan hỏa nhưng không nghĩ tới lạc hà tiên tử ra sức như vậy đa tạ lạc hà tổ sư khương văn chết hơi có chút hưng phần nói luyện khí nha có tay là được sự tỉnh đừng nói là hai cái rồi chính là hai mươi kiện cũng không thành vấn đề. lạc hà tiên tử t ế vũ hà đang nghe s o n g khương văn chết miệng này về sau lúc này mở miệng nói được tiểu lạc đi chuẩn bị hai mươi phần luyện chế cực phẩm pháp khí tài liệu cùng yêu cầu đến nhường tiểu gia h ỏ a này thuận tay cho luyện chế được vâng sư phó lạc thiên hành nghe xong lạc hà tiên tử lời nói về sau đầu tiên là hầu nghi liếc nhìn khương văn chết một cái tiếp đó k h ô n g chế đội quang rời đi vấn đạo các tầng thứ chín không gian mà các tu sĩ kim đan đều một mặt quái dị nhìn xem khương văn chết cùng lạc hà tiên tử khương văn chết hận không thể có chính mình hai bàn tay không có việc gì mù mấy cái nói bậy b ạ gì a có chút không được tự nhiên chắ ta liền miệng này một chút ngài đừng coi là thật đây này nhưng lạc hà tiên tử tễ vũ hà cũng không nói lời nào chỉ hơi hơi ngựa đầu t ừ đã gọi ra một đoàn giống như thất thải lưu ly linh khí trôi giạt đến khương văn chết trước người đây chính là tu sĩ ngưng kết nguyên anh phía sau mới có thể thu được thần thông nguyên anh tri hỏa nguyên anh tri hỏa bản chất là so tu sĩ kim đan đan hỏa càng thêm thuần túy cùng ngưng thực linh khí là luyện chế pháp bảo cùng đan dược c ự c phẩm hòa diễm dùng để luyện chế pháp khí hoàn toàn là đại tài tiểu dụng lạc hà tiên tử tễ vũ hà lúc này mới trầm từ tốn nói anh hỏa ta đã cho mượn muốn đổi ý đã muộn nha khương Tổ sư, ý của ngươi là nhường đệ tử ngay ở chỗ này luyện khí ư Ừm. bây giờ nhất chúng tu sĩ kim đan đã thông qua thần thức truyền âm từ hoàng tuyết bánh miệng bên trong biết được khương văn chết luyện khí kỹ thuật sự tỉnh nhìn về phía khương văn chết thời điểm trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc nhưng trong đó cũng có ngoại lệ đó chính là thạch hiểu dung nhìn về phía khương văn chết trong ánh mắt có một tí trách cứ nàng ý tứ là khương văn chết tất nhiên chính mình liền có thể luyện chế cực phẩm pháp khí căn bản vốn không cần phải đi cấp diệp thọ thừa cực phẩm pháp khí a tu tiên giả mặc dù lẫn nhau cấp đoạt tài nguyên nhưng cấp đoạt đại đều là mình không thể luyện chế độ vật văn ch chu mông mở miệng t h ú c giục nói nhanh nhanh nhanh để chúng ta xem thật kỹ một chút người phương pháp luyện khí đến cùng như thế nào dùng anh hỏa luyện khí a ta cũng chưa dùng qua cao cấp như vậy hỏa diễn đây khương văn c h í c h cũng cảm giác tại không cần thiết dây dưa luyện khí kỳ liền có thể dùng anh hỏa luyện khí việc này nói ra ai dám tin tưởng a vâng vậy thì xin lạc hà tổ sư phối hợp một chút đệ tử nói khương văn trích từ chính mình trong chữ vật túi lấy ra luyện chế toái tinh thức chuyên trúc pháp khí tài liệu tới a đây là linh tùy thép ngôi ở chủ vị lạc hà tiên tử tệ vũ hà bỗng nhiên kinh hô lên nói như thế hiếm thấy tài liệu ngươi là từ đâu nhi lấy được a một khối lớn như vậy ít nhất cũng có thể đổi bốn năm kiện pháp bảo khương văn chết đem đen thui linh thủy thép từ dưới đất n h ặ t lên nhất miệng một tiếu đạo nói ra ngài có thể không tin cái đồ chơi này là ta trong núi n h ặ t lời này của ngươi ta ngược lại thật ra tin thật đừng nói dùng linh thủy thép l u y ệ n chế pháp khí pháp bảo còn rất thích hợp ngươi dùng lạc hà tiên tử tế vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói đến để cho ta nhìn một chút ngươi muốn l u y ệ n chế dạng gì pháp khí khương văn chết cũng chưa từng có nhiều trần t r đem luận chế t o á i tinh thức ngọc giản lấy ra dùng khống vật thuật nâng đưa đến lạc hà tiên tử tế vũ hà trước người thể tu pháp bảo t o á i tinh thức có chút ý tứ、A. Chương sau một hồi trầm ngâm nói tiểu gia hỏa nếu như ngươi tin tưởng lời của ta tìm tông môn hối đoái hai mươi cân địa huyên thạch mẫu tới thay thế nham thanh linh ngọc luyện chế cái này chuyên trúc pháp khí đợi ngươi ngưng kết kim đan về sau đem địa huyên thạch mẫu tinh luyện vì mà linh tinh lại trộn lẫn vào tài liệu khác liền có thể ổn định luyện chế ra t á i tinh thức pháp bảo tới khương văn chết nghe xong tễ vũ hà lời nói về sau đáy lòng cảm giác nàng đề nghị này tương đối ra sức Vừa n g mà linh tinh t thủ thuộc tính đỉnh cấp cực phẩm vật liệu lệch khí cũng là tu tiên giới cho đến tận này phát hiện duy nhất có thể lấy chịu tại địa hoàng hồ phách giáp thần thông tài liệu loại tài liệu này sẽ chỉ ở lòng đất vạn dặm địa viên phụ cận xuất hiện là chỉ có nguyên anh trở lên thực lực tu sĩ mới có năng lực đi tìm đỉnh cấp cực phẩm tài liệu Tổ sư, thâm thạch mẫu cũng nên rất sư, mẫu viên nên cũng đ ắ t ta đệ tử đệ sợ là k h ô n g có công nhiều như vậy. Điểm công lao hồi nói đây này. hồi điểm vậy đây Đứng lao tại hoàng tuyết đánh bên cạnh thạch hiểu dung đống nhiên mở miệng nói không sao văn chiết ta có thể cho ngươi mượn hai cái điểm công lao lại thêm chính ngươi góp nhặt năm trăm cái điểm công lao đại khái có thể đổi được năm cân xung quanh thâm viên thạch mẫu chu nông phản ứng chỉ là s o thạch hiểu dung chậm vỗ một cái không đợi khương văn chiết mở miệng hắn liền nói ra văn chiết ta cũng có thể cho ngươi mượn hai năm trăm cái điểm công lao ha ha ha điểm công lao không đủ ngươi nói sớm a lạc thiên hành người còn chưa tới nhưng tiếng cười của hắn lại là đang hỏi đạo các tầng thứ chín trong không gian q u a n quẩn còn giữ lại năm cái điểm công lao ngươi lạc sư tổ ra trường giáo sư m i n h ngươi đừng mang dạng này a ta cũng có thể mượn một cái điểm công lao cho khương t i ể u tử hậu tri hậu giác kha bình vấn đ ố n g nhiên mở miệng biểu thị mình có thể mượn điểm công lao cho khương văn chiết lúc này lạc thiên hành thân ảnh cao lớn xuất hiện ở khương văn chết trong tầm mắt hắn tay phải vung lên ném ra mười cái chữ vật túi trôi g ạ t đến khương văn chết bên cạnh lạc thiên hành thân là kiếm tông trường giáo bên trong cánh cửa trường lão đệ tử điểm công lao cũng là hắn ở đây thẩm tra đối chiếu. cho nên rất rõ ràng bản thân sư đệ điểm công lao là gì tình huống hắn quay đầu nhìn về phía kha bình vân nói kha sư đệ chương mục của ngươi cũng chỉ có một nghìn không trăm năm mươi cái điểm công lao ngươi nếu làm ư ợ n một n g h n cái điểm công lao đi ra hhh <cười> ngươi những cái kia môn nhân đệ tử cũng chỉ có hít bụi phần rồi tào minh cùng khâu tính tu sĩ kim đan cũng không có mở miệng nói chuyện nữa bởi vì bọn họ điểm công lao không có bao nhiêu khương văn triết cảm giác sự tình càng ngày càng phiên phức vội vàng nhấc tay nói cái kia trưởng giáo sư tổ ta chỗ này còn có bốn trăm ba mươi hai kiện hạ phẩm pháp khí một trăm hai mươi sáu kiện trung phẩm pháp khí bốn thập nhất kiện thượng phẩm pháp khí hai cái cực phẩm pháp khí có thể lên giao tông môn hối đoái thành điểm công lao đúng rồi còn có một bộ có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ thể tu tu luyện công pháp cùng chiến kỹ cũng có thể nộp lên tông môn lạc hà tiên tử tế vũ hà nói khẽ mười cái hạ phẩm pháp khí hối đoái một cái điểm công lao chính là bốn thập tám cái điểm công lao một kiện trung phẩm có thể hối đoái ba cái điểm công lao chính là ba trăm bảy mươi tám cái điểm công lao một kiện thượng phẩm pháp khí có thể hối đoái ba mươi điểm công lao chính là một hai ba không cái điểm công lao mà một kiện cực phẩm pháp khí có thể hối đoái ba trăm cái điểm công lao chính là sáu trăm cái điểm công lao một môn hoàn chỉnh có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp có thể hối đoái tám trăm cái điểm công lao đồng bộ chiến kỹ có thể hối đoái ba trăm cái điểm công lao tổng cộng ba ba trăm n h ă m thập nhất cái điểm công lao lạc thiên hành nghe xong lạc hà thiên tử tệ vũ hà lời nói về sau sắc mặt đ ô n g nhiên biến phải có chút khó coi như vậy tính ra khương văn chất còn kém một bảy trăm cái điểm công lao liền đầy đủ hối đoái hai mươi cân thâm viên thạch mẫu r ồ i à, trưởng giáo sư tổ những thứ này chính là ta muốn hối đoái điểm công lao đồ vật còn xin ngài kiểm lại một chút khương văn chất cũng không dám cùng lạc thiên phía dưới có kẽ mặc ả đem mình mới vừa nói có thể dùng đến hối lập tức đem lực chú ý bỏ vào vừa rồi lạc thiên hành cho tài liệu của mình cùng luyện khí yêu cầu bên trên tại thô sơ giản l ư ợ c nhìn qua một lần lạc thiên hành muốn nhường từ mình luyện chế pháp khí về sau phát giác những pháp khí này cổ tài lương trước đó đều luyện chế nghiên cứu qua nhìn qua sai đ ể tụ tập chính mình lại đến luyện chế những pháp khí này hoàn toàn có thể dùng nhẹ nhõm thêm vui vẻ để hình dung tất nhiên hôm nay muốn luyện khí thuận tiện đem đáp ứng ban đầu đẹp lạnh lùng sự tình cũng làm đi khương văn c h ế c ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở lạc hà tiên tử tế vũ hà bên cạnh Cận Nhu đạo nha đầu ngươi đi tìm một cái lãnh diễm sư thúc để cho nàng đem vật liệu luy thừa dịp n à y thiên cơ hội hợp vừa cũng một đạo giúp nàng đem pháp khí luyện chế được trần vận cùng mai tuyết nhi nghe s o n g khương văn chết lời nói phía sau trực giác sửng sốt cận chỉ nhu là tông môn tổ sư vừa mới sắc phong thiếu tông chủ đi thân phận địa vị thế nhưng là so kim đan trưởng lão cao hơn nửa cấp mà càng khiến các nàng rất ngạc nhiên cận chỉ nhu phản ứng n g h e s o n g khương văn chết lời nói phía sau vô cùng thuận theo nói h ả ok nói xong nàng liền đứng dậy hướng về truyền tống trận vị trí đi đến mai tuyết nhi cùng trần vận vội vàng đội kịp nghiêm túc thực hiện thiếu tông chủ hộ vệ nhiệm vụ khương văn chết đem lạc thiên hành cho tài liệu của mình đều bày bỏ trên đất đi qua đơn giản điều phối phía sau có thể bắt đầu luyện khí quay đầu hướng lạc hà tiên tử t ế vũ hà nói lạc hà tổ sư đệ tử bây giờ liền bắt đầu nha còn xin ngài chỉ điểm nhiều hơn Ừm. khi lấy được t ế vũ hà đáp lại về sau khương văn chết tiện tay đem trước người mình một phần luyện chế cực phẩm pháp khí tài liệu ném tới trước mặt anh hỏa bên trong a n g ư ơ i chu mông gặp khương văn chết hỏng bét như vậy dẫm đạp tài liệu động tác thiếu chút nữa thì tức miệng mắng to cũng may hắn phản ứng rất nhanh vội vàng đem lời ra đến khỏe miệng cho nuốt trở vào mà bị khương văn c h ế đưa vào anh hỏa bên trong vật liệu luyện khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị luyện hóa. chỉ là ba mươi hơi thở thời gian thì đến được dung hợp tạo hình tình cảnh chỉ có thể nói anh hỏa không hổ là anh hỏa luyện chế pháp khí tài liệu thật là trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa khương văn chết đi theo trực giác chỉ dẫn dung hợp tài liệu xử lý tì vết cùng tạo hình cơ hội là đồng bộ hoàn thành tại thu lấy pháp khí thời điểm tại lưỡi kiếm bên trên lưu lại cổ tài lương luyện khí tiêu chí mới vừa luyện khí quá trình bên trong khương văn chết không có cùng tệ vũ hà từng có bất kỳ câu thông mà ở trong mắt những người khác khương văn chết chính là đem tài liệu ném tới anh hỏa bên trong hơi chờ trong chốc lát phía sau liền bắt đầu dung hợp tạo hình vừa vặn sáu mươi hơi thở thời gian liền luyện chế được một thành cực phẩm pháp khí cấp bậc bay kiếm lai trên thực tế đây là khương văn c h í c h cung cấp luyện khí kỹ thuật lạc hà tiên tử tệ vũ hà trường không nhiệt độ hòa h ậ u hai người ăn ý phối hợp lúc này mới thực hiện dùng sáu mươi hơi thở thời gian luyện chế một kiện cực phẩm pháp khí sự t ì n h được rồi chu sư tổ người xem nhìn đệ tử luyện chế pháp khí còn vào ngài pháp nhãn khương văn trích đem luyện chế xong phi kiếm dùng khống vật thuật nâng đưa đến chu nông trước người nhất chúng tu sĩ kim đan đều trận mắt hốc mồm nhìn xem chu nông kiện pháp khí này tuyệt đối đạt đến c ự c phẩm pháp khí cấp bậc mà khương văn chết đều đâu vào đấy bắt đầu khác c ự c phẩm pháp khí phi kiếm luyện chế đều không ngoại lệ từ để vào tài liệu đến thu lấy kiếm khí tổng cộng chỉ dùng sáu mươi hơi thở thời gian sáu mươi hơi thở luyện chế một kiện c ự c phẩm pháp khí rất nhiều luyện khí sư liền nằm mộng đều không dám nghĩ sự t ì n h lường khương văn chết cho thực hiện rồi tại luyện chế đến thứ mười lăm kiện c ự c phẩm pháp khí phi kiếm cận chỉ nhu mang theo trần vận cùng mai tuyết nhi về tới vấn đạo các cựu tầng không gian đồng thời các nàng mang đến lãnh diễm muốn luyện chế pháp khí tài liệu cùng chứng minh khương văn chết dành thời gian nhìn lướt qua lãnh diễm muốn luyện chế pháp khí trường kiếm đồng dạng là cổ tài lương trước đó luyện chế nghiên cứu qua pháp khí khí hình tại luyện chế song tông môn ủy thác từ mình luyện chế phi kiếm pháp khí về sau khương văn chết vô cùng tơ lụa đem lãnh diễm chuẩn bị vật liệu luyện khí thả vào anh hỏa bên trong sáu mươi hơi thở về sau lại một kiện cực phẩm pháp khí phi kiếm cấp bậc pháp khí mới vừa ra lò khương văn chết trước, trước sau sau dùng không đến hai khắc đồng hồ thời gian liền đem lạc thiên hành muốn luyện chế cực phẩm pháp khí cho luyện chế được dùng cống vật thuật nâng hai mươi trôi lóng giải quyết trưởng giáo sư tổ người xem nhìn cái này luyện khí phí tổn như thế nào thanh toán người người tại chỗ tu sĩ ngoại trừ cận chỉ nhu bên ngoài tất cả mọi người học qua luyện khí thậm chí có người luyện khí trình độ còn không thấp nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không hiểu được khương văn chết là làm sao làm được dùng sáu mươi hơi thở thời gian liền luyện chế một kiện c ự c phẩm pháp khí cuối cùng lạc thiên hành nói ra mấy câu nói như vậy tới nói giúp tông môn luyện chế một kiện c ự c phẩm pháp khí có thể thu được một trăm điểm, điểm công lao ban thưởng người chờ một chút ra đây liền đi lấy thâm viên thạch mẫu Khương văn tại tinh n luyện h à n quan sơn nghiễn tài liệu đồng thời khương văn chết ném ra mấy khối tài liệu để vào anh hỏa bên trong luyện hóa trong đó lớn nhất thuộc về một khối tô canh lớn nhỏ hát rượu thạch tại anh hỏa đun khô dưới hát r i ệ u thạch cũng chỉ là giữ vững được một khắc đồng hồ thời gian liền bị luyện hóa tinh luyện đón lấy tới chính là tài liệu dung hợp xử lý tí vết đồ vật tạo hình cuối cùng khương văn chết l u y ệ n chế được hai cái tạo hình có long phượng trình t ư ờ n g đồ án lương truy tới c ự c phẩm phòng ngự pháp khí bởi vì khương văn chết lần này luyện khí hao phí ước chừng một giờ thời gian đi lấy thâm viên thạch mẫu lạc thiên hành đã từ lâu trở về nhưng mà hắn rón rén trở về lo lắng cho mình động tác quá lớn mà q u ấ y dày đến khương văn chết luyện khí hô chính khương văn chết thu hồi hiện lên màu hổ p h á c h h ô n g rơi đem mặt khác một cái lộ ra màu xanh trắng h ô n g rơi dùng ngự vật thuật đưa đến cận chỉ n u trước người dùng thân thức truyền âm nói nha đầu đây là ta đáp ứng muốn tặng ngươi lễ vật t ự c phẩm phòng ngự pháp k h long p ư ợ n g trình tường lương truy cận chỉ nhu lúc này tiếp lấy bay đến trước người mình l ư n g truy nắm đưa tới tay phía sau hướng về phía khương văn chết ngọn ngọc cười mọi người tại đây đều đúng khương văn chết cùng cận chỉ nhu động tác đều nhìn như không thấy bởi vì bọn hắn cảm giác mình nói cái gì cũng rất tái nhuận bất lực đón l ấ y tới liền đến chính luyện chế chuyên trúc pháp khí thoái tinh thức thời điểm rồi nhưng khương văn chết đối với thâm viên thạch mẫu loại tài liệu này vô cùng lạ lẫm suy nghĩ tại trước luyện chế trước tiên hỏi rõ về sau động thủ lần nữa cũng không muộn ngần đầu nhìn về phía lạc hà tiên tử tế vũ hà nói tổ sư đệ tử mặc dù biết mà linh tinh loại tài liệu này là tính nhưng vẫn là muốn thỉnh giáo với ngài một chút loại tài liệu này đặc tính cùng công dụng lạc hà tiên tử tễ vũ hà đang nghe s o n g khương văn chết lời nói về sau ngọc thủ k i n h dơ lên đem lạc thiên hành lấy đi thâm viên thạch mẫu từ trong chữ vật túi lấy ra thâm viên thạch mẫu nhìn qua giống như là khắp nơi có thể thấy được cho thanh sắc nham thạch nhưng nếu là dùng thần thức đi dò xét lời nói liền sẽ phát hiện nham thạch trung ẩn chứa kinh người trầm trọng hùng hồn linh khí lạc hà tiên tử tễ vũ hà dùng nàng ngọt n à o và thanh thúy thanh tuyến nói thâm viên thạch mẫu đặc tính vô cùng phù hợp mẫu thổ thuộc tính pháp lực nó tại luyện khí phương diện nghe vô cùng cẩn thận cũng hết sức chăm chú thỉnh thoảng còn chen vào một c â u miệng hỏi một chút chính mình điểm mù kiến thức đồ vật mà lạc hà tiên tử tễ vũ hà cũng là không rõ chi tiết đều đâu vào đấy giải đáp khương văn c h í c h nói lên vấn đề khương văn c h í c h không biết tại chỗ những người khác nghe hiểu bao nhiêu nhưng mình tuyệt đối là thu hoạch tràn đấy cuối cùng tại lạc hà tiên tử tễ vũ hà dùng khống vật thuật đem thâm viên thạch mâu đưa đến khương văn c h í c h trước người lúc khương văn c h í c h từ trong chữ vật túi lấy ra giấy bút đem chính mình mới vừa nghe được chi thức đều ghi chép xuống đồng thời tiếp đó lợi dụng đáy lòng cảm giác tại não hải trung đẩy diễn lên như thế nào đ lạc hà tiên tử tễ vũ hà thu hồi mình anh hỏa nhiều hứng thú nhìn xem khương văn chết i tô tô vẽ vẽ d á n g vẽ nàng sớm đã thành thói quen nhìn khương văn chết i dạng này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác làm việc tu sĩ kim đan nhóm tại nhìn một hồi không nhìn ra cái nguyên cớ phía sau tuần tự hướng lạc hà tiên tử đưa ra cáo tử rời đi vấn đạo các tầng thứ chín không gian đi làm chuyện của mình mà cận chỉ nhu đối với khương văn chết i luyện khí cảm thấy hứng thú vô cùng không hề rời đi trần vận cùng mai tuyết nhi xem như cận chỉ n u hộ vệ cũng chỉ có thể lưu tại nơi này chỗ nào cũng không cách nào đi Khương vâng ă n nội Chích đắm chìm tại t m m ì h t r o n nhưng giới, kéo dài sau vẫn là muốn nhiều tạ tổ sư lúc trước khương văn chết chỉ dùng sáu mươi hơi thợ liền luyện chế ra một kiện thực phẩm pháp khí đó là bởi vì lạc hà tiền tử tệ vũ hà phối hợp rất tốt nếu là không có t ế vũ hà phối hợp không hao phí hơn nửa canh giờ thời gian đừng muốn luyện chế ra một kiện pháp khí tới khương văn c h ế t t r ư ớ c đem thâm viên thạch mẫu để vào lạc hà tiên tử t ế vũ hà lại lần nữa thở ra anh hỏa bên trong Chương 68, Chính được phát tà tông môn. Chương 68, Chính được thạch ước chừng canh có chảy cánh chính là nhiệt độ cao cao phát phát Thâm anh hòa thiêu hiệu, nhà hoàn nhiệt hòa thiêu tông môn. tông môn. viên trong nóng này Nếu dùng đan giờ 68. 68. đốt độ đ áp. tà tà một tài là là mẫu mới loại liệu dấu sao dù dù cho khương văn chích có lạc hà tiên tử tệ vũ hà anh hòa phối hợp cũng là hao phí ba ngày ba đêm thời gian lúc này mới đem thâm viên thạch mẫu rèn luyện đến có thể dùng đến luyện khí trình độ bây giờ thâm viên thạch mẫu dung hóa thành một đoàn lóng lãnh đạm thanh sắc linh quang thể dính vật hồng hồn trầm trọng khí tức t r i ể n lộ không bỏ sót sau đó khương văn chích dùng cơ ư n g khí nâng linh thủy thép t h ậ t trọng đem hắn đầu nhập vào hiện ra linh quang bảy màu anh hòa bên trong ông anh hòa có thể nói là pháp lực cùng thần thức siêu nồng độ cao áp súc vật linh thủy thép tại tiếp xúc đến anh hòa trong nháy mắt trở nên nặng như thái sơn thả ra khí thế linh thủy thép màu sắc từ lúc mới bắt đầu tối đen chậm rãi đã biến thành n g â n sắc đến cuối cùng lại từ ngân sắc lột vỏ thành trong suốt thủy tinh hình t h ẳ n g đến hoàn toàn biến thành trong suốt thủy tinh linh thủy thép cuối cùng bị anh hỏa luyện hóa đây là khương văn chết lần thứ nhất gặp trước tiên bị tinh luyện cuối cùng mới có thể hòa tan vật liệu luyện khí theo lý thuyết bây giờ liền nên là dung hợp tài liệu đắp n ặ n g khí kiểu trình tự nhưng cái này chuyên trúc pháp khí còn có thể thông qua lần thứ hai tế luyện từ cực phẩm pháp khí tấn cấp làm pháp bảo cho nên còn phải tiếp tục tinh luyện linh thủy thép đem hắn rèn luyện đến luyện chế pháp bảo trình độ mới được nếu không phải là tễ vũ hà cung cấp anh khương văn c h ế t cảm giác lạc hà kiếm tông tu sĩ kim đan bên trong chỉ có trưởng giáo lạc thiên hành có thể đem tinh t ù y thép rèn luyện đến luyện chế pháp bảo trình độ thổ sư đón lấy tới cần phải ngài hết sức giúp đỡ rồi cuối cùng linh t ù y thép bị rèn luyện tới rồi luyện chế pháp bảo trình độ đón lấy tới mới là dung hợp tài liệu tố khí thành hình trình tự lạc hà tiên tử tế vũ hà nghe xong khương văn c h ế t lời nói phía sau vô cùng lạnh nhạt hồi đáp yên tâm điểm ấy hao tổn với ta mà nói bất quá là chín châu mất sợi đông bắt đầu theo lạc hà tiên tử tế vũ hà toàn lực thôi động anh hỏa nàng nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn khí thế cũng triệt để bạo phát đi ra. k h ư ơ n g văn trích toàn tâm toàn ý đầu nhập vào linh tùy thép cùng thâm viên thạch mẫu dung hợp tạo hình bên trong linh tùy thép xem như t h á i tinh thức pháp bảo hạnh tâm nó cần được tạo nên ra chạm chỗ hình dáng t h á i tinh thức mà thâm viên thạch mẫu nhưng là xem như bổ khuyết tài liệu đem t h á i tinh thức có khe hở c h ỗ đều lấp đầy ngoài ra khương văn c h í c h còn vì lần tiếp theo luyện chế đánh tốt cơ sở đem thâm viên thạch mẫu đều chặt chẽ dán vào tới rồi linh tùy thép bên trên chờ lần sau tế luyện thời điểm chỉ cần đem thâm viên thạch mẫu tinh luyện thành mà linh tinh tiếp đó dung hợp tinh thần t i ế t cùng thái ớt kim tinh đem t á i tinh thức luy như hạt đậu nành mồ hôi từ khương văn chết trên chán lăn xuống mà xuống tiên huyết cũng dần dần tràn ngập tới rồi trong mắt thổ sư thu hỏa cuối cùng khương văn chết hoàn thành tài liệu dung hợp sửa đổi tì vết cùng tố khí thành hình chính tự theo lạc hà tiên tử tệ vũ hà thu hồi trở về anh hỏa thiên địa linh khí đều chen lấn tràn vào khương văn chết trước người trôi này chừng bốn thước dài năm tấc thanh sắc trường xích trong pháp khí tái tinh thước h u ô i không sai biệt lắm có trứng gà lớn lộ ra xinh đẹp hình bầu r ụ n tăng thêm trứng vịt lớn nhỏ hình móng ngựa trôi bài thức trôi chừng dài đến một xích có thể hai tay nắm mà thước ố vuông nuốt miệm đ kiếm t ô n g đệ tử phi kiếm pháp khí phần lớn áp dụng loại này t i ư u n g ạ c r ừ n g ba thước giải năm tấc thức thân lộ ra hình hộp chữ n h ậ t hình dạng và cấu tạo rộng hai thốn ba phần dày một tấc hai điểm t h ư ớ c thân hai bên t h ư ớ c lưỡi đao cũng không phải là bình diện mà là từ chín đạo lăng bên cạnh sắp xếp mà thành hình thăng mặt nhìn qua thước lưỡi đao giống như là vô cùng cùn lưỡi đao nhưng so sánh với lưỡi đao thật sự mà nói là quá dày một chút bởi vì tu luyện tăng cường thần thức bí pháp thương văn chết mặc dù tiêu hao không ít tâm lực lại không có giống lần trước như thế bất tình đi lạc hà tiên tử t ế vũ hà cũng l à qua một hồi lâu mới lấy lại sức lực dùng thần thức tại toái tinh thức bên trên tới tới lui lui quét mắt mấy lần phía sau lúc này mới lên tiếng nói ngươi cái này linh tụy thép pháp khí mới cách gọi khí nha những cái kêu man tử linh tụy thép pháp khí đều là luyện đến loạn thất bát ao có vẹn vẹn đơn giản kéo dài thành điều trạng thì xong chuyện cương văn chết trong miệng thở hồn hện trong mắt tràn đầy thần sắc hư p h ấ n đức quang hồi đáp dù sao sẽ luyện khí lại có thể thành thạo điều kiện cương khí người thật sự là quá ít tễ vũ hà khẽ cười nói không phải quá ít đi mà là không ngươi là ta cho đến tận này nhìn thấy một cái Cần chỉ nhu thổ ạ i a sư đệ tử có thể thỉnh giáo với ngài một vài vấn đề ư lạc hà tiên tử tễ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu biểu thị có thể khương văn chết ngẩng đầu nhìn tễ vũ hà mơ hồ mặt dung đạo thổ sư ngài đối với thúy vi đế quốc hiệu bao nhiêu thúy vi đế quốc bên trong có bao nhiêu tên hóa thần tu sĩ nguyên anh tu sĩ cùng tu tiên đại phái tễ vũ hà nghe s o n g khương văn chết lời nói phía sau c h ậ m từ tôn ó i thúy vi đế quốc bên trong tổng cộng có hai vị hóa thần tu sĩ một cái hóa thần sơ kỳ một cái khác là hóa thần trung kỳ mà nắm giữ nguyên anh tu sĩ tu t i ê n tông cửa tổng cộng có thập tam cái thậm chí còn có hai cái nguyên anh kỳ tán tu tồn tại nói đến đây phía sau tễ vũ hà có phần có chút hiếu kỳ nhìn về phía khương văn chết nói ngươi hỏi những thứ này làm gì không đến kim đan kỳ tốt nhất không phải ly khai tây thuộc vương quốc khương văn chức khẽ gật đầu một cái biểu thị chính mình cũng không hề rời đi tây thuộc vương quốc ý tứ sở dĩ hỏi cái này là bởi vì khương văn chức cảm giác mình tìm được lạc hà kiếm tông chính được phát tà nguyên nhân tại lạc hà kiếm tông tu luyện sinh hoạt trong mười năm này khương văn chức cảm giác mình giống như là sinh hoạt tại Âu thác bang hoặc trong đảo hoa nguyên toàn bộ lạc hà kiếm tông không khí liền không giống như là tu tiên tông cửa không có có tranh quyền đoạt lợi cũng không cho có n g ư ờ i lựa t a gạt nếu là làm điều này lâm vương úc cùng phạm bình huy ví dụ liền bày ở trước mắt mở ra sáng tạo cái này chính được phát tà tu tiên tông cửa người đúng là mình trước mặt vị này lạc hà tổ sư lạc hà tiên tử t ế vũ hà vì cái gì làm như thế khương văn chết rất muốn tìm tòi nghiên cứu tinh tường vấn đề này tâm tư nghĩ lại ở giữa khương văn chết tiếp tục nói đệ tử trước đây hướng b u ồ n môn t ế vũ hà sư thúc v ư ợ n một chút tây thuộc đế quốc thời kỳ lịch sử văn hiến quan sát t ế vũ hà hơi ngồi ngay ngắn cơ thể nói nói một chút ta không có thể bảo chứng có thể trả lời nghi vấn của ngươi khương văn chết không nhanh không chấm nói tây thuộc đế quốc thời kỳ đã từng có mười tám lần đem toàn bộ đế quốc khu quản hạt bên trong tu tiên tông cửa tạo thành liên quân hướng ra phía ngoài phát động diện quốc chi chiến mà khai chiến lý do rất, rất đơn giản là bởi vì chính mình thuộc trong v đế quốc lo lắng địa vị của mình khó giữ được cho nên trực tiếp phát động chiến tranh nói đến đây khương văn c h ế t hơi hơi đừng một chút theo sau tiếp tục nói kết quả không phải nước khác hóa thần tu sĩ gia nhập vào tây thuộc vương quốc trở thành cung phụng chính là hóa thần tu sĩ tính cả quốc gia của hắn bị triệt để xóa đi bị quốc gia khác chiếm đoạt chia cắt liền danh tự cũng sẽ không lưu lại lạc hà tiên tử tế vũ hà không mặn không lập nói cho nên ngươi đang nghi ngờ cái gì đệ tử m u ố n biết bây giờ tây thuộc vương quốc mỗi quốc có thể hay không giống như năm đó tây thuộc đế quốc đồng dạng đối đại phụ trúc quốc hóa thần tu sĩ đương nhiên biết ta hóa thần tu sĩ là đủ để phá vỡ một cái đế quốc thống trị thương văn chích nghe xong lạc hà tiên tử tệ vũ hà sau khi trả lời không khỏi nắm chặt nắm đấm của mình khi sâu một hơi tiếp đó hướng về phía lạc hà tiên tử tệ vũ hà cùng cung kính kính mà nói tổ sư đại nhân đại nghĩa xin nhận đệ tử một bi lạc hà tiên tử tệ vũ hà khẽ cười nói đại nhân đại nghĩa ha ha ha ngươi chẳng lẽ là quên đi đoạn trước thời gian bị ta tự tay giết chết hai cái tu sĩ kim đan mà ta lạc hà đồ tể tục danh tại tây thục trong vương quốc đây chính là có thể ngừng tiểu nhi khóc đêm t ư ơ n g văn chích khẽ gật đầu một cái nói như tây thục trong vương quốc có người có thể minh bạch tổ sư đại nhân đại nghĩa Cái kia Tây t hơn u ộ c v ư g q u ố chín cũng k trăm năm trước lạc hà tiên tử liền có thể bằng vào sức một mình tại tây thuộc vương quốc ba đại tông môn chen ép phía dưới mở lớn thứ tư tu tiên tông cửa cương văn chất ngờ tới lúc kia tễ vũ hà thực lực ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ thậm chí là nguyên anh hậu kỳ tu vi đến nay hơn tám trăm năm đi qua cái kia đến, đến tu kiến trong lạc hà phường thị siêu truyền thống khoảng cách xa trận liên thông là thúy vi đế quốc quốc đô thúy vi đế quốc mục đích rất đơn giản chỉ cần lạc hà tiên tử đột phá hóa thần kỳ như vậy bọn hắn liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất tập kết đại quân chạy đến lạc hà kiếm tông lúc này lạc hà tiên tử hoặc là gia nhập vào thúy vi đế quốc hoặc chính là bị thúy vi đế quốc triệt để hủy diệt nhưng khương văn c h ế t đ o ọ n trưởng thúy vi đế quốc trực tiếp hủy diệt lạc hà kiếm tông khả năng lớn hơn nếu để cho đột phá đến hóa thần kỳ lạc hà tiên tử sống sót đối với thúy vi đế quốc tới nói đây chính là một bất cứ lúc nào cũng sẽ thùng thuốc súng nổ tung bởi vì tây t h ụ c vương quốc đã từng là tây t h ụ c đế quốc là tuyệt đối không thể nào an an v â n một chút hợp lý tốt tiểu đệ chỉ cần mình trong nước xuất hiện một vị hóa thần tu sĩ vậy nó nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại đã từng mất đi hết thảy thậm chí khương văn chất hoài nghi tây t h u trong vương quốc tứ đại tu tiên tông cửa mỗi mười năm mới thu đệ tử một lần cũng là thúy vi đế quốc vì áp chế tây t ế vũ hà tình cảnh giống như là thi đấu xếp hạng đồng đội của mình là ba cái hỗ t r ờ i mà đối thủ là năm cái quốc phục thậm chí còn có nghề nghiệp đại thần đối mặt tình huống như vậy lựa chọn tốt nhất chính là không mở ra ván chơi này khương văn chiết từ mình trong túi chữ vật lấy ra một mai ngọc giản dùng khống vật thuật đưa đến t ế vũ hà trước người nói tổ sư nguyên bản đệ tử còn đang do dự muốn hay không đem những vật này giao cho thông môn nhưng bây giờ không có cái gì băn khoăn hy vọng có thể giúp đỡ tổ sư một điểm nhỏ bận đ i u lạc hà tiên tử tễ vũ hà tại tiếp nhận khương văn c h i đưa tới ngọc giản về sau theo thói quen nô ra thần thức hướng bên trong đạo t ô n g môn quản lý kết cấu ưu hóa lang tính luận học phân xếp hạn g chế khích lệ cơ chế vị trí cuối đ ả o thải chế định 5 năm khí, 10 năm lượt khí m ộ ư ơ i năm trúc cơ rất nhanh tệ vũ hà liền xem xong khương văn chiết khắc lục tại trong ngọc giản đồ vật nàng kinh nghi bất định nói tiểu gia hỏa ngươi ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này đấy tại đồ vật bên trong mỗi một đầu đều đúng t ô n g môn phát triển rất có ích lợi a khương văn chiết khẽ cười nói đệ tử chính là viết vớ vẩn lấy chơi tổ sư nếu là cảm thấy hữu dụng cứ việc cầm đi dùng liền được hữu dụng thật sự là quá hữu dụng từ lần trước lạc thiên hành hỏi khương văn chết như thế nào c á i cách tu chân viện quy tắc về sau khương văn chết liền dành thời gian đem những vật này cho viết ra vốn chỉ là nhằm vào tu chân viện tiến hành chỉnh đốn và cải cách về sau cảm giác chỉ là đổi một cái tu chân viện thật là đủ thế là liền biến thành như bây giờ trực tiếp từ tông môn cơ sở động đao chỉnh đốn và cải cách gặp lạc hà tiên tử tệ vũ hà đem l ự c chú ý đắm chìm vào chính mình cho nàng ngọc giản phía sau khương văn chết hợp thời mở miệng nói vậy đệ tử liền xin được cáo lỗi trước chờ một chút đem thân phận của ngươi ngọc bài cho ta một chút tệ vũ hà bỗng nhiên gọi lại khương văn chết yêu c nhưng Văn chuyện t kế tiếp mình liền để khương văn chích có chút không nghĩ ra được tệ vũ hà đầu tiên là hỏi mình đã muốn một dọn tinh huyết tiếp đó thôi động pháp lực dùng tinh huyết của mình khắc họa một cái xem không hiệu phù văn đem tinh huyết ngưng tụ phù văn dung nhập thân phận ngọc bài phía sau lại đi thân phận ngọc bài bên trong giao đấu hơn mười đạo phát quyết toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng nửa canh giờ cuối cùng tệ vũ hà lại lấy ra một cái trống không ngọc giản không biết hướng về bên trong ngọc giản mình khắc cái gì được rồi thiếu g i a hỏa tại trả lại thân phận ngọc bài cùng ngọc giản tệ vũ hà đạo ngươi về sau mượn nhờ cái thân phận này ngọc bài liền có thể điều động vấn đạo cốc bên trong cấm chế trận pháp đến nỗi cụ thể có thể làm những gì ta đều trong ngọc giản nói rõ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác cực kỳ đặc biệt tốt giống tự có thể lấy lấy cái này thân phận ngọc bài hỏi các cựu tầng trong không gian tùy ý thuấn di truyền thống kiếm tông tất cả t r ư ờ n g lão lập tức đến vấn đạo các phòng nghị sự gặp ta ngay tại khương văn chích tìm tòi nghiên cứu dùng như thế nào thân phận ngọc bài hoàn thành thuấn di truyền thống thân phận ngọc bài bên trong đống nhiên chuyển đến tệ vũ hà triệu tập tông môn dọn t r ư ờ n g lão chương sáu mươi chín thì ra là thế chương sáu mươi chín thì ra là thế khương văn chích cũng ở thời điểm này trong ngọc giản tìm được lợi dụng vấn đạo cốc trận pháp thuấn di truyền thống pháp quyết theo pháp quyết đánh ra h ư ơ n g văn chích chỉ cảm thấy chính nhãn tiền nhất lượng liền trở về vấn đạo cốc bên trong nơi ở cái này đây là kim đan trưởng lão mới có quyền nhằm n vào toàn bộ lạc hà kiếm tông các phương tất cả mặt đưa ra chỉnh đốn và cải cách ý kiến tự nhiên là vì ứng đối tới từ bầu trời phía sau hai gương dự cảnh mặc dù khương văn chết cảm giác bầu trời phía sau hai gương tuyệt không phải một cái lạc hà kiếm tông liền có thể xử lý làm như vậy chỉ là hy vọng hai gương phủ xuống thời giờ kiếm tông đồng môn có thể có nhiều một phần thực lực bảo vệ mình khương văn chết đầu tiên là tắm rửa một cái sau đó mới đến phòng ngủ an an tâm tâm ngủ một giấc lần này dùng anh hỏa luyện khí mặc dù thành dụng cụ số lượng nhiều đến dọa người nhưng hao phí tâm lực cũng thực không thiếu khương văn chiết giấc ngủ này đặc biệt no bụng không có có chịu đến bất kỳ người q u ấ y dày chính mình tỉnh lại đứng dậy rửa mặt mặc quần áo cách gan mặc tốt lúc này mới dùng truyền tin vòng hướng cận chỉ nhu g ử i một điều thỉnh cầu thông tin tín hiệu khi lấy được cận chỉ nhu khôi phục phía sau khương văn chiết nói nha đầu người đang bận rộn gì cận chỉ nhu văn chiết ca ca t ỉ n h rồi chúng ta tại kiếm khí phong tu luyện khương văn chiết kiếm khí phong tông môn giống như không có cái này người tu luyện đạo tràng a là vị nào kim đan trưởng lão mới xây tu luyện đạo tràng a cận chỉ nhu, ai nha văn c h ế t kk kiếm khí phong là của người ta tu luyện đạo tràng nha ngươi về sau cũng muốn chuyển đến kiếm khí phong ngươi đáp ứng lạc hà sư tổ muốn bảo vệ người ta tại tiếp thu cận chỉ nhu trả lời tin tức về sau khương văn c h ế t cảm giác mình đích thật là quá mức không để ý đến chuyện bên ngoài rồi cận chỉ nhu đã công khai sắc phong vì lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ thân phận địa vị s o kim đ a n trưởng lão cao hơn nửa cấp tự nhiên cũng có tư cách trong tông môn mở một người tu luyện đạo trưởng chỉ là nàng cái này đạo trưởng không có tư cách tuyển nhận thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử thôi ngay tại thiên trúc phong cùng nghe kiếm phong ở giữa văn chiết ca ca muốn tới xem một chút sao khương văn chiết biết rồi ta lập tức tới ngay kết thúc cùng cận chỉ nhu thông tin về sau khương văn chiết hồi tưởng lại kim minh kiếm sự tình lúc đó chính mình vì ứng đối tán tu đội kịp lúc này mới cướp đi diệp thọ thừa tất cả mọi thứ có thể nói mình có thể sống sót từ lạc hà sơn mạch trở về diệp thọ thừa là giúp mình bận rộn hơn nữa mình cũng đã có càng thêm tiện tay chuyên trúc p h á t khí vậy thì thuận đường đem kim minh kiếm còn cho hắn đi khống chế cái này xuyên thiên toa hướng về thiên trúc phong bay đi thời điểm khương văn chiết cảm giác kiếm tông bỗng nhiên trở nên náo、nhiệt. căn cứ vào đấy lòng cảm giác ngờ tới đây là bởi vì lạc hà kiếm tông dựa theo chính mình nói lên đề nghị triển khai triệt đệ nhất cải cách sở t r í ha ha ha trọng t ư ờ n g phía dưới tất hữu dũng phu hướng tông môn đưa ra cải cách đề nghị chính là mình đương nhiên biết rõ chuỗi này cải cách phía sau l o g i những thứ này không có trải qua qua công nghiệp thời đại tẩy lễ tu tiên giả chính mình chỉ cần lược thi tiểu kế liền để bọn hắn bắt đầu chuyển động khương văn chiết đang bay đến thiên trúc phong thời điểm đầu tiên là tại thiên trúc phong lối vào dừng lại canh giữ ở lối vào thiên trúc phong chân truyền đệ tử lập tức có một cái ngự kiếm hướng về phong bên trong bay đi thông qua cảm giác ngờ tới phát giác người đệ tử kia muốn đi tìm diệp thọ thừa thông phong báo tin mà lưu tại cửa ra vào người đệ tử kia là phụ trách ngăn cản chính mình tiến vào thiên trúc phong cái này diệp đại thiếu ra như thế nào đông nhiên sợ lên chính mình tới nhưng ta vẫn còn thích xem ngươi khi đó cái kia kiệt ngạo bất tuần bộ rằng a lại nói ngươi n h ư ờ n g một cái chân truyền đệ tử tới ngăn trở mình là nghiêm túc ư khương văn chết từ trong túi chữ vật móc ra một cái truyền âm phủ thôi động pháp lực rót vào truyền âm phủ ở giữa đạo thạch sư tổ đệ tử khương văn chết phía trước tới bãi phòng sau đó đem truyền âm phủ ném lên trời truyền âm phủ lập tức hóa thành một đoàn hoàng quang Văn c h ế thiếu ca ca, người tới t ê n phong làm gì à? Tại Khương Văn trúc Tại c h gì làm à? t thạch chờ h đợi i ể dung hồi âm đoạn này hồi âm tông h chỉ nhu nha theo mai tuyết Nhi ờ i gian, Mai tới Thiếu mang cùng cận này Trần Vận vậy đầu Tuyết đây. mà tìm t ở chủ mai sư thúc trần sư thúc mai tuyết nhi cùng trần vận nghe xong khương văn chết lời nói bước nhỏ là sức sở qua một hồi lâu mới ý thức tới các nàng đã trúc cơ mà khương văn chết vẫn là luyện khí kỳ đ ệ tử gặp phải các nàng tự nhiên muốn hành đệ tử lễ cận chỉ nhu không vui chu cái miệng nhỏ nói ai nha văn chết ca ca ngươi dếu ca ta ai, ai ai thiếu tông chủ cơ này có thể ăn b ệ n nhưng không thể nói lung tung được khương văn chết nghiêm t r ọ n nói ta nơi nào d ê u c ậ n ngươi rồi lời này nếu để cho tổ sư nghe được còn không lột ra ta à sư thúc lao nhân ra nàng có thể bảo bối ngươi rồi như thế nào cam lòng lột ra của ngươi ra khương văn chiết cùng cận chỉ n u mấy người người não hải trung đ ỗ n g nhiên chuyển đến thạch h i ể u dung thần thức truyền âm kiếm khí phong chư vị đại gia quan lâm ta thiên trúc phong không có từ xa tiếp đón ta đã an bài đệ tử tới đón các ngươi chư vị lên trước phong hơi nghỉ ngơi một chút các loại ta luyện tốt cái này lô đan dược sau lại đến bồi bạn chư vị thạch hiệu dung tiếng nói phụ lạc thiên trúc phong bên trong liền ngự kiếm phi tới một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đang lúc trước cho diệp thọ thừa làm h kiếm khí phong chư vị mời đi theo ta n g h e xong diệp mậu trí khách khách khí khí lời nói về sau khương văn trích khẽ cười nói làm phiền diệp sư thúc rồi mời khương văn trích một đoàn người có diệp mậu trí dẫn dắt tự nhiên là không có bị đến bất luận người nào ngăn cản khương sư điện không biết mấy vị tới ta thiên trúc phong cần làm chuyện gì căn cứ vào đ ấ y lòng cảm giác ngờ tới diệp mậu trí là lo lắng đoàn người mình đến tìm diệp thọ thừa phiền thoái dù sao lấy phía trước diệp thọ thừa không ít đắc tội khương văn trích mọi người bẩm diệp sư thúc trước đây đệ tử hướng diệp thọ thừa sư thúc cho mượn một kiện cực phẩm pháp khí khí kh hôm nay đến nhà bái phỏng là vì trả lại diệp thọ thừa sư thúc pháp khí người ở chỗ này ngoại trừ cận chỉ nhu bên ngoài những người khác biết khương văn chít là thế nào mượn đi diệp thọ thừa cực phẩm pháp khí đặc biệt là trần vận cùng m ai tuyết nhi hai người bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy khương văn chít như thế nào đánh tơi bởi diệp thọ thừa diệp mậu trí nghe xong khương văn chít lời nói phía sau không có tiếp tục hướng xuống tiếp chỉ là an bài bốn người một hoàn cảnh duyên dáng trong tiểu viện nghỉ ngơi văn chít ca, ca ngươi không phải có thể từ mình luyện chế pháp khí sao tại sao muốn hướng diệp thọ thừa cái kia tên đáng ghét tá pháp khí đâu mấy người diệp mậu trí sau khi rời đi cận chỉ mai tuyết nhi cùng trần vận liếc nhau về sau cũng không khỏi che miệng cởi trộm không tin ngươi có thể hỏi mai sư thúc cùng trần sư thúc lúc đó các nàng cũng ở tại chỗ cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói phía sau hết sức chăm chú mà nói à a thì ra là vậy à. không nghĩ tới diệp thọ thừa người còn trách tốt lặc vậy ta về sau liền không ghét hắn mai tuyết nhi cùng trần vận nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại các nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ thiếu tông chủ bình thường rất thông tuệ a như thế nào tại khương văn chết trước mặt giống như là hoàn toàn đánh mất lý trí như thế đâu khương văn chức cũng không có cùng cận chỉ nhu trò chuyện nhiều không quan trọng sự tình mà là tự mình lấy ra tệ vũ hà cho mình ngọc giản nhìn lại những thứ này ngọc giản còn có một nửa khương văn chức không thấy đâu suy nghĩ mau mau sau khi xem sóng tốt tiếp tục đi nghiên cứu nặc thần thuật xin lỗi để các ngươi lợi lâu đại khái sau hai canh giờ thạch hiểu dung mang theo một thân dược hương đi tới trong tiểu viện khương văn chức cảm giác thạch hiểu dung trạng thái tinh thần có chút kém rất hiển nhiên là vừa mới từ luyện đan thất bên trong đi ra thạch sư tổ thạch sư thúc thạch sư bá khương văn chết mấy người cận chỉ nhu cùng mai tuyết nhi các nàng hướng thạch hiểu dung sau lễ ra mắt mới nói ngượng ngùng thạch sư tổ là đệ tử q u ấ y dày đến n g ạ i thạch hiểu dung cười nhẹ lắc đầu nói không có việc gì không có việc gì kiếm khí phong chư vị có thể tới ta thiên trúc phong là ta thiên trúc phong đồng tất sinh huy mới phải khương văn chết từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra kim minh kiếm nói sư tổ không biết diệp thọ thừa sư thúc có ở nhà không đệ tử lần trước m ư ợ n dùng sư thúc pháp khí bây giờ đặc biệt tới trả lại thạch hiểu dung tức giận chừng k ư ơ n g văn chết một cái phía sau mới nói người nhà nếu là thọ nhi có thể có một nửa năng lực của người ta nằm mơ giữa ba ngày đều có thể cởi tình mậu trí thọ nhi đây canh giữ ở bên ngoài sân nhỏ diệp mậu trí cấp bách vội mở miệng nói bẩm phu nhân thiếu ra tại từ đường hán ách thạch hiểu dung gặp diệp mậu trí ấp a ấp úng lông mày một đám thuốc g i n g nói có cái gì liền nói ở đây không có ngoại nhân thiếu ra nói hắn tình nguyện chết ở sư phụ bài vị trước nhường khương sư điện muốn giết hắn lời nói liền đi từ đường tìm hắn diệp mậu trí nghe xong thạch hiểu dung lời nói về sau quyết định chắc chắn đem diệp thọ thừa nguyên thoại nói ra thạch hiểu dung dợ cười dợ k h ô n nói kể từ lần trước thọ nhi từ thiên xảo phong sau khi trở về cả người liền tiêu trầm rất nhiều cũng thành th hắn n Văn muốn Chết tận chỉ m nói t thấy tu hai a cái Kim sĩ chết hắn đi, không muốn trở thành quen cũng không thể được ai trong ngày thường diệp thọ thừa có thể mượn thạch hiệu dung tu sĩ kim đan tên tuổi trong tông môn đi ngang có thể có một ngày hắn phát hiện mình trộ ý lại tu sĩ kim đan cũng sẽ bị người giết chết thời điểm hắn tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi thật sao còn xin thạch sư tổ dẫn đường ta tự mình đi gặp gặp một lần diệp thọ thừa sư thúc thạch hiệu dung nhẹ nhàng gật đầu nói được đi theo ta có thạch hiệu dung dẫn đường những cái kia diệp thọ thừa an bài đủ loại đủ kiểu cửa ải trở ngại đều được bài trí khương văn chiết cận chỉ n u mai tuyết nhi cùng trần vận bốn người đi theo thạch hiệu dung thông suốt đi tới thiên trúc phong từ đường bên ngoài không được qua đây ngươi không được qua đây a trốn ở trong đường diệp thọ thừa từ nhìn thấy khương văn chết về sau lập tức liền dọa đến hết dầm lên khương văn chết quay đầu nhìn về phía thạch hiệu dung mà thạch hiệu dung chỉ là đưa cho khương văn chết một cái ngươi tự xem xử lý ánh mắt diệp sư thúc đệ tử là tới trả lại ngươi lần trước cho ta mượn pháp ký nói hay dùng khống vật thuật nâng kim minh kiếm đưa đến đóng chặt từ đường trước cổng chính nói có thạch sư thúc tại việc này nàng có thể làm chứng căn cứ vào đáy lòng cảm giác phỏng đoán diệp thọ thừa thần thức một mực trên người mình hơn nữa hắn cũng đặc biệt muốn thu hồi kim minh kiếm. dù sao đây là cực phẩm pháp khí có thể để cho mười cái trúc cơ tu sĩ mấy trăm cái luyện khí tu sĩ điên cuồng bảo vật n g ư ơ i ngươi thật sự phải trả lại cho ta bẩm d i ệ p sư thúc ta đương nhiên muốn trả lại cho n g ư ơ i a khương văn trích khẽ cười nói bằng không ta cũng sẽ không tới thiên trúc phong quáy dày thạch sư tổ đấy mở cửa nhanh a ngươi cho ta nương là được thực sự không được cho d i ệ p mậu trí cũng có thể thạch hiểu dung càng nghe càng không đúng vị khương văn trích tại đối mặt lạc hà tổ sư thời điểm đều không chút nào luôn cuốn đã biết nhi tử làm sao lại gan tiểu thành rằng này thật là ứng câu t i ê n n ạ n n ữ người so với người phải chết hàng so hàng phải ném Thọ nhi, vi nương l à như thế d ạ y ngươi đối đại khách nhân ư hôm nay tại chỗ cũng không chỉ khương văn chiết còn có kiếm tông tương lai tông chủ cận chỉ nhu nếu là cho nhân gia lưu lại cái gì ấn tượng xấu đây chính là cả một đời cũng tẩy không dậy nổi vết nhơ a theo thạch h i ệ u dung đánh ra phát quyết đóng chặt từ đường đại môn đã bị mở ra a nương n g ư ơ i muốn hại chết sao n g ư ơ i thật muốn cùng khương văn chiết tới g i ế ta t ư từ đường đại môn bỗng nhiên bị thạch h i ệ u dung mở ra lập tức dọa đến trốn ở trong từ đường bên trong diệm thọ thừa thê lương kêu d â lên khương văn chiết tại nhìn hướng trong từ đường thời điểm ánh mắt trong nháy mắt bị từ đường đang trung ương thờ phụng bức họa hấp dẫn tới bởi vì tại mười tám năm trước xà yêu sự kiện về sau đi tới long hà thôn giúp gia gia của mình trừ bỏ độc rắn cho mình khảo thí linh can tự tắc danh thiếp giảng thuật tu tiên kiến thức chính là trên bức họa nam từ kia giờ k h ắ c này cương văn chết rốt cuộc minh bạch được trước kia là chuyện gì xảy ra căn cứ vào cận chỉ nhu từ hoàng tuyết bánh trong miệng nghe được tin tức nhìn trước kia là phạm bình huy cùng diệp vân cùng một chỗ dẫn người săn giết cái kia xà yêu kết quả bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ nhường xà yêu trốn ra phát trận diệ vân phạm bình huy mấy người nhất chúng tu tiên giả đuổi theo xà yêu đi tới long hà trần phụ cận diệ vân vì ngăn cản đổi điên xà yêu thương tổ không tiết sử dụng cấm thuật cưỡng ép để thăng tu vi đả thương nặng x à yêu lúc đó nếu là phạm bình huy có thể nắm lấy cơ hội đối với x à yêu hoàn thành sau cùng đánh g i ế t l i ề n sẽ không phát sinh long hà trấn thảm kịch t i ế c là phạm bình huy tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích bỏ lỡ diệp vân dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội nhường x à yêu tự bạo yêu đan yêu đan chúng độc khí bạo phát đi ra không chỉ có nhường lạc hà kiếm tông mười sáu vị trúc cơ tu sĩ vất lạc lan tràn đến long hà trấn khí độc còn cơ hồ rét chết tất cả long hà chấn người thu đến tín hiệu cầu viện đổi tới long hà trấn kiếm tông cường giả thấy chỉ là cảnh hoàng tán khắp nơi vì bù đắp đ tệ vũ hà mượn hoàng tuyết đánh cơ thể huyên hóa thành diệp vân tự mình dẫn người đối với long hà thôn thôn dân tiến hành cứu viện cho nên chính mình lúc ấy thấy là tệ vũ hà ý thức mượn nhờ hoàng tuyết đánh cơ thể huyên hóa thành diệp vân thạch sư tổ đây là diệp sư tổ di ảnh ư thạch hiểu r u n g nhẹ nhàng gật đầu nói ừng văn chiết kỳ thực ta rất muốn nói với người tiếng xin lỗi trước kia sư tổ nói xin lỗi không cần nói nữa khương văn chiết mở miệng cắt đức thạch hiểu dung lời nói, nói trước kia cho ta danh thiếp nhân là diệp sư tổ cứu chữa trong thôn người chúng độc là diệp sư tổ đem ta dẫn thượng tiên đường nhân là diệp sư tổ ta cảm kích m ộ ư ơ i tám năm tiên sư cũng là diệp sư tổ thạch hiểu dung vừa mới bắt đầu còn rất mơ hồ cứu chữa long hà trấn còn xuất lại phạm nhân thời điểm diệp vân đã sớm vất lạc nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại là lạc hà tổ sư dùng diệp vân bộ dáng đi cứu người chương bảy mươi linh sùng chương bảy mươi linh sùng khương văn chiết đem kim minh kiếm bỏ vào diệp vân di ảnh phía dưới xoay người hướng về phía thạch hiểu dung chắp tay nói sư tổ hôm nay có nhiều cái giày đệ tử xin được cáo lui trước đúng rồi sư tổ cấp cho đệ tử điểm công lao ân tình đệ tử định khắc trong tấm k ả m vô luận thế nào chỉ cần sư tổ truyền tin phạm vi năng lực bên trong sự tình đệ tử tuyệt không chối tử thạch hiểu r u n g mím môi một cái nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ cận chỉ n u mai tuyết nhi cùng trần vận cũng hướng thạch hiểu r u n g thi lễ một cái tiếp đó bốn người đồng thời k h ô n g chế phi hành pháp k h í rời đi thiên trúc phong văn chiết kk một mươi tám năm trước cho ngươi danh thiếp nhân thật là diệp vân sư b á ư tận đến giờ phút này cận chỉ n u mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi sư phó nói qua diệp vân sư bá thi triển cấm thuật cùng xạ yêu đồng quy vô tận cứu thương phu tử các ngươi thời điểm không thể nào có diệp vân sư bá khương văn c h í c h khẽ cười nói nhưng chúng ta thấy đích thật là diệp vân tổ sư a ngươi nên nghe lập trí bọn hắn nói qua đi cho chúng ta chắc linh căn chế tác danh thiếp là cái trung niên nam tính tiên sư tướng mạo của hắn cùng diệp vân sư tổ giống nhau như lúc cận chỉ nhu nghe xong khương văn c h í c h sau khi trả lời trên gương mặt nghi hoặc càng thêm nồng nặc trước đó tại long hà chấn thời điểm để cho người nói chuyện say x ư a sự t ì n h tự nhiên là chính mình thấy tận mắt thậm chí là tiếp xúc gần gũi qua người tu tiên quá trình những cái kia xuất hiện tại long hà thôn người tu tiên bộ g á n g cận chỉ n u tự nhiên là nghe nhiều nên quen được rồi nha đầu nếu như ngươi biết hiếu kỳ chuyện này khương văn chết nhìn cận chỉ nhu có loại để tâm vào chuyện vụ mặt khuyên hướng cấp bách vội mở miệng nói có thể đi tìm hoàng sư tổ hỏi thăm nàng năm đó cũng đi qua lòng hà thôn a sư phó cũng đi qua lòng hà thôn nhìn cận chỉ nhu g á n g vẻ thật sự đối với chuyện năm đó tới lên lòng hiếu kỳ nhưng khương văn chết vốn không muốn đi truy cứu sự tình của quá khứ hoặc có lẽ là khương văn chết cảm thấy khốn hoặc vấn đề cũng đã giải khai bốn người rất nhanh liền bay trở về thiếu tông chủ tu luyện đạo tràng kiếm khí phong đang bay vào kiếm khí phong bên ngoài năm dằm mà thời điểm k ư ơ n g văn chết cũng cảm giác được trận pháp cấm chế đảo qua thân phận của mình n bài chờ đến kiếm khí phong lối vào. còn cần thông qua thân phận ngọc bài cùng tu sĩ pháp lực chứng nhận mới có thể chân chính tiến vào kiếm khí phong hoặc cái này thiên địa linh khí nồng độ không giống như vấn đạo các một tầng không gian yếu a tại chân chính bước vào kiếm khí phong phạm vi về sau thương văn chết phát giác kiếm khí phong thiên địa linh khí dị thường nồng đậm đó là đương nhiên a lạc hà tổ sư thế nhưng là dùng đại thần thông vì kiếm khí phong chuyển đến một cái mắt linh tuyển mở miệng trả lời khương văn chết nghi vẫn là trần vận sư tổ lại tại kiếm khí phong chung quanh thiết chí một cái tụ linh trận cùng tòa linh trận ta nghe trưởng giáo sư bà nói kiếm khí phong là kiếm tông bên trong thiên trong thiên địa linh khí nồng lấy cận chỉ nhu phong linh thân thể tư chất kiếm tông nhất định sẽ cam lòng ở trên người nàng tiều phí tư nguyên cũng khó trách mai tuyết nhi cùng trần vận cái này không đến bốn mươi tuổi liền trúc cơ thiên tài nguyện ý tới làm cận chỉ nhu cận vệ bây giờ khương văn c h í c h thấy chỉ là tu luyện hoàn cảnh kiếm tông chân chính bồi dưỡng cận chỉ nhu tài nguyên còn không thấy đâu cả nha đầu nếu ta không có đoán sai mà nói khương văn trích u a y đầu nhìn về phía cận chỉ nhu đạo tông môn kim đan trưởng lao nhóm đều sẽ rút thời gian tới vì ngươi giảng bài a trước mắt mà nói tông môn bên này là an bài thế nào ngươi lâu dài chỉ đạo lao sư là ai a mai tuyết nhi cùng trần vận nghe s o n g khương văn chết lời nói cũng là gương mặt kinh ngạc các nàng tin tưởng khương văn chết chắc chắn không biết kiếm khí phong bên trên sự tình có thể nghe khương văn chết lời nói ý tứ vậy mà đoán được tông môn đối với cận chỉ nhu cung cấp tài nguyên có cái nào cận chỉ nhu đối với cái này nhưng là không cảm thấy kinh ngạc nàng liền chưa thấy qua khương văn chết đối với chuyện gì là hoàn toàn không biết mặt tràn đầy chế nhạo nói các vị kim đan các sư bá mỗi qua ba ngày liền sẽ thay phiên tới kiếm khí phong chỉ đạo ta tu luyện mà thường chú kiếm khí phong chỉ đạo ta tu luyện là tệ vũ hà tễ sư tả sư phó nói tễ sư tả là thích hợp nhất chỉ đạo ta người tu luyện vương văn c h ế t nghe xong cận chỉ nhu lời nói phía sau không khỏi nhịu nhữ mày tệ vũ hà tự mình chỉ đạo cận chỉ nhu tu luyện sẽ không phải là nàng đã bỏ đi đột phá hóa thần đang vì mình tọa hóa phía sau sự tình làm chuẩn bị đi đáy lòng cảm giác phản hồi chính mình suy đoán không có sai khương văn c h ế t cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra vừa nghĩ tới tệ vũ hà lựa chọn bất đắc di tọa hóa đáy lòng liền cảm thấy biệt khuất cùng phẫn nộ tu tiên giả không phải là truy cầu không bị giảng buộc tiêu riêu truy cầu trường sinh sao vì sao lại đem đối với thế tục giới thống trị xem như tu tiên giả chỗ muốn mục tiêu theo đổi ngoài ra đủ loại đủ kiểu văn hiến ghi chép đều nhắc tới qua tu sĩ phi thăng có thể lại từ không có một chút liên quan tới thượng giới tin tức ghi chép phản p h ấ t phi thăng tới thượng giới tu sĩ không có cách nào hướng phía dưới giới, giới bắt được liên lạc chẳng lẽ cùng chính mình ở cái thế giới này trùng sinh bắt đầu liền cảm thấy bầu trời đằng sau v ẫ n n h ư ỡ n g thai hương có liên quan những suy đoán này đều quá mức không rõ ràng cùng xa xôi cảm giác của mình cũng không có biện pháp cho ra chính xác phản hồi nha đầu ngươi có năm chắc tại năm mươi năm bên trong ngưng kết kim đan hai trăm năm bên trong ngưng kết nguyên anh sao suy nghĩ một chút về sau khương văn chết bỗng nhiên nhìn về phía cận chỉ nhu hỏi một vấn đề như vậy. cận chỉ nhu sau khi nghe xong trực tiếp ngốc xứng sở ngay tại chỗ đến nỗi mai tuyết nhi cùng trần vận c à n g là cả kinh nói không ra lời các nàng tại ba mười bảy mười tám tuổi niên kỷ t r ú c cơ hơn nữa còn là gặp bốn trăm năm mới thành thục một lần rào lê kết quả khương văn chít lại nói năm mươi tuổi kết đ an hai trăm tuổi ngưng anh đây hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng có thể hiểu được phạm chủ cận chỉ nhu đầu tiên là nghĩ một hồi tiếp đó hết sức chăm chú hồi đáp cái này ân ta không biết lại không biết cũng không quan hệ ngươi về sau đem cái này xem như mục tiêu cố gắng là được ừng ta đã biết mai tuyết nhi muốn nói lại thôi nhiều lần có thể nàng cảm giác mình căn bản không biết từ nơi nào xen vào mới tốt tới rồi văn chất ca ca kiếm khí phong bên trên hết thể xây dựng tám cái v i ệ n lạc khương văn chất tại cận chỉ nhu dẫn đầu dưới đi tới một cái dựa vào núi ở cạnh sông xây lên khu kiến trúc phía trước nàng hơi có chút hưng phần nói trên đỉnh núi cái kia viện lạc là ta chuyên môn vì ngươi dự lưu nơi đó không chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí phong phong cảnh còn đặc biệt tiên tĩnh bên kia cái đ ỉ n h chính là kim đan sư bá tới nói đạo chuyển phát chỗ đến lúc đó k h c đình thân truyền đệ tử cũng có khả năng tới dự tính còn, còn có bên kia mặt cỏ rừng rậm là tu luyện kiếm quyết phát cho chỗ hương văn chết cười tủm tỉm nhìn xem đi theo không ngừng hướng mình giới thiệu kiếm khí phong t r n g c ả n h cận chỉ nhu mà trần vận cùng mai tuyết nhi đi tới cách nói truyền đạo trong đình nghỉ ngơi nơi này là kiếm khí phong các nàng không cần đến một t ứ c cũng không rời đi theo cận chỉ nhu hiu hiu cận chỉ nhu đang cấp khương văn chết làm dẫn đường đâu hai đạo màu vàng nhạt linh q u a n g từ kiếm khí phong bên ngoài đại trận thằng bay về phía khương văn chết cùng cận chỉ nhu khương văn chết khi nhìn đến đạo này truyền âm phủ thời điểm cảm giác đây là tông môn linh thú các gửi tới truyền âm phủ đại khái là nói với mình cùng cận chỉ n u ký dưỡng tại linh thú các linh sùng đã ấp chứng chúng ta ký dưỡng trong linh thú các linh s ủ n g thành công ấp t r ứ n g đây cận chỉ nhu đang nghe xong truyền âm phủ nội dung về sau hơi có chút ngạc nhiên nhìn nói với khương văn chiết tính toán thời gian cũng nên ấp c h ứ n g mới đúng vừa vặn kiếm khí phong bên trên xây dựng vườn thú đất dùng võ n g h e xong khương văn chiết lời nói phía sau cận chỉ nhu vội vàng gật đầu nói ân ân ân chúng ta bây giờ liền đi tiếp hai tên tiểu tử kia trở về khương văn chiết suy nghĩ một chút nói ta được trở về một chuyến vấn đạo g ố c ngươi đi linh thú các tiếp hai tên tiểu tử kia đi nói khương văn chính chết tương ký dưỡng linh thú ngọc phủ đưa cho cận chỉ n u ok vậy chúng ta chờ một lúc g Cận c hồi ỉ Nhu c ầ tương lại cận chỉ nhu xuất hiện biến hóa như thế cũng là lâm phương úc cùng phạm bình huy sau khi chết mới có đối với cận chỉ nhu tới nói tại tận mắt nhìn thấy hai cái tu sĩ kim đan vẫn lạc phía sau thế giới quan của nàng xảy ra biến hóa rất lớn đi khương văn chết là một cái lực chấp hành rất mạnh người có mục tiêu rõ rệt phía sau chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới mục tiêu trước tiên là thông qua kiếm khí phong thẳng tới vấn đạo các hai tầng không gian truyền thống trận tiếp đó lợi dụng vấn đạo cốc trận pháp cấm chế trực tiếp truyền thống hồi cốc tiểu viện đem đồ vật của mình đã thu thập xong bỏ bao mang đi cuối cùng còn đem tiểu viện đều quét dọn dọn dẹp sạch sẽ không vì vị kế tiếp chuyển đến cái tiểu viện này ở sư đệ hoặc sư hội lưu phiến p h ứ c sau khi làm xong lại thông qua vấn đạo các một tầng không gian truyền thống trận trực tiếp trở về kiếm khí phong cho dù là dạng này cũng hao phí khoảng một t r n h giờ cận chỉ nhu đã đem tiểu bích mắt huyết đao đường từ linh thú các mang về kiếm khí phong hai tiểu gia hòa này ăn thật ngươi coi trọng ngươi cái tía a đây là khương văn chết linh sủng nó muốn chạy ta có thể làm sao nha khương văn chết mới vừa đi tới kiếm khí phong chuyên môn dùng để uy dưỡng linh thú bên ngoài sân nhỏ liền nghe được cận chỉ nhu mai tuyết nhi cùng trần vận ba người dịu rít nói không ngừng tại khương văn chết thả ra thần t r í của mình cảm giác về sau rất nhanh liền phát hiện một cái cùng tâm thần mình tương liên mơ hồ ý thức đây chính là cùng mình ký kết huyết khế tiểu bích mắt huyết đ a o đường ý thức căn cứ vào đáy lòng cảm giác lờ tới tiểu ra hỏa này là đang biểu đạt chính mình rất đói khương văn chết lại nhận được một cái lợi dụng chính mình trực giác kỹ xảo bình thường tới nói chủ nhân cùng linh s ủ n g muốn khá một đoạn thời gian rèn luyện mới có thể xuất hiện tâm ý tương thông tình huống nhưng mình thông qua cảm giác có thể chính xác cảm giác được mình linh s ủ n g đang suy nghĩ gì ông ngong ngong đang tại mai tuyết nhi trước người ăn nốn u nghiến tiểu bích m ắ t huyết đao đường khi lấy được khương văn chiết ý thức chỉ dẫn phía sau lúc này đập cánh liền bay lên sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía khương văn chiết a tiểu gia hỏa này còn có thể bay mau đưa nó bắt trở lại mai tuyết nhi cùng trần vận tất cả giật mình trần vận càng là lo lắng hô quất lên trần sư thúc không cần lo lắng tiểu gia hỏa này chỉ là cảm thấy ta mà thôi thương văn chết đưa tay ra tiếp nhận bay qua tìm đến mình tiểu bích m ắ t huyết đao đường đồng thời mở miệng c h ấ n an lên trần vận cùng mai tuyết nhi tới làm ta sợ muốn chết đây chính là nhất gia i trung kỳ yêu thú tương đương với luyện khí bảy tầng tu sĩ trần vận chụp lấy bộ ngực của mình nói nếu là chạy tới cầu đạo viện còn không biết muốn ổn nào ra bao nhiêu n h i ê u loạn tới đây lấy bích nhan huyết đao đường tập tính tới nói nhìn thấy vật sống liền sẽ bản năng tiến hành đi săn nếu là chạy tới cầu đạo viện nói không chừng nó thực sẽ đại khai s á giới không có việc gì mở khải linh thú viện cấm chế là được cận chỉ nhu nhìn xem nàng tiểu bích mát huyết đao đường ăn đặc biệt hư phấn hướng về phía khương văn chết cười mà nói văn chết ca ca linh t h ú các sư huynh nói bích nhãn huyết đao đường là tốt nhất chăn nuôi linh sủng chỉ cần là thịt bọn chúng đều ăn hơn nữa bọn chúng đặc biệt tam h i ể u đấu pháp đánh nhau là tu sĩ trong mắt đứng đầu nhất linh sủng đây mai tuyết nhi có phần có chút hiếu kỳ nói đúng á khương văn chết ta hướng kinh sư huynh nghe qua kinh sư huynh nói bích nhãn huyết đao đường muốn tới tam giai mới có thể đẻ t r ứ n g hơn nữa nó cũng sẽ chăm sóc tiểu bích mắt huyết đao đường đến cấp hai chùm kỳ tả hữu ngươi là làm thế nào chiếm được cái này hai cái thú luôn ấy đây chính là tương đương với kim đan kỳ tu sĩ yêu thu a k ư ơ n g văn chết ha, ha một tiếu、đạo. đương nhiên là chờ giá cả trao đổi à, ta dùng hai cái trúc cơ tu sĩ cùng đổi thôi đi không muốn nói coi như xong mai tuyết nhi căn bản không tin tưởng khương văn chích ngược lại đi đùa bị khương văn chích thả lại mặt đất tiểu bích mắt huyết đao đường đi rồi nhưng khương văn chích chỉ muốn nói đây là sự thực cái này hai cái bích nhãn huyết đao đường thú nói thật chính là mình dùng hai cái trúc cơ tu sĩ đổi lấy cận chỉ nhu đang t r e o chọc trong chốc lát mình linh sùng về sau đống nhiên mở miệng nói ra văn chất ca ca cho hai tiểu gia hỏa này lấy cái danh tự n i sư tổ cựu diệp kiếm lan thảo gọi lốn đồng tiền nhỏ ngươi nói chúng ta linh sùng tên gọi là gì cho phải đây cựu diệp kiếm lan thảo đây là khương văn chết lần thứ nhất người nói lên lạc hà tiên tử tệ vũ hà linh s ủ n g là cái gì đây kiếm lan thảo là một loại đặc biệt kỳ lạ thực vật cần tu sĩ dùng kiếm khí nuôi nấng mới có thể trưởng thành trở nên mạnh mẽ hơn nữa hơi không cẩn thận sẽ chết cho ngươi xem cái chủng loại kia là đặc biệt dễ hỏng cũng đặc biệt khó khăn nuôi sống thực vật linh s ủ n g nhưng đem kiếm lan thảo bồi dưỡng đến mọc ra ba phiến diệp từ thời điểm kiếm lan thảo diệp tử liền có thể tự động kích phát kiếm khí giống như là linh tủy thép đặc biệt khế hợp thể tu đồng dạng cái này kiếm lan thảo cũng là phi t ư ờ n g phù hợp kiếm tu bồi dưỡng linh sùng phối hợp chủ nhân của mình. có thể phát huy ra tương đương với kim đan kỳ kiếm tu sức chiến đấu tới mà tễ vũ hà bồi dưỡng được cựu d i ệ p kiếm lan thảo đây chính là có thể phát huy ra hóa thần kỳ kiếm tu thực lực siêu cấp tồn tại a rất nhiều ý niệm tại khương văn chết nao hải t r ù n g lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng đem l ự c chú ý bỏ vào cho mình linh sùng đặt tên sự tình đi lên liên gọi chúng nó thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường đi trên người bọn họ cũng chỉ có lấy hai loại màu sắc bây giờ tiểu bích mắt huyết đao đường thần thông vẫn là màu đỏ nhạt nhưng chúng nó kia đối to lớn mắt cấp nhưng là thanh du du đẹp đặc biệt cận chỉ nhu nghe xong khương văn lời nói phía sau, hưng phấn gật đầu nói được về sau ngơi tiểu côn trùng gọi than ta gọi hồng tiểu đường k ì hì ha ha bây giờ bích nhãn huyết đ a o đường còn rất non nớt chờ thực lực của bọn nó tăng lên tới c h ú t cơ kỳ về sau mới thích hợp tiến hành đấu pháp phương diện bồi dưỡng dù sao hoang dã bích nhãn huyết đ a o đường cũng là tại mẫu bích nhãn huyết đ a o đường chăm sóc bỏ vào cấp hai lúc mới có thể rời ổ chương bảy mươi một thiên nhân hợp nhất tiếng lòng c ù n g vận chương bảy mươi một thiên nhân hợp nhất tiếng lòng c ù n g vận cho nên dưới mắt chỉ cần n h ư ờ n g hai tiểu gia hỏa này ăn ngon uống non g no đủ hai tiểu chỉ chính mình tìm địa phương ngủ phía sau khương văn chít lúc này mới lên tiếng hỏi thăm về cận chỉ nhu tu luyện tình trạng tới tốt tiểu n h a đầu nên đi tu luyện rồi ta nhờ ngươi luyện tiêu khúc luyện đến đâu rồi đây cận chỉ nhu nghe xong khương văn chít lời nói phía sau vội vàng gật đầu nói ân ân ân nhân ra đều biết luyện rồi muốn ta bây giờ liền thổi cho ngươi nghe sao được à nói đến ta còn không chút nghe ngươi thổi qua tiêu khúc đâu nghe xong khương văn chít lời nói về sau cận chỉ nhu tinh xảo trên gương mặt dính vào một lớp đỏ trắng nhưng nàng đã lấy ra thất âm tiêu nói văn chít các ca chúng ta đến bên kia trong đình đi k ờ là nguyện văn chết gật đ ầ tình a khương văn chết chỉ là nghe xong một đoạn giai điệu lập tức liền phân biệt ra được cận chỉ nhu bây giờ thổi tiêu khúc tên gọi là gì du dương dễ nghe tiêu khúc quanh quẩn tại khương văn chết bên hai cảm giác cận chỉ nhu cảm xúc đã dần dần dung hợp đến nàng thổi âm phủ bên trong theo thời gian rời đổi cận chỉ nhu thậm chí quên đi chính mình đang làm gì vô luận là ngón tay hay là tức hơi thở cũng là bằng vào bản năng tại động tác nàng bên cạnh thiên địa linh khí tựa như là nhận được âm phủ dẫn dắt dần dần hội tụ đến bên cạnh của nàng thương văn chết thi triển im lặng b ư ớ c cách xa đình nghỉ mát ngăn trở cảm nhận được thiên địa linh khí xuất hiện d ị động mà đến kiểm tra tình huống mai tuyết nhi cùng trần vận theo cận chỉ nhu bên cạnh thiên địa linh khí càng tụ càng nhiều k í c h phát kiếm khí phong lên cầm chế kinh động đến lạc hà tiên tử t r ư ở n g giáo lạc thiên hành cùng hoàng tuyết t á n h ba người các nàng tại tới kiếm khí phong về sau cũng không có cái giày cận chỉ nhu lạc hà tiên tử phất tay tại cận chỉ nhu cho ở đình nghỉ mát chung quanh bày ra một cái cách đâm cầm chế bảo đảm không có người có thể đánh nhiều đến cận chỉ nhu. Lạc thiên hành trước tiên mở miệng. dùng đặc biệt n g ự a khí nghiêm túc nhìn về phía trần vận cùng mai tuyết nhi nói tuyết nhi vận nhi đây là chuyện gì kỳ thực mai tuyết nhi cùng trần vận càng muốn biết đây là chuyện gì nếu là cận chỉ nhu xảy ra vấn đề gì các nàng vứt bỏ bảo hộ thiếu tông chủ việc cần làm là nhỏ làm không tốt là sẽ làm tức giận kim đan trưởng lao thậm chí là nguyên anh s ư tổ các nàng đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía khương văn chiết bởi vì mới vừa rồi là khương văn chiết đi theo cận chỉ nhu bên cạnh muốn hỏi cũng nên hỏi khương văn chiết mời đúng a thiên nhân hợp nhất tiếng lòng cùng vận lúc này khương văn chiết cùng lạc hà tiên tử tế vũ hà đồng thời mở miệm nói ra một chữ nhưng hai người ta nói nội dung nhưng là khác nhau một trời một vực khương văn chiết cùng lạc hà tiên tử tệ vũ hà đối mặt đến cùng một chỗ mà ở một bên lạc thiên hành cùng hoàng tuyết ánh cũng đối xem đến cùng một chỗ lạc thiên hành cùng hoàng tuyết ánh đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng mờ mịt vô luận là thiên nhân hợp nhất hay là tiếng lòng cùng vận bọn hắn cũng không biết là có ý tứ gì rất hậu hoàng tuyết ánh nhìn về phía lạc hà tiên tử d o hỏi sư phó chỉ n u nàng không sao chứ lạc hà tiên tử khẽ cười nói không có việc gì nha đầu này vậy mà đánh bậy đánh bạ chạm đến âm tu con đường cơ thể và đầu góc cùng vận phía dưới thiên địa linh khí sẽ phải chịu âm luật dẫn、dắt. đây là hiện tượng rất bình thường lạc hà tiên tử tế vũ hà mặc dù ngoài miệng là ở hướng hoàng tuyết oánh lạc thiên hành giới thiệu nhưng ánh mắt của nàng nhưng là rơi xuống khương văn chết trên thân rất rõ ràng nàng đối với khương văn chết mới vừa nói thiên nhân hợp nhất khái niệm cảm thấy rất hứng thú bẩm tổ sư chỉ nhu cũng không phải là ngoài ý muốn chạm tới âm tu con đường tu luyện khương văn chết nhìn về phía lạc hà tiên tử tế vũ hà chắp tay nói mà là cuối cùng đem tốn phong thất ấm quyết tu luyện nhập môn tâm cảnh bình thản vật ngã l ư v o cái này chính là thiên nhân hợp nhất trạng thái lạc hà tiên tử tế vũ hà nghe xong khương văn chết sau khi giải thích nhẹ nhàng gật đầu nói, Há, ngươi nói như vậy hình như cũng đúng khương văn chiết lời của ngươi nói là có ý gì tiểu nhu bây giờ mới đưa tốn phong thất âm quyết tu luyện nhập môn hoàng tuyết ánh nhưng là mặt l ạ n h nhìn về phía khương văn chiết truy vấn nàng là cận chỉ nhu sư phó bây giờ có người nghi ngờ nàng dạy đồ đệ năng lực khẳng định muốn đi ra lý luận lý luận khương văn chiết nhẹ nhàng gật đầu nói ừng tốn phong thất âm quyết cũng không phải là kiếm tu công pháp mà là âm tu công pháp không thể nào hoàng tuyết u ánh nghe xong khương văn chiết lời nói phía sau lập tức phản bác bất luận nhìn thế nào tốn phong thất âm quyết cũng là phong thuộc tính kiếm tu pháp môn mai tuyết nhi cùng trần vận đều bị dọa đến không dám thở dốc các nàng xem hướng khương văn chết ánh mắt đều tràn đầy lo âu và lo lắng khương văn chết nhưng là mảy may không sợ hoàng tuyết đánh p h ó n g thích ra khí thế nói hoàng sư tổ chỉ nhu chuyên trúc pháp khí là ta luyện chế cái này đủ để chứng minh quan điểm của ta đi mặc dù nói chuyên trúc pháp khí cùng c ự c phẩm pháp khí người ở bên ngoài xem ra đều như thế cũng là thuộc về c ự c phẩm pháp khí phạm chủ nhưng chuyên trúc pháp khí có cái đặc tính đó chính là cùng tu sĩ chủ tu công pháp là đồng bộ nói một cách khác nếu như không hiểu rõ tu sĩ chủ tu công pháp đặc tính là tuyệt đối không thể nào luyện chế ra chuyên trúc pháp khí không phải kiếm tu công pháp làm sao có thể làm sao có thể không phải kiếm tu công pháp đ ấ y lòng cảm giác nói với mình hoàng tuyết o ánh bây giờ là chui vào trong sừng châu khương văn c h ế t nhắm mắt nói hoàng sư tổ có phải hay không kiếm tu công pháp không có trọng yếu như vậy sao không trọng yếu thiểu nhu là tương lai kiếm tông tông chủ nàng tại sao có thể không phải kiếm tu lạc hà tiên tử tế vũ hà bày ra xem trò vui tư thế căn bản không có mở miệng c h ấ n an hoàng tuyết o á n h ý tứ nhìn ra được hoàng tuyết o ánh đối với kiếm tông đối với kiếm tu có loại rất sâu t r á c n i ệ m nhưng kiếm tu bất quá là đông đạo tu hành hệ thống bên trong một loại mà thôi liên kiếm tu đại biểu tính chất sức mạnh kiếm khí cùng thể tu đại biểu tính chất sức mạnh cương khí cũng là cùng một loại đồ vật cho nên kiếm tu chân năng cùng các tu tiên pháp môn phủi sạch quan hệ sao hoàng tuyết ánh hô hấp càng ngày càng nặng có loại hỏa sơn sắp phun ra cảm giác liên trường giáo lạc thiên hành đều theo bản năng hướng về một bên né tránh rất sợ chính mình tiểu sư mội này đem hỏa khí vung ở trên người hắn đồng dạng trong lòng cảm giác nói với mình nếu là mình không nghĩ biện pháp nói rõ ràng chuyện này hoàng tuyết ánh vô cùng có khả năng đi lên cật đoan không phải thương tổn tới mình chính là từ tàn phế cái chủng loại kia thế là k ư ơ n g văn chất mở miệm nói hoàng sư tổ ở trong mắt ngài. cái gì là kiếm thế nào ngươi là muốn nếm thử ta rượu ly kiếm tư vị sao vốn là đang bực bội hoàng tuyết ánh đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau trực tiếp tế ra mình bản mệnh phi kiếm rượu ly kiếm tới để cho người ta cảm thấy kỳ quái là cái này rượu ly kiếm vô luận là dài vẫn là thần thức cảm giác thậm chí là lộ ra loại kia có thể đem thủy khí ngưng kết thành băng hàn ý khương văn chết nhẹ nhàng ngắm rượu ly kiếm một cái tiếp đó nhìn về phía hoàng tuyết ánh lạnh như băng đôi mắt gần từng chữ một hoàng sư tổ ở trong mắt ngài cái gì là kiếm lúc này l ạ hà tiên tử tế vũ hà mở miệm nói tiểu ánh tuất dễ trả lời nghi vấn của đệ tử. hoàng tuyết ánh đang nghe xong sư phụ mình lời nói về sau cuối cùng tỉnh táo lại đưa tay ra nắm chặt mình bản mệnh phi kiếm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía khương văn chiết nói diệu ly chính là ta trong mắt kiếm vậy xin hỏi sư tổ ngươi chứng minh như thế nào diệu ly là kiếm ngươi hoàng tuyết ánh suýt nữa bị khương văn chiết vấn đề này tức g i ậ n đến tại chỗ bảo tạc lạc thiên hành thậm chí là dùng đội quang mang theo mai tuyết nhi cùng trần vận chui đến ngoài mấy chục thước trên nóc nhà tiểu ánh ngươi là sư môn trưởng bồi càng là một vị tu sĩ lạc hà tiên tử dùng nàng đặc hữu thanh thúy và thanh em ngọt ngào nói luận đạo ngươi sẽ không sao sư、phó. hắn một cái luyện ký đệ tử vẫn là thổ hệ phát tu biết cái gì là luận đạo ư lạc hà tiên tử tệ vũ hà khẽ cười nói được vậy vi sư hỏi ngươi ngươi chứng minh như thế nào diệu ly là kiếm hoàng tuyết đánh tại lạc hà tiên tử trước mặt ngoan giống là con kiểu nhỏ đầu tiên là hận hận chừng khương văn chết một cái phía sau mới nói sư phó cái này diệu ly kiếm hay là ngài giúp đệ tử luyện chế ngài làm sao còn hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề à? diệu ly không phải kiếm vậy ngài nói nó là cái gì lạc hà tiên tử tệ vũ hà quay đầu hướng khương văn chết khẽ cười nói tiểu gia hỏa ngươi cảm thấy diệu ly là cái gì bẩm tổ sư Đệ tử t cảm hơn nữa hắn cũng không có nói sai diệu ly chính là dùng cái kia ba loại tài liệu luận chế hoàng tuyết oanh có thể cảm giác được khương văn chết cùng lạc hà tiên tử trong lời nói có hàm ý có thể nàng chính là nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn muốn biểu đạt cái gì không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói có thể nhìn ra tài liệu thì thế nào chẳng lẽ liền có thể nói rõ rượu ly không phải kiếm ư tiểu gia hỏa ngươi tốt nhất cho tiểu ánh học một khóa nếu là ngươi có thể làm cho nàng minh bạch cái gì là kiếm lạc hà tiên tử tế vũ hà hướng khương văn chết truyền âm nói ta sẽ đưa một mình ngươi cao cấp linh thú vòng tay nếu là nói không thông bị tiểu ánh đánh ta cũng không thể cứu ngươi thổ sư nếu chỉ là tranh miệm n lưới đệ tử nguyện ý nếm thử khương văn chết nghe xong lạc hà tiên tử tế vũ hà truyền âm về sau vội vàng truyền âm nói nếu là hoàng sư tổ lấy đức p h ụ người đệ tử cũng không dám mở miệm ha ha ha nguyên lai、like、ngươi cũng biết sợ a lạc hà tiên tử tệ vũ hà truyền âm khẽ cười nói yên tâm chính là tranh n h i ệ m lưỡi không sẽ độc thủ có lạc hà tiên tử câu nói này khương văn chiết tự nhiên là không sợ cùng hoàng tuyết oanh đối với tuyến tâm niệm vừa động đem chính mình chuyên trúc pháp khí toái tinh thức lấy ra nhìn về phía hoàng tuyết oanh nói hoàng sư tổ ngài cảm thấy đệ tử trong tay pháp khí là kiệm ư khương văn chiết ta nhẫn l ạ i là có hạ độ cố tình gây sự cũng phải có một cái hạ độ hoàng tuyết o n h đối mặt khương văn chiết không có chút nào khắc khí lúc này liền bày ra muốn lấy đức phục người tư thế tới tuyết á n h ngươi như cùng luyện khí đệ tử luận đạo đều phải dùng vũ lực tới phân thắng bại mà nói. c ũ n g không có t ư cách l ạ i nói là đệ tử của ta của pháp a Nguyên bản vốn dận bên đã t r khí gọi thoái tinh thức nhìn qua giống kiếm nhưng căn bản không phải kiếm hoàng ngươi tuyết t nhất đàm đánh đáy mắt thoáng qua sắc mặt giận dữ thôi động pháp lực phải tay cất kiếm quyết trước người nàng rượu ly kiếm lập tức hóa thành một xóa màu lửa đỏ linh quang tại khương văn chết bên cạnh xoay tròn tung bay trên dưới vung c h ạ m vô cùng n h ẹ bén chiêu này thông thạo ngự kiếm thuật thấy một bên mai tuyết nhi cùng trần vận đầy mắt sợ hai thán phục cùng hướng tới hoàng tuyết á n h tại khoe ra một đợt ngự kiếm thuật phía sau đem rượu ly kiếm thu đến trước người mình mới nói ta nghe sư phó nói qua linh thủy thép chế tạo vũ khí chỉ thích hợp thể tu man t ử dùng n g ư ờ i ngay cả chủ cột nhất ngự vật thuật đều không thể đối với kiện pháp khí này dùng ngươi nói cho ta biết hắn tại sao có thể là kiếm khương văn chết cảm giác hoàng tuyết á n h là bị tệ vũ hà dẫn đạo nhưng đ ấ y lòng cảm giác nói với mình hoàng tuyết ánh là mình đ ụ n g vào lạc hà tiên tử tế vũ hà cũng không nhịn được khép lời cảm giác thật là vô xào bất thành thư khương văn chiết không có trả lời tay phải nết kiếm chỉ nhẹ nhàng vung lên kích phát ra bà cây nhỏ như sợi tóc cương khí sợi tơ cuốn đi vòng qua toái tinh thức thức trôi bên trên tiếp đó h ọ c hoàng tuyết ánh vừa rồi thi triển ngự kiếm thuật động tác đem rượu ly kiếm tất cả vùng chém đi làm vị tích phi hành đều hoàn mỹ khắc lại cuối cùng thu hồi toái tinh thức nhìn về phía đôi mắt đẹp trận tròn hoàng tuyết、Oánh、nói sư tổ đệ tử vừa rồi cũng dùng toái tinh thức làm ra ngươi dùng rượ vậy có phải hay không chứng minh ta toái tinh thức chính là sư tổ cho là kiếm đây kiếm khí hóa ti h không thể nào đây tuyệt đối không thể nào hoàng tuyết đánh gõ má bên trên lần thứ nhất xuất hiện giật mình mờ mịt thần sắc lo lắng nàng ngẩng đầu nhìn về phía lạc hà tiên tử tệ vũ hà nói sư sư phó ngươi thấy tới rồi sao kiếm khí hắn hắn vừa rồi dùng là kiếm khí hóa ti h lúc này lạc thiên hành cũng đi tới hoàng tuyết đánh bên cạnh trên gương mặt của hắn cũng đồng dạng tràn ngập đầy giật mình cũng không thể tin tam sư minh ngươi thấy rõ ràng chưa vừa rồi khương văn chết dùng chính là không phải kiếm khí hóa ti lạc thiên hành chật vật n u ố t nước miếng một cái nhìn về phía khương văn chiết hơi hơi run giọng nói văn chiết ngươi ngươi dùng lại lần nữa mới vừa ngự kiếm thủ pháp khương văn chiết cười nhẹ gật gật đầu lần nữa sử dụng thuật ném kiếm thao túng toái tinh thức làm một tổ có thể xưng hoàn mỹ ngự kiếm động tác thật là kiếm khí hóa ti h làm sao có thể tuyệt không có khả năng này vô luận là lạc thiên hành hay là hoàng tuyết h oánh các nàng cũng muốn nắm giữ kiếm khí hóa ti h cái kỹ xảo này có thể cho đến tận này lạc thiên hành vẹn vẹn có thể khống chế kiếm khí ngưng kết thành một cỗ kiếm khí đây là phi kiếm của hắn x ả o thiên nguyên nhân cho dù là dạng này hắn cũng đã là tây thuộc vương quốc tu tiên giới công nhận nguyên anh c h i giới đệ nhất kim đan rồi ai các ngươi đây này cũng là tu sĩ kim đan liền không thể chững chặt một chút ư lạc hà tiên tử t ế vũ hà gặp đệ tử của mình đều bị khương văn chất thuật ném kiếm cho kinh sợ phải hoàn toàn mất đi tất vông c ư ờ i khổ lắc lắc đầu nói tiểu ánh hiện tại còn cảm thấy văn chất chỉ là một cái nho nhọ luyện khí thổ hệ pháp tu ư không đúng không phải kiếm khí kiếm khí không thể nào ổn như vậy định Trung c h o ả n g cách n ắ m giữ k i ế m k hai í h ó thành gần nhất gần n g ư ờ Lạc t h i ê n h à n quân g t h ra. chương 72, Quan sơn, Quan Sơn t h ủ y c h ư ơ n g 72, quan sơn q u a n thủy hoàng tuyết ánh một mặt mong đợi nhìn về phía lạc thiên hành hy vọng mình tam sư huynh có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý mà lạc hà tiên tử tễ vũ hạ nhưng là dưới đáy lòng nhẹ gật đầu thầm n g h ị đã biết tam đệ tử trung quy là không để cho chính mình thất vọng nhưng nếu là cương khí lời nói càng không khả năng à đó là kim đan kỳ thể tu mới có thể nắm giữ sức mạnh rất nhanh lạc thiên hành lại phản biện lại chính mình suy luận nói thậm chí rất nhiều thể tu ma tử muốn tới kim đan trung kỳ thậm chí là hậu kỳ mới có thể nắm giữ cương khí a văn chiết chuyện này rốt cuộc là như thế nào khương văn chiết nhìn xem lạc tiên hành cùng hoàng tuyết bánh tràn ngập ánh mắt nghi ngờ quay đầu nhìn về phía lạc hà tiên tử tệ vũ hà nói tổ sư muốn không phải là ngài tới giải thích một chút ta cảm giác ta trình độ có hạn rất khó đem chuyện này cho giải thích rõ ràng lạc hà tiên tử tệ vũ hà khẽ gật đầu một cái nói không phải ngươi trình độ có hạn mà là các nàng trình độ có hạn nhìn không thấu trong này môn đạo tiểu lạc ngươi có thể hiểu được cương khí cùng kiếm khí kỳ thực là giống nhau sức mạnh như lạc tiên hành nghe lạc hà tiên tử u nếu mặt nghi là liền ạ n g n cơ phần. hồi nói, lâu sư khí cùng kiếm khí là cùng một loại sức mạnh đều không thể biết rõ vậy thì càng không khả năng biết rõ ràng thuật ném kiếm bản chất là cái gì vấn đề này chúng ta lưu đến về sau làm tiếp nghiên cứu thảo luận còn tiếp tục mới vừa vấn đề kia đi lạc hà tiên tử tế vũ hà nhìn về phía hoàng tuyết ánh nói tiểu l n h bây giờ đến lượt ngươi đến trả lời rồi ngươi cảm thấy văn chết trong tay pháp có phải khí kiếm nếu là khương văn chết không có t r i ể n lộ thuật nẹm kiếm hoàng tuyết ánh nhất định sẽ không chút do dự nói khương văn chết trong tay pháp khí không phải kiếm nhưng vừa rồi ở dưới con mắt mọi người khương văn chết t r i ể n lộ ra liền lạc hà kiếm tông trưởng giáo đều không thể nào hiểu được ngự kiếm pháp môn cái này nhường hoàng tuyết ánh không biết nên mở miệng như thế nào trả lời nàng cảm giác mình đối với kiếm đạo cảm lộ thật sự không sánh được khương văn chiết tiểu lạc ngươi đến nói một chút văn chết trong tay pháp khí là kiếm、ư. lạc thiên hành nghe xong lạc hà tiên tử tế vũ hà lời nói về sau há hốc mồm cuối cùng vẫn là giữ yên lặng không biết trả lời như thế nào kỳ hỉ văn c h ế t ca ca trong tay pháp khí là toái tinh t h ư ớ c tại sao có thể là kiếp a hoàng tuyết á n h cùng lạc thiên hành cảm giác mình sắp nứt ra bên thai bỗng nhiên chuyển đến cận chỉ nhu tiếng cười khẽ khương văn c h ế t nhìn về phía cận chỉ nhu khẽ cười nói nha đầu chúc mừng ngươi thành công chúc cơ về sau ta được gọi ngươi một tiếng sư t h ú c rồi ngay mới vừa rồi ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ cận chỉ nhu thuật lý thành trương đột phá đến chúc cơ kỳ lạc hà tiên tử tế vũ hà đưa tay ra tại cận chỉ nhu trên đầu vớt vớt nói, không sai nha đầu. không để cho ngươi sư tổ thất vọng cận chỉ nhu khi lấy được hương văn chết cùng lạc hà tiên tử tán dương về sau tinh xảo trắng non gương mặt dính vào đỏ ửng nàng nhìn về phía mình sư phó hoàng tuyết thánh rất hy vọng chính mình cũng có thể được sư phó tán dương có thể lúc này hoàng tuyết đánh lông mày cao cao n h ă n lại trên gương mặt tràn đầy xoắn xít cùng thần s ắ c m ở mịt hắn hiện tại thật sự không phân biệt được hương văn chết trong tay pháp k h í đến cùng là kiếm hay là thước hoặc có lẽ là trong tay mình bản mệnh pháp bảo thật là kiếm sao hương văn chết đưa tay ra tại cận chỉ nhu trên đầu vớt vớt cười nhẹ lắc đầu ra hiệu nàng giữ ý lặng khi lắc đầu ra hiệu vâng thổ sư khương văn chết nhẹ gật đầu cười trả lời xuống tiếp đó nhìn về phía mặt tràn đầy mở mịt hoàng tuyết oanh nói hoàng sư tổ đệ tử trong tay pháp khí là thoái tinh thức nhưng nó cũng có thể là thoái tinh kiếm thoái tinh nao thoái tinh truy thậm chí có thể là thất tâm tiêu diệu ly kiếm vô luận nó tên gọi là gì ở trong mắt người khác là cái gì quan trọng nhất là ngươi cho rằng nó là cái gì tại ngươi cho rằng nó là toái tinh thức thời điểm nó chính là toái tinh thức hoàng tuyết đánh nghe xong lời nói này về sau cảm giác bao phủ tại trước mắt mình đen như mực đã biến thành n ồ n g vụ cảm giác có thể thấy rõ ràng con đường phía trước thủy t r u n g là mơ hồ không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng nàng xem hướng khương văn chiếc ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hỏi thăm có thể nàng lại không biết nên từ hà vấn khởi hoàn toàn không có đầu mối nhược phi khương văn chết bẩm sinh trực giác có thể đưa ra chính xác phản hồi sợ không cách nào chính xác đoán được hoàng tuyết ánh nghi ngờ chỗ ở nơi nào hoàng sư tổ người trước nghe ta kể cho ngươi câu chuyện đi không đợi hoàng tuyết ánh gật đầu hoặc làm ra động tác khác khương văn chết liền tự mình nói đó là ta mười hai tuổi lúc chuyện xảy ra ngày đó bên trong làng của chúng ta tiểu đồng bọn tụ tập cùng một chỗ chơi một cái đại tướng quân bảo hộ công chúa cho chơi ngày đó vẫn là chỉ nhu vai trò công chúa cận chỉ nhu lập tức nhớ lại khương văn chết nói sự tình không khỏi xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn là gật đầu biểu thị là có, có chuyện như vậy khương văn chiết tiếp tục nói đang làm trò chơi chúng ta tìm một chút gậy gỗ cùng nhánh cây làm thành v õ khí bởi vì chơi đến quá muộn các đại nhân đều tìm tới chỉ nhu còn nhớ rõ cố nhị thẩm là thế nào c ở trách cố đại thuận sao cận chỉ nhu nhẹ nhàng gật đầu nói tử vân ta nhớ được nhị thẩm nói các ngươi mỗi một ngày liền biết nắm căn phá gậy gỗ chơi đây là có thể coi như ăn cơm vẫn có thể làm tiền hoa nha khương văn chiết cười nhẹ gật đầu nói cái kia cố đại thuận là nói như thế nào đây cố ra ca ca nói mình cầm là thất tinh bảo kiếm là hoàng đế ngự tứ cho đại tướng quân cái gì bảo kiếm l ấ y ta đem quân đi cận chỉ n u bỗng nhiên khẽ c tiếp đó liền triệt để chọc giận nhị thẩm nàng đoạt lấy cố da ca ca côn gỗ trong tay một đường đem cố da ca ca đánh về nhà một bên đánh còn một bên cỡ trách nói nắm căn phá gậy gỗ làm thượng phương bảo kiếm tại lao nương trong tay chính là của ngươi thước ta xem là ngươi thất tinh bảo kiếm lợi hại vẫn là lao nương thức lợi hại mấy người cận chỉ nhu nói xong câu đó về sau khương văn triết nhìn về phía hoàng tuyết、Thoánh、nói h n sư tổ hiện tại có thể trả lời ta vừa rồi nói lên vấn đề ư hoàng tuyết nói xong cận chỉ n u lời nói về sau cảm giác trước mắt mình nồng bị một hồi thanh phong cho triệt để thổi tan sau đó nàng dùng bách linh điệu đồng dạng thanh t h ủ y âm thanh nói ta đã biết trong tay của ta diệu ly kiếm là kiếm trong tay ngươi toái tinh thức cũng là kiếm chỉ cần ta lạc ý nơi mắt nhìn thấy toàn bộ cũng có thể là kiếm chỉ là thời gian nói mấy câu hoàng tuyết ánh trên người pháp lực đ ỗ n g nhiên chuyển ra một hồi hung manh sóng gió nổi lên lạc hà tiên tử tế vũ hà nói khẽ tiểu ánh ngươi chuyên tâm đột phá cảnh giới hoàng tuyết ánh nghe xong sư phụ mình lời nói về sau ngọt ngào nở nụ cười tiếp đó liền k h a n h chân ngồi dưới đất bắt đầu chuyên tâm đột phá c ả n giới mà lạc hà tiên tử tế vũ hà vẫn như c ũ là lập lại chiêu cũ tại hoàng tuyết ánh bên cạ bảo đảm hoàng tuyết đánh lúc đột phá cảnh giới sẽ không nhận bất luận người nào quấy r à y khương văn chiết thu từ bản thân chuyên trúc pháp khí toái tinh thức đưa tay ra r i ắ t cận chỉ nhu mềm mại không xương tay nhỏ đi tới một bên bên bờ vực lạc hà tiên tử tế vũ hà cùng lạc thiên hành cũng cùng đi theo tới đây lạc thiên hành nhìn khương văn chiết ánh mắt tràn ngập tò mò cùng nghi vấn hắn không cách nào tưởng tượng một cái luyện khí đệ tử vậy mà có thể vì tu sĩ kim đan chỉ điểm sai lầm nếu không phải là tận mắt nhìn thấy chính là đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực lạc hà tiên tử tế vũ hà khẽ cười nói văn chết, đa tạ tổ sư nói quá lời kỳ thực cũng là hoàng sư tổ nộ tính kinh người chỉ hy vọng sư tổ không nên trách tội đệ tử khi trước vô lễ mới phải tiểu gia hỏa tuổi không đại nhân tình lõi đời ngược lại là chơi đến thông t ấ u lạc hà tiên tử tế vũ hà cười mang khương văn chết một câu về sau quay đầu nhìn về phía lạc thiên h à n h nói tiểu lạc ngươi trước tiên đi làm việc của ngươi sự tình đi kiếm khí phong bên này giao cho ta là được đúng rồi khiến người khác gần nhất đừng tới kiếm khí phong để tránh quáy dày đến tiểu gánh bế quan vâng sư phó đệ tử cáo lùi lạc thiên hành mặc dù rất muốn cùng khương văn chết hảo hảo giao lưu một chút nhưng bây giờ lạc hà tiền tử hạ lệnh chụp khách hắn cũng chỉ có thể đẩy bụng tiếp nối rời đi tận đến giờ phút này cận chỉ nhu mới mở miệng nói văn chết ca ca lạc hà sư tổ vừa rồi sư phó nói lời là có ý gì nha cái gì nơi mắt nhìn thấy đều có thể làm kiếm a ta như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu chứ khương văn chết khẽ cười nói sư tổ nói là quan sơn quan thủy tầng thứ hai sự t ì n h dạng này ngươi dù sao cũng nên hiểu chưa quan sơn quan nước tầng thứ hai sao cận chỉ n u tại đắc đạo khương văn chết nhắc nhở phía sau thật giống như nhớ ra cái gì đó vội và nói a k a t ta nghĩ tới rồi. là quan sơn không phải núi quan thủy không phải thủy đúng hay không lạc hà tiên tử tệ vũ hà có phần hơi kinh ngạc nhìn xem cận chỉ nhu cái này vây lại hoàng tuyết o á n h ước chừng vài chục năm k h ú c m ắ t chẳng lẽ cận chỉ nhu có thể biết là chuyện gì xảy ra tiểu nhu ngươi cùng sư tổ nói một chút quan sơn quan thủy là chuyện gì xảy ra có được hay không cận chỉ nhu nghe xong lạc hà tiên tử tệ vũ hà lời nói về sau đầu tiên là quay đầu nhìn về phía khương văn chất đầy mắt hỏi thăm khương văn chất cười nhẹ gật đầu nói không có chuyện gì nha đầu ngươi yên tâm to gan nói là được ừ khi lấy được k ư ơ n g văn chất cổ vũ về sau cận chỉ n u đỏ mặt nói lạc hà tiên tử tế vũ hà nghe xong cận chỉ nhu lời nói phía sau khẽ cười nói thuyết pháp thú vị tiểu nhu ngươi có thể cho sư tổ nói lại phải rõ ràng một chút sao cận chỉ nhu nhưng là làm máy lặp lại đem cương văn chết nói lời còn nguyên cho lạc hà tiên tử tế vũ hà thuật lại một lần nhận biết sự vật giai đoạn thứ nhất vì nhìn núi là núi quan thủy là thủy nói một cách khác chính là một người nhận thức đến đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn chở ánh mắt của mình chính là núi tại bên cạnh mình dốc rách chạy qua là thủy giai đoạn thứ hai là quan sơn không phải núi quan thủy không phải thủy so sánh chính là người này leo lên núi tìm kiếm đỉnh núi toàn cảnh phát hiện mình đi tới chỗ nào đều là đất căn bản m u ố n không tồn tại núi thuyết pháp đi du lịch giang hà biển hồ phát hiện chính mình nhìn thấy thủy giã không hoàn toàn là dốc rách nước lưu động giai đoạn thứ ba quan sơn vẫn như c ũ là núi quan thủy vẫn như c ũ là thủy vi tới nói liền là thông qua tìm tòi nghiên cứu phát giác cái gọi là núi chính là đại địa lũy thế đến ngăn chở tầm mắt của mình đại đ i ệ giang hà biển hồ mặc dù không giống nhau nhưng hội tụ thành giang hà biển hồ cũng là dốc rách nước chảy ta đã biết ha ha ha ha ta suy nghĩ minh m ạ c h quan sơn vẫn như cũng là núi quan thủy vẫn như cũng là thủy thì ra là thế ha ha ha nguyên lai là có chuyện như vậy nguyên bản yên tĩnh nghe cận chỉ nhu giảng thuật quan sơn nước hương văn chết cùng lạc hà tiền tử tệ vũ hà cùng lúc hưng phấn nở nụ cười khương văn chết hào hứng hướng về phía cận chỉ nhu đạo nha đầu người đã chu cơ gần nhất là hơn ngồi xuống củng cố mình tu vi ta muốn đến cải tiến nạc thần thuật phương án rồi ha ha ha quan sơn là núi quan thủy là thủy nói xong những lời này về sau k h ư ơ n g văn chiết liền thi triển xúc điệu thành thốn đoạt lấy thân phận cấp tốc về tới mình tại kiếm khí phong bên trên nơi ở một đầu đâm vào trong thư phòng hơn một tháng không có lộ mặt mà lạc hà tiên tử tế vũ hà cũng là biến trầm mặc ít nói đứng lên khoanh chân ngồi ở vách núi bên cạnh vừa nhìn trước mặt chập trùng không chừng vân hải tựa như là tại lĩnh hội cái gì toàn bộ kiếm khí phong bên trên cũng chỉ có cận chỉ n u mai tuyết nhi cùng trần vận ba cái t r ú c cơ tu sĩ tại hoạt động các n à n g mỗi ngày nhiệm vụ chính là cho thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường tìm ăn tiếp đó ngồi xuống tu luyện pháp lực nếu không phải là chính mình tìm chỗ tu luyện một chút ngự kiếm、thuật. thương văn chết không biết tế vũ hà thông tại cận chỉ nhu giảng thuật quan sơn quan sơn thời điểm có cái gì c ả m n g ộ nhưng mình như n g là thu hoạch tương đối khá thành công khai phá ra một môn so nạc thần thuật mạnh hơn còn hoàn mỹ hơn ẩn nút chi thuật đang nghe cận chỉ nhu giảng thuật quan sơn quan thủy thời điểm thương văn chết bỗng nhiên hồi tưởng lại thiên nhân hợp nhất giới thiệu tới ở kiếp trước truyền thế kinh điển đạo đức kinh bên trong có một câu nói như vậy áp chế hắn r u ệ giải hắn lộn xộn h ò a kỳ quang đồng kỳ trần c h ẳ n hề giống như hoặc tồn ý trên mặt chữ là đạo nó không hiện lộ ra tài năng giải trừ hỗn loạn thu liệu c n rượu cùng trần thế lẫn lộn nhìn như biến mất không thấy nhưng lại thực tế tồn tại. mà khương văn c h ế t liên tưởng đến chính là hòa quang đồng trần ẩn nấp pháp thuật chính mình thu liễm khí t ứ c cách trở thiên địa linh khí trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa không cách nào bị mắt thường cùng thần thức cảm giác được đương nhiên nếu là thực hiện dạng này ẩn nấp chi pháp vô cùng khó khăn thông qua chính mình trực giác cảm giác tham cứu ước chừng hơn một tháng mới tìm được một cái có thể được phương pháp thành công đem môn này có thể so với ẩn thân thần thông thuật pháp khai phát ra tới vì gửi lời chào kinh điển khương văn c h ế t vì đó đặt tên là hòa quang đồng trần hòa quang đồng trần nói là thuật pháp nhưng trên thực tế cần dùng đến kỹ thuật kỹ xảo vẫn là rất nhiều chương ầ n p ả i có cao c bảy mươi ba phát p môn. bảo chữ linh vòng tay. tay có thể nói những t người khác chính là muốn học cũng học không được bởi vì phải muốn học được hòa quang đồng trần yêu cầu thật sự là quá nhiều quá cao cương văn chiết đang thu thập tốt chính mình vì nghiên cứu khai sáng hòa quang đồng trần mà viết văn tự tư liệu phía sau nằm trên giường an an tâm tâm ngủ một giấc bây giờ bên trong cự ly ngắn phương thức chiến đấu cùng ẩn nấp thân hình vấn đề đã giải quyết triệt đề không nhiều chính mình vấn đề liền chỉ còn lại có tiến thị giải quyết như thế nào chỉ cần lại đem vấn đề này cũng giải quyết đi cái kia giai đoạn thứ hai tu luyện kế hoạch liền hoàn thành b i ê n mãn nó thực hiện tại liền có thể kế hoạch trúc cơ phía sau việc cần phải làm rồi tỷ như nói tìm tòi nghiên cứu tinh tường lạc hà sơn p ư ờ n thị bên trong thông hướng thúy vi đế quốc quốc đô truyền tổng trận thậm chí là tự mình đi thúy vi đế quốc một chuyến đem đế quốc này tình huống cho thăm dò rõ ràng đối với khương văn chiết tới nói vô luận là bầu trời đ ằ n g s a u nổi lên tha i hương hay là đối với lạc hà kiếm tông nhìn chằm chằm thúy vi đế quốc đều là mình không cách nào dung chuyển siêu cường đệ nhân bây giờ cần phải làm l á giải biết mình đệ nhân bởi vì cái gọi là biết người b i ế t t a trăm trận trăm thắng khương văn chiết không muốn quay quay nhận m ệ n h tích cực như vậy chuẩn bị chiến đấu chính mình trước mắt phải làm một chuyện khác nói đến chuẩn bị chiến đấu c ù ngược chuyên t lại tinh là cận đ chỉ á nhu khi ố cái này l n đồng thiệu phải nghĩ i b nha cường đầu không thể luôn ôm một môn tốn phong thất ấm quyết tu luyện k i thực nắm giữ phong linh thân thể nàng mới là rất hẳn là học được thoái không thần cương nhưng thấu xương k ì n h môn công pháp này tu luyện đặc biệt phiền phức nếu là không có đầy đủ nộp tính thật là học trên mười năm đều không dùng cái chủng loại kia rất nhiều ý niệm phiên trào đi qua thương văn chất mỹ mỹ ngủ một giấc tự nhiên tỉnh lại về sau đầu tiên là đến chính mình trong tiểu viện hồ suối nước nóng bên trong ngâm nước tắm tắm rửa ăn mặc xong về sau đi ra bản thân tại kiếm khí phong tiểu viện văn chất ca ca ngươi cuối cùng đi ra rồi nhiều ngày như vậy ngươi cũng đang làm gì nha đã tu luyện tới chúc cơ kỳ cận chỉ n u thần thức huyết tán phạm vì thế nhưng là luyện khí kỳ gấp năm lần t ư ơ n g văn chất vừa mới đứng ra liền bị nàng cảm g i á được lúc này ngự kiếm phi tới rồi đã biết tòa tu kiến tại kiếm khí phong chỗ cao nhất bên ngoài sân nhỏ đệ tử khương văn chiết gặp qua cận sư thúc gặp cận chỉ nhu tới khương văn chiết nghiêm trang chắp tay hành lễ nói ai nha văn chiết ca ca ngươi cũng đừng chế dễ u nhân ra nha cận chỉ nhu gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên hơi có chút tức giận nói ngươi nếu là chuyên tâm tu luyện chắc chắn tu luyện tới luyện khí mười tầng khương văn chiết khẽ cười nói làm sao ngươi biết ta không có chuyên tâm tu luyện a nếu có thể ăn nhiều mấy bình huyết bồ đan ta có thể trong vòng một tháng tu luyện tới luyện khí mười tầng tức là a huyết bồ đan cái đồ chơi ngươi có n ắ m chắc như vậy sao khương văn chết vừa mới cùng cận chỉ nhu thổi xong y ê u bên hai liền truyền đến tệ vũ hà cái kia ngọt ngào và thanh âm thanh thúy theo tiếng nhìn lại liền thấy người mặc trúc cơ tu sĩ quần áo tệ vũ hà từ ngự kiếm phi đi tới chính mình trong tiểu viện từng gặp tệ sư thúc cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cùng chế nhạo thần sắp tới tệ vũ hà cười nhẹ gật đầu nói văn chết ngươi trong phòng vừa trốn chính là ba mươi hai ngày hôm nay đi ra nhất định là đạt được ước muốn đi có thể để cho ta xem ngươi cải tiến sau nặc thần thuật là dạng gì ư thương văn chết cười nhẹ gật đầu nói tất nhiên sư thúc muốn nhìn đệ tử tự nhiên nguyện ý bày ra hy vọng không muốn hủ đến sư thúc nha tiếng nói p h ủ lạc thương văn chết cơ thể giống như là huyễn ảnh đồng dạng cấp tốc biến hư hảo trong suốt biến mất không thấy gì nữa a văn chết ca ca cận chỉ nhu hoàn toàn không có cảm giác được khương văn chết làm cho sử dụng pháp thuật hoặc cái gì khác đạo cụ cứ như vậy bình bạch vô cớ biến mất ở trước mặt mình vô luận là thần thức vẫn là mắt t h ư ờ n g đều không thể bắt được k ư ơ n g văn chết từng tia dấu vết tễ vũ hà trong đôi mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc nàng đã đem chính mình có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ thần thức huyết tán ra thậm chí vận dụng kiếm khí phong phòng ngự t r ậ n pháp nàng đều không có tìm được khương văn chết một chút vết tích tệ vũ hà hơi có chút giật mình nói ngươi ngươi đây không phải nạc thần thuật ta đích xác không là đơn thuần nạc thần thuật d o khương văn chết từ bốn phương tám hướng chuyển đến tệ vũ hà cùng cận chỉ nhu đều không ngừng nếm thử tìm kiếm khương văn chết dấu vết bên trong còn đã bao hàm thiên nhân hợp nhất cảnh giới đặc tính khinh công thân pháp nạc ảnh đi xúc điệu thành thốn kỹ xào vận dụng còn có nạc thần thuật già tế m ệ hoặc tu sĩ、si、thần thức dọ xét bộ phận nguyên lý cuối cùng tệ vũ hà từ bỏ tìm kiếm mà là cảm khải nói cho dù là ẩn thân thần t h ô n g cũng không cách nào so sánh ngươi cái này ẩ nấp n pháp môn nó tên gọi là gì đệ tử gọi nó hòa quang đồng trần theo một chữ cuối cùng tiết rơi xuống khương văn chết thân ảnh hoặc như là huyên ảnh như thế chậm rãi từ trên không ngưng thực nổi lên c ầ n chỉ nhu vội vàng chạy đến khương văn chết bên cạnh nô ra tay sờ lên vô cùng kinh ngạc nói thật sự sống văn chết ca ca ngươi mới vừa rồi là như thế nào biến mất không thấy gì nữa đó a thật thần kỳ tễ vũ hà gặp khương văn chết lộ ra lộ thân hình ra qua một hồi lâu mới nói thiên tài thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài vậy mà có thể khai sáng ra thần thông cấp bậc nạp thần thuật không đúng hẳn là thần thông hỏa quang đồng trần khương văn chiết nghe xong tễ vũ hà lời nói phía sau không khỏi nao nao lập tức hơi kinh ngạc mà nói sư thúc chẳng lẽ ta cái này p h á p môn chính là thần thông cấp bậc đương nhiên người cái này p h á p môn tuyệt đối là thần thông cấp bậc thuật pháp người khác muốn học đều học không được cái chủng loại kia tễ vũ hà thật đúng là không có nói sai chính mình tay bắt tay d ạ y cũng không khả năng dạy dỗ người thứ hai sử dụng cái này ở nấp pháp môn mà căn cứ vào tu tiên giới đối với thần thông cùng thuật pháp phân chia đến xem có thể bị người thứ hai học được đều gọi thuật pháp thần thông t ắ c thì không cách nào nhường người thứ hai học được chỉ có một cách tự nhiên nắm giữ hoặc lĩnh mộ cũng tỉ như nói công pháp thần thông vậy cũng là tại tu luyện pháp lực quá trình bên trong một cách tự nhiên lĩnh mộ văn chiết đây là lạc hà sư tổ nhường đồ ta cho ngươi tại nói chuyện phiếm song hòa quang đồng trần sự tình về sau tệ vũ hà đưa cho khương văn chiết một cái nhìn qua đặc biệt quái dị vòng tay nơi tay vòng trung ương vây quanh một cái lớn chừng ngón tay cái thổ hoàng s ắ c thủy tinh thủy tinh bên trên có linh khí nồng nặc quần lạc hà tổ sư cho ta khương văn chiết đưa hai tay ra cung cung kính kính từ tệ vũ hà trên tay tiếp nhận cái này vòng tay đáy mắt tràn đầy hỏi tễ vũ hà khẽ cười nói sư tổ nói cái này vòng tay gọi chữ linh khâu là một kiện không gian pháp bảo pháp bảo pháp khí cùng pháp bảo mặc dù là kém một chữ nhưng đại biểu đồ vật nhưng là khác biệt một trời một vực ừ n bộ phận màu đen là chứa đựng vật phòng dùng có chừng một n g h n tám trăm thước vông không gian tễ vũ hà tiếp tục giới thiệu nói cái này màu vàng thủy tinh là thu phóng linh thu không gian có chừng một trăm sáu mươi mét khối khương văn chiết tin tưởng cái này chữ linh vòng tuyệt đối là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể làm được bảo vật cái này còn xin sư thúc đợi đệ tử hướng lạc hà tổ sư nói lời cặm t ặ hương văn chết hướng t ế vũ hà cung kính hành lễ nói vậy mà đưa cho đệ tử như vậy c h â n quý pháp bảo đệ tử thật là thụ s ủ n g nhược kinh a ha ha ha n g ư ơ i tiểu gia hỏa này căn bản vốn không biết kiếm tông bởi vì ngươi có bao lớn thay đổi t ế vũ hà khẽ cười nói riêng là ngươi hướng tông môn nói lên những cái kia cải cách ý kiến cũng đủ để cho sư tổ ban thưởng ngươi một kiện đỉnh cấp pháp bảo húng chi ngươi còn trợ hoàng tuyết bánh sư thúc đột phá cảnh giới gông cùng xiến xích nhường nàng tu vi tăng lên tới kim đan trung kỳ hoàng tuyết đánh tu luyện công pháp gọi t â m kiếm thần t h ô n g quyết rất khảo nghiệm tu sĩ tâm cảnh nếu là tâm cảnh tu luyện lâm vào không đốn như vậy tu vi cảnh giới cũng sẽ bị gông cùng xiến g xích tại chỗ khó mà tiến thêm nhưng nếu là một buổi sáng đốn nộ g nhường tâm cảnh tu vi có tăng lên trên diện rộng như vậy tu sĩ tu vi cũng sẽ dùng thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ để thăng tính ra hoàng tuyết đánh ngưng kết kim đan đến nay vẫn chưa tới ba mươi năm lại dùng cái bốn năm mươi thời gian tích lũy liền có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ đây cũng là thỏa thỏa một cái có thể ngưng kết nguyên anh hạt dầm a huyết bù đan nhiều như vậy k ư ơ n g văn chất nhịn không được nội tâm hiếu kỳ đem thần trí của mình hướng về trong tay chữ linh vòng bên trong nhìn một chút từ tại thần thức mình cảm giác có hạn vừa mới bắt đầu chỉ thấy đen kịt một m à u vẫn là từ đ ấ y lòng cảm giác dẫn đầu dưới phát hiện đặt ở chữ linh vòng góc bình đan dược thần thức đảo qua phát giác nơi này có ước chừng hai mươi bình huyết bù đan đây chính là hai trăm khỏa huyết bù a tễ vũ hà khẽ cười nói văn chiết trong một tháng ngươi có n ắ m chắc hay không đột phá đến luyện khí mười tầng n g h e xong lời này khương văn chiết hiểu được tự mình tu luyện địa hoàng thổ linh quyết đã đến luyện khí chín tầng t lần t nữa thu được liền khương ể văn chiết trả lời khẳng định về sau tệ vũ hà cũng là nghiêm túc nói ngươi nhiệm vụ chính là dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến luyện ký một mươi tầng nếu không ta lại không yên tâm tiểu nhu rời đi tông môn về nhà thăm người thân bây giờ cận chỉ nhu đã c h ú c cơ theo tông môn quy định có thể trở lại quê quán nghỉ ngơi ba đến năm năm cái này cũng là tuyệt đại đa số nhân tu tiên giả cùng phạm tục thân nhân một lần cuối cùng cơ hội gặp mặt lần này đi qua liền thật là tiên phạm lĩnh cách rồi khương văn chết quay đầu nhìn về phía cận chỉ nhu cái này từ trong con ngươi của nàng thấy được một vòng tha thiết cùng lo lắng những người khác khương văn chết không biết là chuyện gì xảy ra nhưng cận chỉ nhu nha đầu này từ bái nhập tông môn đến nay liền từ không đ u n g lòng qua tu luyện bởi vì nàng nhớ rõ khương văn chết trước đó nói qua lời nói nếu nàng không cố gắng tu luyện sớm ngày trúc cơ lời nói sợ là không có cơ hội gặp lại cận tinh châu tệ vũ hà không nói gì nữa quay người ngự kiếm rời đi khương văn chết tiểu viện yên tâm đi nha đầu trong một tháng ta tất nhiên sẽ đột phá đến luyện khí mười tầng khương văn chết đưa tay ra tại cận chỉ nhu trên đầu nhỏ vớt vớt nói tiếp đó cùng người cùng nhau về nhà thăm hỏi cận thuốc từ vân ta nghe văn chết kk mấy người cận chỉ nhu sau khi rời đi khương văn chết lúc này mới chuyên tâm nghiên cứu tệ vũ hà tiện đưa cho mình chữ linh vòng tay tới vừa rồi chỉ là dưới đáy lòng cảm giác dẫn đầu dưới tìm được hết bồ đan mà thôi đáy lòng cảm giác nói với mình chữ linh vòng tay bên trong còn có vật gì khác nhỏ máu nhận chủ Cuối c ù nhưng g k ơ Văn tu r c h sĩ tinh lực giản, trung n ngọc giản g chủ thuật pháp nhận chủ yếu giảng quy là có hạn tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời chỉ có thể c ậ n dưỡng một kiện bản m ệ n h pháp bảo có thể c ậ n g dưỡng hai cái bản bệnh pháp bảo hoặc là đối tượng thân thiên phú có tuyệt đối tự tin hoặc phổ thông pháp bảo cũng có đẳng cấp phân chia phân vị sơ cấp pháp bảo trung cấp pháp bảo cùng định cấp pháp bảo ba loại pháp bảo lại hướng lên chính là linh bảo là sinh ra khí linh pháp bảo linh bảo đối với khương văn chết tới nói còn quá mức xa xôi cho nên sẽ không làm nhiều giới thiệu khương văn chết dựa theo trong ngọc giản ghi chép phương pháp dù tiên huyết tế luyện nhường chữ linh vòng tay nhận chính mình làm chủ chữ linh vòng tay nhận chủ về sau khương văn chiết cảm giác mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể thấy rõ tất cả chữ vật không gian phát bảo thật thú vị vật sau đó khương văn chiết hao phí nửa ngày thời gian đem đồ vật của mình đều phân loại thu bỏ vào chữ linh vòng tay bên trong đồng thời cầm huyết b ù đan làm đường đầu ăn chỉ cần huyết b ù đan dược lực tiêu thất liền lập tức cho nối liền hắn hắn thời gian chính là t r e o chọc thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường cùng mình linh sủng b ồ i dưỡng ăn ý và thân mật độ hoặc chính là tìm một chỗ chuyên tâm đọc sách lần trước tệ vũ hà cho mình ngọc giản còn không có việc gì nay quả là làm cho khác tu luyện đạo tràng thân truyền đệ tử ước ao ghen tị tới rồi cực hạn kiếm khí phong là kiếm tông đem hết toàn lực vì thiếu tông chủ cận chỉ n u chế tạo tu luyện đạo tràng ở đây vô luận là thiên địa linh khí dạy học tài nguyên còn là tu luyện tài nguyên cũng là tông môn có thể lấy ra tốt nhất bọn hắn muốn ba ngày mới có thể tới kiếm khí phong bên trên dự thính hai canh giờ chuyển pháp giảng đạo có thể khương văn chích một cái luyện khí chín tầng ngụy linh căn đệ tử lại có thể mỗi ngày dừng lại ở kiếm khí phong còn không có việc gì những cái kia thân truyền đệ tử tâm thái cho dù tốt cũng chịu không được h ư ơ n g văn chích dạng này làm a h ư ơ n g văn chích q hãng không nghĩ ra khương văn chất dạng này lãng phí tông môn tài nguyên tu luyện là vì cái gì đến nôi thiên trúc phong thân truyền đệ tử diệp thọ thừa nha đi tới kiếm khí phong văn vô cùng đặc biệt là nhìn thấy khương văn chất thời điểm ngồi nghiêm chỉnh liền thợ mạnh cũng không dám bên trên một ngụm khâu tính lao hậu thải vân phong thân truyền đệ tử tại hơn hai mươi năm trước tu luyện bính hỏa thần thông tàu hỏa nhập ma trở thành phế nhân bây giờ nàng cũng không có thân truyền đệ tử chu mông kiếm k i ế u phong cũng không có thân truyền đệ tử đến nỗi lâm vương úc bích lâm phong cùng phạm bình huy vân hải phong đã bị tông môn xóa tên các nàng thu thân truyền đệ tử cũng tốt chân truyền đệ tử cũng được cũng tất cả đều bị rõ ràng thối lui ra khỏi tông môn nói đến vẫn là lạc hà tiên tử tế vũ hà mềm lòng không có tạo nhiều sắc nhiệt khương văn chiết không muốn nổi sát tâm bởi vì chính mình biết rõ cái gì gọi là người chết khó cứu hối tiếc không kịp nhưng nếu là động sát tâm vậy tất nhiên là phải nổ cỏ tật gốc không để lại hậu hoạn h ư là chuyện này nhường khương văn chiết tới làm phạm ra lâm ra cả nhà trên dưới không thể nào lưu lại một cái thở hồn hển vân hải phong bích lâm phong lên c h ư n g chim đều phải g i a o động tan hoàng tổ kiến muốn r ộ i nước sôi liền con run đều phải móc ra dựng thẳng cắt già phơi khô đương nhiên lâm phương úc cùng phạm bình huy sự tình đã qua khương văn chết cũng sẽ không đem những cái kia du thợ vị phạm kiếm mấy người đoạn tích chi khuyển để ở trong lòng tại thu được chữ linh vòng tay thứ hai m ư ờ i bốn ngày khương văn chết đang ngồi ở trong lương đình chuyên tâm đọc sách đ ỉ n h nghỉ mát bên dưới trên bãi cỏ đã lớn lên đến dài khoảng hai thước thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường đang truy đổi bờ dẫn c một, một đoạn thời khắc khương văn chết trên thân bỗng nhiên chuyển ra một hồi khắc thường sóng linh khí tới lúc này kiếm khí phong bên trên ngoại trừ khương văn chết bên ngoài những người khác là chúc cơ kỳ trở lên tu vi tự nhiên là thứ một thời gian phát hiện thiên địa linh khí xuất hiện khắc thường bà động tễ vũ hà cùng chu nông gò má bên trên đều lộ ra thần sắc m ừ n g rỡ các nàng rất rõ ràng khương văn chết trên thân bỗng nhiên chuyển ra dạng này thiên địa linh khí ba động ý vị như thế nào thật b ấ t phá tiểu từ này ha ha ha chu nông hưng phấn không khỏi thấp âm thanh k h ẽ c ư ờ i hắn kể từ biết được khương văn chết chủ tu công pháp là đ ị a hoàng thổ linh quyết thời điểm hắn liền đang chờ mong ngày tới đây hiu hiu kiếm khí phong bên trên liên tiếp thoáng qua lục đạo đội quang thạch h i ể u dung lạc thiên giới tào minh kha bình vân hoàng tuyết đ á n cùng khâu tính lao hầu sáu vị tu sĩ kim đan tuần tự đi tới nơi này ngoại trừ tào minh kha bình vân cùng khâu tính lao hầu bên ngoài. t h ế c h h i ể u dung hoàng tuyết ánh cùng lạc thiên hành đang cảm thụ đến khương văn chết bên cạnh thiên địa linh khí ba động phía sau trên gương mặt đều không một ngoại lệ lộ ra thần sắc h ư n g phân tới tễ vũ hà đầu tiên là lạc yên không tiếng động rời đi tiếp đó nàng hiện lộ ra chân thân lấy lạc hà tiên tử thân phận bưng xuống kiếm khí phong vốn phải là nhân vật chính cận chỉ nhu cùng nhất chúng học sinh dự thính cũng là đầy đầu sương ngủ không chỉ có kim đan trưởng l a o tể tụ kiếm khí phong l i ê n lạc hà tiên tử tễ vũ hà đều thân tử lai、like、rồi hơn nữa còn sớm chuyển âm để bọn hắn không nên k i n h cử vọng động tất cả mọi người vô cùng nghi ngờ đi tới chính không nói trước lơ ngơ kim đan trưởng lão chính là biết nguyên do bên trong kim đan trưởng lão cũng đều nhìn về lạc hà tiên tử tệ vũ hà lạc hà tiên tử tệ vũ hà đầu tiên là tại đình nghị mát t r u n g quanh thiết t r í một cái cách âm cầm chế sau đó mới dùng nàng ấy thanh thúy và thanh âm ngọt ngào nói nói cho các ngươi biết cũng không quan trọng các ngươi biết cực hạ n thần thông cái khái niệm này sao lạc ly chỉ nghe xong đ ộ i vàng chắp tay nói bẩm sư tổ ngài nói cực hạ n thần thông thế nhưng là pháp tu thể tu bên trong được vinh dự mạnh nhất mười loại thần thông phép thuật là tu tiên giả có khả năng nắm giữ mạnh nhất thuật pháp tại chỗ thân truyền đệ tử bên trong cũng không phải ai cũng biết dù sao cực hạ n thần thông chỉ là pháp tu hệ thống tu luyện thuyết pháp tại lấy kiếm tu làm chủ lạc hà kiếm tông bên trong bọn hắn liền kiếm tu là cái gì đều không hiểu rõ đây t ỷ như nói thúy hoàn phong thân truyền đệ tử minh nghị hắn liền không thể nào hiểu rõ cực hạ n thần thông nhưng hắn biết vô luận là lạc hà tiên tử vẫn là kim đan trường lão cũng là bị khương văn chết hấp dẫn tới mà hắn là g h é t nhất khương văn chết thân truyền đệ tử hắn thấy có thể một mực lưu lại kiếm khí phong tu luyện cũng nên là hắn mới đúng nếu là không có phong linh thân thể cận chỉ nhu xuất hiện hắn mới là kiếm tông bên trong thiên tư cao nhất người. bởi vì hắn nắm giữ thuần dương chi thể tu thuần dương kiếm khí danh sưng là quỷ đạo khắc tinh minh nghị cảm thấy mình bại bởi nắm giữ phong linh thân thể cận chỉ nhu rất bình thường tông môn muốn tuyển chọn hạt giống tiến hành bồi dưỡng làm gì cũng giờ đến p h i ê n hắn cái này thuần dương thân thể người sở hữu đi có thể kết quả kiếm khí phong hạt giống danh n g ạ c h rơi xuống một cái bốn thuộc tính ngụy linh căn thổ hệ pháp tu trên thân hơn nữa khương văn chiết trên kiếm khí phong còn mỗi một ngày không có việc gì không tu luyện hà khắc hưởng phí tông môn cổ tâm cái này nhường hắn càng phát căm hận khương văn chiết hận không thể mình có thể thay vào đó bây giờ hắn nhịn không cái này cực hạ n thần thông rất mạnh sao kha bình vân nghe xong chính mình đệ tử bảo bối lời nói phía sau không chút do dự nói mạnh chắc chắn mạnh à? nếu không làm sao có thể bị c h ụ t mũ lấy cực hạ n danh hảo minh nghị tuyệt không nguyện thừa nhận khương văn chết so với hắn ưu tú chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi cái kia so với đệ tử thuần dương kiếm khí như thế nào cái này cực hạ n thần thông uy lực có thể xếp tới mấy c h ở vẫn là nó cũng có thể gắt gao khắc chế cái nào đó phe phái lần này mở miệng là lạc hà tiên tử tệ vũ hà nàng nhẹ nhàng liếp nhìn mình nghị một cái nói nếu bản về uy lực đẳng cấp lời nói cực h ạ n thần thông là thiên đạo pháp tắc dưới đệ nhất chờ tồn tại tiến thêm một bước chính là đắc đạo thành tiên thuần dương kiếm khí mặc dù thiên khắc quỷ đạo nhưng ở văn c h ế t cực h ạ n thần thông trước mặt không thể so sánh bởi vì đ ị a hoàng h ồ phách giáp là đệ nhất thiên hạ phòng ngự thần thông không có đ ặ t song song cũng không có tương cận phòng ngự thần thông có thể thay vì cùng nhau l u ậ n minh nghị hạ nguyên thanh d i ệ p thọ thừa bao quát lạc ly Chỉ, cận chỉ nhu mấy người thân truyền đệ tử ở bên trong cũng là một mặt mờ mị hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì lạc hà tiên tử tế vũ hà cảm giác cùng những thứ này môn nhân giao lưu thật sự là quá mệt mỏ vẫn là chu m ô n g trước hết nhất phát giác được sư phụ mình cảm xúc biến hóa cấp bách vội mở miệng hòa giải nói tiểu minh ngươi thuần dương kiếm khí chỉ là khắc chế q u ỷ đạo tu sĩ minh nghị tư duy vẫn như c ũ là dừng lại ở đối với thổ hệ pháp tu nhận thức bên trên đặc biệt không hiểu nói đứng bị đánh là thổ hệ pháp tu sở trường cái này giống như chẳng có gì ghê gớm chỗ nha chu m ô n g bị minh nghị một câu nói cho mang bó tay rồi hắn cũng cảm giác mình không có biện pháp cho những đệ tử này giải thích rõ ràng chuyện này thạch hiểu dung làm kiếm tông bên trong số lượng không nhiều pháp tu mở miệng giải thích mậu thổ thuộc tính cực hạ thần thông mạnh tại phòng ngự văn chết bây giờ chỉ là luyện khí mười tầng hắn nếu là thật l ĩ n h mộ đại địa h ổ phách giáp môn này cực hạn thần thông hắn đứng tại chỗ bất động tùy ý trúc cơ tu sĩ công kích trúc cơ tu sĩ cho dù làm hẹn chết cũng không khả năng làm bị thương hắn một q u ọ n g tóc gáy mà tận mắt qua khương văn chết tại cầu đạo viện luận đạo hội bên trên biểu hiện lạc l y trì sắc mặt trong nháy mắt biến trở nên nghiêm nghị khương văn chết t i ễ n thuật uy lực có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ toàn lực công kích bây giờ lại nắm giữ một môn không sợ trúc cơ tu sĩ c ô n g kích phòng ngự thần thông thế thì còn đánh như thế nào nha gặp phải đối thủ như vậy căn bản là không có cách nào đánh A. Trọng yếu hơn là thổ hệ pháp tu mặc dù đang công phạt trên năng lực là hạng chốt tồn tại cần phải luận đặc mệnh năng lực bảo vệ tính mạng dễ dàng liền có thể vung ra kiếm tu 17-18 con phố đi ngược lại truy kích năng lực cũng so với những phái hệ khác tu sĩ mạnh lạc ly chỉ giống như minh bạch tông môn tại sao muốn coi khương văn chết là thành hạt giống bồi dưỡng bởi vì khương văn chết trưởng thành chính là tông môn mạnh nhất uy hiếp có thể so với ở kiếp trước đạn hạt nhân kỳ quái văn chết sớm thì hoàn thành đột phá a tại sao còn không tỉnh lại lạc hà kiếm tông nhất chúng cao tầng hạch tâm cũng đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài yên tính chờ đợi khương văn chết đi ra có thể khương văn chết sớm tại một khắc đồng hồ phía trước liền thành công đột phá cảnh giới kết quả đợi lâu như vậy còn chưa có đi ra dấu hiệu cận chỉ nhu cùng lạc hà tiên tử đồng thời phản ứng khương văn chết nhất định là đọc sách nhìn mê mật rồi căn bản không có chú ý tới mình tu luyện tới luyện khí mười tầm n náo đâu, h truyền n g này h h i ê n c thương văn chết o che mình bị đâm đến đau nhức đầu gối nhìn về phía đứng tại đ ỉ n h nghị mát bên ngoài lạc hà kiếm tông cao tầng khập khánh đi ra đình nghị mát hút lấy khí lạnh chắp tay nói đệ tử tê gặp qua lạc hà tổ sư trưởng giáo sư tổ chư vị trưởng lão lạc hà tiên tử tễ vũ hà gò má bởi vì dị bảo che chắn không cách nào thấy rõ ràng nàng tướng mạo cùng trên gương mặt biểu lộ nhưng khương văn c h í c h có thể cảm giác được hắn hiện tại đang nhìn có chút h ả hê đối với mình cười không biết tổ sư t tìm đệ tử cần làm chuyện gì dễ kích động nhất chu nông v ộ i và nói g n tiểu tử ngươi mau nhìn xem có hay không lĩnh nộ g được cực hạ n thần thông a cực hạ n thần thông d ạ khương văn c h í c h nghe xong chu nông lời nói về sau lúc này mới đem l ự c chú ý phóng tới mình tu vi bên trên tiếp đó vô cùng m ở mịn nói ta lúc nào đột phá đến luyện khí một ư ơ i tầng liền chuyện mới vừa rồi mau nhìn xem có hay không lĩnh nộ ra cực hạ thần thông lần này liền trưởng giáo lạc tiên hành cũng bối rối cấp bách đội mở miệm túc dục hương văn chết cũng ở thời điểm này cảm thấy chính mình não h ả i chung nhiều hơn ý niệm tâm niệm vừa động lòng bàn tay phải bên trên liền nổi lên một đoàn màu vàng sáng trong s u ố t vật đi ra theo hương văn chết kéo dài quán chú pháp lực cái này trong s u ố t vật cũng dần dần bành trướng tới rồi to bằng c h ậ u rửa mặt nhìn qua dịch thấu trong s u ố t giống như là hổ phách đồng dạng đại đ ị a hổ phách giáp cái này đây quả thật là mẫu thổ thuộc ổ t h tính pháp lực cực hạ n thần thông a đậm đà mẫu thổ thuộc tính pháp lực khí tức tràn ngập cho dù là những cái kia trúc cơ kỳ thân truyền đệ tử cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hương văn chết trong tay nâng màu vàng sáng vật thể tản ra mẫu thổ thuộc tính pháp lực khí t đây chính là mậu thổ thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông a tại sao ta cảm giác cùng cơ ư n g khí là giống nhau đâu khương văn chết nhìn về phía lạc hà tiên tử tễ vũ hà mặt tràn đầy nghi ngờ nói phải nói là dùng pháp lực thúc giục phát ra cơ ư n g khí thổ sư đây quả thật là cực hạ n thần thông lạc hà tiên tử tễ vũ hà đi đến khương văn chết bên cạnh dùng thần thức cẩn thận quan sát lên đại địa h ổ phách giáp tới sau đó lắc đầu nói cực hạ n thần thông cho dù là tại tu tiến giới cũng là mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm mới có thể xuất hiện một lần vật hy hãn mà khoảng cách đại địa hồ phách giáp lần trước xuất hiện tại tu tiến giới đã qua hơn ba mươi năm năm rồi chúng ta chỉ biết là đại địa hồ phách giáp phòng ngự vô song luyện k h í kỳ liền có thể chống cự trúc cơ kỳ tu sĩ toàn lực tiến công nói đến đây lạc hà tiên tử tễ vũ hà khẽ c ư ờ i nói văn chiết chúng ta thử xem lực phòng ngự của nó liền biết là không phải k h ư ơ n g văn chiết nghe xong lạc hà tiên tử tễ vũ hà lợi nói phía sau tâm linh thần hội vung tay lên nhường trong tay mình giống như là pháp lực cương khí một dạng đồ vật bao phủ tới rồi mình và lạc hà tiên tử tễ vũ hà trên thân các ngươi những tiểu tử này cầm ra tất cả thủ đoạn tới công kích cái này vòng bảo hộ không cần lưu thủ kim đan trưởng lao nhóm cũng tại thúc g ụ c mình đệ tử lấy ra công kích mạnh nhất gọi khương văn trích ngưng tụ ra đại địa h ổ p h á c h giáp lấy minh nghị hạ nguyên thanh cùng lạc ly chỉ cầm đầu là ba người trước hết nhất có hành động thuần dương kiếm quyết t h ù n g cương kiếm quyết kim phong kiếm quyết ba người bọn họ tế h ra phi kiếm của mình về sau hướng về phía cái k i a một lớp mỏng manh màu vàng sáng giống như là hổ phách một dạng màng mỏng điên cùng chém điên cùng đâm đứng lên sau đó diệp thọ t h ừ a cận chỉ nhu trần vận cùng mai tuyết nhi cũng gia nhập vây công hàng ngũ các nàng từ vừa mới bắt đầu còn thận trọng không chế chính mình uy lực công kích cuối cùng hoàn toàn bông ra dốc hết toàn lực công kích công kích nhìn qua đâm một cái liền rách nát màu vàng sáng màng m ỏ n g chính là lên một chút gọn sóng liền một chút xíu khe hở đều không ngơi hoành kích đi ra tại đại địa hồ phách giáp bảo hộ nội cháo bên trong khương văn chết cùng lạc hà tiên tử tệ vũ hà cũng đang dùng thần thức giao lưu văn chết ngươi nói đại địa hồ phách giáp giống như là cơ ư n g khí đây là chuyện gì khương văn chết r ơ i lên lên tay trái của mình trong lòng bàn tay ngưng kết ra một đoàn trái bưởi lớn nhỏ đại địa hồ phách giáp tới sau đó dùng mới nhìn kiếm khí biến hình kỹ xảo đem trong tay mình đại địa hồ phách giáp cho tạo thành t o á i tinh h ứ c diệu ly kiếm thất â m tiêu lúc này lạ chương bảy mươi lăm cực hạ thần thông đại địa hồ phách giáp hai chương bảy mươi lăm cực hạ thần thông đại địa h ổ phách giáp hạ thân thức hướng về cổ tay phải của mình bên trên mang chữ linh vòng đạo quà thanh linh trấn thiên cũng đã giữ tại trên tay tiến thị lên dây cũng đồng thời bày ra kéo cung tư thế lần này khương văn chết vẹn vẹn sử dụng miên kình kỹ xảo liền kéo ra thanh linh c h ấ n tiên cung lần theo đấy lòng chỉ dẫn nhắm ngay đối với mình ác ý lớn nhất minh nghị nói minh sư thúc tiếp đệ t ừ một tiễn như thế nào minh nghị nguyên bản bởi vì không có có thể thành công giáo hấn đến khương văn chết mà phục hiệu bây giờ nghe khương văn chết lời nói phía sau không chút do dự nói tới khương văn chết lúc này buông lỏng ra thanh linh c h ấ n tiên cung dây cung từ đại địa h ổ phách giác hóa hình mà thành tiến thị liền bán ra hiu tiến t h vô cùng tình chuẩn xuất tại minh nghị cực phẩm pháp khí phi kiếm thuần dương kiếm trên thân kiếm khương văn c h í c h có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy đại đ ị a h ổ phách mùi tên cán tên mặc dù bị tấn công lại không có đứt gãy thanh linh trấn thiên cung lực công kích hoàn m ị quan chú tới rồi minh nghị thuần dương trên thân kiếm mà minh nghị cảm giác mình hoàn toàn mất đi đối với thuần dương kiếm c ô n g chế thuần dương kiếm méo mó tạ tả rơi xuống trên bãi cỏ nguyên bản lóng lánh màu vàng nhạt linh quan g thuần dương kiếm quang trạch biến ảm đạm xuống người sáng suốt đều biết đây là pháp khí bị hao tổn mới có hiện tượng k ư ơ n g văn trích lại lần nữa ngưng tụ ra một tri đại đ i ệ hộ phách tiến tới tiện thì lên dây cung kéo cung bắn tên nhất mạch mà thành h đại địa h ổ phách tiến lại một lần nữa chúng đích bị minh nghị dùng ngự vật thuật nâng lên thuần dương kiếm một kích này đi qua thuần dương trên thân kiếm màu vàng nhạt linh quang đã ảm đạm đến sắp thấy không rõ rồi hugh v a n n thương lang không đợi mọi người tại đây làm ra phản ứng minh nghị cực phẩm pháp khí phi kiếm lại bị đại địa h ổ phách tiến cho cứng rắn xạ gậy thành ba đoạn a thuần dương của ta kiếm a a a a ta thành kiếm thuần dương kiếm theo minh nghị cực phẩm pháp khí phi kiếm bị khương văn chất ba mũi tên làm phế khắc vây công khương văn chất trúc cơ tu sĩ ngoại trừ cận chỉ nhu c h â n vận cùng mai tuyết nhi bên ngoài bao quát diệp thọ thừa đều đổi vội vàng thu hồi mình kim minh kiếm tại chỗ kim đan trưởng lao nhóm đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem ôm mình thuần dương kiếm gào khóc minh nghị lấy thần trí của bọn hắn đương nhiên thanh thanh s ở s ở nhìn thấy vừa rồi khương văn chết bắn ra ba mũi tên cũng là c h ú n g đích thuần dương kiếm cùng một nơi theo lý thuyết khương văn chết nếu là muốn giết khát r ú c cơ tu sĩ lời nói bọn hắn căn bản cũng không có có thể tránh né đại điệu h ổ p h á c giáp vốn là không sợ chút cơ tu sĩ vây công bây giờ có thể dùng đánh giết chút chút cơ tu s ai còn dám nói khương văn chết là bốn thuộc tính ngụy linh căn phế vận đây chính là tương đương với tu sĩ kim đan lực uy hiếp tha đến nỗi bị khương văn chết hư hại thuần dương kiếm căn bản vốn không xem như chuyện nhân gia tùy tiện liền có thể luyện chế ra hơn hai mươi kiện cực phẩm pháp khí hoàn toàn bồi thường nổi chứng kiến thức hôm nay là thật sự thêm kiến thức kim đan trưởng lao nhóm bao quát kha bình vân đều tụ tập tới rồi khương văn chết cùng tệ vũ hà trước người nhìn xem cái kêu màu vàng sáng giống như hổ phách một dạng lồng khí đông sờ sờ tây nhìn một chút khuôn mặt hưng phấn vừa rồi lạc hà, tiên, tử vũ hà đã nói, tu tiên giới lần trước xuất hiện mẫu thổ thuộc tính pháp lực cực hạn thần thông là hơn vô luận như thế nào khương văn c h í c h cùng với bọn hắn đều sẽ bị tu tiên giới lịch sử nhớ rõ bởi vì lạc hà kiếm tông bồi dưỡng được một cái nắm giữ cực hạn thần thông đệ tử tới nhìn xem hưng ơ cao thải liệt kim đan trường lão lại nhìn một chút diệp thọ thừa cái k i ê u biểu tình nhìn có chút hà hê minh nghị cảm giác mình thiên đô nhanh sập chẳng lẽ nhiều người như vậy đều không nhìn thấy pháp khí của mình bị khương văn c h í c h phá hủy đi sao sư phó trưởng giáo sư bá lạc hà sư tổ khương văn trích cố ý hư hao đệ tử pháp khí minh nghị dựa vào đáy lòng nguyên khí cùng n ậ khí lớn tiếng nói còn xin sư tổ sư bá vì đệ tử làm chủ thương văn chiến hướng về phía lạc thiên hành chắp tay nói trưởng giáo sư tổ đệ tử không có ý định hư hại minh sư thúc pháp khí còn xin sư tổ thay bồi thường minh sư thúc một thanh mới tinh thuần dương kiếm cái này sổ sách nhớ đệ tử trên đầu một kiện cực phẩm pháp khí mà thôi còn nhớ cái gì sổ sách ra lạc thiên hành vung tay lên từ trong chữ vật túi lấy ra một thanh mới tinh thuần dương kiếm đưa tới minh nghị trước người nói tiểu minh à, không phải liền là pháp khí hủy ư c h ú t chuyện bao lớn nha đây này đây là bổi ngươi minh nghị nếu là nhớ không lầm tông môn hướng đ ặ cho hắn cực phẩm pháp khí thuần dương kiếm thế nhưng là chỉ hoa nước chừng hơn hai mươi năm Tại hơn như thế nào hôm nay trưởng giáo sư bá h ả o phóng như vậy l i ê n mắt cũng không nháy một cái liền vứt cho hắn một kiện c ự c phẩm pháp khí còn nói cái này mới chút chuyện bao lớn đây lạc thiên hành cảm giác nhượng cái này chúc cơ đệ tử lưu ở bên cạnh rất ảnh hưởng tâm tình của mình tại là hướng về phía lạc ly trì bọn họ nói các ngươi không có chuyện gì liền trở về đi nay thiên kiếm khi đỉnh dạy học d ừ n g ở đây rồi vâng trưởng giáo sư bá đem thân truyền đệ tử đều đổi u đi về sau tu sĩ kim đan nhóm lại lần nữa tụ tập cùng một c h ấ nghiên cứu nghiên cứu thảo luận đại địa hồ phách giáp tới mà ở đại địa hồ phách giáp vòng bảo hộ bên trong lạc hà tiên tử tệ vũ hà thi triển một cái cách đâm cấm chế đã ở cùng khương văn chích thảo luận môn này cực hạn thần thông thật là mạnh lực công k í c h a chỉ dùng ba đòn liền phá hủy một kiện cực phẩm pháp khí lạc hà tiên tử tệ vũ hà nhìn xem khương văn chích trong tay đại điệu hổ phách tiến đạo ngươi chẳng lẽ có lẽ là trước đó ngay tại khai phát thần thông phép thuật sao khương văn chích cười nhẹ lắc lắc đầu nói ta bất quá là mới vừa vừa nghĩ đến m à t h ô i suy nghĩ có thể hay không đem cái đồ chơi này xem như tiên bắn đi ra kết quả lại là ngoài ý liệu tốt đại đ i ệ hổ phách tiễn không chỉ có độ cứng đầy đủ còn đặc biệt mềm、dẻo. có thể đem thanh linh c h ấ n thiên cung lực công kích toàn bộ phát huy ra lúc này mới ba mũi tên làm vỡ nát minh sư thúc pháp khí phi kiếm lạc hà tiên tử tễ vũ hà khẽ c ư ờ i nói ha ha ha vô luận như thế nào đây là ngươi mới có thể thần thông phép thuật chúng ta từ cổ tịch bên trên thấy vẹn vẹn đôi câu vài lời chỉ biết là đại điệu hổ phép giáp năng lực phòng ngự thiên hạ vô song muốn tu luyện tới kim đan kỳ mới có thể thi triển thần thông phép thuật điệu hoàng hổ phép giáp nhưng từ tình huống trước mắt đến xem là bên trên một vị tu luyện ra môn thần thông này người không có nghiên cứu qua cơ khí cương văn chiết i ế p nhận lạc hà tiên tử tễ vũ hà lời nói nói có lẽ là hắn tu luyện tới kim nắm giữ cương khí vừa nghĩ đến khai phát địa hoàng hổ phách giáp thần thông này thuật pháp cũng nói không chắc nói đến đây c ư ơ n g văn chết lại nô ra tay trái ngưng tụ ra một đoàn đại địa hồ phách giáp đến đồng thời thi triển áp xúc duy trì cương khí kỹ xảo cuối cùng ngưng kết ra một cái to bằng móng tay lòng lãnh thổ hoàng sắc linh quang m ạ n h giáp tới cẩn thận quan sát sẽ phát hiện cái này phù văn thời khắc đều đang biến hóa căn bản thấy không rõ địa hoàng hổ phách giáp Văn、chết. Người. tiên chết. Lạc hà tiên tử t khương văn chết bây giờ ngưng tụ ra chính là đ ị a hoàng thổ linh quyết bên trong ghi lại chỉ có tu luyện tới kim đan kỳ mới có thể thi triển thần thông phép thuật đ ị a hoàng hổ phách giáp ta tu vi kém quá nhiều mặc dù có thể ngưng tụ ra đ ị a hoàng hổ phách giáp mảnh giáp cảm giác lạc hà tiên tử tệ vũ hà đã hiểu lầm chính mình khương văn chết cấp bách vội vàng mở miệng giải thích nhưng muốn ngưng tụ ra một bộ hoàn chỉnh đ ị a hoàng hổ phách giáp tới ít nhất cần phải có c h ú t cơ trung kỳ tu vi mới được lấy ta tu vi bây giờ tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra mười mấy mai đ i ệ hoàng hổ p h á c giáp mảnh giáp mà thôi lạc hà tiên tử tử t lấy à r t chính mình trước mắt tu vi hoàn toàn chính xác không pháp ngưng tụ làm ra một bộ hoàn chỉnh điệu hoàng hổ phách giáp nhưng nếu chính mình đem điệu hoàng hổ phách giáp mảnh giáp ngưng kết thành ti tuyến đem điệu hoàng hổ phách giáp sợi tờ bệnh t h may p h ụ vô luận là độ linh hoạt vẫn là lực p h o n g ngự đều vượt xa địa hoàng hồ phách thuận a muốn làm liền làm lợi dụng điều khiển c ư ơ n g khí kỹ xảo khương văn chính c h ế t tương ngưng luyện ra địa hoàng hồ phách giáp mảnh giáp ngưng kết trở thành sợi tơ tiếp đó khống chế những sợi tơn à y cùng lấy trên người mình trên quần áo kinh vĩ tuyến bệnh cuối cùng đem cái này địa hoàng hồ phách giáp bệnh tới rồi trên tay áo địa hoàng hồ phách áo nhìn từ đầu tới đôi u lạc hà tiên tử tệ vũ hà vô cùng kinh ngạc nói ra dạng này một cái danh từ tới khương văn chiếc khẽ cười nói đa tạ tổ sư chỉ điểm cùng ban tên về sau thần thông này thuật pháp liền kêu địa hoàng hồ phách áo người a người a từ nhìn thấy người về sau. lạc hà tiên tử tế vũ hà khẽ gật đầu một cái nói ta mới phát hiện những cái được gọi là thi tài đạo tử thánh tử phật tử cái gì liền cho ngươi sách dạy tư cách cũng không có khương văn chết chỉ muốn nói cũng không phải là tự có bao nhiêu thi tài mà là tự xem thật nhiều thư lại thêm bẩm sinh siêu chuẩn cảm giác có thể tưởng tượng đến rất nhiều người sơ sót ý tưởng mà thôi vừa rồi khương văn chết liền suy nghĩ tất nhiên m ậ u thuộc t h tính pháp lực cực hạ n thần thông có thể làm thành cơ ư n g khí tới điều khiển như vậy là không cũng có thể dùng bên trong hóa cơ khí kỹ xảo đem đại đ i ệ hồ phép giáp dung nhập vào bên trong thân thể của mình lấy đại đ ị a hổ phách giáp uy năng nhất định có thể siêu tăng lên trên diện rộng thân thể mình lực phòng ngự cùng lực lượng nhưng lại sợ dạng này làm c à n dỡ sẽ cho thân thể của mình tạo thành cái gì không thể nghịch tổn thương thế là ngầm đầu nhìn về phía lạc hà tiên tử tệ vũ hà nói tổ sư ta lại nghĩ tới một cái cứ đ i ể m tử ngài cho nghiên cứu kỹ một chút nhìn xem có thể hay không làm như vậy ừ n nói nghe một chút đi lạc hà tiên tử tệ vũ hà là triệt để b à y nát khắc tu tiên giả muốn trầm tư suy nghĩ mấy chục năm mới có thể nghĩ đến một cái cứ điệp tử có cần hàng trăm hàng ngàn năm thực tiễn cải tiến mới có thể mở sáng chế một môn thần thông thuật pháp đi ra có thể khương văn chức khai phát thần thông thuật pháp giống như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản giống như chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ đến một cái rất đáng tin ý tưởng khương văn chức liếm liếm bờ môi của mình lập tức nói ra ý nghĩ của mình cùng lo nghĩ tới c ư ơ n g khí tôi thể mà lạc hà tiên tử tế vũ hà nghe xong khương văn chức ý nghĩ phía sau vô cùng ngạc n h i ê nói n đây là nguyên anh kỳ thể tu rèn thể phương pháp hơn nữa so sánh với dùng c ư ơ n g khí tới rèn luyện cơ thể địa hoàng h ổ phách giáp là người công pháp thần thông vô luận là tôi thể hiệu quả vẫn là tính an toàn nay cũng so cơm khí tôi thể tốt hơn mấy chục lần a n g h e song lạc hà tiên tử t ệ vũ hà lời nói về sau thương văn chiết đ ấ y lòng cảm giác lại cấp ra một cái phản hồi địa hoàng thổ linh quyết công pháp cuối cùng từng có chứng minh tu luyện môn công pháp này người tu luyện thân thể sẽ dài thời gian chịu đến t i n h khiết mộ t h ổ thuộc tính pháp lực của dựa vô luận là tính bền dẻo vẫn là sức mạnh đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng thậm chí có thể đối với tiêu ngang cấp thể tu như vậy môn này địa hoàng thổ linh quyết có phải hay không là một môn pháp thể song tu tu luyện công pháp chính xác phương pháp tu luyện là thể tu pháp tu cùng tiến lên mà không phải đơn thuần xem như pháp tu công pháp tới tu luyện thổ sư ngài nói có hay không một loại khả năng đ ị a hoàng thổ linh quyết là một môn pháp thể song tu tu luyện công pháp lạc hà tiên tử tế vũ hà nghe s o n g khương văn chất lời nói phía sau không khỏi s ứ n g sở rất nhanh nàng liền nghĩ minh bạch khương văn chất vì cái gì nói như vậy bởi vì môn công pháp này đặc tính thật sự là quá r á n vào pháp thể song tu rồi khác người tu luyện chỗ muốn rất khó đem cái này cửa công pháp tu luyện vào cửa đó là bởi vì những người kia đem đ ị a hoàng thổ linh quyết trở thành thuần túy pháp tu công pháp tới luyện mà khương văn chất coi là thể tu pháp tu đồng thời tiến bộ cho nên mới có thể đem tu luyện thành công rất trực quan chứng cứ chính là chỗ này hơn hai mươi ngày đến khương văn chất không ngừng phục dụng huyết bồ đan tối thể t nói nói là lúc này kim đan trưởng lão nhóm đã đình chỉ tìm tòi nghiên cứu cùng thảo luận bọn hắn rất đúng gây nên thần thông h i thể u rõ đều không khác mấy cho nên có thể trò chuyện chủ đề cũng gần như đang nói chuyện xong tự nhiên là không có những lời khác để có thể trò chuyện tiếp xuống tại hướng lạc hà tiên tử tễ vũ hà truyền âm cáo lui về sau rời đi kiếm khí phong mà hoàng tuyết ánh cũng gọi lên cận chỉ nhu mai tuyết nhi cùng trần vận rời đi không có quái dày nữa khương văn chết cùng lạc hà tiên tử hai người thảo luận tu luyện như thế nào đ ị a hoàng thổ linh quyết vấn đề khương văn chết bên cạnh có một tu luyện bách khoa toàn thư một dạng tổ sư tại vẹn vẹn dùng hai canh giờ liền căn cứ vào nguyên anh thể tu cương khí tôi thể bị pháp lại khai sáng ra một môn bị khương văn chết mệnh danh là hổ phách tôi thể thuật thần thông thuật pháp tới cái gọi là hổ phách tôi thể thuật trên thực tế chính là chuyện đ i ệ hoàng thổ linh quyết bị động tôi thể làm chủ động tôi thể Mặc dù k h ô n g c c á h nào g i ố n g bên trong hương ó a c khí như văn ậ y có thể tại ngắn thời gian bên trong t gian ngắn bên g rộng phòng ngự lên trên diện rộng tự thân tự chiết ù n n g sức m ạ Có thể t ô thể hiệu quả nhưng là vĩnh cửu tính, t hiệu nhưng vĩnh hứ quả cựu là mãi có khả năng h hoạch chỗ u tốt nghĩ h ư n so s á n đơn cương hơn Khương thuần bên trong hóa cương khí mạnh hơn nhiều. Nhưng、Khương、Văn n hóa khí Chích g tới ý tưởng còn xa không chỉ như thế thì như nói dùng thần thông đại địa hồ phách giáp đi thi triển thổ hệ pháp thuật nếu là có thể thực hiện chính mình liền có thể đem thổ hệ pháp thuật hỗn hợp đến đại địa hồ phách trên tên đem chỉ có thể kề sát đất thi phong pháp thuật dùng cung tiến bắn tới ngoài ngàn mét thậm chí là trực tiếp đánh vào trên thân người nhưng trong lòng cảm giác đưa ra phản hồi chính mình đối với thổ hệ pháp thuật hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt cần hoa thời gian nghiên cứu triệt để thổ hệ pháp thuật về sau mới là tìm tòi nghiên cứu cái ý tưởng này thời điểm dưới mắt khương văn chất muốn theo lạc hà tiên tử tệ vũ hà nói một chút chuyện của nàng tại mới vừa đến kiếm khí phong thời điểm khương văn chất liền l n l n cảm thấy lạc hà tiên tử tệ vũ hà ý nghĩ nàng không muốn vì chính mình cho lạc hà kiếm tông thậm chí tây thuộc vương quốc dứt lấy bị tiêu diệt nguy cơ cho nên lựa chọn không đột phá hóa thần chờ thọ nguyên đi đến phần cuối phía sau tự nhiên tọa hóa nhưng khương văn chiết không muốn nhìn thấy lạc hà tiên tử tệ vũ hà kết thúc như vậy nàng vốn là kỳ tài n g ú t trời cũng nên nắm giữ càng rộng lớn hơn thiên địa nguyên anh kỳ không phải là nàng điểm kết thúc thậm chí hóa thần luyện hư đều không nên là của nàng điểm kết thúc thổ sư đệ tử vấn đề đã giải quyết phải không sai bị lắm khương văn chiết quay đầu nhìn về phía lạc hà tiên tử tệ vũ hà mơ hồ gương mặt nói bây giờ nghĩ cùng ngài nói chuyện ngài đi hỏi đề há vấn đề của ta lạc hà tiên tử tế vũ hà nghe s o n g khương văn chết lời nói bước nhỏ là s ư n g s ờ sau đó giọng mang nạo h bàn g nói còn không có chút cơ tiểu gia hỏa cũng dám nói vấn đề của ta nói một chút nếu là có lý lời nói ta có thể nghe một chút khương văn chết lời đến tới bên miệng đ ỗ n g nhiên sửa lời nói tổ sư kỳ thực đệ tử rất hiếu kỳ ngài tướng mạo là dạng gì có thể hay không trước tiên thỏa mãn một chút đệ tử lòng hiếu kỳ đâu lạc hà tiên tử tế vũ hà trên người kiếm y trợn nhất ngưng nguyễn anh hậu kỳ tội cùng kiếm tu uy áp trực tiếp đệ lên trên người khương văn chết khương văn chết ta nhìn ngươi thật sự không biết sống chết hiếu kỳ bản tọ lạc hà tiên tử t ế vũ hà giọng của trận biến băng lạnh mặc dù âm thanh rất êm thai nhưng cũng tràn đầy sát cơ nồng nặc nếu không phải là cảm giác mình không có có nguy hiểm tính mạng khương văn chết nói không chừng thật vẫn bị bỗng nhiên biến đằng đắng sát khí lạc hà tiên tử bị dọa cho phát sợ vậy liền để ngươi coi cái quỷ phong lưu đi lạc hà tiên tử tễ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau bỗng nhiên thu liễm lại tự thân uy áp cùng sát khí tay phải tại trên gương mặt nhẹ nhàng phất một cái lấy xuống một chương thật mỏng màu trắng khăn che mặt lộ ra một chương tinh xảo mỹ lệ đến khương văn chiết trực tiếp nhìn lăng tuyệt mỹ gương mặt tới tinh xảo mặt trái xoan trắng non và thủy n ộ n tú mi đôi mắt sáng quỳnh tị môi mềm lấy tỷ lệ vàng tỷ lệ hoàn mỹ k h ạ m nạm tại trên gương mặt như hỏi khương văn chiết dạng gì nữ t ử gọi mỹ nữ khương văn chiết chỉ có thể nói trước mắt mình chính là mỹ nữ tốt tiểu ra hỏa đón lấy tới liền muốn nhìn người như thế nào tại bản tọa dưới kiếm cầu s ố n g n h à mặc dù lạc hà tiên tử tế vũ hà câu nói này nói đến rất nhẹ rất nhạt có thể k ư ơ n g văn chiết cảm giác nàng thật sự sinh ra muốn giết mình ý nghĩ k ư ơ n g văn chiết mím môi một cái lúc này mới lên tiếng nói, Tổ xưa, ngươi có muốn hay không khai sáng ra một môn chỉ có chính ngươi mới có thể sử dụng kiếm cương thần thông kiếm cương thần thông có chút ý tứ tiếp tục lạc hà tiên tử tế vũ hà gò má bên trên lộ ra một vòng nhiếp tâm hồn người nụ cười đến suýt nữa liền để khương văn chết tư duy cắt đứt quan hệ vội vang lắc lắc đầu nói sư tổ ngài ngươi chính là đem mặt này xa đ e o lên đi ha ha không phải mới vừa ngươi muốn xem nha lạc hà tiên tử tế vũ hà khẽ cười một tiếng nói nói n h ả nữa bạn tọa có thể sẽ phải độc thủ v v v đệ tử phát giác sư tổ đã đem kiếm khí hóa ty tu luyện đến trèo núi tạo cực tri cảnh khương văn chích không còn dám ba hoa vội và nói nếu là muốn tăng thêm một bước kiếm khí hóa ti uy lực như vậy thì chỉ có đột phá đến hóa thần kỳ mới được có thể sư tổ phải trang nghĩ tới dạng này một loại khả năng ngài đem thể tu cương khí tu l u y ệ n được tiếp đó đem cương khí bá đạo cùng ổn định hỗn hợp đến kiếm khí ở bên trong đến lúc đó tổ sư kiếm khí vừa có cương khí bá đạo cùng ổn định lại không mất kiếm khí nhạy bén cùng sắp bén thậm chí còn có thể dùng linh tùy thép l u y ệ n chế một kiện chuyên trúc pháp bảo lấy thuật ném kiếm điều khiển lạc hà tiên tử tế vũ hà nghe xong cuối cùng trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn ngập hưng ơ phấn cùng ngạc nhiên qua n mang nhìn về phía khương văn chất cởi tùng tìm nói tiểu gia hỏa ngươi là người thứ nhất đã gặp ta chân dung còn có thể tiếp tục sống nam tử cũng là cái cuối cùng nói lạc hà tiên tử tế vũ hà một lần nữa p h ủ lên g i ả tế dung mạo mạng che mặt nhưng khương văn chất não hải trung tất cả đều là vừa rồi nàng lấy xuống sau mạng che mặt dung nhan t u y ệ t mỹ khương văn chất nhìn về phía lạc hà tiên tử cái kia mơ hồ gương mặt vô cùng nghiêm túc nói kiếm cương thần thông thuật nem kiếm linh thủy thép phi kiếm như ba cái này tệ tụ hóa thần trung kỳ phía dưới tu sĩ căn bản không có thể một đồng thời từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái ngọc giản đưa cho lạc hà tiên tử tế vũ hà nói đây là thấu xương kình toái q u ố c trưởng xương vỡ đ ô n g bại trưởng vỡ vụ nam kình nắt kình khoảng không trưởng cùng toái không thần cương tâm đắc tu luyện đến nỗi thuật ném k i ế m đệ tử cảm thấy cái này không làm khó được tổ sư thậm chí tổ sư còn có thể khai phát ra một môn có thể so với thuật ném k i ế m ngự kiếm pháp môn cũng khó nói lạc hà tiên tử tế vũ hà tiếp nhận khương văn chiết đưa tới ngọc giản cẩn thận thu phóng tốt về sau nói văn chiết quá thông minh không làm một chuyện tốt đặc biệt là ngươi còn chưa trưởng thành trước đó nhất định muốn l n nút tốt chính mình hiểu chưa、vâng. xin nghe tổ sư dạy bảo khương văn chết đứng dậy cung cung kính kính hướng lạc hà tiên tử tệ vũ hà thi lễ một cái nói đệ tử cáo lui ừng ta cũng cần phải trở về nói xong lạc hà tiên tử tệ vũ hà liền dựng lên đ ộ n quang phi ra kiếm khí phong tận đến giờ phút này khương văn chết mới thở dài một hơi phát hiện phía sau lưng của mình quần áo đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu đi không biết bao lâu thần khương văn chết trung quy là vớt tinh tưởng hôn loạn đầu mối theo lấy tự mình tu luyện đến luyện khí mười tầng thành công thu được công pháp thần thông đại địa hồ phách giáp phía sau một mực khốn nhiễu mình tiến thị vấn đề đã chiếm được giải quyết đón lấy đến chính mình việc cần phải làm chính là đem thổ thuộc tính pháp thuật triệt để hiểu rõ đây chính là đề thăng thanh linh chấn thiên cung uy lực mấu chốt thanh linh chấn thiên cung nói cho cùng chỉ là một kiện c ự c phẩm pháp khí uy lực của nó từ luyện chế được một khắc này liền đã cố định mình bây giờ sử dụng nó cảm giác tổn thương coi tràn ra có thể theo lấy mình tu vi tăng trưởng cuối cùng sẽ gặp phải có thể không nhìn thanh linh chấn thiên cung công kích đối thủ như lúc kia chính mình còn không có luyện chế ra pháp bảo cấp bậc trường cung tới liền cần sử dụng pháp thuật uy lực để đền bù pháp khí công kích vấn đề theo lý thuyết chính mình còn muốn g ú t thời gian nghiên cứu luy tiếp h t k đó bất chi bất giác thấy được kim đàn thiên nội dung pháp lực là tu sĩ tầm thường gấp mười tu sĩ pháp lực vô luận là độ tinh khiết vẫn là lượng cũng là phổ thông người tu tiên mấy lần thậm chí là mười mấy lần hoàn toàn có thể trẹo chống tu tiên giả c h u ậ n dưỡng hai cái đến ba kiện bản bệnh pháp bảo bây giờ có thể xác định là toái tinh thức tất nhiên sẽ bị mình làm thành bản bệnh pháp bảo tới bồi dưỡng nếu là có thể luyện chế ra một kiện đặc biệt phù hợp mình trường cung pháp bảo như vậy cũng có thể đem hắn làm thành bản mệnh pháp bảo tới vận dưỡng khương văn chết theo thói quen lấy giấy bút đem chính mình nghĩ tới ý tưởng toàn bộ đều ghi chép xuống tiếp đó lại nghĩ tới lạc hà kiếm tông gặp phải nguy cơ đối mặt thúy vi đế quốc toàn bộ tu tiên giới uy hiếp riêng là lạc hà tiên tử tế vũ hà một người cường giã không được việc còn phải có người giúp đỡ nàng mới được tây thuộc vương quốc ba nhà khác tu tiên tông cửa bị khương văn trực tiếp đánh chết đi nếu bọn họ thật có lớn như vậy quan sát cục diện thúy vi đế quốc truyền tống trận cũng không khả năng tu kiến đến lạc hà sơn mạch tới nói không chừng trong bọn họ còn có âm thầm đi nương nhờ thúy vi đế quốc tên k h ô n k i ế p có thể giúp sấn đến lạc hà tiên tử tệ vũ hà chỉ có kiếm tông tu sĩ nhưng kiếm tông tu sĩ tu vi cũng là một lời khó nói hết mạnh nhất trưởng giáo lạc thiên hành là kim đan hậu kỳ đại viên mãn khương văn chết cảm giác hắn đã sớm có ngưng kết nguyên anh nhưng hắn chính là áp chế tu vi không đi ngưng kết nguyên anh chu nông cùng hoàng tuyết ánh còn kém một chút nhưng trong một trăm năm cũng nên cũng có ngưng kết nguyên anh hy vọng thế hệ trẻ tuổi có hy vọng ngưng kết kim đan tu sĩ khương văn chết đều gặp nhưng thật muốn ngưng kết kim đan ít nhất cũng phải là một trăm năm lui về phía sau sự tình. Nghĩ tới đây lúc. k h ư ơ n g văn c h í t lại trên giấy viết xuống cận chỉ nhu danh tự nha đầu này là duy nhất tài năng ở năm mươi năm bên trong ngưng kết kim đ a n kiếm tông tu sĩ hơn nữa nàng thân là lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ là tuyệt đối sẽ gặp phải thúy vi đế quốc chèn ép thậm chí là ám sát bảo hộ nàng phương pháp tốt nhất chính là dạy cho nàng lúc gặp nguy hiểm làm như thế nào cận chỉ nhu mặc dù nộ tính không tính hàng đầu nhưng thắng ở nàng nghe lời cùng tâm tính k i ê n nghị chỉ cần chỉ đạo thỏa đáng tương lai của nàng tuyệt sẽ không so bây giờ lạc hà tiền tử tệ vũ hạ yếu bây giờ cận chỉ n u đem nàng chủ tu công pháp tu luyện vào cửa đón lấy tới liền chỉ cần làm từng bước hướng xuống tu luyện là được. nhưng nàng chỉ là tu luyện tốn phong thất tâm quyết là chắc chắn không đủ còn cần học một chút hắn bí pháp của hắn hoặc thần thông mới có thể bù đắp tự thân không đủ đầu tiên khương văn c h i ế t nghĩ tới nhường cận chỉ nhu khai phát ra thuộc về chính nàng ẩn nấp thần thông tới trên thực tế phong thuộc tính pháp lực mới là thích hợp nhất thi triển hòa quang đồng trần môn thần thông này hơn nữa nàng đã từng tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới cho nên khai sáng ra thuộc về chính nàng hòa quang đồng trần là tương đối sự tính đơn giản tiếp đó chính là nắm giữ thuộc về của nàng kiếm khí thậm chí là kiếm cương hoặc có lẽ là kiếm tu kiếm khí thể tu cương khí là một loại hình thái khắc phong mà phong chính là cận chỉ nhu nắm giữ sức mạnh. nàng mới là rất hẳn là nắm giữ kiếm khí cơ ư n g khí tu sĩ khương văn chất căn cứ chính mình đ ấ y lòng cảm giác tiến hành suy tính cho ra cận chỉ nhu nếu là nắm giữ kiếm khí cùng cơ ư n g khí lời nói lấy được thần thông sẽ là phong thuộc tính pháp lực cực hạn thần thông oanh long long đang tại thư phòng mình bên trong m ú a bút thành văn vì về sau tu luyện làm hoạch định khương văn chất đ ỗ n g nhiên bị một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng sống cho giật mình tỉnh lại đem lực chú ý phóng tới bên cạnh lúc lúc này mới phát hiện bên cạnh mình thiên địa linh khí đều nóng nảy bắt đầu chuyển động vội vàng thôi động k i n h công thân phận đi tới bên ngoài sân nhỏ tiếp đó liền thấy thiên xảo phong phương hướng ngưng t lại là một tiếng kinh thiên động địa vang dội từ đằng xa truyền đến kiếm khí phong lên thiên địa linh khí càng phát sao động bất an trường giáo ngưng kết nguyên anh trước mắt mình chuyện xảy ra cùng trên sách miêu tả tu sĩ ngưng kết nguyên anh lúc dị tượng giống nhau như lúc lạc hà kiếm tông bên trong có khả năng ngưng kết nguyên anh cũng chỉ có trường giáo lạc thiên hành một người mà thôi chẳng lẽ là tổ s ư nguyên nhân khương văn chết đấy lòng cảm giác lập tức cho ra chỉ dẫn lạc thiên hành sẽ ở thời điểm này ngưng kết nguyên anh chính là tệ vũ hà nguyên nhân nếu thật là chính mình cho lạc hà t i ê n tử tệ vũ hà tìm được một con đường sống từ đó nhường lạc thiên hành lựa chọn ngưng kết nguyên anh l như vậy nhất định sẽ có một không phiền toái nhỏ đến nhà hơn nữa chính là tại lạc thiên hành thành công ngưng kết nguyên anh phía sau nghĩ tới đây khương văn chết không tiếp tục tiếp tục quan sát lạc thiên hành ngưng kết nguyên anh đưa tới thiên địa dị tượng trở lại thư phòng của mình một lần nữa lấy ra một tờ giấy viết bản thảo viết xuống kiếm tông cường quân kế hoạch mấy chữ lạc thiên hành ngưng kết nguyên anh đưa tới thiên điệu dị tượng kéo dài đến mười ngày mười đêm mới tiêu tan mở kiếm tông kim đan trưởng lao nhóm cũng là thứ một thời gian đi tới thiên xảo phong tìm kiếm tông tân tấn nguyên anh tu sĩ lạc thiên hành đưa lên mình cung hạ nhưng bọn hắn tới rồi thiên xảo phong lại không tìm được lạc thiên hành liền liên thiên xảo phong thân truyền đệ tử lạc ly chỉ cũng không biết mình sư phụ cha đi nơi nào kiếm khí phong đỉnh núi trong tiểu viện khương văn chết i đang hết sức chuyên trú ngồi ở bên bàn đọc sách bên cạnh nghiên cứu thổ thuộc tính pháp thuật văn chiết n á o hải trung đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc la lên thấy đang mê mận khương văn chết i lập tức lấy lại tinh thần tiếp đó đứng lên hướng về phía lạng yên không tiếng động xuất hiện tại chính mình trong tiểu viện cao lớn thân h n h chắp tay nói đệ tử k ư ơ n g văn chết cung hạ trưởng giáo sư tổ ngưng kết nguyên anh không sai vừa mới đông lại nguyên anh trưởng giáo lạc thiên hành đi tới kiếm khí phong. những thứ này nói nhảm không cần ngươi tới nói ta hỏi ngươi ngày đó ngươi cùng sư phó ta nói cái gì lạc thiên hành vừa mới ngưng kết nguyên anh bây giờ còn không cách nào hoàn m ị nắm giữ vừa mới lấy được sức mạnh nguyên anh k ỳ tu sĩ uy áp không bị khống chế bao phủ tới rồi trên người khương văn chiết cái này khiến khương văn chiết có loại thân trong kiếm sơn phong hải cảm giác bẩm sư tổ ta nói với lạc hà tổ sư sự tình hơi nhiều phần lớn là liên quan tới thần thông thuật pháp sự tình không là chuyện này ngươi nàng khương văn chiết có thể cảm giác rõ ràng đến lạc thiên hành đang nghi ngờ cái gì nhưng hắn nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu sư tổ lạc hà tổ sư tình cảnh đệ tử rất rõ ràng nguyên anh tu sĩ uy áp lung khoác ở trên người rất khó chịu khương văn chết không muốn để cho lạc thiên hành khó xử cũng không muốn để cho mình khó chịu thẳng thắn mà nói đệ tử chỉ là nói cho tổ sư một cái chiến thắng hóa thần trung kỳ tu sĩ phương pháp cái gì người biết đ ô n g nhiên kích động lên lạc thiên hành trên người hắn nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp bạo phát đi ra suýt nữa đem khương văn chết tiểu viện cho sốc nhưng lạc thiên hành căn bản không tâm tình quản những chuyện này mặt tràn đầy nóng bỏng truy vấn biện pháp gì có thể để cho sư phó chiến thắng hóa thần trung kỳ ư ơ ngài v cũng đừng hỏi ta cái gì là kiếm cương thần thông nói đến đây đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản lấy ra chật vật dùng hai tay nâng đến lạc thiên hành trước người nói đây mới là ngại khả năng giúp đỡ lạc hà tổ sư sự tỉnh lạc thiên hành chính xác không biết cái gì là kiếm cương thần thông cũng có muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ nhưng khi nhìn đến khương văn chết lấy ra ngọc giản về sau vẫn là tính khí nhẫn mại đem trong ngọc giả nội n dung nhìn qua một lần chương bảy mươi bảy vũ bùn chương bảy mươi bảy vũ bùn lạc thiên hành sắc mặt từ lúc mới bắt đầu không kiên nhẫn đã biến thành nghiêm túc cuối cùng lại biến thành kích động cùng hưng phấn khương văn c h ế t nhưng là bị lạc thiên hành không kiên nghệ gì cả phóng thích mà thành nguyên anh uy thế ép tới măng n hiếp thầm nghĩ mình nhất định phải tăng tốc hổ phách tôi thể thuật tu luyện còn có luyện tâm quyết tu luyện cũng không thể rơi xuống tiểu lạc ngươi không hảo hảo bế quan chạy tới nơi này làm gì cuối cùng ở một bên nhìn hồi lâu hy kịch lạc hà tiên tử tế vũ hà cuối cùng mở miệm nay mới khiến lạc thiên hành ý sư phó ngài ngài sao lại tới đây lạc hà tiên tử tế vũ hà khẽ c ư ờ i nói ngươi còn không biết xấu hổ hỏi à bên ngoài mông m ô n g cùng tiểu á n h tìm ngươi đều nhanh tìm đến rồi liên tiếp cho ta phát hơn mười đạo phi kiếm truyền thư nói ngươi mất tích không thấy để cho ta nhanh tìm ngươi đây lạc thiên hành nghe xong lạc hà tiên tử tế vũ hà lời nói về sau trên gương mặt lộ ra hàm hàm nụ cười vô ý thức gãi gãi sau gáy chính mình nói cái kia ta không phải là hiếu kỳ đi đúng rồi sư phó kiếm cương thần thông là cái gì thuật ném kiếm lại là cái gì chờ nguyên anh ổn định lại về sau tới phiên ngươi hỏi vấn đề này đi theo lạc thiên hành n h rời đi khương văn chết r lúc ờ i l này mới cảm giác đệ tại trên bộ ngực mình cự thạch bị rời run run ngồi dưới đất lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân trên dưới cũng đã bị mồ hôi thâm ớt a a a a thiểu ra hỏa lần này nhìn ngươi còn dám hay không lắm miệng lạc hà tiên tử tế vũ hà gặp khương văn chết bộ dáng c h ậ t vật không khỏi nhìn có chút hạ hê c h à o cười lên khương văn chết chỉ muốn nói chính mình lắm miệng còn không phải là vì ngươi sao đã ngươi không muốn cảm kích chính mình không nói thì đúng á lạc hà tiên tử tế vũ hà mặc dù không có khương văn chết cái kia chuẩn đến có thể so với bậc hạc cảm giác nhưng bằng mượn nàng ngàn năm lịch duyệt cũng có thể nhìn ra khương văn chết đang suy nghĩ gì được rồi được rồi văn chết không đùa ngươi rồi ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi lạc hà tiên tử tế vũ hà nói xong câu đó phía sau cũng rời đi kiếm khí phong Tận đến giờ phút này khương văn chết mới vô lực nằm trên mặt đất nhìn xem nóc phòng bắt đầu suy xét chính mình có phải thật vậy hay không q u ả n được quá rộng lạc hà kiếm tông như thế nào giống như cùng chính mình cái này luyện khí mười tầng tiểu tu sĩ không có quan hệ gì hoặc có lẽ là chính mình một cái luyện khí tu sĩ căn bản là không có tất yếu đi lo lắng kim đan nguyên anh tu sĩ mới nên bận tâm vấn đề chính mình chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền tốt tỷ như nói trước tiên làm cho mặt đất hổ phách á o cái này cửa công pháp thần thông khai phát hoàn thiện tại tu luyện hổ phách tôi thể thuật đồng thời cũng muốn chiếu cố luyện tâm quyết tu luyện còn có cùng chuyên trúc pháp khí đồng bộ chiến kỹ nát thiên tám thước cũng cần chuyên tâm tại ý thức đến chính mình bất chi bất giác lâm vào vũng bùn về sau khương văn chết suy nghĩ phải trang muốn từ nơi này bùn nhau trong đầm rút người ra tới c h i ệ t để bông l ò n g tâm thần về sau rất nhanh liền tiến vào ngọt ngào trong m ộ n g đẹp trên kiếm khí phong không có người biết tới quáy r à y khương văn chết cho nên khương văn chết một cảm giác này ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh tiếp đó đi trong ôn tuyển thư thư phục phục ngâm nước tắm phía sau lúc này mới tắm rửa ăn mặc xong rời đi tiểu viện đầu tiên là đến linh thú viên nhìn một chút giống như vĩnh viễn cũng không biết mệnh mọi là cái gì thành tiểu đường cùng hồng tiểu đường đùa giới linh thú về sau lúc này mới phát hiện kiếm khí phong tốt nhất giống chỉ có chính mình một người. nghĩ đến là lạc hà kiếm tông trưởng giáo thành công đột phá đến nguyên anh kỳ tông môn đệ tử đều đi cung hạ lạc thiên hành n g ư n g kết nguyên anh đi khương văn chết cảm giác mình đã cung hạ qua sát xuất lớn vẫn là kiếm tông bên trong thứ nhất hướng lạc thiên hành đưa lên chúc mừng đệ tử liền không có đi thiên xảo phong tâm tư thời suy tư một chút khương văn chết thông qua kiếm khí phong truyền t ô n g trận trực tiếp chuyển đến vấn đạo các hai tầng không gian đi tới cất giữ thổ thuộc tính pháp thuật trong nhà đá đều bỏ bao mang đi tiếp đó lại quay đầu đi tới tàng thư các đem lần trước rời đi tàng thư các mang đi ngọc giản về trả lại khương văn chết phát giác nguyên bản người đến người đi tàng thư chỉ có mấy cái luyện khí hai ba tầng tiểu sư đệ tại tàng thư các tầng hai chỉnh lý bị thả bừa bộn ngọc giản bất quá khương văn trích cũng không có lắm miệng mà là đi tới tàng thư các lầu ba tại chính mình thu được chúc cơ tu sĩ quyền hạn về sau vẫn là thứ nhất tàng thư c á c đây thuận lợi thông qua được tàng thư các ba tầng không gian cầm chế phát giác ba tầng cùng tầng hai bố trí không kém nhiều nhưng đặt ở bên trong ngọc giản thật là ít đi rất nhiều đi tới để đặt thổ thuộc tính pháp thuật t h á c thất tuy ý cầm lấy đi một quyển ngọc giản do xét trên thân cha xét một phen phát giác cái này ngọc giản nội dung hỏi các tầng hai bên trong có hoặc giả thuyết lúc à là Khương Chiết nhìn rồi ghi chép cho chỉ nhìn h Văn liên quan, cho nên chỉ là tùy tiện c rồi tùy một đã sớm t thả trở liền l về. Ông ngong ngong! Ông ngong ngong! ú này mình mang tại trên ngón giữa tay phải truyền tin vòng đ ỗ n g nhiên chấn động đang hồi phục một nhẹ một nặng hai cái mã hóa về sau cận chỉ nhu vội vàng phát tới tin tức nói văn c h i ế t c a c a ngươi đi đâu vậy à khương văn chiết ta tại tàng thư cát thế nào nhà đầu vậy mà dùng truyền tin vòng tìm ta cận chỉ nhu nhân ra trở về kiếm khí phong không thấy ngươi ngươi lại không đi thiên xảo phong cùng vấn đạo cốc cho nên gấp gáp nha khương văn chiết gấp gáp có gì có thể nóng này cận chỉ n u đương nhiên là về nhà tham t r a sự tình a nếu không phải đại trưởng lão đông nhiên ngưng kết nguyên anh chúng ta đều có thể rời đi khương văn chiết đại trưởng lão trường giáo sư tổ muốn từ nhiệm trường giáo chức vụ ư cái kêu kiếm tông tân nhiệm trường giáo là ai a sẽ không phải là chu sư tổ a cận chỉ n u ân chính là chu sư ba a văn chiết ca ca thật thông minh khương văn chiết thông minh có ích lợi gì nhà dù thông minh cũng không có nắm đấm có tác dụng cận chỉ n u ta không phải dạy ngươi xem s á c chờ chu sư bá kế đảm nhiệm trường giáo cho phép ta rời đi tông môn phía sau lại t ì n ngươi khương văn chiết hành tại kết thúc cùng cận chỉ nhu thông tin về sau khương văn chết i đem l ự c chú ý bỏ vào thổ thuộc tính pháp thuật trên thẻ ngọc gặp phải chưa có xem liền ngồi xuống cẩn thận xem xét nếu là thấy qua liền tùy tiện xem đ ổ i q u y ề n kế tiếp mặc dù nói tàng thư các lầu ba ngọc giản không có lầu hay nhiều nhưng cũng chỉ là tương đối đến nói khương văn chết i cảm giác muốn đem tàng thư các lầu ba ngọc giản đều xem xong ít nhất cũng phải hao phí bên trên hai năm thời gian văn chết i nhanh chóng tới hỏi các cựu tầng không gian vung trong tay xuống ngọc giản về sau k ư ơ n g văn chết lấy ra thân phận của mình một bài vừa rồi lạc thiên hành là thông qua thân phận ngọc bài hướng tự sử dụng thần thức truyền âm đứng dậy đem ở bên người ngọc giản đều để đặt quy vị phía sau cái này mới rời khỏi tàng t h ư c các khống chế xuyên thiên toa hướng về vấn đạo cốc chỗ ở phương hướng bay đi khi tiến vào vấn đạo cốc cấm chế trận pháp phạm vi về sau thông qua thân phận của mình ngọc bài điều khiển trận pháp cấm chế thuấn gian truyền t ố n g tới rồi v ấ n đạo các cựu tầng trong không gian lúc này trong nghị sự đại sành chủ vị nhiều hơn một chỗ ngồi ghế dựa đã tấn cấp làm lạc hà kiếm tông đại trưởng lão lạc thiên hành an vị tại trước đây lạc hà tiên tử tệ vũ hà chỗ ngồi cái khác mới tăng th Ha ha ha, t lạc thiên hành vẫn là ban đầu bộ dáng kia cười ha hà nói văn c h ế t lần này ta tìm ngươi tới chủ yếu là bởi vì hai chuyện chuyện thứ nhất là chỉ n u về nhà tham người thân vấn đề ngươi đã chỉ nhu đồng hương cũng là hộ vệ của hắn muốn một đường tùy hành mặc dù ngươi tu vi chỉ là luyện khí mười tầng nhưng ngươi đã thu được chúc cơ kỳ tu sĩ quyền hạn không cần tông môn đặc biệt hứa giã có thể rời đi tông môn vâng đa tạ đại trường lão giải hoặc lạc thiên hành đầu tiên là liếc nhìn tệ vũ hà một cái tiếp đó có chút khó chịu nói sau đó là chuyện thứ hai lần trước ta vừa mới đột phá nguyên anh liền lỗ mãng tìm ngươi cho ngươi tạo thành khốn nhiều không nhỏ ta đưa ngươi mười cân địa huyên thạch mẫu xem như nhận lôi hy vọng ngươi không muốn giới h o à i chuyện lần trước nói hắn liền từ trong chữ vật túi lấy ra một khối to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân địa huyên thạch mẫu dùng thần thức nâng đưa đến khương văn chết trước người khương văn chết khó được dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía lạc thiên hành cho dù là hắn còn không có đột phá nguyên anh cũng không cần đến hướng mình bồi lễ nói xin lỗi đi chuyện này chính là dùng góp chân n g h ị cũng biết là ai t h ủ hút đại trường lao nói quá lời đệ tử có thể trở thành kiếm tông thứ nhất nhìn thấy ngưng anh sau đại trường lao là lớp trên tử tu tới phúc khí khương văn chết vội vàng chắp tay nói đến nôi nói xin lỗi càng là không thể nào nói lên còn xin đại trường lao thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mới phải trường già ban thưởng không thể tự nhờ ngươi bắt ngươi liền cầm lấy những thứ này lễ nghi phiền phức sự tình đều có thể tiết kiệm cảm giác lạc thiên hành đã đến bùng nổ biên giới khương văn chết cũng không dám nói nhiều nữa cái gì vội vàng chắp tay nói vâng đa tạ đại trưởng lão khương văn chết chỉ là tâm niệm vừa động sẽ đem khối t r ừ n g nặng mười cân địa u y ê n thạch mẫu nhận được chữ linh vòng bên trong lạc thiên hành mới khẽ cười nói vậy thì đúng rồi sao chỉ nhu về nhà t h ă m thân nhân sự tỉnh từ tiểu sư m ộ i phụ trách ta sẽ không lưu các ngươi đường bên trên nhất thiết phải cẩn thận khương văn chiết có phần hơi kinh ngạc nhìn về phía tệ vũ hà nghe lạc thiên hành có ý tứ là nàng và hoàng tuyết khánh đều phải cùng cận chỉ nhu cùng nhau về nhà đi không đúng ý nghĩ này bị cảm giác của mình bắt bỏ tệ vũ hà đi theo cận chỉ n u về nhà thăm người thân trên thực tế là vì mình mà đến cận chỉ n u khó nén nội tâm hưng phấn cùng vui vẻ chạy tới khương văn chiết bên cạnh nói quá tốt rồi văn chiết ta cuối cùng có thể về thăm nhà một chút cha rồi ừ n chúng ta khi nào thì đi a khương văn chết cười nhẹ gật gật đầu bày tỏ mình biết tiếp đó hỏi thăm về lên đường thời gian các ngươi về trước kiếm khí phong thu t h ậ p một chút ta và tễ sư chất chờ một lúc liền tới tìm các ngươi kỳ thực cho tới bây giờ đến vấn đạo các cựu tầng không gian bắt đầu khương văn chết ánh mắt vẫn tại trên người hoàng tuyết oánh quay trọn thật sự là hôm nay hoàng tuyết oánh cùng trong trí nhớ mình hoàng tuyết oánh hoàn toàn là hai người trước kia hoàng tuyết oánh cả ngày trời lạnh như mặt nhìn người ánh mắt nói chuyện trao đổi thời điểm cũng là lạnh như băng nhưng bây giờ hoàng tuyết oánh gõ má bên trên một mực mang theo nụ cười vừa rồi nhìn lạc thiên hành hướng mình b ồ i lễ nói xin lỗi thời điểm còn kém chút liền cười ra tiếng cái này bất kể thế nào nhìn đều giống như còn một cái người còn là nói cái này cũng là tâm kiếm thần thông quyết di chứng khương văn chiết cùng cận chỉ nhu thông qua vấn đạo các cựu tầng không gian truyền thống trận trực tiếp truyền thống về kiếm khí phong thiếu tông chủ ngươi đã trở về thiếu tông chủ t r â n vận cùng mai tuyết nhi tại kiếm khí phong núi khương văn chiết nhớ tới các nàng cũng chúc cơ lại bởi vì tiếp nhận hộ vệ cận chỉ nhu nhiệm vụ chậm trễ về nhà tham thân nhân sự tỉnh những cái kêu bởi vì rào lên mà đột phá trúc cơ đệ tử phần lớn rời đi tông môn về nhà thăm người thân y trần sư thúc mai sư thúc các ngươi chuẩn bị lúc nào về nhà thăm người thân đây khương văn chết lúc này do hỏi hạ ung sư thúc bọn hắn đều rời đi tông môn một đoạn thời gian trần vận cùng mai tuyết nhi liếc nhau một cái trần vận cười khổ nói ta cũng không biết ta nếu là có có thể đương nhiên là càng nhanh càng tốt khương văn chết cảm giác hoàng tuyết đánh cùng tệ vũ hà đi theo cận chỉ nhu về nhà liền đã rất xử lý không tốt rồi nếu là lại đem trần vận cùng mai tuyết nhi mang lên sẽ càng thêm phiền phức như vậy đi ta đi tìm hoàng sư tổ nói một chút trần vận nghe xong khương văn chết lời nói phía sau hơi có chút mừng dỡ nói thật sự vậy coi như phải cảm ơn k ư ơ n g sư s kể từ biết được khương văn chết nắm giữ cực h ạ n thần thông là dạng gì pháp thuật về sau trần vận cùng mai tuyết nhi liền cũng không dám nữa dùng sư thúc cái thân phận này cùng khương văn chết giao lưu nếu không phải là khương văn chết một lại kiên trì các nàng cũng muốn đổi g i ọ n gọi g khương văn chết sư m ì n h cận chỉ nhu cùng khương văn chết đầu tiên là trở lại tiểu viện của mình đem mình cần mang đi cái gì cũng đóng gói tốt tiếp đó lại đi tới linh thu viên đem mình linh sùng thu đến chữ linh vòng linh thú trong không gian thân là lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ cận chỉ n u đồng dạng là thu được một kiện không gian chữ vật pháp bảo hai người các ngươi tiểu nha đầu cũng về thăm nhà một chút đi chỉ nhu bên này từ ta tự mình nhìn xem liền không chiếm dụng các ngươi thời gian tại khương văn chết cùng cận chỉ nhu đi tới kiếm khí phong giảng pháp đạo tràng thời điểm vừa vặn nghe được hoàng tuyết thánh cho trần vận cùng mai tuyết nhi nói mấy câu nói như vậy mai tuyết nhi cùng trần vận nghe xong tự nhiên là vô cùng vui vẻ hướng khương văn chết cùng cận chỉ nhu đạo biệt hậu rời đi kiếm khí phong t i ể u nhu văn chết các ngươi chuẩn bị xong chưa nếu là chuẩn bị tốt chúng ta liền xuất phát rồi khương văn chết cảm giác mình không quá quen thuộc đống nhiên biến nhiệt huyết như lựa hoàng tuyết、Oánh. cảm giác nàng vẫn là dáng vẻ lạnh như băng muốn dễ sống chung một chút bẩm sưu đ ư ợ chương vậy c ú n cũng lên g ta đ đi. Hoàng bảy mươi tám trở lại quê hương chương bảy mươi tám trở lại quê hương khương văn chết í nhẹ gật đầu cười tiếp đó thi triển xúc đ i a u thành thốn khinh công thân pháp leo lên phi linh chu tệ vũ hà không biết thi triển cái gì khinh công thân pháp cũng nhẹ bông rơi xuống phi linh chu bông thuyền hoàng tuyết bánh cùng cận chỉ nhu gò má bên trên đều mang chế nhạo nụ cười các nàng sư đ ồ tại liếc nhau một cái vô cùng ăn ý trốn đi đến trong phòng nhìn lén trên bông khương văn c h ế t cùng tệ vũ hà tệ sư thúc đây là đệ tử tiện tay viết linh tinh một chút nói nhảm còn xin ngài thay chuyển giao cho lạc hà tổ sư khương văn c h ế t đi qua một phen cẩn thận suy tính về sau cảm giác chính mình vô luận như hà đô sẽ bị kéo tới lạc hà kiếm tông cùng thúy vi đế quốc vũng bùn bên trong đi bởi vì cái gọi là tổ chi bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không có một số việc từ mình tại tây thuộc vương quốc trùng sinh liền nhất định đi có phụ tất nhiên không cách nào trốn tránh như vậy thì chỉ có chủ động đánh ra hơn nữa lạc hà tiên tử tệ vũ hà còn nhường lạc thiên hành cho mình xin lỗi nhận lỗi cái kêu mười cân thâm viên thạch mẫu nhìn như là lạc thiên hành nhận lỗi trên thực tế là lạc hà tiên tử tệ vũ hà cho mình đào phải hồ to bởi vì nàng đoán chắc chính mình tuyệt không có khả năng từ bỏ thu được loại tài liệu này cơ hội hơn nữa một khi đạt được còn nhất định phải cầu viện nàng mới có thể luyện chế thành khí trên thực tế chính mình thật vẫn không cách nào tự tuyệt tại trải qua qua một đoạn thời gian tìm tòi nghiên cứu phía sau khương văn chết phát hiện mình ngưng kết đại địa h ổ phách mũi tên tốc độ còn chưa đủ nếu là gặp đến đại lượng địch nhân cần bắn nhanh công kích hoặc thi triển liên châu tiễn thời điểm căn bản là không kịp ngưng kết đại địa h ổ phách tiễn cho nên khương văn chết ý nghĩ chính là dùng linh tinh luyện chế một kiện phụ trợ pháp khí đi ra chỉ cần mình hướng về phụ trợ trong pháp khí rót vào đại địa h ổ phách giáp pháp khí liền có thể tự động ngưng kết đại địa h ổ phách tiễn cứ như vậy liền có thể thỏa mãn bắn nhanh cùng thi triển liên châu tiễn yêu cầu cho nên nàng mới an bài nhường lạc thiên hành cho mình buổi lễ nói xin lỗi tiết mục không để cho mình phải không hướng nàng đào xong trong hố ngày tễ khe cười nói văn chiết cảm ơn ngươi vì tông môn làm những thứ này sư thúc nói quá lời bất quá là đệ tử chuyện đủ khả năng mà thôi tại cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết bánh nghe tới khương văn chiết cùng tệ vũ hà chính là điên k h ù n g nói hai câu nói tiếp đó các nàng liền từ chữ vật vòng bên trong lấy ra cái bàn ngồi xuống cầm lấy ngọc giản chuyên tâm quan sát vừa không có cái gì kinh tâm động phách đối thoại cũng không có cái gì qua có thể ăn khương văn chiết bây giờ chủ yếu là tại nhìn cổ tài lương lưu cho mình sai để tụ tập lại căn cứ chính mình đấy lòng cảm giác chỉ dẫn đem cổ tài lương luyện khí kinh nghiệm đều tinh luyện hấp thu chờ h i ể u do những kinh nghiệm này sau lại đi thiết kế phụ trợ ngưng kết đại địa h ổ phách m ũ i tên pháp khí hoàng tuyết ánh cùng cận chỉ nhu trong phòng chờ đợi chừng nửa canh giờ liền sẽ không tiếp tục chờ được nữa chạy đến trên m ú i thuyền nhìn lên dọc đường phong cảnh lấy phi linh chu tốc độ trong vòng bốn canh giờ là đủ để đến hoài đình đạo kim nguyên huyện là hoàng tuyết ánh đã không chê phi linh chu tốc độ tại sáng sớm ngày hôm sau thời gian mới đến long hà trấn địa điểm cũ bầu trời tại phi linh chu trong phòng ngồi xuống tu luyện khương văn c h ế t đang nghe hoàng tuyết ánh chuyển âm phía sau lúc này mới vội vàng thu công đi tới băng thuyền vẫn chưa đi đến mạn thuyền bên cạnh khương văn chất liền thấy chính mình quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn vọng n g u y ệ t sơn văn chất ca ca người mau nhìn là vọng n g u y ệ t sơn khương văn chất quay đầu lại nhìn về phía cận chỉ n u tiếp đó trên gương mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên bởi vì cận chỉ n u tệ vũ hà cùng hoàng tuyết đánh tam nữ đều thay đổi lạc hà kiếm tông tu sĩ áo bảo mặc vào người bình thường cô gái quần áo tận đến giờ phút này khương văn chất mới nhớ tới lạc hà kiếm tông có cái quy định kiếm tông đệ tử đến phản tục trong thế giới đi không thể mặc tông môn trang phục hơn nữa tới rồi thế giới phản tục cũng phải chú ý thân phận không thể bại lộ chính mình thân phận tu sĩ. nếu là lúc trước khương văn chết còn không thể hiểu được lạc hà tiên tử tại sao muốn ra sân khấu quy định như vậy nhưng bây giờ hết thẻ đều nghĩ thông rồi tự nhiên là vì giảm xuống thúy vi đế quốc đối với lạc hà kiếm tông đề phòng Văn Văn vội Văn người làm sao còn xuyên tông môn đạo phục à, nhanh đi đổi một thân bình thường một chút quần、áo. Hoàng oánh Khương văn chết trên thân còn mặc lạc hà kiếm tông chân truyền miệng nhắc nhở. Chỉ là khương văn chết nào có quần áo đổi à, tại tông môn nhiều áo, không là không Chết, phục chút Chết mặc lạc phục Chỉ Chết có hà Tuyết kiếm một một từ tại gặp đi đổi đổi làm là mở sao A A, đạo áo. đạo áo đệ đó lực ấ n g phòng á p h ngự c dùng h ế so sánh với đơn thuần địa hoàng hồ phách thuẫn tới nói mạnh không chỉ gấp ba lần là nhược hóa bản địa hoàng hồ phách giáp. giáp có thể ngạnh kháng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích chính mình cái này địa hoàng hồ phách cáo trọi cứng tu sĩ kim đan công kích có thể hắc nhưng chúc cơ kỳ tu sĩ chính là mệnh chết cũng đừng hỏng làm bị thương chính mình thần thông thuật o à n pháp hoàng tuyết đánh nghe xong tệ vũ hà lời nói về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng ngạc như nói xưa đại điệu hổ phách giáp thần thông thuật pháp không hẳn không phải là điệu hoàng hổ phách thuận sao tễ vũ hà cười nhẹ hồi đáp đ ị a hoàng hổ phách thuẫn là cái t r ư ớ c lãnh nộ mậu thổ thuộc tính cực hạn thần thông tu sĩ thần thông thuật pháp mà văn chết bây giờ dùng là hắn căn cứ vào đ ị a hoàng hổ phách giáp khai sáng thuộc tại thần thông của mình thuật pháp chờ một chút đ ị a hoàng hổ phách giáp không phải kim đan kỳ mới có thể sử dụng thần thông phép thuật sao bởi vì khương văn chết nắm giữ mậu thổ thuộc tính cực hạn thần thông cho nên kiếm tông các trưởng lão đem môn này cực hạn thần thông tất cả văn hiến tư liệu đều nhìn một lần không nói là đủ số ra chân nhưng ít ra không phải là hai mắt đen thui tễ vũ hà nhìn về phía hoàng tuyết á n h hết s tiết yêu nghiệt này dùng đúng là kim đan kỳ mới có thể ngưng tụ ra địa hoàng h ồ phách g i á c cho nên ta mới nói những cái kia bị người thổi trời cao đạo tử thánh tử phật tử trả là cái cóc khô gì đây hoàng tuyết oánh nhìn thật sâu khương văn chiết ước chừng m ộ ư ơ i l ă m hơi thở thời gian lúc này mới đem phi linh chu thu đến mình trong túi chữ vật nhìn qua khương văn chiết t ế vũ hà cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết oánh bốn người giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng văn chiết tiểu nhu hướng về đi nơi đâu liền muốn cắp ngươi dẫn đường rồi cận chỉ n u nghe xong tễ vũ hà lời nói về sau nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết ca ca ta nghe lời ngươi chúng ta đi trước long hà trấn trấn trùng sau đó lại đi tìm kim nguyên huyện tìm cận thúc nói đến cái này long hà trấn trấn trùng vẫn là tệ vũ hà trước kia mượn hoàng tuyết oanh tay xây dựng đây những cái kia tại xà yêu trong sự kiện chết long hà trấn dân trấn bao quát toàn bộ thị trấn kiến trúc đều có mang cực độc vì không gây họa tới hậu bối tự tự tệ vũ hà dùng anh hỏa đem toàn bộ thành trấn đều đốt thành một mảnh hư vô cuối cùng tại thành trấn địa điểm cũ bên trên xây dựng một cái trấn trùng cung cấp long hà thôn thôn dân tế bãi đi tới trấn trùng đường khương văn chết cùng cận chỉ n u hàng năm đều phải chạy hai lần trước tự nhiên là đối với nơi này một ngọn cây cọn cỏ đều v trong ớ i đây tay còn sách ngược lấy một cái người trưởng thành quả đấm lớn ít xanh bỗng nhiên nhìn thấy cái này mẹ gặp có một màn khương văn chết gõ má bên trên không khỏi lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười tới tiểu nhá đầu ngươi như thế nào một cái ở đây chơi a không biết nơi này là long hà c r ầ n trần chủ nữ nhà ta ngay ở chỗ này đương nhiên biết nơi này là trần chủng cái này toàn thân cũng là bùn lầy tiểu nữ hải không sợ một chút nào người lạ có chút lão khí hoành thu nói ta đã biết các ngươi trước đó cũng là long hà thôn đúng hay không nhưng c h ấ n chủng này dỗ sớm qua nha khoảng cách thanh minh cũng còn có mấy cái người đây khương văn chết nghe xong lần này đầu làm rõ lời nói phía sau quay đầu nhìn về phía cận chỉ nhu đạo chỉ nhu ngươi hồi nhỏ nếu là có cái này tiểu nha đầu một nửa mạnh liền tốt tiểu nha ngươi đang nói chuyện với người nào đây lúc này từ tiểu khê đối diện trong rừng cây đi ra một cái mặc trên người nát váy hoa trên bờ vai còn vác quốc đại khái hai mươi lăm hai mươi sáu thôn cô tới dã lý anh t h c ư ơ nguyên văn mới vừa từ trong trí nhớ của mình tìm kiếm ra cái thôn này cô danh tự, cận n chết của cái cô chỉ h kiếm từ trí tìm tự, mới ra liền đã kêu đi ra tên của nàng Ngươi, ngươi tới. Người, người là cận gia m u ộ i m u ộ i còn có văn c h ế t ca ca cái này gọi lý anh thôn cô chính là lý quý m u ộ i m u ộ i hắn hiện tại cũng nên là vợ của hùng lập trí mới đúng như vậy tại trong khe nước bắt tết xanh chơi tiểu nha đầu chính là hùng lập trí cùng lý anh hải tử n g ư ơ i các ngươi lý anh chừng lớn ánh mắt của mình hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải c ư ơ n g văn c h ế t h u y ế t tán ra thần trí của mình rất nhanh liền phát hiện tại rừng cây nhỏ phía sau trong ruộng làm việc đồng áng hùng lập trí tính ra hùng lập c h í năm nay cũng nên có hai mươi tám tuổi nhưng khương văn chết cảm giác hắn đã có hơn ba mươi tuổi tướng mạo lập c h í mau tới b ê n đường nhìn thấy chính mình khi còn bé bạn chơi khương văn chết đáy lòng cũng đã lâu nổi lên từng tia vui sướng cố ý dùng thần thức truyền âm n ó i tới rồi đang chuyên tâm trừ có hùng lập c h í theo thói quen trả lời một câu tiếp đó quay đầu liền hướng xa lộ đi tới bên này đều nhanh đi đến rừng cây nhỏ mới phản ứng được rốt cuộc là ai đang gọi mình đường đi bên cạnh a anh tử anh tử xem tiểu nha ở đâu ta vừa mới nghe được giọng văn chết rồi khương văn chết đã xác định hùng lập trí mặc dù lớn một chương tam mười tuổi có má nhưng hắn vẫn dở cái kia hùng hàm hàm phản ứng này cùng tính cách một chút cũng không có biến ngươi không nghe lầm là ta trở về lần này khương văn chết là dùng miệng hô hùng lập trí tới rồi khương văn chết la lên phía sau căn bản không kịp phản ứng chỉ là trong miệng vỡ nát lại nhải nói ra ai ú văn chết ngươi xem như đã trở về đ ề u nhanh muốn chết ta đây những năm này ngươi ở đây lạc hà kiếm tông thời gian nói mấy câu hùng lập trí liền xuyên qua rừng cây nhỏ đi tới còn không có tỉnh táo lại lý anh bên cạnh lúc này hắn cuối cùng phản ứng lại khương văn chết bây giờ thế nhưng là tu tiến giả hắn cũng mở to hai mắt nhìn sững sờ tại chỗ nhìn xem khương văn chết cùng cận chỉ nhu nửa ngày cũng nói không nên lời một câu khương văn chết cùng cận chỉ nhu liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vui vẻ cùng bất đắc dĩ à, văn a văn chết ca không phải cuối cùng lý anh lấy lại tinh thần nàng không biết làm sao mở miệng nói là khương tiên sư chết hùng hạ tử ngươi mau gọi người a lão nương làm sao lại theo ngươi cái này hùng hàm hàm a lý anh cái này tay cú tính cách cùng hồi nhỏ giống nhau như lúc bên miệng lấy mắng hùng lập trí trên tay cũng không rảnh ỗ i nắm chặt hùng lập trí bên hông thịt mềm liền vặn một vòng a đau đau đau đau đau đau đau đau đau lấy hùng lập trí tính tình nhất định sẽ bị lý anh ăn đến xít s a u đấy khương văn chết khẽ cười nói tốt tốt tiểu anh lập trí bây giờ thế nhưng là nam nhân của ngươi nếu là vạn hỏng còn không phải lòng ngươi đau lý anh nghe xong khương văn chết lời nói phía sau lúc này mới bông u ra đau đến thẳng dẫm chân hùng lập trí nói văn chết ca không phải khương tiên sư nói đúng lắm kỳ thực khi nhìn đến trước mắt cái màn này về sau khương văn chết đại khái đoán được trước kia hùng lập trí đem mình danh thiếp nhường cho lý quý nguyên nhân tuyệt đối là ra hỏa này nghe nói có thể lấy lý anh tiếp đó chủ động nhường ra tên của mình đâm hồi nhỏ lý anh liền thích khi dễ hùng lập trí mà ra hỏa này cho dù là bị khi phụ phải mắt nước mắt ôm n g còn thì nguyện ý đi lấy lòng lý anh văn chiết ngươi có thể tính đã về rồi ngươi là không biết ta có mơ tưởng ngươi cuối cùng hùng lập trí suy nghĩ cũng hồi phục lại hắn vô cùng hưng phấn nhảy từ khe nước một bên khác nhảy tới xa lộ bên trên khương văn chiết nhìn xem cao hơn chính mình ra ước chừng một cái đầu hùng lập trí bày ra hai tay cùng hùng lập trí tới một cái hùng ôm cách i a n g dắt chơi ạ điểm, điểm nhẹ điểm nhẹ đánh gậy kết thúc k ư ơ n g văn chiết chỉ là giống hồi nhỏ đấu vật chơi đùa nào có ôm lấy hùng lập trí không nghĩ tới cứ như vậy nhẹ khẽ dùng sức một chút liền cắt đứt hai bọn hắn căn xương s ư ờ n nhìn xem sắc mặt trợt biến thành màu gan heo hùng lập trí tệ vũ hà cùng hoàng tuyết khánh cũng không khỏi che miệng khẽ cười các nàng sư đồ tắc thì là thông qua thần thức truyền âm cười to lên bởi vì cái này thật sự là rất có ý tứ rồi khương văn chết i vội vàng dùng nội lực giúp hùng lập trí nhận về gậy lịa xương s ư ờ n c h r à n ngập á y này nói ngượng hùng lập trí là ta sơ sót không có việc gì không có việc gì ta cho ngươi tiếp hảo qua tốt nửa thiên hùng lập trí mới lấy lại sức lực nhìn về phía khương văn chết đầy là tò mò nói văn chiết ngươi khí lực của ngữ như, thế nào lớn như vậy là ta công pháp tu luyện d u y ê n cớ ngược lại nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu tóm lại chính là ta khí lực so với trước kia lớn không chỉ gấp mười lần hùng lập trí nghe xong khương văn chết lời nói phía sau lần này chừng lớn ánh mắt của mình trong miệng vô ý thức nói gấp mười ngươi rời đi thôn thời điểm liền có thể kéo ra ba thạch cung cứng theo lý thuyết ngươi bây giờ có thể kéo mở ba mươi thạch cung cứng rồi hùng hàm hàm thế đi đâu có ba mươi thạch cung a lý anh nghe xong hùng lập trí lời nói phía sau lập tức quắt mắng lên n à n g rất muốn cùng cận chỉ nhu trò chuyện có thể bởi vì khẩn trương và câu n ệ một câu cũng nói không nên lời đang nghe xong hùng lập trí cùng khương văn ch lúc này mới dám dựng hùng lập trí lời nói góc dạng khương văn chết cười ha hả nhìn về phía lý anh nói ngươi nói sai rồi tiểu anh không nói ba mươi thạch chính là sáu mươi thạch cung c ũ n g m u ố nha n chương bảy mươi chín đại trí chí nhược ngu hùng nhị t h u ố c chương bảy mươi chín đại trí chí nhược ngu hùng nhị t h u ố c lý anh không nghĩ tới khương văn chết sẽ chủ động tiếp nàng lập tức bị cả kinh xứng sở tại chỗ nói không nên lời một câu khương văn chết bất đắc dĩ thở dài một hơi nói tiểu anh ta vĩnh viễn là ngươi nhận biết văn c h ế t ca ca có cái gì thì nói cái đó đừng sợ、à、ai thốt văn chất ca, ca. kì hì ha ha lý anh tỉ tỉ nàng là con của các ngươi ư Cần c hùng tiểu xanh t i nha đầu người đang nghe làm gì a cuối cùng lý anh thấy được đầy người bùn não trong tay còn mang theo một con đít tiểu nha đầu cha nhanh cứu ta mẫu thân muốn đánh ta hùng tiểu nha nghe xong lý anh gào thét lanh lệ bỏ lên trên khe nước trốn hùng lập trí bên cạnh tại hương văn chết cùng trên người hùng lập trí dính vào không ít bùn dấu khương văn chết không khỏi cười lên ha hà nói cái này tiểu nha đầu nhất định chính là tiểu anh số hai a nói khương văn chết không lưng đem hùng tiểu nha bế lên nói nha đầu n g ư ơ i tên là gì a ta mới đừng nói cho n g ư ơ i ta gọi hùng tiểu nha ngươi chính là cha thường nói khương r a thúc thúc ư lý anh kiếm khương văn chết ôm lấy toàn thân là bùn hùng tiểu nha vội vàng chạy tới nói văn chết ca ca nha đầu này toàn thân cũng là bùn nhưng chớ đem ý phục của ngươi làm dơ nhanh cho ta khương văn chết cười t ù n tìm nói ngươi thật sự không nói cho ta biết không vậy ta liền đem ngươi giao cho mẹ ngươi rồi không ớn ta gọi hùng tiểu nha không nên đem ổ giao cho ta nương nghe xong hùng tiểu nhan mãi thanh mãi khí lời nói khương văn chết hướng về phía lý anh cười nhẹ lắc lắc đầu nói không có chuyện gì anh tử lập chí các ngươi chạy thế nào ở đây làm ruộng ai trong thôn đại gia hỏa còn tốt chứ khương văn chết cuối cùng nhớ tới chuyện này hướng hùng lập chí hỏi thăm long hà thôn sự t ì n h tới hùng lập chí che cùng với chính mình vừa mới bị khương văn chết làm gây xương s ử a nói kể từ ngươi và chỉ nhu m ộ i t ử đi lạc hà kiếm tông triều đình bỗng nhiên đối với thôn coi trọng bảo là muốn giúp đại gia hỏa dọn đi những thành trận khác người trong thôn đi được đi rời chuyện bây giờ cũng chỉ có nhị thúc ta và anh tử tại rồi nghe đến đó khương văn chết lúc này hiểu được đây là tây t h ụ c vương quốc cấp dưới nạc tiên các phát lực việc làm hùng lập trí tiếp tục nói nhị thúc nói hắn không muốn rời quê hương cự tuyệt triều đình cho di chuyển phí tổn mang theo ta và anh tử đến cho long hà chấn mộ phòng thủ mộ trước đây ít năm hắn làm việc đã thương e o trong phòng nghỉ ngơi đây khương văn chiết cảm giác hùng nhị thúc lựa chọn lưu lại là bởi vì chính mình căn bản không phải hùng lập trí nói đến như thế không muốn rời quê hương h ả thật sao cận chỉ nhu có chút lo lắng nói a hùng ra ca ca cha ta chuyển đi đâu nha lý anh đuổi tại hùng lập trí mở miệm phía trước nói cận thúc bị điều trở về huyện kim nguyên huyện nha rồi nếu không phải là cận t h ú c hỗ trợ chúng ta sợ là không có cách nào lưu lại khương văn chết ôm hùng tiểu nha hướng về phía hùng lập c h í nói đi thôi lập c h í ta và chỉ nhu đã mười một năm chưa có trở về đi trước tế bái một lần long hà chấn tiền bối lại đến nhà ngươi ngồi một chút ai dẹp sơ lý anh gặp khương văn chết cùng cận chỉ nhu cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy xa lạ thế là tiến đến cận chỉ nhu bên cạnh nhỏ giọng bắt đầu giao lưu mà cận chỉ nhu không giống hồi nhỏ như vậy hướng nội chí ít có thể thuận sướng cùng lý anh trao đổi đến nỗi tệ vũ hà cùng hoàng tuyết bánh sư đồ cũng không có nói gì chỉ là lẳng nhìn k ư ơ n g văn chết cùng cận chỉ n u tại sắp đi đến chân chủng phía trước thời điểm khương văn chiết thấy được cầm trong tay thủ trưởng t ó c sợi dâu toàn bộ đều biến thành tuyết trắng hùng nhị thúc ha ha ha văn chiết chỉ nhu hùng nhị thúc khi nhìn rõ khương văn chiết cùng cận chỉ nhu về sau không khỏi cười lên ha hà nói ha ha ha lao thiên ra mở mắt lao thiên ra mở mắt ta tay chân minh lộ ra không lưu loát hùng nhị thúc đông nhiên chạy chậm có thể trên người hắn minh lộ ra còn mang theo bệnh vừa mới chạy hai bước liền bị vấp phải quẳng xuống mặt đất ai nha nhị thúc cách thật xa hùng lập trí chỉ có thể phát ra một tiếng kinh hô Cùng lúc đó ô m hùng tiểu nha khương văn chết vượt qua ba bốn trượng khoảng cách đi tới hùng nhị t h ú c bên cạnh đưa tay ra nâng lên hùng nhị t h ú c nói nhị t h ú c nha ngài cũng là hơn sáu mươi tuổi người làm sao còn không giữ được bình tĩnh đây bị khương văn chết ôm vào trong ngực hùng tiểu nha ở lên miệng nhỏ của mình nàng vừa rồi chỉ cảm giác mình nhị ra ra bỗng nhiên bị lớn tiếp đó liền liền bị khương văn chết ôm xuất hiện ở nàng nhị ra ra bên cạnh khương văn chết đang xuất thủ đỡ lên hùng nhị t h ú c thời điểm nhô ra thần thức kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn tới tại một phen quan sát đi sau hiện hùng nhị t h u c c u ộ sống không có có dấu hiệu bị thương chỉ phát hiện hắn trái thận bên trong có một k h ả đậu tầm lớ ha ha ha ha văn chiết ngươi đã về rồi ha ha ha ha! nhìn xem kích động đến trong miệng tại cùng tiếu h trong mắt còn c h ả y nước mắt hùng nhị t h u ố c khương văn chiết đại khái có thể đoán được hắn cười nhẹ gật đầu nói nhị t h u ố c ta nhớ được ngươi là tới nay không tham gia đánh cược lần này vậy mà đánh cược chính mình lập chí tiểu anh cùng tiểu nha tương lai cự tuyệt tất cả chỗ tốt lưu lại long hà trấn chờ ta cùng chỉ nhu trở về ngài sẽ không sợ đợi không được chúng ta trở về sao nói đến đây khương văn chiết khống chế lô hỏa thuần thanh sương vỡ đ ô n g vài trường kình ngự lạ bao khỏa tới rồi hùng nhị thúc thận kết thạch t ư ợ n g hùng nhị thúc đầu tiên là cảm thấy mình sau lưng chuyển đến một hồi dây r ứ t đau đớn sau đó một mực khốn nhớ dậy v ỏ lấy đau đớn của hắn liền biến mất không thấy gì nữa nhị thúc ngươi không sao chứ hùng lập trí trên thân cũng còn bị thương thật vất và chạy đến khương văn chết i sau lưng liền nghe được chính mình nhị thúc tiếng gào đau đớn khương văn chết i khẽ cười nói không có việc gì không có việc gì nhị thúc bệnh ta cho hắn chữa khỏi nhị thúc ngài bệnh này chính là nước uống thiếu đi tạo thành về sau ngài có thể chiếm được uống nhiều thủy đã hết đau này thật đã hết đau a y hùng nhị thúc cảm giác mình trên thân giống như tháo xuống trên trăm cân gánh nặng liền không thẳng lên được không đều có thể đỡ thẳ lập trí nghe được ta l ờ i mới vừa nói không có thương văn chiết quay đầu hướng hùng lập trí nói về sau hùng nhị thúc mỗi thiên đô muốn uống bên trên một bình nước sôi cho dù là không khát cũng muốn uống ai ta nhớ kỹ hùng lập trí mặc dù có chút gờ, nhưng chỉ cần là cùng hắn cẩn thận đã thông báo sự tình chưa bao giờ làm hư hại qua hùng nhị thúc lúc này cận chỉ nhu cùng lý anh cũng đi đến nơi này cận chỉ nhu g ò má bên trên dính vào một chút đỏ hưởng kêu một tiếng hùng nhị thúc nếu như nhìn không gương mặt cận chỉ nhu hoàn toàn chính xác cùng hơn mười năm trước không kém bao nhiêu các ngươi tu tiên đã về rồi ha, ha ha lao tử rất muốn biết lý lao pháo lý quý phụ thân biết sau chuyện này có nhiều hối hận lý anh nghe xong hùng nhị thúc l ờ i nói chỉ là mím môi một cái trên gương mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ không vui nàng đi đến khương văn chết bên cạnh nói văn chết ca ca ca ta trước tiên cho tiểu nha thay quần áo k h á c đi khương văn chính chết tương trong ngực ô m hùng tiểu nha đưa cho lý anh nhẹ nhàng v h ấ t một cái trên người bùn vấn đều biến mất hết không thấy chiêu này thế nhưng là đem hùng lập trí thuốc cháu đều cho nhìn ngây người trên gương mặt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng lộ ra hiếu kỳ cùng thần sắc hâm mộ tới nhị thúc lập trí chờ một lúc ta lại đến nhà các ngươi ngồi một chút sau khi nói xong q a y đầu hướng cận chỉ n u nháy mắt ra tiếp đó liền xoay người hướng về long hà trấn trấn trùng đi đến long hà trấn địa điểm c ũ vô cùng sạch sẽ liền một gốc cỏ dại đều không có hoàn toàn là một vùng đất trống sư phó ta nghe văn chiết ca ca nói trước kia ngươi cũng qua ở đây là thật sao cận chỉ nhu nhớ tới lần trước khương văn chiết cùng với nàng d ạ n g sự t ì n h vừa v ậ n hoàng tuyết ánh đã ở liền hỏi lên mà hoàng tuyết ánh nghe xong cận chỉ nhu lời nói lời nói bước nhỏ là s ư n g sờ tiếp đó tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía mình sư phó trước kia thân thể của nàng đích thật là tới qua long hà trấn nhưng điều kiện thân thể nàng nhưng là tệ vũ hà được rồi nha đầu đây đều là chuyện quá khứ h ư ơ n g văn chiết hợp thời mở miệm nói không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu nhiều như thế hơn nữa không bao lâu thế nhân liền sẽ lãng quên long hà trấn sự tỉnh thậm chí hơn trăm năm về sau sẽ có người ở trên vùng đất này an ra lập nghiệp hội tụ một cái càng thêm phồn vinh thịnh vượng thành trấn tới a sao lại thế cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói phía sau rất là chấn kinh nàng cảm giác long hà t r ấ n bị hủy diệt sự tỉnh phản phất giống như cách một này g bây giờ khương văn chết liền nói chẳng mấy chốc sẽ có người đem long hà trấn sự tỉnh quên mất sạch sẽ tễ vũ hà mỹ mua một cái tiểu đạo tiểu nhu phà người sinh mệnh là phi thường ngắn ngủi ngươi hoàn toàn hiểu rõ mười chín năm trước đó là bởi vì ngươi còn sống vừa rồi ngươi nhìn thấy gọi lý anh tiệu cô n ư ơ n g lúc có không có cảm thấy thời gian đáng sợ cận chỉ nhu quay đầu hết sức chăm chú nhìn về phía tệ vũ hà tệ vũ hà cười nhẹ tại trên đầu nàng v ố t v ố t nói ngươi cùng tuổi tác của nàng cũng không sai biệt lắm đ ạ i chỉ là mười tới năm thời gian mà thôi ngươi mới vừa vặn tu luyện tới trúc cơ kỳ có thể con của nàng cũng đã học nàng hồi nhỏ như thế chào hết xanh chơi nếu là lại trải qua thêm hai mươi năm ngươi sợ là mới tu luyện đến trúc cơ trung kỳ nhưng lúc kia hùng tiệu nha hải tử cũng có thể mò cá bắt tôn rồi cận chỉ n u nghe xong tệ vũ hà lời nói về sau cả người sững sờ ngay tại chỗ không biết làm sao c ư ơ những g văn c t thời cũng có cái không này nói mình ở điểm gì, từ l i h v ò n bên trong lấy ra một ra lấy cái h ú t t r cây tế phẩm bày bỏ vào chấn phía trước. chấn trước cường có bày tế trùng Trong trí trùng thường thịnh, thể tại trừ trí phẩm phía phi lập nhớ hương hỏa hiện hùng nhà xem một mùa bỏ vào là ngoại ra sẽ kia h gặp t h n Minh cùng ngày h đã ế tế n bên ngoài. Những đây đ bái cái kia đã rời khỏi long hà thôn thôn dân đại khái là rất ít trở về bao quát mình cũng đồng dạng lần này sau khi tế bái cũng không biết lần tiếp theo là lúc nào đi nhá đầu chuyện không thể hiểu được liền nhựa kỹ h văn c hãy t tại hãy nu tiểu h ã n hãy hãy n nuốt hãy h ã n hãy i h u y hãy h i tế ã c h trí n h à lám c á c h đ â y Cận c h ỉ nu k h ẽ gật tỏ đầu ra hãy i ể u sau rõ, trở đó v hãy h ã p hãy h a trước Được tế bái ã c hãy t h ã c h ã n hãy hãy h i y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h n g hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h n y hãy hãy h n y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã c hãy hãy hãy tức g i ậ n đến cô vợ hắn cùng nhị thúc vừa động thủ một cái đánh hắn nói hắn là du m ộ t não đại một điểm đầu góc cũng sẽ không động lấy t ế vũ hà cùng hoàng tuyết đánh thực lực tự nhiên là đem hùng lập trí nhà phát sinh hết thẻ đều quan sát phải thanh thanh s ở s ở khương văn trích khẽ cười nói một u ta nói đây mới là lập trí thông minh chỗ hắn không chủ động hướng ta tác lấy vật gì là đ o á n chắc ta nhất định sẽ cho hắn một vài chỗ tốt mà chủ ta động cho đồ vật cùng hắn hướng ta cầu lấy đồ vật có thể không có cái gì có thể so tính chất ngay xong khương văn t r í c lời nói phía sau tễ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi nói như vậy cũng đúng cô vợ hắn cùng nhị thúc đồ mong muốn chính xác phổ thông nhưng nếu là ngươi chủ động cho đối bọn hắn tới nói nhưng là chân chính cơ duyên hương văn chết cùng tệ vũ hà giao lưu còn chưa kết thúc đã đổi một thân màu trắng váy liền áo tóc tại tích thủy hùng tiểu nha liền lớn tiếng la lên cha mẹ nhị ra ra khương thúc thúc các nàng tới rồi bọn hắn đều đến cửa nhà nha hùng lập trí đầy không tình nguyện đi ra khỏi cửa phòng hắn còn chưa kịp mở miệng khương văn chết liền nói đi lập trí hai chúng ta cũng đừng làm những thứ này lễ nghi phiền phức ngươi học khó chịu ta nhìn cũng khó chịu chính là chính là văn chết nhà ngươi mới thật sự là thư hương môn đệ hùng lập trí nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra hiệu ý cười dung đạo nhanh nhanh nhanh mời vào bên trong chỉ nhu mội t ử còn có tại mời đến tế vũ hà cùng hoàng tuyết đánh thời điểm hùng lập c h í phản ứng lại các nàng có thể là tu t i ê n giả thế là hắn bản năng quay đầu nhìn về phía khương văn c h ế t ném ánh mắt cầu t r ợ ngươi gọi nàng nhóm tiền bối là được hùng lập c h í nghe xong khương văn c h ế t lời nói về sau không có có từng tia từng tia e ngại mở miệng nói còn có hai vị tiền bối mời vào bên trong nhà ta viện này năm tháng mới sửa chữa tốt ta nói với ngươi a khương văn c h ế t một nhóm bốn người đi theo hùng lập trí đi vào vừa mới thu thập được trong tiểu viện Tại k h ư ơ ngồi Văn không Chích để l dấu v tại an b đối diện bọn họ khương văn chiết gặp hùng nhị thúc không ngừng cho hùng bếp c h nhị thúc không la ngừng n cho í hùng gặp h nhị thúc ngài cũng đừng cho lập c h í nháy mắt nháy mắt nếu là hắn có thể xem hiểu ngươi muốn nói cái gì cũng không phải là lập trí nha ta biết ngài muốn nói cái gì kỳ thực từ trước tới giờ không tham gia đánh cược ngươi lựa chọn lưu lại ngươi chính là chắc chắn ngươi sẽ vì hùng ra đời sau tôn tranh thủ được một phần cơ duyên đúng hay không hùng nhị thúc cũng cảm giác những lời này n ẹ n dưới đáy lòng nghĩ đến khó chịu vô đùi dậm chân một cái nói ha ha ai nói không phải đây này cố đại trùng liêu lão hưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút bái nhập lạc hà kiếm tông nhân là ai là văn chiết ta tổ tiên đi ra cử nhân ra ra là tú tại khương văn chiết ta chương tám mươi hùng tiểu nhà cơ duyên chương tám mươi hùng tiểu nhà cơ duyên tễ vũ hà cùng hoàng t u y ế t bánh đều bị hùng nhị thúc lời nói này khơi gợi lên đáy lòng hiếu kỳ đến cho cận chỉ nhu truyền âm nhường cận chỉ nhu thay hỏi thăm cận chỉ nhu nghe xong chính mình sư tổ cùng sư phó truyền âm về sau mở miệng hỏi nhị thúc văn chiết ca ca bái nhập tông môn như thế nào h ả nha làm sao rồi hắc cận nha đầu ngươi tự suy nghĩ một chút hùng nhị thúc tựa như là xác định khương văn chiết cùng cận chỉ nhu không có biến thành trong tưởng tượng của hắn cái kia dạng bất cận nhân tình thế làm gông xuống nội tâm tất cả cố kỵ nước miếng văng tung tóe nói lên lời trong lòng mình nói văn chiết trở về thôn quản chi nhị thúc ngươi ta chết đi hùng h Liên lưu lại tiểu n ca ca ba hùng nhị thúc nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau lại chụp mình một chút đ ù i nói cái này không phải rồi văn chết là hạng người gì chúng ta đều lòng dạ biết rõ nếu là lý lao pháo nhà cái tia cất chó roi lý quý bái nhập lạc hà kiếm tông cho dù hắn là tiểu nha mẹ ruột cậu cất chó roi cũng không khả năng cho nàng hai mẹ con một chút chỗ tốt lúc này khương văn chết não hải trung truyền đến hoàng tuyết ánh thần thức truyền âm văn c h ế t cất chó roi là có ý gì nào có dạng này làm thấp đi một người hồi bẩm sư tổ đây là một câu nông thôn ngạn ngữ khương văn chết lúc này hướng hoàng tuyết ánh cùng tệ vũ hà truyền âm giải thích nói cất chó làm roi người không được múa cũng không được người cùng múa cùng văn võ đồng âm ý tứ nói đúng là người này vô luận là tài hoa vẫn là võ công đều không ra gì ý tứ hùng lập trí trợt lại vào lúc này mở miệng nói văn c h ế t lý quý đều cầm tới tên của ta đâm như thế nào không thể bái nhập lạc hà kiếm tông đây hắn nhưng là dầu sôi lửa bỏng kim ba thuộc tính linh căn a chỉ cần miễn trừ hải thứ nhất nhập môn t h í luyện một nhất định có thể bái nhập lạc hà kiếm tông khương văn trích nhìn về phía hùng lập c h í nói vậy hắn trở về chưa nói với các ngươi sao hắn vì sao lại bị tông môn cự tuyệt ở ngoài cửa nói nha hắn nói là bọn ngươi cùng lạc hà kiếm tông tu tiên giả làm hại hắn mất đi tư cách trở lại khương văn trích vấn đề là hùng n h ị thúc cất chó r o i chính là liền biên lời xạo cũng không biết ta đoán nhất định là hắn muốn cùng với chính mình là tam linh căn mà ngươi là bốn linh căn bái nhập lạc hà kiếm tông liền có thể để ngươi một đầu tiếp đó hung hăng càn quay chọc giận lạc hà kiếm tông tu tiên giả lúc này mới đem hắn đuổi ra tông môn. lần này là tễ vũ hà cho khương văn chiết truyền âm hỏi thăm về lúc trước l ý quý bị tề không thành đổi ra tông môn từ đầu đến cuối khương văn chiết không có bất kỳ cái gì d i u d i ế m đ ê m ngày đó phát sinh sự tỉnh còn nguyên cho tễ vũ hà cùng hoàng t u y ế t đánh giảng thuật một lần ngoài miệng lại là đối hùng lập c h í thúc cháu nói nhị thúc nói không sai l ý quý xác thực là bởi vì nguyên nhân này mới chọc dẫn tới tông môn trúc cơ tu sĩ tại sắp lên đường tiến vào tông môn bị tước đoạt tiến vào tông môn tư cách hắn đúng là đáng lời lúc ở trong thôn liền thường xuyên khi dễ ngươi hùng lập trí có chút lòng đầy căm phần nói ngươi không chấp nhặt với hắn hắn còn không biết tốt xấu nếu để cho hắn gia nhập Lạc hà ừ đó nhất định là lạc hà kiếm tông tông chủ mù mắt khương văn chiết cùng cận chỉ n u nghe xong hùng lập trí lời nói về sau đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía tệ vũ hà tổ sư thúc lập trí chí chính là một cái cửa hàng ngài đừng chấp nhận với hắn hà vị này chính là tay nâng kiếm rơi liền giết chết hai cái tu sĩ kim đan tồn tại ngươi ngay trước mặt của người ta nói người ta mắt mù cũng là siêu dũng khương văn chiết nhưng là cấp bách mở miệng nói lập trí anh tử còn ở đây nào có ngư ờ i dạng này bố trí đại cữu ca tại phong bếp bận rộn lý anh bỗng nhiên mở miệng nói hùng hàm hàm nói không sai à lý quý cái kia cất chó roi đáng đời hắn bị lạc hà kiếm tông đuổi trở về t ế vũ hà cười nhẹ hướng về phía khương văn chít lắc đầu biểu thị nàng cũng không thèm để ý hùng lập trí nói lời nhưng khương văn chít cũng không dám lại theo hùng lập trí thúc cháu thảo luận lý quý sự tình mà là chủ động nói tránh đi nhị thúc ngài nhất định không nghĩ tới ta sẽ ở thời điểm này trở về thôn đúng không đúng vậy a đúng vậy a ta nghe cận đầu nhi nói hùng nhị thúc vội vàng gật đầu nói nhập môn tu tiên t ô n cửa ít nhất cũng phải mấy n ư ờ i bốn năm năm mới có thể trở về văn chiết n g ư ơ i bây giờ là không phải tu luyện tới trúc cơ kỳ rồi hà lạc h ạ kiếm tông quy tắc chính là trúc cơ phía sau mới có thể rời đi tô n g môn khương văn chiết cười nhẹ lắc lắc đầu nói ta cũng không có tốt như vậy thiên phú tu luyện có thể ở thời điểm này trở về là dính chỉ nhu nha đầu này ánh sáng chỉ nhu nha đầu mụi tử hùng lập trí thúc cháu đồng thời quay đầu nhìn về phía cận chỉ nhu tại trong trí nhớ của bọn hắn cận chỉ nhu giống như là một hơi trong suốt đồng dạng rất khó ở trong thôn nhìn thấy nàng bọn hắn tự nhiên là không cách nào tưởng tượng cận chỉ nhu thiên phú tu luyện tốt bao nhiêu khương thúc cận di an đảo vừa rồi chỉ là tại cửa ra vào nhìn thấy một cái hùng tiểu nha lúc này đầu đầy mồ hôi dùng vạ tháo của mình ôm lấy mười cái hồng đồng đồng cây đ à o mật đi tới khương văn chết tay kết pháp quyết dùng ngự vật thuật đem hùng tiểu nha trong túi láo đào tử đều chuyển tới trên mặt bàn hùng lập trí một nhà mặc dù đều là p h à m nhân nhưng bọn hắn đều biết đạo tu tiên giả tồn tại cho nên triển lộ một chút pháp thuật cũng không có gì nhưng nếu là tại không biết đạo tu tiên giả tồn tại mặt người phía trước triển lộ pháp thuật có thể liền có khả năng dẫn phát hối loạn tiên thuật văn chiến ngươi vừa mới dùng đúng là tiên thuật đi hùng lập trí giống như là hồi nhỏ đồng dạng vô cùng hưng phấn ti dùng lại lần nữa văn chiết ngươi dùng lại lần nữa có được hay không khương văn chiết cười nhẹ gật gật đầu lại dùng ngự vật thuật đem trên b à n đào tử phân phát tới rồi mọi người tại đây trong tay hùng tiểu nha lại một lần nữa bị chính mình lơ lửng đào tử cho chấn kinh đến nàng trách trách hô hô chạy về phía phòng bếp nói nương nương khương thúc thúc sẽ t i ê n thuật tốt lập trí nhị thúc ta biết các ngươi muốn nói cái gì khương văn chiết đưa tay ra tại hùng lập trí vô vỗ lên bà vai tiếp đó hướng về phía chạy vào phòng bếp hùng tiểu nha nói tiểu nha tới thúc thúc ở đây tại bận rộn trong nhà bếp lục lý anh đội vàng đem hùng tiểu nha ôm đến khương văn chiết bên cạnh hùng ư tiểu nha tại chính mình n h n gia gia cha mẹ tha thiết dưới ánh mắt tiếp nhận khương văn chết dùng ngự vật thuật nâng chắc linh cầu rất nhanh chắc linh cầu bên trên lập lọe lên sán kim cùng thủy lam hai loại linh quang cuối cùng tại chắc linh cầu bên trong ngưng tụ ra hai cái cây long nhãn lớn nhỏ lóng lánh sán g kim sắc cùng thủy lam sắc linh khí châu tới tễ vũ hà cùng hoàng tuyết đánh đều bị hùng tiểu nha linh căn hấp dẫn đến đây lực chú ý hoàng tuyết đánh dùng thần thức truyền âm hướng tệ vũ hà Khương Văn, văn c này, này lý anh hơi hơi run y ề âm giọng hỏi thăm nói văn chất ca ca nhà ta tiểu nha có thể tu tiên sao nhà đầu này có tu tiên tư chất chín năm sau có thể cho nàng tham gia lạc hà kiếm tông nhập môn t u y ề n bạc vân triết người sao không trực tiếp nói cho bọn hắn tễ vũ hà cho khương văn chết truyền t m ô n g nói nha đầu này thiên phú tu luyện rất tốt đâu thậm chí có thể trực tiếp mang nha đầu này tiến vào thông môn khương văn chết nhìn về phía tễ vũ hà truyền thông nói tiểu nha nhân sinh mới vừa vặn cất bước không cần thiết đi được nhanh như vậy hơn nữa để cho nàng biết mình linh căn tư chất rất tốt rất dễ dàng sinh sôi lười biếng chi tình bất lợi cho tu luyện về sau bây giờ chỉ cần trong lòng nàng gieo xuống một hạt giống là được chín năm sau ta tin tưởng nàng sẽ giao ra một phần n h ư ờ n g chu sư tổ hài lòng bài thi ừm hử vậy ta rửa mắt m à đợi mấy người lý anh cùng hùng lập trí phát tiết ra nội tâm vui sướng về sau lý anh vội vàng trở về phòng bếp b ậ n rộn trên gương mặt của nàng mang theo nụ cười hạnh phúc cảm giác xào rau làm ra mùi thơm đều tràn đầy ngọc nào hùng lập trí ngượng ngùng xoa xoa tay nhìn chừng, chừng lấy khương văn chiết hung hăng cười n â y n ô lập trí ta sau đó nói lời nói ngươi cần phải nhớ ở trong lòng. ân ân ân n g ư ơ i nói n g ư ơ i nói hùng lập trí trăm phần trăm tin tưởng khương văn chết sau đó muốn nói lời rất trọng yếu vội vàng dựng thẳng lên lỗ thai của mình chỉ sợ lọt mất một chữ thông môn bên trong sự tình ta nói với ngươi cũng là không tốt khương văn chết nhìn về phía hùng lập trí đôi mắt đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói ta chỉ có thể nói cho ngươi tiểu nha chỉ cần có thể, có thể thông qua ải thứ hai linh căn tư chất khảo nghiệm chỉ có tiến vào t ô n g môn ta mới có thể trông nom nàng ta đã biết ta nhất định sẽ thật tốt dậy nàng săn thú bản sự n g h y xong hùng lập trí lời nói về sau khương văn chết tức giận trên đầu hắn gõ một cái nói đều cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi gặp phải sự tình đừng làm bựa phải dùng đầu góc v ọ n g n g u y ệ t sơn bên trong g i ã thú cũng chỉ là g i ã thú bình thường mà khảo hạch nhập môn gặp phải thế nhưng là thứ thiệt yêu thú ngươi nên nói cho tiểu nha vĩnh viễn đừng từ bỏ hy vọng trên thế giới này là một chuyện gì từ bỏ vĩnh viễn là đơn giản nhất t u y ề n hạng nhưng cũng là dễ dàng nhất để cho người ta hối tiếc không kịp t u y ề n hạng hùng lập trí xoa bị khương văn chết gõ đau đớn mà mới gật đầu nói ờ ta đã biết văn chiết người vo công lợi hại như vậy có thể hay không dạy một chút tiểu nha a k sau đó dùng thần trí của mình thận trọng tại hùng tiểu nha thức hại bên trong lưu lại một câu h nói bộ kiếm pháp kia mỗi thiên nhất sớm một đêm đều phải luyện bên trên mười lần luyện kiếm thời gian muốn chiếu cố hô hấp thổ nạp ta tại lạc hà kiếm tông chờ ngươi tại khương văn t r i c h thu hồi ngón tay của mình lúc tinh lực dồi dào hùng tiểu nha vậy mà tựa ở hùng lập trí trong ngực ngủ thật say không có việc gì chờ nàng ngủ một giấc lên i tốt không có cách bao lâu lý anh nhường hùng lập trí hỗ trợ c h u y ể n thái chuẩn bị mở cơm mặc dù nói khương văn chiết cận chỉ nhu là đ ỗ n g nhiên trở về hùng lập trí một nhà căn bản không có làm cái gì chuẩn bị có thể làm chuyện nhanh chóng lý anh vẫn là tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ nấu chế được một bản thức ăn mỹ vị khương văn chiết muốn không nổi chính mình lần trước ăn cơm là chuyện xảy ra khi nào lần này hiếm thấy ăn đến quê quản thái cảm giác trước nay chưa có mỹ vị tễ vũ hà cùng hoàng biết bánh sư đồ cũng là nhập ra tùy tục, ăn hai bát cơm mới trong đỡ tiệc hùng tiểu nha từ trong giấc ngủ tỉnh lại trong con ngươi của nàng nhiều hơn một vòng thành thục cùng thần sắc kiên định sau khi ăn cơm xong khương văn chết lại lưu một giờ thời gian cho lý anh cùng cận chỉ nhu sáng tạo ra một đoạn một chỗ thời gian để các nàng trò chuyện một chút giữa nữ hải tử từ, từ mật thoại khương văn chết cũng không biết lý anh cho cận chỉ nhu nói cái gì xấu hổ nha đầu này cổ nhị tiêm đều đỏ trở thành kê huyết thạch cuối cùng hùng lập trí một nhà bốn miệng tiễn đưa khương văn chết đám người đi tới long hà chân bến đỏ từ nơi này đi thuyền có thể thẳng tới kim nguyên huyện hơn nữa ước định mấy người làm xong trong tay việc nhà nông về sau các nàng liền đến kim nguyên huyện tìm cận chỉ nhu cùng c ậ tứ đại tu tiên h m t nhân tông i a cửa đều n t rất coi trọng hoạt động này khương văn chết cùng cận chỉ nhu xem như lạc hà kiếm tông mạnh nhất đệ từ cấp thấp tất nhiên phải tham dự trong đó vì tông môn phát triển tranh thủ lợi ích vào lúc ly bên trước khương văn chết tặng cho hùng lập trí một khỏa huyết bồ đan nhường hắn đem viên này huyết bồ đan hóa thành bốn trung thủy nhà các nàng bốn người một người một trung ống xong đến tiểu nha cho ngươi khương thúc gõ kích thước tại khương văn chiết cận chỉ nhu tệ vũ hà cùng hoàng tuyết oanh bốn người leo lên thuyền nhỏ chuẩn bị rời đi hùng nhị thúc đ ố n g nhiên mở miệng nhường hùng tiểu nha cho khương văn chiết bốn người đi quỳ lệ đại lễ cái này tiểu nha đầu cũng không phải thường nghe lời hai đầu gối một khúc liền quỳ xuống đất lợi lợi tác tác cho khương văn chiết bọn người dập đầu một cái nhị thúc lập c h í tiểu anh cho nha đầu này đổi cái danh tự đi khương văn chiết muốn ngăn cản hùng tiểu nha cho mình quỳ lệ làm lễ dễ như chở bàn tay nhưng đây là hùng lập trí nhà duy nhất có thể đem ra được tới cảm tạ đồ vật của mình cho nên khương văn chết lựa chọn thản nhiên tiếp nhận tiếp đó nhìn về phía hùng nhị thúc hùng lập c h í lý anh nói về sau liền đ ê u nàng hùng tĩnh hy vọng nàng thiếu tinh lịch một chút an an tĩnh tĩnh đích không cho các n g ư ờ i gây phiền thoái hùng nhị thúc nghe xong khương văn chết lời nói về sau lúc này mới vô bắp đùi của mình nói đừng thế thế nào lại đem lấy tên chuyện này đem quên đi nhờ có văn chết nghĩ tới hùng tĩnh danh tự này tốt lý anh cùng hùng lập c h í cũng cảm giác khương văn chết cho hùng tiểu nha lấy cái tên này cực kỳ êm h a y có thể so với bọn hắn từ nhỏ gọi đến lớn hùng tiểu nha êm thay nhiều chương tám mươi mốt nghi kỵ hạt giống khương văn chiết t ế vũ hà cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết t hoánh bốn người ngồi ở xuôi dòng trên thuyền nhỏ nhìn xem hai bên bờ chậm rãi lui về phía sau cảnh vật một thời gian tìm không thấy chuyện gì cho nên đều trầm mặc muốn lấy trong lòng mình vấn đề khương văn chiết ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời loại kia để cho mình cảm thấy tim đập nhanh bất an cảm giác nguy cơ như cũ tồn tại cấp tốc rời đi ánh mắt không có lại tiếp tục nhìn bầu trời hiện tại chính mình có thể làm chính là nắm chặt thời gian trở nên mạnh mẽ chỉ có chính mình cường đại lên mới có năng lực đối mặt cái này không biết thai hương thế nào văn chiết vừa rồi ngươi rất sợ lấy t ế vũ hà tu vi tự nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu vừa rồi khương văn chết tâm tư biến hóa khương văn chết quay đầu nhìn về phía t ế vũ hà đạo sư thúc ngài nói nếu là có một ngày cái này trời sập đệ tử nên đi nơi nào lời nói này lập tức liền đưa tới cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết anh chú ý của hai người bọn họ đều mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn khương văn chết thầm nghĩ dưới gầm trời này thực sự có người sẽ lo lắng thiên hội sụp đổ xuống t ế vũ hà cho là khương văn chết là ở mượn thiên ví dụ nàng không nghĩ tới khương văn chết nói liền là chân chính thiên hội sập ha, ha ha nếu là thật sự có một ngày như vậy tại suy nghĩ một chút về sau tệ vũ hà khẽ cười nói ngươi liền mang theo tiểu nhu chạy chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy tiếp đó chuyên tâm tu luyện trở cường đại đến nắm giữ cải thiên hoán đ ị a thực lực phía sau trở lại đem thiên bổ túc liền được khương văn chết có thể cảm giác được tệ vũ hà hoàn toàn hiểu lầm chính mình vấn đề có thể câu trả lời của nàng lại để cho khương văn chết cảm giác đặc biệt hợp lý rất có gan chó ngáp phải rồi ý vị ở bên trong hoàng tuyết ánh càng nghe càng không đúng vị khương văn chết buồn lo vô cớ coi như xong như thế nào sư phụ của mình còn nghiêm trang trả lời đâu rất là không hiểu nói tệ sư sư liệt ngươi thực sự tin tưởng thiên có thể sụp đổ xuống a tệ vũ hà cười nhẹ dùng n ha <hà> ha ha cái này muốn nhìn ngươi cho là thiên là cái gì nha khương văn chết cảm giác hoàng tuyết đánh đồng thời không biết sư phó mình đang gặp phải nguy cơ như thế nào đối với lạc hà kiếm tông tới nói lạc hà tiên tử tệ vũ hà chính là trời ạ tệ sư thúc ta vẫn có nghi vấn khương văn chết nhìn về phía tệ vũ hà đạo cái này tây thuộc vương quốc trên danh nghĩa là thống trị tứ đại tu tiên tông cửa có thể tại sao ta cảm giác tây thuộc hoàng thất rất nghe tu tiên tông cửa thì sao đây hoặc có lẽ là tu tiên giả cùng tây t h u hoàng thất quan hệ đến thực chất là chuyện gì xảy ra tệ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói phía sau ha ha ha cười ha hà cười, cười gọi là một cái nhánh hoa Qua m ộ theo lý thuyết sớm đã có người đứng lên là bạn một lần nữa tổ kiến chính quyền quốc gia rồi nhưng muốn nói tây thuộc vương quốc là vì tứ đại tu tiên tông cửa phục vụ chính quyền bù nhịn lại làm sao có thể mỗi năm năm triệu mở một lần thu thú tới quyết định tương lai năm năm tài nguyên phân phối khương văn chết đợi đến t ế vũ hà cười không muốn lại cười về sau hết sức chăm chú mà nói t ế sư thúc chuyện này giải thích rất đơn giản lạc hà tiên tử là tây thuộc đế quốc hoàng thất quế cùng đại quân chủ t ế vũ hà không đợi khương văn chết hỏi xong liền truyền âm giải thích nói ngọc long tự là thúy vi đế quốc ở bên trong lương đại tu tiên tông môn ngọc phật thiền viện nâng đỡ lên tới tu tiên tông cửa xung ư quan cùng chính khí thư viện mặc d nhưng những năm gần đây đã có đảo hướng thúy vi đế quốc thế đến nỗi tây thuộc vương quốc n h a đối với trong nước phản tục có tuyệt đối quyền thống trị đồng thời nắm giữ lấy đại lượng tu tiên tư nguyên khai thác cùng sinh sản cung cấp quốc nội tu tiên tông cửa sử dụng tu tiên tông cửa đang tiếp nhận tây thuộc vương quốc tài nguyên cung phụng về sau cần giữ gìn quốc gia cường thịnh cùng chính quyền ổn định khương văn chết hỗn loạn suy nghĩ ở thời điểm này có đầu mối theo lý thuyết tây thuộc vương quốc cùng tu tiên tông cửa ở giữa là đôi bên cùng có lợi đấy quốc gia hướng tu tiên tông cửa cung cấp tài nguyên mà tu tiên tông cửa cần vì quốc gia cung cấp vũ lực phương diện uy hiếp cùng trợ giút nhưng bây giờ tây thu quốc nội tứ đại tu tiên tông trong môn ngọc long tự là thúy vi đế quốc chen vào cái đình thổ s a n h thổ trưởng bản quốc tông môn chính khí thư viện cùng s u n g hư quan có đ ộ i đông ra dự định chỉ có lạc hà kiếm tông là căn đang m i ê u hồng tây thuộc đế quốc để chuyển cũng là tuyệt không có khả năng hướng thúy vi đế quốc thỏa hiệp tu tiên tông cửa dạng này cũng liền giải thích được vì cái gì lạc hà kiếm tông sẽ để cho ngọc long tự lưu lại tây thuộc đế quốc không có đem hắn triệt để chiếm đoạt đó là bởi vì một khi ngọc long tự bị n ổ tật gốc thúy vi đế quốc bên kia tất nhiên sẽ có phản ứng tệ sư thúc thúy vi đế quốc h ẳ n phải biết ngọc t h y lê Tệ Vũ Hà ngoài h e x n Khương Văn g c ra u y ề n âm p h í sau c tại không có diện đi lạc hà kiếm tông phía trước bọn hắn cũng không dám trắng trận có ý đồ với ngọc thủy lê thụ thương văn chiết khi biết thúy vi đế quốc đối với lạc hà kiếm tông uy hết lúc liên đoán được bọn hắn chậm chạp bất động lạc hà kiếm tông là bởi vì ngọc thủy lê thụ nguyên nhân cái này khỏa thiên địa linh mục có thể để cho tây thuộc đế quốc sổ đồ tự nhiên cũng có thể nhường thúy vi đế quốc trở thành lịch sử bây giờ thúy vi đế quốc bất động lạc hà kiếm tông đồng dạng là hy vọng tây thục vương quốc giữ bí mật ngọc thủy lê thụ sự tỉnh mà s u ố i rục sung hư quan cùng chính khí thư viện là thúy vi đế quốc lập tức n ư u đồ chờ đến thúy vi đế quốc triệt để nắm giữ tây thục vương quốc tu tiên giới phía sau nói không chừng chính là lạc hà kiếm tông bị tiêu diệt thời điểm tệ sư thúc lần này thu thú kiếm tông không đi tham gia hoàng tuyết ánh cùng cận chỉ nhu đều nhìn ra được khương văn c h í c h cùng tệ vũ hà tại dùng thần thức truyền âm có thể lúc này khương văn trích bỗng nhiên bốc lên mấy câu nói như vậy tới đồng thời chiêu cáo tây thục vương quốc tu tiên giới một đặc biệt nâng làm một lần đoạt bảo đại hội mời cả nước tu sĩ tham gia đến lúc đó kiếm tông sẽ lấy ra ba kiện cực phẩm pháp khí ba mươi kiện thượng phẩm pháp khí xem như người thắng trận b ắ n thưởng nói đến đây khương văn chính chết tương bên hông cực phẩm phòng ngự pháp khí gỡ xuống nói ta đây kiện phòng ngự pháp khí là từ nho môn quan sơn n g h i ệ n bên trong tôi luyện được khương văn c h ế t ngươi đang nói cái gì a tễ vũ hà còn chưa kịp mở miệng hoàng tuyết ánh liền có chút nóng này nói nếu không phải đi tham gia thu thú tây thuộc vương quốc tương lai năm năm tu tiên tài nguyên đều sẽ bị ba nhà khác phân đi còn có kim cương sử cùng luyện hòa hồ cái này hai cái cực phẩm pháp khí lấy ra không phải rõ ràng phải trả cho sung hư quan cùng ngọc long tự ư kiếm tông cùng ngọc long tự có thể là tử địch ngươi làm như vậy là có ý gì muốn nội phản tông môn sao nói xong lời cuối cùng hoàng tuyết đánh trên thân ngưng tụ r a kim đan trùng kỷ tu sĩ uy áp tới ý kiến hay cái này thật đúng là là ý kiến hay tễ vũ hạ nhưng là đ ố n g nhiên vỗ tay nói trước đó kiếm tông đối với ba nhà khác đều tràn đầy ý hận không thể đem tây thuộc vương quốc tất cả tu tiên tài nguyên đều chiếm làm của riêng bây giờ kiếm tông bỗng nhiên tới chiêu này nhất định sẽ để cho thúy vi đế quốc đối với ba nhà khác tông môn sinh ra hoài nghi mà nghi kỵ hạt giống một khi gieo xuống muốn trừ bỏ nhưng là khó rồi hoàng tuyết ánh không thể tin nhìn mình sư phó nàng thật sự nghĩ mãi mà không do chủ ý này hay ở nơi nào tễ vũ hà không có trì hoãn lúc này từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái trống không m ọ c giản g chuẩn bị đem khương văn chiết nói đề nghị khắc lên đi dùng phi kiếm chuyển thư phát cho lạc thiên hành khương văn chiết bỗng nhiên mở miệng nói chờ một chút tễ sư thúc trước tiên không muốn lấy đoạt bảo đại hội cuối cùng ban thượng là ba kiện c ự c phẩm pháp khí liền nói là thân bí thượng lớn mặt khác tại thiết kế thêm một trăm kiện trung phẩm pháp khí ban thượng cuối cùng an bài nhân thủ vụ trộm giải tin tức nói thần bí thưởng lớn là sung hư quan chính khí thư viện cùng ngọc long tự bảo vật tễ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt nụ cười càng ngày càng rực rỡ nói ai h ờ m n g ư ơ i hừng, cái này tâm thật sự bẩn bất quá ta ưa thích khương văn chết chỉ muốn nói chính mình chẳng qua là bắt t r ư ớ c lời người khác mà thôi cũng liền khi dễ một chút những thứ này không có đọc qua tôn tử binh pháp tu tiên giả thôi rất nhanh tễ vũ hà liền đem khương văn chết nói nguyên anh khánh điện cùng đoạt bảo đại hội sự tỉnh khắc họa tới rồi trong ngọc giảng tính cả khương văn chết vừa mới dâng hiến cực phẩm pháp khí lương truy sẽ dùng phi kiếm chuyển thư đưa về lạc trên thuyền nhỏ hoàng tuyết đánh bất đắc di thở dài một hơi tất nhiên sư phụ mình đều tán thành vậy nàng cũng không cần thiết phản bác cái gì đến n ỗ i cận chỉ n u từ đầu tới đôi u liền không có lộ ra vẻ không vui nàng tin tưởng khương văn chết làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn văn c h ế t ngươi lần này thật là giúp ta lạc hà tổ sư lại ân tễ vũ hà tại phát song phi kiếm truyền thư về sau lúc này mới nhìn về phía khương văn chết tràn đầy nghiêm túc nói đợi ngươi cần luyện chế địa huyên thạch mẫu pháp khí thời điểm ta nhất định mời lạc hà sư tổ xuất thủ giút ngươi đem kiện pháp khí kia luyện chế được khương văn c h í c khẽ cười nói sư thúc nói quá lời thân là nhưng sư t h u ố c có thể thỉnh lạc hà tổ sư ra tay giúp ta lượt khí đệ tử tự nhiên là cầu còn không được hoàng tuyết bánh thật sự là áp chế không nổi nội tâm tốt ngạc như nói tễ sư sư liệt các ngươi đến cùng tại đánh bí hiểm gì a không tham gia thu thú tương lai năm năm tông môn cũng không có tài nguyên cung cấp tễ vũ hà cười ha hả nhìn về phía hoàng tuyết bánh nói trong tông môn dư lưu tài nguyên đầy đủ sử dụng m ộ ư ơ i năm lần này không tham gia cũng không có gì lớn vậy tặng ba nhà khác tông môn cực phẩm pháp khí lại là bởi vì cái gì mặc dù mời tây thuộc vương quốc tất cả tu tiên giả có thể chân năng đoạt khôi nhất định là ngọc lóng tự xuân hư quan cùng chính khí thư viện đệ tử đây chính là cực phẩm pháp khí a khương văn chết nhìn hoàng tuyết đánh bộ dáng khổ nào không khỏi khét lời lập tức kích phát ra hoàng tuyết đánh đáy lòng l ử a giận ngươi còn không biết xấu hổ cười ta biết ngươi là luyện khí đại sư không đem cực phẩm pháp khí để vào mắt hoàng tuyết ánh không dám nói với tế vũ hà lời nói nặng nhưng mắng khương văn chết thời điểm thế nhưng là không cố kỵ gì nhưng dù thế nào cũng không thể trắng bạch cấp ngọc long tự những cái kia con lửa chọc chiếm tiện nghi a ngươi đây không chỉ là cho ngọc long tự tiện nghi chiếm là cả tây t h u c vương quốc tu tiên giả đều tới chiếm kiếm tông tiện nghi k ư ơ n g văn chết cười nhẹ gật đầu nói, hoàng sư Tổ nói không sai. đây chính là muốn để tây t h ụ c vương quốc tất cả tu tiên giả đều có thể chiếm được kiếm tông tiện nghi a a a ngươi ngươi thật là không thể nói lý tễ vũ hà nhìn xem bị tức bộ ngực vẽ lấy cái này đến cái khác đường vòng cung hoàng tuyết ánh đưa tay ra trên đầu nàng vớt vớt nói tốt tốt tiểu ánh cái này là đại nhân sự tình ngươi nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần cứng rắn nghĩ hoàng tuyết ánh nghe xong tễ vũ hà an ủi phía sau càng phát cảm giác bị khuất làm nũng nói ai nha sư khương văn chết bất quá là một cái con nít chưa mọc lông hắn nơi nào đại nha khương văn chết chỉ muốn nói chính mình đã sớm là trưởng thành nam tính thật là chỉ là là bởi vì không quen tới phát quan mới một mực làm thanh niên ăn mặc lúc này thuyền nhỏ đã theo nước sông trôi giạt đến kim nguyên huyện bến tàu thái dương cũng triệt để chìm đến đường chân trời trở xuống so sánh với lần trước trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim bến tàu phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi là cực kỳ nho nhỏ thuyền hàng trên bến tàu cũng là dòng người c u ộ n c u ộ n nha đầu n g ư ơ i biết kim nguyên huyện h u y ệ nha n đi như thế nào sao k h ư ơ n g văn chết nhìn về phía cận chỉ nhu đạo ta mặc dù tới qua mấy lần kim nguyên huyện nhưng cũng là ở trên bến cảng tản bộ một vòng trở về thôn cận chỉ n u nhẹ nhàng gật đầu nói tử、um、vân ta biết huyện nha tại bến tàu phía trước đón lấy tới chính là do cận chỉ nhu chỉ đường khương văn chết cơi thuyền đi tới kim nguyên huyện trong huyền thành lúc này đã là mới vừa lên đèn nói thực ra tìm người thật sự là hơi trễ nếu không phải là vì chiếu cố cận chỉ nhu cảm xúc khương văn chết chắc chắn đề nghị trước tiên tìm t i ự u lâu nghỉ ngơi bên trên một đêm đợi ngày mai lại đi tìm cận tinh châu mắt thường khó mà nhìn thanh viễn chỗ cảnh vật khương văn chết bày ra thần t r í của mình nhường phương viên năm trăm m bên trong phát sinh hết thể đều không rõ chi tiết chiếu vào não hải trung a thiền sư phó theo cận chỉ nhu hướng về kim nguyên huyện nha đi đến thời điểm khương văn chết dùng thần thức n g o ạ i ý muốn phát hiện chuyển thụ chính mình t r ấ n sơn cung thuật tiền hoa tiền sư phó thật là tiền sư thúc ca hắn ai nha cận chỉ nhu thế nhưng là chúc cơ kỳ tu sĩ thần chí của nàng có khả năng khuyết tán phạm vi là khương văn chết cấp ba tự nhiên cũng phát hiện hơn bốn trăm tám mươi m bên ngoài tiền hoa chỉ là tiền hoa lúc này tại uống rượu có kỹ nữ hầu trái ôm phải ấp có thể sung sướng cận chỉ nhu gõ má trong nháy mắt liền hồng trở thành bình quả vội vàng thu liễm trở về thần chí của mình trốn hoàng tuyết đánh bên cạnh đi k ư ơ n g văn chết cười khổ nói đ ó lấy tới phải làm gì đây nha đầu muốn đi huyện nha nghe ngóng cận thúc rơi xuống vất lạ là... tệ a đi tìm tiền tìm sư phó. vũ hà cùng hoàng tuyết đánh ngay từ đầu còn không biết khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu đang nói cái gì thẳng đến bốn người tới một cái gọi bách hoa viện chỗ phía sau hoàng tuyết đánh mới phản ứng được tại chỗ liền dùng thần thức truyền âm mắng to không biết xấu hổ chương tám mươi hai t i ề n sư phó chơi đến rất hoa nha chương tám mươi hai t i ề n sư phó chơi đến rất hoa nha tệ vũ hà kiến thức lịch duyệt không biết cao hơn hoàng tuyết đ á n gấp bao nhiêu lần đối với loại địa phương này tự nhiên là không có có bất kỳ cảm giác gì thương văn chết vì chiếu cố hoàng tuyết ánh cùng cận chỉ nu h chủ động mở miệng nói tệ sư thúc hoàng sư tổ các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi hoàng tuyết ánh tức giận chờ cái gì các loại chúng ta đi huyện nha hỏi tìm tên dê sồn đó làm gì nói hoàng tuyết ánh liền xoay người muốn rời đi thương văn chết không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía tệ vũ hà nếu là nàng cũng không nguyện ý gặp tiền hoa vậy chỉ có thể đi huyện nha nghe ngóng cận tinh châu nơi ở rồi tiểu ánh ngươi dạng này lúc nào mới có thể đem tầm kiếm thần thống quyết tu luyện tới đại thành a trong truyền thuyết ký viện khương văn chiết cũng là lần đầu tiên tới gần nhưng tại tận mắt thấy một cái trang điểm lộng lây thiếu phụ người duyên đầu nhập vào một cái vóc người mập cho quay có chừng hơn năm mươi tuổi nam tử trung niên trong ngực phía sau chỉ cảm thấy cái mới nhìn qua này ngắn nắp sinh đẹp bách hoa viện đặc biệt ác tâm cùng kinh khủng Cuối cùng, Khương văn chết vẫn chết lúc à vào. Mà là ngoài không khí khinh không bách hoa chính thi nhất thân pháp anh hoa công dũng viện triển nạc lạng yên không tiếng động mỏ tới tiền hoa ở bên ngoài gián phòng. có cửa cao cấp từ tới đi đi, mỏ l ở này tiền sư phó còn đang cùng hai cái có thể làm nữ nhi của nàng kỹ viện cô nương chơi trốn tìm cái kêu hai tiểu cô nương chợt thấy trong phòng thêm một người lập tức h é t lên nói a ngươi là ai ngươi như thế nào đi vào nơi này tiền hoa hậu chi hậu giáp giật xuống ánh mắt của mình lên dây lụa đồng thời hét lên thế nào hồng, hồng ngươi thiền sư phó ngài chơi đến đủ xài a có chỗ không biết trên gương mặt có ba phần say tiền hoa dùng sức v ố t v ố t ánh mắt của mình tiếp đó la hoàng lên nói khương khương văn chiết hai người các ngươi đi về trước đi ta tìm tiền sư phó có chút việc một cái khác kỹ viện cô nương có chút h ầ nghi liếc nhìn khương văn chiết một cái lại lại nhìn một chút xứng sở tại chỗ tiền hoa tiền đại nhân ngài này nha đồ l ã n g oan thật là ngươi nha đồ l ã n g oan tiền hoa lúc này thi triển cái tia t i ể u thành nặc ánh bước xông về khương văn chiết mà khương văn chiết chỉ là nghiêng người vừa trốn đưa tay ra chân nhẹ nhàng nhất câu liền để tiền hoa một đầu ngã vào trong thùng tám mấy người tiền hoa giấy rủa từ trong thùng tắm đứng dậy lúc khương văn chết lại n ô ra tay đem h ắ n ấn trở về lúc này mới lên tiếng hướng về phía tiền hoa nói tiền sư phó ta và chỉ nhu đều trở về ngươi nếu là muốn gặp chúng ta tắm trước bên trên mười lần tắm lại đến bách hoa viện bên ngoài phía bắc cái k i a ba khỏa lao cây du hạ nói xong câu đó lời nói về sau khương văn chết thân ảnh liền lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa tiền hoa đã tỉnh táo lại vội vàng r ắ t d ọ n g đến chân chân hồng hồng nhanh chuẩn bị nước tắm lao ra ta muốn tẩy mười lần tắm khương văn chết một đường thi triển nặng ảnh đi thân pháp về tới tệ vũ hà Cận chỉ cùng nhu n h o à ờ thì t n ra là thế tễ vũ hà quay đầu nhìn về phía cận chỉ nhu khẽ c ư ờ i nói tiểu nhu ngươi như thế nào không có học nạp ảnh đi cùng thấu xương k ì n h đâu lấy ngươi linh căn tư chất tới nói nạc ảnh đi mới là rất hẳn là học tập đâu cha cũng tính toán dạy qua ta nhưng đệ tử tư chất nô đ ộ t ngay cả nhập môn im lặng bước đều học không được cận chỉ nhu xấu hổ cúi đầu nói văn c h ế t ca ca cũng dạy qua ta nhưng nhưng ta vẫn không thể nào học được không có chuyện gì chỉ nhu ngươi trước đó học không được không đại biểu hiện tại học không được khương văn c h ế t mở miệng c h ấ n an nói ngươi liền để cận thuốc sẽ dạy ngươi một lần ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể học được hoàng tuyết bánh mặc dù không biết cái gì là nạc ảnh đi nhưng đệ vũ hà đều nói cận chỉ nhu cũng nên học được môn võ học này có chút không vui nói khương văn chiết đã ngươi sẽ vì cái gì không sớm một chút dạy tiểu n u bẩm sư tổ mặc dù đệ tử cũng có thể dạy chỉ n u nhưng nhường chỉ n u phụ thân tới làm chuyện này mới là tốt nhất khương văn chiết đúng mực giải thích nói trên thế giới mỗi một loại tình cảm cũng là lấy tụ hợp làm mục đích vô luận là tình yêu hữu tình hoặc tình thầy trò nhưng chỉ có phụ mẫu hy rỗ cổ nữ ở giữa thân tình là chú định lấy phân ly là kết cục nói đến đây khương văn chiết nhìn về phía cận chỉ n u hết sức chăm chú mà nói chỉ n u ngươi phải biết cận thúc cố gắng cả đời cũng chỉ có thể làm bạn ngươi đi qua nửa đời trước ngươi nửa đời sau cuối cùng chỉ có thể từ ngươi tự mình đi xuống cho nên ngươi vô luận như hà đô phải học được cận thúc dạy võ công của ngươi bởi vì đây là hắn làm cha có thể để lại cho ngươi quý b á u nhất tinh thần tài phú tễ vũ hà cùng hoàng tuyết bánh đang nghe xong khương văn chết lời nói này về sau đều không khỏi bắt đầu t r ầ mặc m bởi vì cái đề tài này đối với bất kỳ người nào tới nói đều rất nặng nề cận chỉ nhu mang theo tiếng khóc nước n ở gật đầu hồi đáp ừ m ta đã biết đô đ ệ ngoan chỉ nhu nha đầu thật sự chính là các ngươi a lúc này tóc đều còn tại tích thủy tiền hoa vô cùng vui vẻ chạy tới nơi này hắn khi nhìn đến khương văn chết phía sau lập tức hoan hô lên chờ hắn chạy đến khương văn chết bên cạnh vui sướng trong đôi mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi a ngươi t i ề n hoa nhìn xem hoàng tuyết đánh giống như là như là thấy quỷ trứng to mắt cứng ngắt thân thể đại não hoàn toàn đ ứ n g máy ai ai ai thiền sư phó thỉnh a ngươi tại khương văn chết lại chụp lại kêu q u ấ y nhiều giới t i ề n hoa trung quy là lấy lại tinh thần hắn toàn thân p h á t run hướng về phía hoàng tuyết đánh nói a tiền bối tiên tử ngài thiền sư phó ngươi biết hoàng nàng tiến hoa vô cùng sợ hay nói năm đó ta tham gia lạc hà kiếm tông tuyển bạn chính là vị tiền bối này tiên tử cho khảo nghiệm linh căn cho nhập môn đệ tử khảo thí linh căn hoàng tuyết đánh hậu tri hậu ra nói đây đều là tốt chuyện mấy thập niên trước đi ngươi còn nhớ do ta h ừ nhờ có trước kia không thu n g ư ơ i nhập môn tiền hoa nghe xong hoàng tuyết đánh câu nói sau cùng lập tức bị dọa đến đột nhiên run lên khương văn chất cấp bách vội mở miệng nói tiền sư phò à tiền bối dạy bảo ngươi có thể nhất định muốn ghi nhớ về sau cũng không cho phép lại tới chỗ như thế không phải vậy cũng không có ngươi tốt nước trái cây ăn cảm giác hoàng tuyết đánh hơi buông xuống một tia nội tâm thành kiến về sau khương văn chất lúc này mới nhìn về phía tiền hoa nói đúng rồi tiền sư phó ngươi nhất định biết cận thúc ở đâu đi tại sao ta cảm giác hắn không tại huyện nha đây khương văn c h í c h cũng tính toán dùng cảm giác của mình đi tìm cận tinh châu có thể cảm giác cho ra chỉ dẫn nhưng là thiên xuất huyện thành nếu là trực tiếp mang theo cận chỉ nhu bọn hắn đến huyện thành bên ngoài đi tìm cận tinh châu đây nhất định không giải thích được bên trong nguyên do cho nên khương văn c h í c h mới nghe theo hoàng tuyết đánh đề nghị tới trước kim nguyên huyện nha tìm người hỏi thăm bất quá cũng không biết là mọi người vận khí tốt đâu vẫn là tiền hoa vận khí kém còn chưa tới kim nguyên huyện thành liền phát hiện trước tại khói liêu trong ngõ tầm hoan tác nhạc tiền hoa sư h u n h chắc chắn không tại huyện nha a t rất gần nạp tiên các trụ sở ngay tại kim nguyên huyện tây bắc biên bên ngoài sáu mươi dặm chỗ long thiệt sơn tiến hoa thân là nạp tiên các gia quý nhất định là cùng tu tiên giả giao tiếp nhiều nhất người bình thường hơn nữa hắn còn tham gia qua lạc hà kiếm thông tuyển bạn tự nhiên là đối với ngự khí phi hành có nhất định nhận thức đối với khương văn chết một đoàn người tới nói nếu là có thể dùng bay chắc chắn không muốn chậm rãi đi a khương văn chết đưa tay ra bắt lấy tiền hoa bà vai mang theo hắn nhẹ nhàng nhảy một cái đồng thời lấy ra bản thân c ự c phẩm phi hành pháp khí xuyên thiên toa bay đến dưới chân t h i t r i ể n ra ngự vật thuật liền mang theo tiền hoa bay đến hơn một trăm m trên t không khương văn chết sau lưng tệ vũ hà cận chỉ nhu cùng hoàng tuyết ánh đều ngự kiếm theo sau lấy tệ vũ hà cùng hoàng tuyết á n thực lực các nàng là hoàn toàn có thể làm được nhục thân bay qua nhưng như vậy cũng quá dọa người dù sao nhục thân bay qua là kim đan kỳ tu sĩ mới có năng lực. U hống hống hống hống. tiến hoa bị khương văn chết mang theo phi hành nhất thời hưng ơ phân biến thân trở thành cái nào đó sắc khô lâu khương văn chết theo lấy nội tâm mình cảm giác mang theo tệ vũ hà các nàng bay đến kim nguyên huyện thành phía tây bắc bên ngoài năm mươi dặm vị trí liền rơi xuống đất lại hướng phía trước bay liền có khả năng bị người bình thường nhìn thấy cho nên ở cái địa phương này một lần nữa hàng trở về mặt đất đồ đệm đoan còn chưa tới c h ô m mà đường đường a rất không vui lòng nhất định là tiến hoa tại hắn nghĩ đến năng phi vì cái gì còn hữu dụng đi h ư ơ n g văn chết cười nhẹ lắc lắc đầu nói tiền sư phó nếu như ngươi không sợ chúng ta cho ngươi gây phiền t o á i gì lời nói ta đương nhiên nguyện ý bày a ta cũng có thể mang theo ngươi đến kim nguyên huyện trên thành khoảng không bay một vòng ngươi dám cùng ta đi không ô không cần không cần tiến hoa vội vàng lắc đầu biểu thị chính mình không lớn dù sao công tác của bọn hắn chính là nhường phổ thông phạm tục không cách nào tiếp xúc tu tiên giả cái này cũng là giảm xuống thúy vi đế quốc đối với tây thuộc vương quốc cảnh giác thủ đoạn cần thiết nếu là tây thuộc trong vương quốc phổ thông phạm tục đều biết đạo tu tiên giả tồn tại vậy khẳng định sẽ trở thành thúy vi đế quốc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thậm chí bọn hắn sẽ không tiết giá cao đem tây thuộc vương quốc tiêu diệt k ư ơ n g văn chết một đoàn người tại tiến hoa dẫn đầu dưới rẽ trái kẹo phải đi tới hai tòa núi nhỏ chỗ rẽ phía trước chính là hoài đình đạo n ạ p tiên các trụ sở ha ha ha đến bên trong các ngươi cũng không cần đem mình ngụy trang thành phạm nhân rồi dọc theo con đường này tiền hoa cho khương văn chết nói rất nhiều thứ nhưng tuyệt đại bộ phận cũng là tu tiên giả tại thế giới phàm tục dẫn xuất nhiễu loạn lớn sự tình ừ m có tu tiên giả đang giám thị chúng ta khương văn chết đ ấ y lòng cảm giác đ ố n g nhiên đưa ra phản hồi có tu tiên giả đang âm thầm kiến thức đoàn người mình hơn nữa thông qua người tu tiên này thần thức cảm giác đến xem hắn đối với đoàn người mình thái độ cũng không hữu hào đặc biệt là thần chí của hắn đang rơi xuống cận chỉ n u trên thân lúc trong nháy mắt liền chuyện đã biến thành xâm nhiên sát cơ đi ở cận chỉ n u bên cạnh tệ vũ hà cũng không nhịn được nhịn nhữ mày nàng thế nhưng là sớm liền phát hiện cái kia trốn ở trong t ố i rình coi tu tiên giả lệ sư thúc trước tiên không muốn đả thảo kinh x à mặc dù không biết người này vì sao lại đối với cận chỉ n u tràn ngập s á t ý nhưng khương văn c h ế t có thể chắc chắn chuyện này có nhiều bí ẩn thế là vội vàng hướng tệ vũ hà truyền âm để nàng không nên bây giờ liền độc thủ khương văn chức cấp tốc tại não hải trung phỏng đoán lên chuyện này nguyên do tới không phải tán tu đối với tông môn tu s i cựu thị mà là đến từ đối thủ nhằm vào cùng trả thù nhưng không phải phạm kiếm d ù thượng p h cũng không phải thúy vi đế quốc là sung hư quan căn cứ chính mình bẩm sinh cảm giác phỏng đoán khương văn c h í c h phát giác cái k i a ngoài nạp tiên các giám thị bí mật đoàn người mình tu tiên giả đến từ sung hư quan khương văn c h í c h đem mình phỏng đoán đến đồ vật trôn sâu tới rồi đáy l ỏ n g vô luận là ai ngờ gây bất lợi cho cận chỉ nhu như vậy thì phải làm cho tốt bị lộng chết c h u bị tiến hoa vừa mới mang theo khương văn trích một đoàn người đi tới một cái cực giống sơn thôn cửa vào tiền đầu ngại như thế nào sớm như vậy liền trở lại nha một cái ngồi ở đại dung thụ phía dưới rút thuốc lá hút tẩu nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng nói trước đó ngươi hưu mục không phải muốn tại bách hoa viện chơi lên ba ngày ba đêm sau hàn lao điêu ngươi tin hay không láo tử xé nát miệng của ngươi tiến hoa đầu tiên là t r ừ n g mắt liếc cái kia gọi hàn lao điêu nặc tiên các gia túy tiếp đó có chút sợ h a i xem s á t mặt lạnh như băng hoàng t u y ế p o á n h hắn nhưng là một khắc cũng không dám quên lúc trước ngoài bách hoa viện phát sinh sự tình nói cho các minh đệ đều rút lui đi các nàng là về nhà thăm thân nhân tu tiết giả cái này tiểu sơn thôn bên trong xảy ra chuyện gì k ư ơ n g văn chết mặc dù không cách nào dùng thần thần th mặc dù toàn bộ thôn trang nhìn qua chuyện gì cũng không phát sinh nhưng trên thực tế người trong thôn vượt qua bắt thành đều hành động thằng đến hàn lao điêu phát một cái tín hiệu về sau n h ữ n g cái tia thần kinh căng thẳng n ạ p tiên các giáo uy mới c h ầ m tính lại cuối cùng tiền hoa mang theo khương văn chiết cận chỉ nhu tệ vũ hà cùng hoàng tuyết đánh đi tới khe núi chỗ tốt nhất dùng trên người hắn mang theo người lệnh bài trụp tại trên vách đá khởi động cơ quan nhường cả khối vách đá từ trên mặt đất nâng lên bá trượng lộ ra một đạo trừng cao một trượng tam thước rộng đích cường tới a địa huyên chi khí ở nơi này đạo t r ô n sâu ở lòng đất cửa đá hoàn toàn hiện lộ ra khương văn chết cùng tệ vũ hà không hẹn mà cùng phát ra kinh dị khương văn chết cảm giác trong cơ thể mình pháp lực không tự chủ được tăng nhanh vận chuyển tốc độ mà tệ vũ hà nhưng là nói ra nhường khương văn chết vì đó sửng sốt một chút bốn chữ tới khương văn chết vội vàng hướng tệ vũ hà truyền âm d o hỏi sư thúc ngài xác định trong này có địa bên chi khí mặc dù rất m n g manh nhưng đích thật là địa bên chi khí không có sai địa bên là chỉ chôn sâu ở lòng đất vạn lý sâu không gian đừng nói là thế tục giới người bình thường cho dù là tu tiên giới tu tiên giả thực lực không bằng nguyên anh kỳ cũng đừng hỏng tìm tòi địa、viên. Mà địa huyên chương i khí cũng có khả tám mươi ba địa n g u y ê n chương tám mươi ba địa bên kỳ thực không cần tiền hoa thúc giục khương văn chết đều phải đối với cái này không gian tìm tòi hư thực địa bên chi khí đối với vua tu luyện thổ thuộc tính công pháp tự mình tới nói tương đương với thập toàn đại bộ thang thiền địa c sư phó các người đem lạc tiên các trụ sở tuyển ở đây không sợ lúc nào bị thủy chém mất nha tiến hoa nghe xong khương văn chích lời nói phía sau nết miệng một chút nói lần thứ nhắc người tới nơi này đều lo lắng vấn đề này bất quá nhắc tới cũng kỳ ta kim nguyên huyện giếng nước sâu nhất cũng sẽ không vượt qua ba trượng thậm chí đại bộ phận chỗ tùy tiện đ à o vài thước liền sẽ xuất thủy có thể nơi này đều đào xuống mười trượng cũng không có thấy một giọt nước khương văn chết cùng tế vũ hà không khỏi liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng biểu tình quả nhiên như thế địa h u y ê n chi khí đều thấm đến trên mặt đất như vậy phụ cận liền tuyệt đối không thể có thể có n g u ồ nước n thổ khắc thủy địa h u y ê n chi khí di động sẽ đem phụ cận nước ngầm xa lánh m ở đích khương văn chết nhìn về phía tiền hoa tiếp tục hỏi tiền sư phó ta nhớ được ngươi nói nơi này gọi lòng thiên sơn chẳng lẽ có người ở, ở đây thấy qua rồng tiền hoa khẽ cười nói cái gì lòng h chính là bùn đất bị chen lấn phun ra mặt đất mà thôi giống như là người thoa mụn đồng dạng lúc đó không ít người đều chạy tới nhìn có người ra chuyện nói đây là điệu long tại le lưới phi lao tử đem hắn ném tới trong bùn lăn vài vòng cũng không có việc gì a khương văn chiết nghe đến đó không khỏi tốt ngạc như nói thật hay giả tiền sư phó chuyện này không phải là mấy năm gần đây mới phát sinh đi đương nhiên là thật ra chính là bảy năm trước sự tình tiền hoa mãn bất tại hồ nói lao cận cảm giác chuyện này mặc dù cùng tu tiên giả không quan hệ nhưng vì không làm cho người bình thường chú ý lập tức dẫn người phong tỏa ở đây trước đây bị lao tử vứt xuống vũng bùn bên trong giá hỏa khắp nơi nói nơi này có l o n g thẹ lưới đầu tiếp đó ở đây liền bị gọi là long t h i ệ t sân rồi mấy năm trước còn có người lén lén lút lút tới xem xét đây nói đến đây tiền hoa đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười nói chúng ta liền chờ bọn hắn ở đây tìm chờ bọn hắn không có hứng thú chuẩn bị đi mới ra ngoài c h à o phúng bọn hắn về sau chúng ta liền tại bọn hắn đ à o trong sơn động ở lại khoan hay nói ở chỗ này mặt một chút cũng không cảm giác được b ư ớ c hoàng tuyết oanh cùng tễ vũ hạ nhưng là từ tiền hoa giảng thuật bên trong hiệu do ở đây xảy ra chuyện gì Cái chính chi thuộc công hoặc pháp gọi lưới viên tiết hiện nhiên. phải tiên giả long tượng không nguyên là le là luyện lai là thành thổ mặt đất tự tu thổ tính tu tu thân tự khí hình như anh nhìn, Nếu căn địa ra kỳ sĩ bởi ả khả n không năng viên khí. phát chi giác có địa b vì địa bên chi khí một khi tiếp xúc đến thiên địa linh khí ngay lập tức sẽ phân giải tiêu t ả n đến vu na chút tới tìm bảo người mới đào mười t r ư ợ n g liền muốn đào được địa bên bên trong bảo vật bất quá là người s i n ó i mộng địa bên ít nhất là trong lòng đất vạn lý sâu chỗ ngoại trừ thổ hệ pháp tu kim đan kỳ tu sĩ bên ngoài k á c tu luyện thể tu kim đan kỳ tu sĩ là tuyệt đối không thể nào đến địa bên bất quá cái này cũng xác nhận khương văn chết cùng tệ vũ hà khi trước ngờ tới long t h i ệ t sơn ở dưới địa huyên là một chỗ chưa bao giờ tu tiên g i ả trải qua cho nên cái này địa huyên bên trong chắc chắn tích chứa rộng lượng thổ hệ linh vật thực phẩm tài liệu nói không chừng còn có thể tìm tới thổ linh châu loại này thổ thuộc tính trí vào đây lao cận lao cận đang làm gì đây còn làm suy xét ngươi cái kia xương vỡ bông vải trừ ư khương văn chết bốn người đi theo tiền hoa dọc theo một cái hình xoắn ố c thạch thê đi xuống dưới chừng mười triệu cuối cùng tại một đạo cao lớn trước cửa gỗ ngừng lại tiền hoa phía trước một bên gõ cửa một bên hô có thể là bởi vì nơi này t â n ở lập tức Tiếng ta i ế n g gào kêu c ủ h ắ nói n g với à o l ngươi ngươi còn không lầy ý ngươi con mẹ nó sớm muộn mẹ chết cận tinh châu vừa mở cửa vừa nói dậy tiền hoa chờ hắn thấy rõ ngoài cửa tình huống phía sau cả người đều ngẩn ở tại chỗ cha thương văn chết tại cận chỉ nhu sau lưng của bên trên nhẹ nhàng ngố vỗ có ậ có h nhu theo h liền mang theo tiếng k có nức nở nhào về phía c có, có, có, dưới tầng kia gian phòng vừa mới móc ra tiền hoa vội vàng gật đầu nói liền là cái gì đều không an trí nếu không thì các người đến gian phòng của ta không cần hoàng tuyết bánh lạnh như băng cự tuyệt tiền hoa đề nghị dọa đến tiền hoa cơ thể đột nhiên run lên khương văn chết nhưng là có phần có chút hiếu kỳ nhìn mình quen thuộc nhất hoàng tuyết ánh phát giác nàng vẫn sẽ lúc cười muốn đẹp một chút cảm giác lạnh như băng đặc biệt lạ lẫm cuối cùng tiền hoa mang theo khương văn chết hoàng tuyết ánh cùng tệ vũ hà đi tới tầng dưới chót nhất không gian ở đây thấy được sáu gian còn chưa kịp lắp đặt cửa gỗ căn phòng khương văn chết nhìn về phía tiền hoa nói tiền sư phó cận thúc chỗ ở cái kia tầng không gian có bao nhiêu người cư trú tiền hoa có phần có chút hiếu kỳ nói chỉ ta cùng lão cận hai người sao rồi không chính là tại chỉ nhu trước khi rời đi ngươi cần muốn rời ra ngoài ở tiền hoa nghe xong khương văn chết lời nói rất là không hiểu nhưng khi nhìn đến nhìn thấy hoàng tuyết đánh vậy mau muốn ngưng kết ra hàn băng gương mặt phía sau lập tức hiểu được không có vấn đề không có vấn đề ta liền di chuyển bên trên một tầng đi không đồng ý bất luận kẻ nào xuống thương văn chết quay đầu hướng t ế vũ hà cùng hoàng tuyết đánh truyền âm n ó i t ế sư thúc hoàng sư tổ bày trận sự t ì n h liền lao phiền các người phi tâm t ế vũ hà cười nhẹ gật gật đầu thương văn chết lúc này mới kéo lên tiền hoa lên trên không gian đi đến ta tích h cái ai ra nhưng làm ta sợ muốn chết đi tôi cận tinh châu chỗ ở tầng lầu về sau tiền hoa chụp lấy bộ n ự c của mình lòng vẫn còn sợ hai nói đồ đánh oan vị nào hoàng tiền bối là thực lực gì à bốn mươi năm trước nàng chính là t r ú c cơ kỳ tu sĩ bây giờ nhanh kết nắn đi khương văn chiết khẽ cười nói ngài ít hỏi thăm những thứ này nếu là chọc giận nhân ra thật muốn đánh ngươi tiểu tử ngươi liền cho ta trang lúc trước tại bách hoa lâu suýt chút nữa đem láo t ử xương b ả vai cho theo nát rồi nói đến đây tiền hoa còn vớt vớt chính mình đến bây giờ còn ẩ n ẩn cảm giác đau đớn b ả vai khương văn chiết khẽ cười nói ai bảo ngươi chơi đến như thế hoa à, nếu không phải sắc trời quá muộn chúng ta sợ là sẽ không đi tìm ngươi tiền sư phó chỉ nhu trở về việc cần hoàn thành tốt bảo mật công việc thương văn chết đ ỗ n g nhiên nghiêm mặt nói n g u y ê n lai thôn chúng ta họ hùng gia đình kia ngươi biết ta nếu như bọn hắn muốn tới tìm chúng ta liền trực tiếp mang bọn họ chạy tới là được còn nữa phía dưới cùng hai tầng không gian chúng ta muốn vài cái trước bảo hộ trật pháp ngươi cần phải nhìn chằm chằm người của các ngươi nếu là sông loạn mất đi tính mạng ta cũng không chịu trách nhiệm t i ề n hoa nháy nháy mắt chỉ hướng dưới lầu khương văn chết dùng thần thức truyền âm giải thích nói chỉ n u thân phận trong tông môn không hề tầm thường ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy nhưng ngươi cũng nên có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó ngay xong k ư ơ n g văn chết truyền âm về sau tiến hoa cái này mới ph cái này chuyện phía trên vi sư chắc chắn cấp cho người thỏa rồi đây là truyền âm phủ bên ngoài nếu đang có chuyện tình muốn tìm tận thúc khương văn chết từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một chồng truyền âm phủ nói ngươi chỉ cần đem cái này phụ lục phóng tới ngăn trở ngươi lồng khí bên trên ngươi được đến chuẩn vào hứa khả phía sau mới có thể đi vào nếu là sông loạn ngươi cũng có nguy hiểm tính mạng t i ề n hoa thận trọng thu hồi khương văn chết cho hắn truyền âm phủ gật đầu biểu thị mình đã nhớ kỹ những thứ này dạt dò khương văn chết không nói gì nữa xoay người liền hướng phía dưới cùng hai tầng không gian đi đến tại khương văn chết rời đi sau một khắc tiến hoa trước người liền vô cùng đột xuất hiện một cái màu bạc trắng lồng khí. hồi tưởng lại vừa rồi khương văn chiết nói với hắn lời nói tiền hoa cấp bách vội vàng lùi về sau mấy bước mới đứng vững thân hình tiền đầu các ngươi đây là tiền hoa nghiêm m ặ t nói không nên hỏi đừng hỏi còn có nói cho những người khác từ giờ trở đi tất cả mọi người không cho phép đi tới tầng thứ năm vâng tiền đầu khương văn chiết trở về đến dưới đất tầng dưới c h ó t nhất tệ vũ hà cùng hoàng tuyết ánh đều cười tủm tỉm nhìn lại tệ sư thúc chúng ta đến dưới đất tìm xem một chút nói không chừng có thể tìm tới một chút bảo bối đây khương văn chiết trước tiên mở miệm nói ra tệ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói đang có ý đó tiểu ánh người tạm thời lưu tại nơi này bảo hộ tiểu nhu hoàng tuyết oánh có phần có chút hiếu kỳ nói tệ sư chất các ngươi muốn đi dưới mặt đất cái này dưới đất có cái gì a nhìn hai người các ngươi nhao n h a u muốn thử khương văn chết cùng tệ vũ hà liếc nhau một cái tiếp đó tệ vũ hà mở miệng giải thích phía dưới này chắc có một cái chưa bị tu tiên giả phát hiện địa bên a địa bên bất kể nói thế nào hoàng tuyết oánh cũng là tu sĩ kim đan địa bên là cái gì nàng nên cũng biết muốn đi địa bên cũng nên là ta đi a k ư ơ n g văn chết đi mù xem nào nhật gì lấy hoàng tuyết o á n thực lực tự nhiên là không thể nào đến địa bên nhưng nếu là từ tệ vũ hà mang theo Nàng liền có tệ h ể đến n loại vũ hà khẽ cười nói tạm thời còn không rõ ràng lắm đâu chờ bên trên một đoạn thời gian hẳn là có thể dẫn tới càng nhiều người chúng ta trước tiên án binh bất động chờ đến thời cơ phù hợp lại một mẻ hốt gọn hoàng tuyết á n h lúc này mới tản ra trên thân ngưng tụ kiếm ý hết sức chăm chú gật đầu nói ta đã biết ừ thật là có thứ không biết chết sống tễ vũ hàm ộ t mặt chế nhạo nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết địa viên thế nhưng là trong lòng đất vạn dằm vị trí ngươi mặc dù là thổ hệ pháp tu nhưng cũng vô pháp đến sâu như vậy dưới mặt đất đi khương văn chiết tự tin một tiếu đạo b ầ m sư thúc nếu là địa phương khác đệ tử thật là thúc thủ vô sách nhưng ở đây dùng có một đầu nối thẳng địa viên khẽ hở tại có đầy đủ địa viên chi phí chỗ đệ tử có thể dùng thổ đ ộ thuật tiềm hành thổ đội hoàng tuyết a n h cùng tế vũ hà đều có chút giật mình nhìn về phía khương văn chiết đây chính là thổ hệ cao cấp thuật pháp cho dù là tại thổ hệ cao cấp thuật pháp bên trong cũng coi như là tương đối khó học một loại pháp thuật cho dù là tại đặc biệt thích hợp thi triển thổ hệ pháp thuật địa u y ê n chi khí ở bên trong thổ độn thuật cũng là phi thường khó mà sử dụng nhưng nếu khương văn chiết chân năng dùng thổ độn thuật nói không chừng thật vẫn có thể trốn vào địa u y ê n bên trong dù sao khương văn chiết là lĩnh mộ mậu thổ pháp lực cực h ạ n thần thông tu sĩ đối với địa viên chi khí thân hòa độ cao đến ngoại hạng trình độ khương văn chiết nhìn về phía hoàng tuyết nói nói đến đệ tử có thể được thổ độn thuật đều là lúc chức hoàng Sư tổ t ế vũ hà nhìn về phía hoàng tuyết oanh nói tốt à ta đi trước d ò xét một chút cái này địa v i ê n có cơ hội chúng ta mang các ngươi cùng một chỗ đi xuống xem một chút địa v i ê n hẳn là tu tiên giới số lượng không nhiều không có nguy hiểm gì kỳ cảnh rồi nếu là địa v i ê n rất nguy hiểm lời nói khương văn chết nói cái gì cũng không khả năng đi mạo hiểm khương văn chết đang chuẩn bị thi triển thổ đồn thuật độn xuống lòng đất lúc vẫn là dùng truyền tin vòng âm thầm cáo chi chính cận chỉ nhu chỗ cận chỉ nhu cũng biểu thị có hoàng tuyết oanh tại khương văn chết cứ việc đi địa h u ê n tìm tòi tễ vũ hà dùng nàng ấy ngọt ngào và giọng thanh thủy nói văn chết ngươi dùng thổ đồn thuật mang ta đoạt đường tại n g ư ơ i lực không hề bắt thời điểm ta tốt cứu ngươi khương văn chết không nói thêm gì mà là thôi động pháp lực dựa theo thi triển thổ đ ộ n thuật tấn quyết vận chuyển pháp lực thổ đ ộ n thuật điệu long ơi đi liền thấy trên người khương văn chết đ ỗ n g nhiên thoát ra một đoàn thổ hoàng sắc linh quang giống như là số lớn địa long như thế c u ố n lên tệ vũ hà liền chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa hoàng tuyết o á n h thần thức có thể rõ ràng cảm giác được khương văn chết dùng thổ đ ộ n thuật mang theo tệ vũ hà cấp tốc hướng về lòng đất trốn tới hình ảnh thật sự chính là thổ đồn thuật hơn nữa còn là đồn tốc nhanh nhất đ i ệ long ơi k ư ơ n g văn chết đội hành quỹ tích rất giống trong lòng đất nhạy bén qua lại địa pháp thuật này được đặt tên là địa long bơi cũng là bởi vì duyên cớ này l o n g đất một dặm sâu chỗ tệ vũ hà cũng dùng thần thức truyền âm nói địa long bơi ngươi có thể thi triển thổ đ ộ n thuật liền đã rất bất khả tư nghị thật không nghĩ đến ngươi còn sẽ sử dụng địa long bơi loại này thổ đồ thuật đây chính là thổ hệ trong pháp thuật bảo mệnh năng lực mạnh nhất một loại thuật pháp rồi Khương Chiết hồi đáp, đệ tử sợ chết nhà, cho phải thổ thuật học hả. Văn truyền nên cắn nát răng cũng phải đem môn này độn rồi tử hà nghe xong Khương Văn âm đem đáp, đệ sợ người biết pháp t h u ậ t năng lực tùy tiện lấy đi ra ngoài một loại cũng có thể làm cho một cái tu sĩ kim đan học cả một đời thậm chí có chút năng lực cho dù là nguyên anh tu sĩ tới cũng phải bắt phá ra đầu một người thật có thể thiên tài đến trình độ như vậy ư chương tám mươi b ố luyện thể thánh địa chương tám mươi b ố luyện thể thánh địa khương văn c h ế t nghe xong tế vũ hà truyền âm về sau chỉ là dưới đáy lòng cười khẽ một tiếng tại tuyệt đại đa số người xem ra mình có thể lấy luyện khí mười tầng tu vi phát huy ra chúc cơ kỳ thực lực rất không thể tưởng tượng nổi nhưng tại chính k ư ơ n g văn chất xem ra đây chẳng qua là chuyện rất bình thường mà thôi không chỉ có, có dấu vết mà lần theo còn tiền lệ ở phía trước khoảng cách đến địa bên còn phải hao phi không ít thời gian khương văn chết cảm giác nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi còn không bằng cùng tệ vũ hà tâm sự thế là truyền âm giải thích nói sư thúc nếu nói có một ngày ngươi tu vi và thần thức cảnh giới đều rơi xuống trở về luyện khí mười tầng nhưng trí nhớ của ngươi hoàn hảo không chút tổn hại ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng phổ thông trúc cơ tu sĩ ư tệ vũ hà nghe xong khương văn chết truyền âm về sau không chút do dự truyền âm trả lời đương nhiên có thể a ta tu vi mặc dù hạ xuống tới luyện khí mười tầng nhưng ta có thể phát huy đầy đủ ra luyện khí mười tầng tu vi thực lực truyền âm nói đến đây tệ vũ ta hiểu rồi ý tứ của ngươi luận học thức đối với pháp thuật kiến giải thậm chí là kỹ xảo chiến đấu kinh nghiệm tích lũy ngươi không so kim đan kỳ tu sĩ kém thậm chí có thể cùng một chút nguyên anh tu sĩ sánh vai cho nên ngươi có thể c h ọ n vẹn phát huy ra luyện khí mười tầng tu vi thực lực n h ữ n g cái t i a chỉ là đem tu vi cảnh giới tăng lên tới chút cơ kỳ mà kiến thức học thức thậm chí là chiến đấu tiêu chuẩn còn dừng lại ở luyện khí kỳ tu sĩ tại sao có thể là đối thủ của ngươi k ư ơ n g văn c h i c ư ờ i nhẹ truyền âm hồi đáp lời cũng không thể nói như vậy ta mặc dù có thể phát huy ra luyện khí mười tầng tu vi hạn mức cao nhất thực lực nhưng luyện khí kỳ trung q u là luy tại đối mặt cầm trong tay cực phẩm pháp khí trúc cơ tu sĩ lúc vẫn là thúc thủ vô sách ta chỗ mạnh duy nhất chính là lĩnh nộ được mậu thổ thuộc tính pháp lực cực h ạ n thần thông có thể để cho trúc cơ kỳ tu sĩ công kích không cách nào thương được bản thân mà thôi tệ vũ hà nghe s o n g khương văn c h ế t truyền âm phía sau c h ầ m mặc hơn nửa ngày mới chậm rằng giặc truyền âm nói ngươi tiểu gia hỏa này nói rất có lý có thể nghe vào luôn cảm giác là lạ đúng rồi chúng ta bây giờ đã sâu xuống lòng đất hơn một trăm dặm rồi như thế nào cảm giác pháp lực của ngươi không có tiêu hao bao nhiêu đây càng là hướng về dưới mặt đất xâm nhập địa viên chi khí lại càng mạnh mẫu thuật t h tính tu luyện hình thức tự động vận chuyển chỗ tu luyện ra pháp lực cũng càng nhiều mặc dù không cách nào cùng thi triển thổ đôn thuật tiêu hao pháp lực ngang hàng nhưng bay liên tục sâu xuống lòng đất năm thiên lý vẫn là không có vấn đề văn chiết có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi tệ vũ hà tiếp tục truyền âm nói ngươi tu luyện pháp lực tốc độ rất nhanh thái q u a a giống như ngươi một mực có thể duy trì công pháp vận chuyển khương văn chiết truyền âm hồi đáp ừ m đây là ta trước đó mở phát ra mẫu thuật tính pháp lực tu luyện hình thức tại hình thức này phía dưới ta tiềm thức sẽ một mực vận chuyển công pháp tu luyện pháp lực ngay xong khương văn chiết truyền âm sau khi trả lời tệ vũ hà lòng hiếu theo lý thuyết ngươi là tương đương với ăn dòng giã bảy năm nguyên tủy đan mới tu luyện đến luyện khí một mươi tầng lấy tễ vũ hà kiến thức đương nhiên có thể hiểu được mẫu thuộc t h tính pháp lực tu luyện kiểu mẫu nguyên lý tự nhiên là ý thức được khương văn chích tài năng ở một mươi một năm không đến tiếp cận một mươi hai năm trong thời gian tu luyện tới luyện khí một mươi tầng là chuyện gì xảy ra k hương văn chết truyền âm nói không sai ta không phải là các ngươi trong miệng thiên tài hoặc tiên thiên thân thổ thể chất ta có thể đem đ ị a hoàng thổ linh quyết tu luyện tới luyện khí mười tầng chính là tương đương với ăn hơn bảy năm nguyên tủy đan m à thôi tễ vũ hà cảm giác k hương văn chết bên cạnh tất cả mê đoàn đều bị nàng đ ầ y ra có thể chính là bởi vì dạng này nàng cảm giác k hương văn chết so sánh làm sao thiên tài còn muốn thiên tài dùng c ự c phẩm tài liệu luyện chế ra c ự c phẩm pháp khí đó cũng không phải đáng giá gì truy p h ù n sự tỉnh chỉ có thể nói đây là một cái hợp cách luyện khí sư cần phải nắm giữ năng lực thôi có thể khương văn chết dùng phổ thông thậm chí là bình thường tài liệu luyện chế được c ự c phẩm pháp khí loại này có thể hóa mục nát thành thần kỳ năng lực mới là rất khó khăn có thể khả quý tệ vũ hà tin tưởng chỉ cần khương văn chết không v ỡ t lạc tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua nàng thậm chí là phi thăng thành tiên ông n o n g n o n g ông n o n g n o n g tại khương văn chết thi triển thổ đ ộ n thuật mang theo tệ vũ hà sâu xuống lòng đất hai n g h n năm trăm bách l ý trên ngón giữa tay phải truyền tin vòng truyền đến ba nhẹ tam trọng sáu lần chấn cảm đấy lòng cảm giác suy tính cách mình cùng tệ vũ hà đột xuống lòng đất đã qua mười canh giờ trên mặt đất h ẳ n là giờ tị tiếp cận buổi trưa thời điểm chúng n c lấy n ta đ mỗi thâm nhập dưới đất năm mươi dặm ta liền cho ngươi gợi một cái xác định tín hiệu ngươi thu đến tín hiệu phía sau cũng cho ta gợi một cái xác định tín hiệu vậy các ngươi phải cẩn thận tễ vũ hà có thể cảm giác được khương văn chết vừa rồi tại dùng thần thức đánh trên ngón giữa tay phải truyền t i n vỏng vốn định truyền âm hỏi một chút khương văn chết vừa rồi đang làm gì khương văn chết thi triển thổ đ ộ n thuật tốc độ đ ô n g nhiên chậm lại xuống tệ sư thúc chúng ta bây giờ sâu xuống lòng đất bao sâu a tễ vũ hà nghe xong khương văn chết truyền âm phía sau hồi đáp đại khái tam thiên lý đi thế nào văn chết pháp lực của ngươi còn rất dồi dào a khương văn chết truyền âm trả lời ta cảm giác bốn phía áp lực biến lớn thêm không ít dùng đ i ệ long bơi duy trì đội hành phải hao phí pháp lực đi ngăn cản những thứ này áp lực ý của tễ vũ hà vừa mới truyền âm hỏi thăm khương văn chết ý nghĩ khương văn chết liền thay đổi thuật pháp ấn quyết đem bao bọc tại mình và tễ vũ hà bên cạnh pháp lực đã biến thành bốn tứ phương phương hình dạng nhìn qua giống như là xe ngựa toa xe mà khương văn chết cũng cảm giác từ bốn phương tám hướng để hướng mình đẻ lì tổng lúc biến mất không thấy gì nữa tễ vũ hà cười nhẹ truyền âm nói địa long bơi loại này độ khó cao thổ đ ộ n thuật đều biết không có đạo lý sẽ không thổ hà xe loại này đơn giản thổ đ ộ n thuật à địa long bơi cùng thổ hà xe là thổ đ ồ thuật bên trong thường dùng nhất hai loại đ ồ pháp địa long bơi tự ý tốc độ trọng n h ạ bén là bảng ệ n h chạy chối chết không có chỗ thứ hai đồng thời còn có thể mang theo vật nặng hoặc số lớn tu sĩ thi triển thổ đội là tu tiên giới công nhận an toàn nhất áp vận thay đổi vị trí thủ đoạn tu sĩ bay ở trên trời vô luận như thế nào n g y trang luôn có lộ ra chân tướng cùng gặp phải bất ngờ thời điểm nhưng sâu xuống lòng đất dùng thổ hà xe môn này thổ đội thuật thay đổi vị trí áp vận t à i hàng gặp phải bất ngờ sát xuất tuyệt đối phải so tại thiên không hoặc mặt đất tiểu khương văn c h ế t vẫn như c ũ là lần theo địa huyền chi khí quỹ tích hướng về lòng đất bỏ chạy không chỉ có quay đầu nhìn về phía tệ vũ hà truyền â m nói tệ sư thúc nếu là cước ép xâm nhập địa u y ề n ngươi cảm thấy lạ tễ vũ hà cười nhẹ truyền âm hồi đáp cho dù lạc hà sư tổ chính là nguyên anh hậu kỳ thực lực nàng trong lòng đất tốc độ di động cũng thua xa đ ộ n thổ độ tốc nếu như ngươi phải dùng năm ngày thời gian liền có thể đến địa u y ê n lạc hà sư tổ ít nhất phải hao phí nửa tháng thậm chí là hai mươi ngày thời gian mới được hoàn toàn chính xác thổ hệ pháp tu tại b ả o m ệ n h đào m ệ n h phương diện thật sự mạnh dù cho đối mặt nguyên anh hóa thần kỳ tu sĩ truy sát chỉ cần hướng về lòng đất vừa trốn bọn hắn sát xuất lớn cũng là không có cách dù sao tu tiên giới có thể khắc chế thổ đ ộ thuật phương pháp chỉ mấy loại như vậy có thể sẽ không có người chuyên môn tu luyện khắc chế thổ đ ộ thuật thần thông thông c trong phu này tu lúc u y ệ n một h a đó cũng dừng lại nghỉ ngơi mấy lần tại khương văn chích pháp lực cùng tinh lực đều khôi phục lại đỉnh phong sau tiếp tục sử dụng thổ đồn thuật hướng về lòng đất bỏ chạy tại sâu xuống lòng đất bốn dặm khương văn chích cũng không có biện pháp tự chủ hoàn thành nội tức vận chuyển cần t ệ vũ hà phóng xuất ra pháp lực của mình trợ giúp khương văn chết trải vớt nội thức nói cho cùng khương văn chết chỉ là một cái luyện khí mười tầng tiểu tạp l ă m mét dùng thổ độn t h u ậ t độn xuống lòng đất tam thiên lý chỗ nếu là không có tễ vũ hà trợ giúp đó là tuyệt đối không thể nào sống sót trở về mặt đất sâu xuống lòng đất sáu thiên lý lúc khương văn chết lại một lần cảm giác pháp lực của mình không đáng kể tễ vũ hà buộc phát ra pháp lực trong lòng đất mở ra một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ không g a tới khổ cực văn chết ở đây nghỉ ngơi một chút đi khương văn chết tại dừng lại thổ độn thuật thi triển trong né mắt nhất thời cảm thấy chính mình giống như là bị bốn vương tám hướng thổi tới gió mạnh giam cầm ngay tại chỗ đồng dạng. trên thực tế những thứ này giảm cầm chi lực chủ yếu là đến từ đậm đà địa u y ê n chi khí chật vật khoanh chân ngồi xuống đồng thời không có bắt được nghỉ ngơi cảm giác khương văn chết đang vận chuyển lên hồ phách tôi thể thuật hậu lúc này mới cảm giác thân thể khỏe mạnh chịu một chút sư thúc ta cảm giác hoàn cảnh như vậy đặc biệt vừa hợp thể tu luyện một chút t ế vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau cũng thử nghiệm thu liếm trở về trong cơ thể mình xung danh o pháp lực p h cương đại địa u y ê n chi khí tuân hướng tễ vũ hà vậy mà sẽ rách ra nàng ngụy trang trên người hiện lộ ra chân dung tới khương văn chết rất tự nhiên nhắm mắt lại biểu thị chính mình đồng thời không nhìn thấy ngụy trang bị địa viên chi khí lạc hà tiên tử t ế vũ hà tức giận trận nhìn nhìn khương văn chết một cái tiếp đó cẩn thận cảm thụ địa huyền chi k h í đối với luyện thể trợ giúp nàng chỉ là tu luyện trong chốc lát liền rõ lộ ra cảm thấy mình luyện thể cảnh giới có nhất định để thăng Tổ sư, người nói chúng ta đem nơi này mở thành tu tràng trối thế mắt một thẳng tông truyền tống trận, thì có thể tới tu sư, người như Khương như nói chúng nơi này luyện nào? Nhắm nghỉ ngơi Văn đống nhiên miệng nói, dựng nối môn đồng môn tới cao như vậy để hoàn cảnh luyện. luận cái có、so、Chích cho cao đem đây để mở mở làm xây vậy ở Vô chờ chúng ta tìm tòi qua địa viên về sau dựa sát tay mở cái này người tu luyện nơi trốn khương văn chết lại dưới đáy lòng á m muốn làm sao lợi dụng hoàn cảnh này dưới đáy lòng cảm giác dưới sự chỉ dẫn toát ra chế tác thổ độn phù ý niệm tới phù lục chính là phong ấn pháp thuật một loại phương pháp tại địa phương khác khương văn chết căn bản dùng không ra thổ độn phù nhưng so sánh thi triển thổ độn thuật còn đơn giản hơn muốn làm liền làm khương văn chết lúc này từ mình chữ linh vòng tay bên trong móc ra một đống tài liệu quay đầu nhìn về phía đang chuyên tâm cảm lộ luyện thể tệ vũ hà đạo cái kia thổ sư có thể làm phiền ngài giúp ta đem những tài liệu này luyện chế thành lá b a sao ta muốn xem thử một chút có thể hay không chế tạo ra thổ độn phụ tới tu tiên giới chế tác p h ù lục tổng cộng có hai loại phương pháp thường thấy nhất chính là dùng chu sa yêu thú hết u y dịch linh mặc điều chế mực nước dùng p h ù bút tại phù vàng bên trên vẽ phù lục loại này vẽ phù lục phần lớn là sơ cấp phù lục là rất nhiều đê d i a i tu tiên giả kiếm lấy tu luyện của cải đấu pháp thủ đoạn vẽ phù cực hạn là trung cấp phù lục cực ít có chế phù sư có thể vẽ ra cao cấp phù lục mà một loại phương pháp khác chính là luyện chế phù lục dùng phương pháp l u y ệ n chế tới chế tác phù lục có một tiền đề đó chính là chế phù người nhất định phải biết pháp thuật này mới có thể đem hắn l u y ệ n chế thành phù lục đồng thời tu tiên giới chúng cao cấp phù lục phần lớn là dùng phương pháp l u y ệ n chế chế ra bởi vì vẽ lời nói tỷ lệ thất bại thế nhưng là cao đạt chín phần mười tám trở lên lạc hà tiên tử tế vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau trong đôi mắt lập tức thoáng qua một vòng tinh quang lấy khương văn chết đối với thổ đ ộ n pháp thuật tạo nghệ l u y ệ n chế ra thổ đội phù còn không phải dễ dàng nàng yên nhiên một tiếu đạo không có vấn đề nhưng ta muốn thu ba thành thù lao cao cấp phù lục mỗi một tấm đều rất quý giá đặc biệt là đồn thuật loại phụ lục càng là có thể bán được hơn ngàn mai linh thạch giá trên trời khương văn chết nhún vai một cái nói chỉ cần ta có thể luyện chế được chuyện gì cũng dễ nói dù sao ta chưa bao giờ nghiên cứu qua con đường chế phủ tễ vũ hà vừa dùng anh hỏa luyện chế lá b ù a vừa nói lấy kiến thức của ngươi cho dù là chưa bao giờ nghiên cứu qua chế phủ nhưng là nhất định có thể luyện chế ra thổ l ộ t phủ cái đồ chơi này thế nhưng là đặc biệt k i n h quý hiếm thấy ấy được rồi lá b ù a kỳ thực chính là dùng địa hỏa đều có thể chế tác nhưng nơi này không có địa hỏa chỉ có thể đại tài tiểu dụng đường lạc hà tiên tử tễ vũ hà dùng anh hòa luyện chế một chút vương văn chết tiếp nhận cao cấp lá bửa tiếp đó nhớ lại mình một chút trước đây thấy qua chế p h ụ thư tịch tiếp đó căn cứ vào đáy lòng cảm giác tại não hải trung mô phỏng lên luyện chế thổ đ ộ n phủ quá trình qua ước chừng nửa c a n h giờ khương văn chết lúc này mới mở to mắt thôi động pháp lực chú vào trong tay trên lá bửa cái này trong không gian địa huyền chi khí thu đến khương văn chích pháp lực dẫn dắt không tự chủ được hội tụ đến trên lá bửa ngưng tụ ra màu vàng sáng phủ v ă n tới tận mắt nhìn thấy khương văn chết luyện chế thổ đội phủ toàn bộ quá trình lạc hà tiên tử tệ vũ hà không khỏi chật chật xương ngạc như nói chật chật vừa ra tay liền thành công luyện chế được một chương thổ đội phù khương văn chết chỉ là cười nhẹ đem chính mình vừa mới luyện chế ra thổ đội phù đưa cho tễ vũ hà tiếp đó đều đâu vào đấy bắt đầu tấm thứ hai thổ đội phù luyện chế chương tám mươi lăm thâm viên điệu long nước bọt chương tám mươi lăm thâm viên điệu long nước bọt dùng đại khái bốn cái canh giờ thời gian khương văn chết liền luyện chế được sáu mươi hai chương thổ đội phù đi ra lạc hà tiên tử tễ vũ hà cười nhẹ t r e o c h ọ c nói văn chiết ta cảm giác ngươi chỉ là chế tác thổ đội phù buôn bán một năm liền có thể kiếm lời hơn trăm vạn thậm chí là ngàn vạn mai linh thạch dễ dàng liền có thể nuôi sống một cái tông môn. lấy khương văn chất cái kia có thể hóa mục nát thành thần kỳ sức sáng tạo linh thạch loại này tục không chịu được đồ vật thật là muốn bao nhiêu liền có thể kiếm lời bao nhiêu những thứ không nói khác vẹn vẹn là luyện khí liền có thể trở thành tu tiên giới thủ phủ mặc dù khương văn chất chỉ có thể luyện chế cực phẩm pháp khí nhưng tại tu tiên giới số người nhiều nhất tu tiên giả cũng là luyện khí chúc cơ tu sĩ mà c ự c phẩm pháp khí cũng là bọn hắn chỗ có thể trang bị đồ tốt nhất hơn nữa một người chí ít có thể trang bị ba kiện c ự c phẩm pháp khí lạc hà tiên tử tệ vũ hà đ ố n g nhiên ý thức được khương văn chết trong tông môn giống như so lạc thiên hành còn hữu dụng cho dù là đối với hắn hắn tông môn lực uy hiếp đây chính là so tu sĩ kim đan m ạ n h hơn yêu nghiệt ngươi thật là một cái triệt đầu triệt đôi yêu nghiệt ngược phi lạc hà tiên tử tệ vũ hà thấy tận mắt khi còn bé khương văn chết nàng cũng muốn hoài nghi khương văn chết là bị cái nào đó luyện hư kỳ lão quái vật cho đoạt á c tại khương văn chết pháp lực cùng tinh lực đều khôi phục lại về sau lại lần nữa thi triển thổ đội thổ hà xe mang theo lạc hà tiên tử tệ vũ hà hướng về lòng đất bỏ chạy lần này khương văn chết cảm giác m g i xâm nhập t r ừ n g năm dặm thổ hà xe đội tốc liền sẽ hạ xuống một phần tại sâu xuống lòng đất tám thiên lý lúc khương văn chết liền cảm thấy đậm đà địa u y e n chi khí c u ố n lấy một dòng nước nóng sông thẳng mặt của mình mà tới cỗ nhiệt lưu này cũng không phải là địa hỏa tàn ra cho nên l í c h hỏa châu cũng không có cách nào chống cự rất nhanh tóc của khương văn chết quần áo liền bị ướt đấm mồ hôi ướt n ẹ p nguyên bản rộng thùng tình áo bảo kề sát tại khương văn chết trắng kiện bền chắc hình thể tới ngày bình th toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ thư hương khí cho nên cho người cảm giác chính là rất g ầ y yếu không chịu nổi một kích có thể khương văn chiết kể từ tu luyện địa hoàng thổ linh quyết về sau bắp thịt trên người khối từ từ bành trướng nhô lên mặc dù không giống lạc thiên hành như thế bắp thịt của q u ộ n nhưng là tuyệt đối không thể nói đơn bạc g ầ y yếu tại sâu xuống lòng đất cựu ngàn dặm trên người lạc hà tiên tử tế vũ hà cũng bắt đầu đại lượng chạy mồ hôi quần áo của nàng vốn là đơn bạc lại bại lộ bây giờ bị mồ hôi thấm ất cùng không được mảnh vải cũng không có gì khác biệt ai chuyện gì xảy ra ngay tại k ư ơ n g văn chiết cố gắng chịu được nhiệt khí thời điểm cùng toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp thấm ướt tễ vũ hà cùng lúc xuất hiện tại một cái đường kính ướt chừng có khoảng ba mét trong đường hầm lạc hà tiên tử tễ vũ hà giật giật xinh đẹp tiểu q u ỳ n h mũi tiếp đó ánh mắt dừng lại ở đường hầm trên biên giới một bãi nhìn qua giống như là nước mũi một dạng dịch nhờn bên trên khương văn chết lần theo lạc hà tiên tử tễ vũ hà ánh mắt nhìn về phía bãi kia dịch nhờn thời điểm cũng ngửi thấy một cỗ kỳ lạ mùi thơm ngát vị ơ ngoài nữa n c ũ chỉ đ ra huyền cái ậ n p h t n đồ chơi này sinh vẫn là phòng ngự hệ thể tu thích nhất đôi thể linh vật dùng thâm v i ê n địa long nước bọt phối chế tắm thuốc có thể hoàn bị chữa trị luyện thể lúc lưu lại ảm thương đồng thời cũng là đột phá cảnh giới tốt nhất thuốc hay rất nhiều thể tu dốc cả một đời đều đang tìm kiếm loại này linh vật lạc hà tiên tử tễ vũ hà khẽ cười nói không sai ta trước đó tại buồn dầu muốn như thế nào mới có thể từ những cái kia man tử trong tay đổi lấy linh t ủ y thép đây không nghĩ tới a nhanh như vậy liền để ta gặp thâm viên địa long nước bọn loại này linh vật khương văn chết tò mò quay đầu nhìn về phía thỏa thích bày ra bản thân ngạo nhân vóc người lạc hà tiên tử tễ vũ hà nói t ổ sư đệ tử một mực rất h ế u kỳ linh tùy thép loại tài liệu này rốt cuộc là làm sao tới ta muốn tu tiên giới là không thể nào tự nhiên tồn tại loại này kỳ lạ tài liệu lạc hà tiên tử tế vũ hà giống bình thường như thế dùng thanh thúy và thanh âm ngọt ngào hồi đáp linh t h ủ y thép dĩ nhiên không phải tự nhiên dựng dục ra phát hiện tài liệu người biết linh thạch khoáng mạch bên trong tồn tại những cái kia vật cộng sinh sao linh thạch khoáng mạch chính là trạng thái cố định thiên địa linh khí nhưng vật cộng sinh nhưng là nhiều vô số kể như cái gì linh sắt linh đồng linh m g ụ c còn có sống linh thảo linh t r ù n g cũng có lạc hà tiên tử tế vũ hà cũng không có thừa nước đục thả câu tiếp tục giải thích nói trong đó có một loại gọi là linh tụy sa vật cộng sinh đem loại này vật cộng sinh ngoại trừ ẩ n chứa một chút linh khí bên ngoài cái gì cũng sai vô luận như thế nào rèn luyện tinh luyện đều không có cách nào dùng đến luyện khí bên trên chỉ có dùng đơn thuần sức mạnh tiến hành rèn luyện rèn dùng đại khái chín vạn cân linh tùy xa liền có thể rèn luyện ra một hai xung quanh linh tùy thép tới n g h e đến đó khương văn chiết không khỏi chừng lớn ánh mắt của mình trên mình lần tại lạc hà sơn mạch bích nhãn huyết đao đường trong xào huyệt phát hiện trong túi chữ vật có một khối ước chừng tám cân xung quanh linh tùy thép muốn rèn luyện ra nhiều như vậy linh tùy thép không sai biệt lắm muốn hơn bảy triệu cân lạc hà tiên tử tế vũ hà khẽ cười nói chúng ta đi trước địa u y ê n xem chờ chuẩn bị kỹ càng vật chứa sau lại tới thu thập thâm viên địa long nước bọt khương văn chết nhẹ gật đầu sau đó lại độ thi triển thổ đ ộ n thổ hà xe mang theo lạc hà tiên tử hướng về sâu hơn lòng đất bỏ chạy tới rồi lòng đất hơn chín n g h n dặm chiều sâu về sau khương văn chết cảm giác độn thổ tốc độ đã chậm tới rồi người bình thường tại mặt đất đi đường hơn nữa càng hướng xuống tốc độ lại càng chậm rất có loại bỏ một cái sườn núi dài sắp đang đỉnh lúc cái chủng loại kia áp bách cùng cảm giác bất lực vô cùng chật vật đột phá đến một vạn dặm chiều sâu nhưng còn chưa có tới địa viên không gian nếu không phải là vừa rồi ngoài ý muốn gặp thâm viên địa long đi xuyên lưu lại đường hầm khương văn chết cùng tệ vũ hà đều phải hoài nghi cái này địa bên t r i ề u sâu có phải hay không tại mười lăm ngàn thiên lý hướng xuống rồi tại sâu xuống lòng đất hơn mười một ngàn dặm thời điểm lạc hà tiên tử tệ vũ hà đ ỗ n g nhiên dùng vui sướng ngự khí cho khương văn chết truyền âm bởi vì sâu xuống lòng đất lạc hà tiên tử tệ vũ hà thần thức thăm dò phạm vi cũng bị áp súc tới rồi khoảng năm mươi dặm đến nỗi khương văn chết liền thần thức ly thể đều không làm được có thể sử dụng thổ đồn thuận đội đến địa bên tất cả đều là lạc hà tiên chính mình cũng sẽ bị n ẹ n chết tại đây lòng đất hơn một mươi một dặm sâu chỗ nguyên bản khương văn chết pháp lực đã nhanh sắp thấy đáy đang nghe xong lạc hà tiền tử tệ vũ hà lời nói phía sau cổ t ú c khí lực cuối cùng thi triển thổ đội thuật giống như là xuyên qua một tầng mật độ cực kỳ nghiêm mật sắc đá đồng dạng xâm nhập một cái tràn ngập đầy địa huyền chi khí trong không gian khương văn chết chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b n g liền nhanh chóng rũ xuống đi thằng đến tệ vũ hà có dùng thần thức nâng lên k ư ơ n g văn chết nhờ vậy mới không có tiếp tục rơi xuống đi a a a thật sự chính là một cái chưa bị tu tiên giả phát hiện địa huyền đây khương văn chiết bây giờ hết sạch tất cả pháp lực nếu không phải là tu luyện có luyện tâm quyết nhường thần thức tính bền dẻo tăng cường không thiếu nói không chừng vừa rồi liền đã bất tỉnh đi đâu còn có thể bảo trì ý thức thanh tình đây lạc hà tiên tử tế vũ hà đang khẽ cười đi qua lúc này phóng xuất ra pháp lực đem chúng quanh địa huy n chi khí đều xa lánh mở lập tức khương văn chiết cảm giác đệ trên người mình đại sơn bị rời đi trong kinh mạch cơ hồ đình trệ pháp lực giống như là gắn dọc k ẹ i tên lửa đẩy như thế nhanh chóng vận chuyển lại lạc hà tiên tử tế vũ hà ôn n u nói văn chiết ngươi chuyên tâm khôi phục pháp lực là được g i địa u y ê n không gian dưới đáy còn cách một đoạn đây bây giờ mới tiến vào địa huyên không gian trên thẻ ngọc nói địa huyên không gian sâu chỗ chừng hai vạn lý độ cao này cũng là ngoại giới tu sĩ năng phi đến rất cao cao độ lại hướng thượng phi cũng sẽ bị trên chín tầng trời cường phong cho xé rách thành mạnh vụn vẹn vẹn khoảng một c a n h giờ khương văn chất liền đem chính mình tiêu hao sạch sẽ pháp lực cho tu luyện trở về chỉ có thể nói địa huyên loại hoàn cảnh này rất thích hợp t h ổ hệ pháp tu tu luyện ở đây tu luyện một n ă m đ ỉ n h trên kiếm khí phong m ộ ư ơ i năm tinh khí thần đều khôi phục sau khi trở về khương văn chất bắt đầu tò mò dò xét chính mình chỉ ở sách vợ trên thẻ ngọc thấy qua địa huyên kỳ thực nơi này mắt thường tầm nhìn cơ hồ là linh dùng thần thức quan sát bốn phía cũng chỉ có thể nhìn thấy phương viên ba mươi m phạm vi thổ sư ngài trước đó tìm tòi qua địa viên sao ừ n lạc hà tiên tử tế vũ hà nghe xong khương văn trích vấn đề về sau khẽ h ừ nói không phải vậy ngươi cho rằng trong tông môn địa viên thạch mẫu là thế nào tới khương văn trích khẽ cười nói ta tưởng rằng tổ sư đang vì tông môn thu thập địa hóa lúc thuận đường trong lòng đất mang về địa viên thạch mẫu mặc dù không nhất định sinh ra tại địa viên khả địa viên đích thật là dễ dàng nhất tìm được loại tài liệu này lạc hà tiên tử tế vũ hà nói đến đây lúc bỗng nhiên ngừng lại tiếp đó thi triển g a hóa quang thuấn đi mang theo khương văn trích cấp tốc bay thoát ra ngoài tới rồi phía trước chính là địa huyên không gian dưới đáy khương văn chết chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một mặt hỏa hồng sắc tiếp đó lạc hà tiền tử tệ vũ hà liền mang theo khương văn chết đi tới một mảnh hỏa nham thạch màu đỏ bầu trời phóng tầm mắt nhìn tới bốn phương tám hướng cũng là đỏ rừng rực nham tương nếu không phải là lạc hà tiền tử tệ vũ hà che chở khương văn chết cảm giác mình sợ là sẽ phải bị nơi này cực nóng năng lượng khoảnh khắc luyện hóa hết Tổ xưa, ta tới sư, chúng không phải đi là tự nhiên cũng tồn tại loại này tất cả đều là nham tương địa u y ê n không gian hẳn là sẽ không như cái này địa u y ê n không gian tất cả đều là nham tương lạc hà tiên tử t ế vũ hà suy nghĩ một chút phía sau giải thích nói như vậy nó sớm nên sụp đổ mới đúng không thể nào ổn như vậy định thậm chí có thể đem địa u y ê n chi khí thoa tới trên mặt đất hương văn chất nghĩ, nghĩ nhắm mắt lại lợi dụng chính mình đ ấ y lòng cảm giác để phán đoán đi bên nào tốt hơn thổ sư ngài nếu như tin tưởng cảm giác của ta liền đi bên này căn cứ vào đáy lòng cảm giác chỉ dẫn hương văn c h ấ hướng lạc hà tiên tử tệ vũ hà chỉ một cái phương hướng mà lạc hà tiên tử tệ vũ hà cũng không do dự lúc này thi triển hóa quang đ ộ n hành mang theo khương văn chết hướng về cái kia phương hướng phi đ ộ n mà đi đây là khương văn chết lần thứ nhất thể nghiệm hóa quang đ ộ n hành loại này phi hành thần thông hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thi triển hóa quang đ ộ n hành tốc độ nhanh đến thần t r í của mình căn bản không kịp phản ứng cho dù là dạng này lạc hà tiên tử tế vũ hà vẫn là mang theo khương văn chết bay tới ước chừng khoảng ba n h giờ. cái này mới rời khỏi này dạy đặc nham thạch nóng chạy thế giới nước lại đi tới một cái phiến đen t u i đại địa trên không sau đó nàng mang theo khương văn chết rơi xuống đất tức đạp thực địa phía sau cảm giác an toàn là trong nháy mắt sông lên đầu chỉ ư ơ n g là rất tiếc là thực lực của mình không đủ để đơn độc tại địa huyên dừng lại nếu không liền lưu tại nơi này tu luyện trong vòng trăm năm mình cũng hứa liền có thể ngưng kết kim đan lạc hà tiên tử tế vũ hà bỗng nhiên mở miệng nói văn chiết ta tin tưởng ngươi là có đại khí vận người đón lấy tới chúng ta đi như thế nào khương văn chiết có chút thụ sùng nhựa kinh nhưng vẫn dụng tâm thực chất cảm giác bắt đầu tìm đường thổ sư hướng về cái phương hướng này đi ừm chúng ta đi địa bên thế giới quá mức rộng lớn lạc hà tiên tử tệ vũ hà tự nhiên là không thể nào chậm rãi đi theo khương văn chết tại mặt đất tàn bộ lại lần nữa thi triển hóa quang đ ộ n hành mang theo khương văn chết nhanh sát mặt đất hướng về vừa rồi chỉ phương hướng bay đi rất nhanh lạc hà tiên tử tệ vũ hà liền mang theo khương văn chết bay đến một mảnh kéo dài không dứt hát sắc sơn mạch bên trên thân chí của nàng bị mở rộng tới rồi cực hạ cấp tốc từ nơi này chút hát sắc sơn mạch bên trên đỏ qua a thật là có độ tốt tiếng nói phủ lạc khương văn chết hay cùng lạc hà tiên tử tệ vũ hà đi nguyễn văn c h ế t từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra mấy khối n g u y ệ t quang thạch dùng cương khí hóa ti kéo lên những thứ này n g u y ệ t quang thạch đem phương viên ba mươi m phạm vi chiều sáng n g u y ệ t quang thạch là một loại đặc biệt kỳ quái tinh thạch tại d ư ớ i mặt trời nó nhìn qua liền là một khối xám xịt phổ thông tảng đá nhưng nếu là tại không có ánh sáng chỗ nó sẽ phát ra ánh sáng đến hơn nữa càng là h ắ t cám chỗ nó quan g lại càng hiện ra nếu là ở kiếp trước thế giới có loại mỏ sắt này chỉ sợ sẽ không có người đi phát minh đèn điện loại đồ vật này đây là địa chữ n tám mươi sáu địa hoàng long nguyên cung chữ tám mươi sáu địa hoàng long nguyên cung khương văn chết nghe xong tễ vũ hà lời nói về sau não hải trung không khỏi hồi tưởng lại trên người mình cái mới nhìn qua kia quái mô quái dạng chữ vật túi tới nhìn về phía t ế vũ hà đạo tổ sư trên tay của ta có một tám trăm thước vông chữ vật túi người xem nhìn cái đồ chơi này có thể dùng đến trang địa huyền mặc ngọc sao nói khương văn chết đem trước đây trong lạc hà s ơ n mạch từ bích nhãn huyết đ a o đường trong xào h u y ệ t tìm được chữ vật túi lấy ra a cái này chữ vật túi là dùng nguyên anh kỳ yêu thú dạ dày luyện chế nha khương văn chết nghe xong lạc hà tiên tử t ế vũ hà lời nói phía sau hơi hơi s ư ớ c sở lập tức có chút kinh ngạc nhìn nhìn cái này quái mô quái dạng chữ vật túi nguyên anh kỳ yêu thú dạ dày khương văn chết còn chưa bao nhưng bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu cái này cái chữ vật túi lai lịch thời điểm lạc hà tiên tử t ế vũ hà thôi động k i ế m khí rất nhanh liền đào đới ra tám trăm h thước v ư n g địa u y ê n mặc ngọc thu vào cái này cái trong túi chữ vật tiếp đó khương văn chết lại dựa theo đáy lòng cảm giác chỉ một cái phương hướng đã có tìm được địa u y ê n mặc ngọc kinh nghiệm lạc hà tiên tử t ế vũ hà càng thêm tin tưởng khương văn chiết không chút do dự thi triển hóa quang đ ộ n hành hướng về cái kêu phương hướng bay đi sau đó hai người lại phát hiện một loại tên là cho kim nham vật liệu đá đây là xây dựng cỡ lớn trận pháp lý tưởng nhất trợ cơ khương văn chết cảm giác địa viên trong không gian khắp nơi đều là bạo v liên vô mới phát hiện những vật kia nếu là cầm tới phòng đấu giá đi bán dễ dàng liền có thể bán mấy trăm vạn linh thạch tại gặp phải có thể bỏ vào chữ linh vòng tay tài liệu về sau khương văn chết cùng lạc hà tiên tử tệ vũ hà cũng là có thể kinh trang thông qua đ ấ y lòng cảm giác đánh giá một chút thời gian cách mình cùng tệ vũ hà đ ộ n xuống lòng đất đã nửa tháng trôi qua khương văn chết hợp thời mở miệng nói tổ sư chúng ta trốn vào đại địa hàn rất lâu do nữa t ắ t hai nơi chỗ liền trở về ai chờ chỉ n u nguy cơ vượt qua phía sau chúng ta lại đến tìm tòi lạc hà tiên tử tệ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói cũng đúng chúng ta đ ổ vật gì đều không chuẩy đã tới rồi đ là nên trở về chuẩn bị cẩn thận một chút lại đến đặc biệt là thâm viên địa long nước bọt nhất định không thể bỏ qua chỉ là tán gấu công phu cương văn chết liền bị lạc hà tiên tử tễ vũ hà dẫn tới một nơi khác nơi này có một cái cấp độ rõ ràng cái hố nhỏ xem bộ dáng là bị thủy hoặc khác thể lòng vật chất trường kỳ ăn mòn hình thành nhưng bây giờ đã khô cạn chỉ là lưu lại một cái diện tích đại khái có hai mẫu đất lớn nhỏ hồ đá tại cái hố nhỏ bên trong có một cây kỳ quái dạng trụ vật tàn mát ra một loại cực hắn đặc biệt năng lượng khác ba đậu lạc hà tiên tử tễ vũ hà thận trọng dùng thần thức đem căn này nhìn qua lộ da màu nâu đỏ nhưng không biết là ra sao duyên c ớ bị tạp dưới mặt đất không thể được thành công lấy ra hương văn chết tò mò ngồi sùng xuống đem trong tay mình n g u y ệ t quang thạch tiến đến dạng trụ vật phụ cận tỉ mỉ quan sát thâm viên địa long cái này đây là có chuyện gì tại n g u y ệ t quang thạch tản mát ra quan g mang chiếu dọi xuống hương văn chết cùng lạc hà tiên tử tế vũ hà đều nhận ra căn này dạng trụ vật là một cái cánh tay trẻ con lớn bằng thâm viên địa long thân thể hương văn chính chết tại trên bàn tay bao khỏa lên một tầng đại địa hồ phép giáp tiếp đó thận trọng bắt lấy cái này chỉ có to c ử miệm chén thâm viên địa long chỉ hơi hơi dùng sức liền đem nó tốn ra mặt đất lấy đến trong tay mới phát hiện cái này thâm viên địa long chỉ có dài khoảng tám thước sờ lên n g ạ n h bang bang giống như là t ả n g đá ở trên mặt đất cái kia đầu lộ ra rõ ràng có lượng còn lại thân thể bộ phận cũng là hơi mang theo đường c o n g cũng không phải thẳng tổ sư cái đồ chơi này thật là thâm viên địa long ngữ thâm viên địa long cho dù là vừa mới phá xác ra cũng có tô canh lớn nhỏ dài khoảng hai triệu a lạc hà tiên tử tế vũ hà khẽ gật đầu một cái nói cái này ta cũng không biết nhưng hình dạng của nó chính là thâm viên địa long sẽ không sai chỉ là thân thể nó ân hẳn là đã biến thành linh thạch vật như vậy Khương Chết Văn, rồi 60 độ tả hưu. Nhưng tại Khương Văn lực lượng c ả mạnh giác chỉ d n mẽ đà kích tại tế vũ hà phóng thích ra pháp lực bên trên lập tức kích đánh ra một đoàn pháp lực tạo thành cơm khí bay bắn đi ra lực lượng thật mạnh lạc hà tiên tử tế vũ hà thần thức thời khắc cần duy trì pháp lực lĩnh vực bảo hộ khương văn chiết tự nhiên là đem chuyện xảy ra mới vừa rồi cảm giác phải thanh thanh s ở s ở tiến tới khương văn chiết đ ấ y lòng cảm giác nhưng là cấp ra dạng này một cái nhắc nhở chuyện này chỉ có thể định lượng phía sau thâm viên địa long có thể thành lần chính tăng phúc bị lực lạc hà tiên tử tế vũ hà nhô ra tay thử cách r a động khương văn chiết nắm năng lượng hóa thâm viên địa long lại vịn cong đến bảy mươi độ thời điểm bung ra năng lượng hóa thâm viên địa long thân thể trong nháy mắt khôi phục tại chỗ ba tiếp đó kích đánh ra một đoàn pháp lực cơ khí bay vào tối h m đưa tay không thấy được năm nón địa bên trong không gian Khương văn、Chích、cùng chết lạc hà tiên tử tệ vũ, vũ hà thấy thế tay phải vung lên từ mình chữ linh vòng bên trong sử dụng một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí bỏ vào ba mươi mét bên ngoài khương văn c h ế t ngưng tụ ra một chi điệu hoàng hồ phách tiễn về sau lên dây cung dương cung nhắm chuẩn ba mươi m bên ngoài cực phẩm phòng ngự pháp khí liền bung lỏng ra dây cung ba xì、si, bang bang bởi vì địa huyên hoàn cảnh tràn ngập đầy nhiệt độ cao cao áp địa huyên chi khí địa hoàng hồ phách tiễn tại bắn ra thời điểm trong nháy mắt tê liệt địa huyên chi khí phát ra một tiếng đặc biệt the thế chói h a i tiếng g ả o nhưng cho dù là dạng này địa hoàng hồ phách tiễn từ cực phẩm phòng ngự trên pháp khí xuyên qua lưu lại một người trưởng thành lớn chừng quả đấm động thật là mạnh lực công kích đây hoàn toàn vượt qua ngươi thanh linh trấn tiên cung lạc hà tiên tử tế vũ hà đem món kia bị khương văn chết một tiễn bắn thủng c nhìn về phía khương văn chết dùng nàng ấy ngọt ngào và thanh â m thanh thủy nói có cái này thiên nhiên phát bảo cho dù là kim đàn kỳ tu sĩ cũng có khả năng cắm trong tay ngươi chính xác t r ư ớ c này dùng năng lượng hóa thâm viên địa long thân thể làm cung thai tạm thời chế luyện trưởng c u n g phát huy ra trung phẩm phát bảo lực công kích tới nhưng ở khương văn chết quan sát tỉ mỉ năng lượng hóa địa long thân thể lúc phát giác địa l o n g trên người xuất hiện mấy đạo nhỏ x í u vết rách khương văn chết đoán chừng mình còn có thể xạ ngũ tiễn ngũ tiễn đi qua năng lượng hóa thâm viên địa long thân thể thì sẽ hoàn toàn vỡ vụt ra mặc dù nói cái này trương trường cung là ta ngẫu hứng làm ra đấy hay là cho ngươi lấy cái danh tự đi sẽ gọi ngươi đ ị a hoàng long nguyên cung lạc hà tiên tử tế vũ hà khẽ cười nói tiểu gia hỏa phúc của ngươi v ậ n quả thật là không cạn có cái này đ ị a hoàng long nguyên cung ta đối với an nguy của ngươi cũng yên tâm một chút đợi ngươi ngưng kết kim đan về sau lại đi tìm tài liệu khác đem đ ị a hoàng long nguyên cung triệt để luyện chế thành pháp bảo nói đến đây lạc hà tiên tử tế vũ hà không khỏi khẽ cười nói nói thực ra ta bắt đầu chờ mong ngày đó đã đi đến khương văn chết thận trọng đem còn có thể sử dụng mấy lần đ i ệ hoàng long nguyên cung thu đến chữ linh vòng tay bên trong tất kỹ cái này là tương lai mình chống cự tu sĩ kim đan uy hiếp đòn sát thủ lợi hại không đến sống chết trước mắt tuyệt không thể vận dụng. được rồi chúng ta đi về trước đi các loại chuẩn bị sẵn sàng lại đến tìm tòi lạc hà tiên tử tế vũ hà cũng không có lại tiếp tục tìm tòi địa u y ê n ý n g h ĩ thi triển hóa quang đ ộ n hành mang theo khương văn c h í c h hướng về địa u y ê n đ ỉ n h chóp bay trốn đi đường trở về phi thường tốt tìm chỉ cần lần theo địa u y ê n chi k h í hướng ra phía ngoài thấm lộ đích khe hở ra ngoài là đủ kỳ thực khương văn c h í c h có thể thông qua chính mình đ ấ y lòng cảm giác chính xác tìm được rời đi địa u y ê n trở về mặt đất con đường nhưng h ư ơ n g văn trích cũng không có đối với chuyện này nhúng tay mặc cho lạc hà tiên tử mang cùng với chính mình tại địa viên không gian định chóp phi đột khoảng ba km lúc này mới trở lại hai người tiến vào địa viên nham s tận đến giờ phút này khương văn chết mới cảm giác đạo nguyên lai là lạc hà tiên tử tệ vũ hà sớm ngay ở chỗ này lưu lại tiêu ký tới rồi s ắ c đá ở đây liền cần khương văn chết phát l ư ợ rồi thổ độn thổ hà xe dùng độn thuật mang theo lạc hà tiên tử tệ vũ hà trốn vào s ắ c đá ở bên trong trên hướng mặt đất bỏ chạy lúc cảm giác mình độn thuật càng lúc càng nhanh từ địa huyên trong cái khe thấm ra địa huyên chi khí giống như là c h ậ m chậm thổi tới kinh phong thi triển thổ độn thuật khương văn chết giống như là thừa phong mã đi thuyền m ư ợ hoặc có lẽ là xuôi dòng thuyền hàng thổ độn địa long ơi tất nhiên không cần chống cự địa h u y ê n chi khí hướng về phía trước phun trào áp lực tự nhiên có thể thay đổi đổi tốc độ mo hơn đột h u ậ t khương văn chết một hơi mang theo lạc hà tiên tử tệ vũ hà về tới lòng đất tam thiên lý sâu vị trí bởi vì pháp lực hao hết cần khôi phục cho nên trong lòng đất mở ra một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ không gian tới lạc hà tiên tử tệ vũ hà cũng lại lần nữa thi triển hóa hình thuật thuật huyên hóa ngụy trang trở về tệ vũ hà mấy người khương văn chết pháp lực cùng tinh lực đều khôi phục lại đỉnh phong về sau mở to mắt liền thấy tướng mạo thông thường tệ vũ hà cười tủm tìm nhìn mình sư thúc chúng ta đi thôi khương văn chết lại lần nữa thi triển mang theo tệ vũ hà thật nhanh hướng về mặt đất bỏ chạy trên đường khương văn c h í c h thông qua truyền tin vòng sớm cáo chi cận chỉ nhu mình và tệ vũ hà đã rời đi địa bên chuẩn bị trở về mặt đất tại khương văn c h í c h mang theo tệ vũ hà từ lòng đất trở lại nạp tiên các trụ sở tầng thứ sáu căn phòng lúc l i ê n thấy bỏ rộng trong phòng cận chỉ nhu tại cận tinh châu dưới sự chỉ đạo tu luyện khinh công thân pháp im lặng b ước mà hoàng tuyết đánh ở ngay cửa khoanh chân ngồi tính toạc h u y ê n tâm quan sát cận chỉ n u cùng lấy phụ thân của mình học tập k i n h công thân pháp văn trích kaka tệ sư tạ đã lâu không gặp cận thúc tại cách cách mặt đất còn có hơn một mặt đất Tệ vũ hà liền thông qua thần thức truyền âm cùng hoàng tuyết đánh lấy được liên hệ khương văn chết tại sắp thoát ra mặt đất lúc cũng cùng sớm đã dùng thần thức phát hiện mình hoàng tuyết đánh lên tiếng c h à o tại chính thức nhảy ra mặt đất về sau lúc này mới cùng duy nhất chưa từng đánh c h à o hỏi cận tinh châu lên tiếng c h à o v ă n văn, văn chiết cận tinh châu nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện khương văn chết cùng tệ vũ hà gương mặt một bức trong ý thức của hắn không thể nào có người có thể lặng yên không tiếng động đi tới cái địa phương này bởi vì nạp tiên các đệ ngũ tầng thứ sáu có pháp trận bảo hộ nếu là không có nhận được cận chỉ n u sư phó cho phép cho dù là kim đan kỳ tu sĩ xông vào cũng sẽ bị cái này trận pháp đánh chết tại chỗ. Tệ vũ hà h cận chỉ nhu g tuyết n vội vàng tiến đến khương văn chết bên cạnh vừa dùng thần thức dò xét khương văn chết cơ thể vừa nói nếu không phải là tễ sư tả đi theo ta đều muốn lo lắng gần chết khương văn chết khoanh chân ngồi dưới đất cảm giác trong cơ thể mình cảm giác mệnh mọi giống như là biện động như thế t u ô n r a cấp tốc c u ố n hết về phía của mình tứ chi bất hải ngượng ngùng nha đầu n h ờ n g ư ơ i lo lắng bất quá cũng nhiều thua thiệt tễ sư thúc ta mới có thể an nhiên vô dạng nói một chút khương văn chết liền không nhịn được ngáp một cái nói ngượng ngùng c ấ n t h u ố c cảm giác có chút vây khốn trở ta t ỉ n h ngủ khương văn chết lời còn chưa nói hết liền ngủ say cẩn thận tính ra khương văn chết thế nhưng là tại địa u y ê n loại kia cực đoan trong hoàn cảnh không ngủ không nghỉ hoạt động hơn một tháng n g ư ợ n phi là pháp lực của mình thuộc tính đặc biệt phù hợp hoàn cảnh như vậy sợ là đã sớm hết sạch tinh lực bất một cảm giác này khương văn chết ước chừng ngủ ba ngày ba đêm mới tỉnh lại khôi phục ý thức về sau liền cảm giác trong cơ thể mình khí huyết giống như là chạy xiết dòng suối tại thể nội nhanh chóng chạy xuôi từ thể tu góc độ tới nói khương văn chết bây giờ đã bước vào luyện thể tầng bốn huyết suối cảnh đây đều là tại địa u y ê n trong hoàn cảnh tu luyện hổ phách tôi thể thuật kết quả tại dùng thần thức xem xét bên cạnh mình hoàn cảnh lúc phát hiện mình là ở một cái dương quang phổ chiếu sau phòng là đủ loại rau cải nông ra trong tiểu viện phòng ốc trước mặt viện lạc là dùng hàng rào làm thành tại sân một góc còn một con gà mái mang theo một đám gà con tại kiếm ăn phơi thái dương loại này t u ế nguyện qua tốt nhường khương văn chết một thời gian có chút khó thích ứng như chính mình sống lại thế giới bên trong cũng không có tu t i ê n giả nhà hoàn cảnh xã hội cũng không phải thường an định nói không chừng chính mình chọn tại hoàn cảnh như vậy trung bình bình nhàn nhạt quá khứ một đời văn chết ca ca người tỉnh ngủ nha vừa vặn cha ta đánh một con cá chép lớn khương văn chết đi tới bị dương quang nhuộm thành màu vàng trong sân ngồi ở một mảnh băng ghế đá thượng nhiều hưng thú nhìn xem con gà con kiếm ăn hoàn toàn không có chú ý tới cận chỉ n u cùng cận tinh châu là trở về lúc nào cận thúc chỉ n u cận tinh châu nhìn qua muốn so mười một năm trước thương láo không thiếu ít nhất hắn nguyên bản tóc đen nhánh bây giờ đã có chút hoa trắng ha ha ha văn chiết n g ư ơ i một cảm giác này thế nhưng là ngủ được quá lâu theo cận chỉ nhu cùng cận tinh châu trở về cái tiểu viện này khương văn chiết đấy lòng cảm giác cũng phát hiện số đạo ẩn hối sát ý đi theo mà tới khương văn chiết bất động thanh sắc mà nói đây không phải về nhà nhà đương nhiên phải đem những n à y nằm không ngủ cảm giác cho bồ đứng dậy a cận thúc như thế nào không có ở long thiệt sơn ở a chương tám mươi bảy cuối cùng gặp cận tinh châu chương tám mươi bảy cuối cùng gặp cận tinh châu cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau đầu tiên là hé miệng cười nhẹ nhìn về phía đặc biệt không được tự nhiên cận tinh châu tiếp đó khẽ cười nói còn không phải cha nhất định phải đi khoát đục đá p h ò n g kết quả không cẩn thận đào được thủy mạch bên trên bây giờ long t h i ệ t sơn phụ cận đã đã biến thành một mảnh ông dương cận tinh châu tức giận chừng cận chỉ nhu một cái nói ngươi nha đầu này nào có ở trước mặt người ngoài bóc cha ruột ngươi nội tình khương văn chết chỉ là hàm xúc nở nụ cười nhưng đ ấ y lòng nhưng là đang suy đoán long thiện sơn vì sao lại bị dìm nước không có nhất định là địa huyền chi khí không có cách nào lại thẩm thấu tới mặt đất tự nhiên chung quanh nước ngầm liền sẽ một lần nữa thấm đến long nạp tiên các trụ sở thế nhưng là hướng về lòng đất móc mười trượng có thửa nước ngầm thấm qua đến tự nhiên sẽ đem cái kia phiến địa khu cho biến thành vông dương mà địa huyền chi khí bị lấp nhất định là xuất từ tễ vũ hà tây bút hoặc có lẽ là nàng đã bắt đầu bắt đầu dưới long thiệt sơn dọc theo địa huyền chi khí thấm lỗ h ổ n g con đường mở tu luyện chẳng rồi cận chỉ nhu hướng về phía cận tinh châu cuốn ba tất lưới mà nói hử văn chiết ca ca mới không phải ngoại nhân đây thương văn chiết cảm giác cận tinh châu nhìn về phía mình ánh mắt biến bất thiện vội vang nói tránh đi hoàng sư tổ không có đi cùng với ngươi ư sư phó đi xem tễ sư tả rồi văn chiết ca, ca cận chỉ nhu một mặt to mò nói, cho nên g cũng không biết địa v i ê n là cái gì thậm chí nàng là lần đầu tiên nghe nói tu tiên giới có dạng này một loại địa phương tồn tại khương văn chết muốn nói lại thôi nhiều lần cảm giác muốn cùng một cái chưa từng nghe nói qua địa viên nhân nói rõ địa viên là cái gì thật sự là quá khó địa viên cũng không phải chôn sâu ở lòng đất vạn lý sâu thâm uyên bởi vì địa viên càng giống là một cái dưới đất thế giới bởi vì trong địa viên cũng có khả năng mọc ra thực vật thậm chí là có sinh vật sinh tồn không bằng nói thâm uyên địa long chính là chỉ biết sinh hoạt tại địa viên phụ cận kỳ lạ sinh vật cuối cùng khương văn chiếc dạng này nói ra địa viên cái đồ chơi này một câu hai câu cũng nói không rõ ràng nếu như ngươi thật sự cảm thấy hứng thú hồi tông môn đi tàng thư các tìm tài liệu tương quan hiệu rõ là được giới thiệu địa viên ngọc d ạ n không sai biệt lắm có bốn năm trăm quân dáng vẻ hơn nữa những thứ này chỉ là trước mắt đã phát hiện đấy còn rất nhiều không có phát giác hoặc không có ghi chép lại đồ vật t h như nói đoạn trước thời gian khương văn chiết cùng tệ vũ hà trong địa viên phát hiện năng lượng hóa thâm viên địa long tại lạc hà kiếm tông trong tàng thư các liền không có bất kỳ cái gì ghi chép các ngươi liền phải trở về a không phải nói ở nhà đợi bao lâu cũng có thể sao cận tinh châu nhưng không biết khương văn chiết cùng cận chỉ nhu đang nói chuyện gì đồ vật nghe khương văn chiết nói trở về tông môn lập tức liền bối rối khương văn chiết cấp bách vội vàng mở miệng giải thích cận thúc yên tâm chúng ta về nhà lần này ít nhất cũng phải nghỉ ngơi cái hai ba năm mới đi nghe xong khương văn chết giảng giải cận tinh châu đáy mắt lo lắng ngược lại càng thêm nồng đậm, đậm khương văn chết có thể cảm giác được mình cận thúc có chuyện đối với mình giảng thế là nhìn về phía cận chỉ nhu đạo chỉ nhu có chút đói bụng cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau đem chính mình sách chừng nặng ba cân cá chép nhấc lên cơ cờ nói ngươi chờ một chút ta đây liền đi làm ngươi thích ăn nhất cá kho ha ha tức cá kho món ăn này thế nhưng là khương văn chết thích hai lời thái trước đó tại long hà thôn thời điểm bình quân ba ngày liền muốn ăn lần trước nhìn xem cận chỉ n u thân ảnh biến mất tại trong phòng bếp cận tinh châu không khỏi cười khổ lắc lắc đầu nói ai th k hương tiểu tử ngươi năm nay hai mươi bảy tuổi đi cận tinh châu bỗng nhiên nhìn về phía khương văn chết một mặt nghiêm túc nói còn muốn cho chỉ n u mấy người tới khi nào a cận thúc ý của ngài là khương văn chết đ ấ y lòng cảm giác đã cho ra phản hồi cận tinh châu đây là tại thúc d ụ c cưới ta có ý tứ gì cận tinh châu bỗng nhiên xuất thủ hướng khương văn chết bộ ngực đánh tới khương văn chết phản ứng cũng không chậm vội vàng đưa tay chống chọi cận tinh châu thế công lao tử đem chỉ n u giao mang cho ngươi đi lạc hà kiếm tông thời điểm ngươi nói như thế nào ngươi phải chiếu cố chỉ n u một đời một thế cận tinh châu võ công tạo nghệ so sánh với mười một năm trước tới nói cất cao d ò n ra hai cấp hắn đã có thể k h ô n g c h ê xương vỡ đ ô n g vải trường không được hoàn m ị chính là trong cơ thể hắn khí huyết đã có k h ô kiệt thế đem thấu xương kình tu luyện đến nước này đã là cực h ạ n không thể nào càng đi về phía trước một bước được rồi k hương văn chết một vừa chống đỡ cận tinh châu tiến công vừa nói cận túc ta đưa mắt không quen nhà chỉ có bốn bức tường ngài cam lòng đem chỉ n u gả cho c hai o h tay h áo gió mắt ta cận tinh châu nghe xong khương văn chết lời nói phía sau không khỏi hh t t một tiếu đạo hhh t t t nhà ngươi mặc dù là nhà chỉ có bốn bức tường nhưng t i ệ u tử ngươi là tài trí hơn người học phú năm x a Chỉ nhu g ả cho ngươi cũng không phải g ả cho thật muốn luận xuất thân ngươi thế nhưng là đường đường chính chính thư hương môn đệ nói đến đây cận tinh châu đ ỗ n g nhiên đổi công pháp con đường t h i t r i ể n ra vỡ vụ đám kình muốn âm khương văn chết một tay tức là khương văn chết đã sớm đem thấu xương kình tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa dễ dàng liền hóa giải mất cận tinh châu thế công đưa mắt không quen a lời này ngươi dám tại tiền hoa trước mặt đi nói sao cận tinh châu dốc hết toàn lực cũng không thể trên tay khương văn chết chiếm được một chút lợi lộc k ư ơ n g văn chết chỉ là hơi dùng thêm chút sức liền đánh tan cận tinh châu nội lực cận tinh châu cấp bách vội mở miệm nói dừng tay mau dừng tay. tiểu tử ngươi ra tay thế nào hát như vậy a khương văn chiết cảm giác cận tinh châu kiến thức cùng giao lưu năng lực mới là lấy được nhảy vọt phát triển vậy mà có thể đỡ được mình nhìn xem cận tinh châu điên cuồng vùng chính mình run lên hai tay thầm nghĩ chính mình còn không dùng lực đâu làm sao lại xuống tay ác độc nha không có sao chứ cận thúc ngài là biết đến tu tiên giả cùng phàm tục võ phu vẫn có khác biệt rất lớn cận tinh châu tức giận mở ra khương văn chiết tay nói đánh giám ngươi ở đây lạc hà kiếm tông làm cái gì chỉ nhu thế nhưng là đầu đuôi nói cho ta biết không nghĩ tới lao tử dạy công pháp của ngươi hữu dụng như vậy vậy mà đánh lạc hà kiếm tông luyện khí kỳ tu tiên giảm một điểm tính khí cũng không d á m phát khương văn chiết chỉ muốn nói phàm tục võ học lợi hại là bởi vì chính mình lợi hại ngài cũng tu luyện thấu xương kình bây giờ còn không phải cái người bình thường văn chiết ngươi đi cho tiền hoa nói n h ư n g hắn tìm người đến cầu thân đi có thể khi nhìn đến nhỏ hơn mình người đều làm ra ra nhà ta chỉ nhu còn không có xuất c á c cái này trong lòng a rất không thoải mái khương văn chiết không dụng tâm thực chất cảm giác cũng không cần dùng thần thức đi xem g ư ơ n g mắt liền có thể nhìn thấy cửa phong bếp không bên cạnh lộ ra mép ấy cận chỉ nhu nha đầu này bây giờ nhất định là ngừng thở đang nghe mình và cận tinh châu giao lưu đây khương văn chết không có bất kỳ cái gì chần chờ nhẹ nhàng gật đầu nói ta đã biết cận thúc đợi chút nữa ta liền đi tìm tiền sư phó nói một chút chuyện này tại r à o l ê hội thí luyện lần kia sự tình đi qua khương văn chết liền ý thức được chính mình ắt hẳn muốn cưới cận chỉ nhu làm vợ chỉ là còn chưa nghĩ ra lúc nào cưới nàng cho nên chưa bao giờ chủ động để cập qua chuyện này nhưng không nghĩ tới cận tinh châu chủ động xét ra cái t i ế chỉ cần mượn trên sườn núi con lửa đem sự tình đáp ứng là được cận tinh châu hài lòng gật đầu nói phải nhanh tranh thủ cuối năm liền đem ngươi cùng chỉ nh sang năm cuối năm cho lão tử sinh cái béo ngoại tôn không phải vậy lao tử chết cũng sẽ không nhắm mắt khương văn chết cấp bách vội mở miệng nói cận thúc thành hôn sự tình dễ nói có thể béo cháu ngoại sự tình có chút khó khăn ngài cũng đừng kể một ít không cắt lợi cận tinh châu có thể không biết mình chỗ ở cái tiểu viện này bên ngoài sát cơ từ phía nhưng khương văn chết lại là có thể rõ ràng cảm thấy bên ngoài sân nhỏ có trọn vẹn chín đạo s â m nhiên sát cơ đang nổi lên trước đó hoàng tuyết đánh một tấc cũng không rời đi theo cận chỉ n u bên cạnh bọn hắn tự nhiên là tìm không thấy cơ hội đọc thủ hôm nay hoàng tuyết、Thoánh、bị tễ vũ hà gọi đi mục đích đúng là cho những thứ này muốn âm thầm giết chết cận chỉ nhu nhân một cái cơ hội kỳ thực khương văn c h í c h cũng hy vọng bọn họ sớm một chút động thủ chờ xử lý tốt chuyện này chính mình mới có thể chuyên chú tu luyện đến nhường lao tử kiến thức một chút trong truyền thuyết phái không thần cương là d ạ n gì g nói xong cầu hôn sự tình cận tinh châu lập tức đem l ự c chú ý bỏ vào thấu xương kỉnh võ học bên trên hắn vô cùng tò mò nhìn khương văn c h í c h nói ta nghe chỉ nhu nói ngươi có thể vô căn cứ đánh ra một cái trong suốt khí đoàn đây nhất định chính là trong truyền thuyết p á i không thần cương ha, ha ha không nghĩ tới lao tử dạy dỗ đệ tử học song t á i không thần cương khương văn trích sư phụ của ta là tiền hoa cùng ngươi cũng không có nửa cái đồng bạc quan hệ ngươi ngươi một cái danh con cận tinh châu nghe xong khương văn chiết nói móc lời nói về sau có chút khí cấp bại phôi nói tiền hoa cái k i a cái vương bắt đản nếu là hắn không chuẩn bị cho lão tử đầy đủ xính lễ ngươi tiểu tử hưu muốn cưới chỉ nhu xuất giá b o n g bong bong bong bong bong cận tinh châu tiếng nói phụ lạc trong phòng bếp lập tức chuyển đến nặng nghề chặt chặt tâm thanh khương văn chiết hướng về phía mặt lộ vẻ khó chịu cận tinh châu đầu tiên là một hồi nháy mắt ra hiệu sau đó mới nói thái sơn đại nhân lời ấy sai rồi tiến sư phó mặc dù hắn nh nhưng nói đúng ta mới là người một nhà không phải mau mau cút mọi chuyện còn chưa ra gì đây cận tinh châu nghe xong khương văn chất lời nói phía sau không khỏi cười mang lấy nói đợi ngươi tam thư sáu mời cấp bậc lễ nghĩa đều đủ còn như vậy gọi cũng không m u ộ n tận đến giờ phút này chù phòng động tĩnh bên trong m ớ i biến bình thường đứng lên khương văn chất cũng không có lại tiếp tục t r e o chọc cận tinh châu mà là đưa tay liền trừ ra một đạo thoái không thần cương thoái không thần cương tại bay già xa hai t r ư ợ n g về sau đánh tới bằng thẳng tiểu viện trên mặt đất ầm ầm tại một tiếng giống như, như sấm d ề n a n h minh đi qua mặt đất xuất hiện một cái so vạc nước còn lớn hơn ba phần hố to tới ô hát mi thượng đế, lợi hại như mi lợi đế, vậy. cận tinh châu chú ý của lực lập tức liền bị khương văn chết dùng toái không thần cương bổ ra cái hố nhỏ hấp dẫn đi lực chú ý trên thực tế khương văn chết bổ ra cái này một cái toái không thần cương là thu liễm bắt thành lực dù sao mình thể phách cường độ cùng luyện thể tầng bốn thể tu không khác nếu là dùng toàn bộ lực lượng để kích thích cơ ư n g khí khương văn chết cảm giác mình một t r ư ở n g có thể hủy nửa cái về tử bởi vì chính mình vận dụng không phải man lực mà là xảo lực văn chết ta muốn làm thế nào mới có thể thi triển ra toái không thần cương a cận tinh châu đang nghiên cứu một cái trận toái không thần cương a n h đánh ra cái hố nhỏ về sau đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía khương văn chít hỏi một vấn đề như vậy kỳ thực cận tinh châu vấn đề khương văn chít đã sớm tìm tòi nghiên cứu qua ngực có thành công khẽ cười nói đơn giản đang thi triển xương vỡ đ ô n g vải trường thời điểm lại đồng thời thi triển nát kỉnh khoảng không trường liền thành giống như là như vậy thì có thể dùng r a toái không thần cương rồi khương văn chít nói đưa tay lại bổ ra một đạo toái không thần cương lại tại cận tinh châu bên cạnh gành kích ra một cái hố sâu tới cận tinh châu đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó có chút nóng này nói tiểu tử ngươi đụa ta đây tại o á i nói người không thần cương phương pháp cương dụng cũng ta biết, cho cương. sử là là ta cận tinh châu lần thứ nhất hỏi thời điểm khương văn c h ế t liền đã nghe được hắn đến cùng đang nghi ngờ cái gì vừa rồi chẳng qua là t r e o chọc cận tinh châu mà thôi dù sao có thể không chút k i ê n kỵ đùa lao nhân này cơ hội không nhiều lắm cận thúc người bình thường liền đừng nghĩ đến thi triển toái không thần cương nha lo lắng cận tinh châu phá phòng ngự kể một ít nhường cận chỉ nhu không vui khương văn c h ế t ăn ngay nói thật mà nói đang thi triển xương vỡ bông vài trường thời điểm sử dụng nát kình khoảng không trưởng cái này thì tương đương với tại vung đao hướng phía dưới chém vào đồng thời lại muốn dùng lực hướng về phía trước t r e o chọc chạm thân thể của người bình thường căn bản là không chịu nổi lực lượng như vậy va chạm cho dù là cơ thể đầy đủ cứng cỏi có thể miễn cưỡng có thể tiếp nhận lực lượng như vậy xung kích cần phải muốn đem thái không thần cương uy lực hoàn toàn phát huy ra cái kia cũng ít nhất phải nắm giữ thể tu luyện thể một tầng cơ thể tính bền d ẻ o mới được cận tinh châu nghe được là nửa h i ể u nửa không bất quá hắn vẫn nghe h i ể u khương văn chiết muốn biểu đạt cái gì lần đầu vô cùng nghi ngờ hỏi văn chiết thể tu luyện thể một tầng cơ thể tính bền dẹo chính là nắm giữ có thể so với nhất gia sơ cấp yêu thú cường độ thân thể chỉ có dạng này mới có thể chân chính nắm giữ toái không thần cương môn võ học này cận tinh châu đến nơi đây không khỏi chừng lớn ánh mắt của mình sửng sốt một hồi lâu mới giống to cái gì nhất gia yêu thú yêu thú đối với người bình thường tới nói chỉ là truyền thuyết có thể cận tinh châu thân là nặc tiên các đô uý thế nhưng là thấy tận mắt yêu thú có thụ võ lâm nhân sĩ truy phủng thần binh lợi khí chém vào yêu thú trên thân nhiều nhất đó là có thể chém ra một đạo ấn tử liền ra đều không phá được khương văn chiết đưa tay ra tại cận tinh châu vô vô lên bả và nói cận thúc ta cảm giác xương vỡ kình m truy căn tố nguyên hẳn là từ tu tiên giả thể tu nhất mạch trong kỹ thuật đánh nhau đơn giản hóa có được sức người có cùng lúc ngài vẫn là nghĩ thoáng một chút đi tại tận mắt thấy khương văn c h í c h thi triển ra thoái không thần cương về sau cận tinh châu trong đôi mắt liền lập l ò e lên ánh sáng nóng bỏng hắn cảm giác khương văn c h í c h có thể thực hiện được các người hắn cố gắng một chút cũng có thể làm được cũng muốn cân nhắc điều kiện bản thân vấn đề a khương văn trích khi nhìn đến cận tinh châu cao ngất cơ thể chậm rãi câu lũ xuống luôn cảm giác trong lòng không thoải mái hoặc có lẽ là ở một cái người thực sự hiểu rõ thực tế là dạng gì về sau Tinh khí thần thật khí suy ự sẽ bị trong nháy mắt dành thời nháy dành gian. Chương n g cơ. nghĩ u y i hiểm ể m cơ Chương cơ. cơ duyên. 88. Nguy cơ. Nguy hiểm cơ duyên. Nguy Nguy Suy n h g một chút về sau khương văn c h ế t cảm giác mình tất yếu cho tương lai mình thái sơn đại nhân dội lên một bát cháo gà độc ho nhẹ một tiếng sau tiếp tục nói cận thúc ngài học võ mục đích cũng không phải không phải p học ả i h được rất khó nắm giữ c h i ê u số học võ mục đích là vì lắng lại căn qua đã kích lấy mạnh h i ế p yếu làm sang làm bậy h ạ n g người chỉ cần có thể bảo hộ phụ nữ trẻ em nhỏ yếu liền xem như không học võ công thì có thể làm gì có người học được một thân bản sự lại bất can nhân sự có người cho dù là thực lực không đủ nhưng là nguyện ý dùng mình hết thể vì người yêu cầu che gió che mưa cận tinh châu bị khương văn chết cái này một bắt canh gà rót hết lập tức cảm giác mình vừa mới lạnh xuống nhiệt huyết lại khôi phục lại người cả đời này chỉ cần bên trên không thẹn với thiên phía dưới không thẹn với mạ như vậy đủ rồi ở giữa chỗ kinh lịch nhìn thấy vốn có mất đi đều là phủ vân m à thôi tại khương văn chết chế biến đặc biệt suốt gà cho tâm hồn tầm bộ dưới c ậ tinh châu bỗng nhiên cảm giác mình toàn thân trên dưới lộ chân lông đều dán ra hắn phát giác khương văn chết nói đến những lời kia quả thực là nói đến trong tâm khảm của h kì hi ha ha văn chất ca ca lại tại gạt người nhà ngay tại cận tinh châu chuẩn bị ngửa mặt lên trời cuồng tiếu phát tiết nội tâm vui v ẻ lúc bên hay nhưng l à đ ố n g nhiên chuyển đến cận chỉ nhu gọi tiếng cười cha văn chất ca ca ăn cơm nha cận chỉ nhu gõ má bên trên còn mang theo đỏ ửng nàng len lén liếc nhìn khương văn chất một cái phía sau cấp bách đ ộ i vàng túi đầu ngón tay vô ý thức rủi rủi trước người mình tạp dề mép ấy tu tu đ á p đ á p nói chờ đến lúc ăn cơm xong phía sau ngươi ngươi còn có việc muốn làm đây giọng cận chỉ n u càng ngày càng nhỏ nhớ phi khương văn chất n ô ra thần thức sợ là đều nghe không được nàng câu nói sau cùng đang nói cái gì m a tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại chính mình đ ấ y lòng cận chỉ nhu hoàn toàn không có chú ý tới tiểu viện bốn phía sát cơ nồng nặc gấp mấy trăm lần khương văn chết cười ha hả đi về phía để đặt cái này mỹ vị món ngon bên cạnh cái bàn đá bên cạnh ngồi xuống mấy người cận tinh châu cũng ngồi xuống động đũa về sau khương văn chết lúc này mới động đũa ăn môn nghiến không thể không nói cận chỉ nhu nấu ăn trình độ cảm giác so hồi nhỏ mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi ba người cũng chỉ là dùng ánh mắt giao lưu không có nói nhiều ăn không nói ngủ không nói lễ nghi lễ tiết hay là muốn tuân theo tại cận tinh châu cuối cùng bông u chén đ u a xuống đang chuẩn bị mở miệng nói gì hắn chợt thấy trước mắt thoáng qua một vòng màu vàng sáng ánh sáng đem hắn cùng cận chỉ nhu cùng với t r ư ớ c người bàn đá cho bao phủ lại Dầm dầm dầm. cầu kim màu năm mấy Khanh khanh thương thương. Phốc phốc phốc chốc tinh châu chố lánh hỏa hương phụ. chữa phòng nhỏ hòa cho thành bình quang Sửa vừa san địa, đùng đùng. Trong chốc lát cận tinh châu chỗ ở tiểu viện liền long trắng đoàn phủ. Sửa chữa đứng lên vừa có viên lớn viện lát tiểu trái tiểu tr sắc, sắc, có ốc bão bời ở vô bị bị số cận h ế t đem lơ l g con con tinh c m châu gà m cùng cận chỉ nhu cha con tận đến giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại cận chỉ nhu vội vàng từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra thất âm tiêu tới đồng thời nô ra thần thức rất nhanh đã tìm được khương văn chết i nói cựu cái trúc cơ kỳ tu sĩ làm sao bây giờ áp văn chết ca ca sư phó cùng sư tổ đều không có ở đây thương văn chết nhìn xem bồi dối lên cận chỉ nhu đáy mắt tràn đầy không đành lòng nhưng hôm nay nguy cơ tuyệt đối là rèn luyện cận chỉ nhu năng lực cơ hội như là cảm giác của mình không có sai hoàng tuyết o á n h liền ẩn nấp tại ba dặm bên ngoài trên đại thụ chỉ là nàng cũng không có tính toán ra tay cũng hẳn là muốn mượn cơ hội này tới rèn luyện thần tượng cận chỉ nhu mỗi một cái hợp cách tu t i ê n giả đều nhất định muốn kinh lịch máu và lửa khảo nghiệm dưới đáy lòng yên lặng nói với cận chỉ n u một tiếng xin lỗi về sau thương văn chết mở miệng nói ta chỉ có thể tại ngắn thời gian bên trong cam đoan cận thúc cùng an toàn của mình ta muốn duy trì địa hoàng hồ phách thuẫn không có cách nào công kích phía ngoài sát thủ nếu muốn cứu chúng ta chỉ có đi tìm hoàng sư tổ cùng tễ sư thúc cầu cứu cận tinh châu đang chuẩn bị lúc mở miệng bị khương văn c h ế t hướng về trong cơ thể hắn quán t r ú một c ô miên kình c á t đứt ta lập tức đi tìm sư phó các nàng văn c h ế t ca ca các ngươi nhất định phải chờ ta trở về cận chỉ n u lấy mắt bàng hoàng cùng không biết làm sao đã tiêu tan nàng ngẩng đầu nhìn về phía khương văn c h ế t trong mắt tràn đầy kiên nghị khương văn chất một mặt nghiêm nghị nói yên tâm chỉ là đơn thuần phòng ngự ta có niềm tin khá lớn sống sót nhưng ta chỉ có luyện khí mười tầng tu vi p người, người ừng chỉ chỉ ta đã biết các ngươi chờ ta trở lại cận chỉ nhu đang nghe xong khương văn chích đề điểm về sau hết sức chăm chú nhẹ gật đầu tiếp đó ngự kiếm xông ra hướng về phía điệu hoàng hậu phách giáp lồng phòng ngự khương văn chích tự nhiên rất phối hợp mở ra lồng phòng ngự nhường cận chỉ nhu bay ra ngoài phong linh chi thể đi ra rồi nhanh nhanh nhanh cùng tiến lên dưới nàng những cái t i a đang sử dụng pháp thuật pháp khí điên cuồng công kích địa hoàng hồ phách thuẫn tu sĩ gặp cận chỉ nhu chủ động bay ra lồng phòng ngự không khỏi đại hỷ lập tức thay đổi vị trí lực chú ý hướng cận chỉ nhu công sát mà đi cận chỉ nhu đã sớm thôi động trên người mình cực phẩm phòng ngự pháp khí long phượng trình tường truy ở người nàng bên cạnh triển khai một đạo không màu trong suốt lồng khí đỡ được có người mưa đá một dạng pháp thuật pháp khí công kích cận chỉ nhu cũng không phải là quang bị đánh không hoàn thủ cũng thôi động pháp lực dốc vào mình chuyên trúc pháp khí thất ấm tiêu bên trên lập tức thất ấm tiêu liền tự động tấu vang lên êm nhưng g những người này rõ ràng là biết được cận chỉ nhu sức chiến đấu năng lực trên cơ bản mỗi cái trên thân thể người đều có một cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí nhưng u ở gặp phải đối thủ chủ động mở ra phòng ngự pháp khí nhiều chỉ nhu phi kiếm lực công kích mềm nhún nhược điểm liền hiện hiện ra nhưng vô luận là bọn hắn sử dụng pháp thuật vẫn là sử dụng pháp bảo Phụ lục, đ ị khương vào một lớp văn chết khống chế lại thuyệt không thể nói chuyện cũng vô pháp nhúc ních cận tinh châu trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trở lên khương văn chết nhìn về phía cận tinh châu nói cận thúc đây là chỉ nhu nhất thiết phải phải trải qua một đạo khảm ngươi chẳng lẽ đã không tốt thì sao Ta và cận h Nhu chỉ hà thể nhà nhìn Khương Chít ỉ tiến tông năm liền ngươi. Nói đến đây, Văn、Chích、bung lỏng ra không lạc có chế c là vào kiếm về đây ra tinh châu tay, Tinh thể xanh chuyện. đấy, mà mở miệng mà Cận、tinh、Châu cũng cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Đậu nói Khương rau vừa ă n Cận Tinh Chít Châu ba. v mới khôi phục khả năng nói chuyện liền tức miệng mắng to đứng lên đồng thời chạy đến địa hoàng hồ phách thuẫn bên trong hướng phá tan cái này đ ể nhất thiên hạ phòng ngự thần thông rời đi Văn cũng không có quản nhiều cận chỉ nhu thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không đánh mất xỉu hắn từ tình huống dưới mắt đến xem cận chỉ nhu sát xuất lớn là phải bị huyết ngược dù sao đối với tay chiến thuật phố i trí pháp khí lựa chọn đều quá có tính nhắm vào rồi không có chỗ nào mà không phải là đại thuẫn phối trọ n g khí trong bọn họ có ba người dùng là t h ứ ớ c t r n giấy nghiên mực nho môn pháp khí có ba người dùng là luyện khí đ ỉ n h phụ lục đạo môn pháp khí cuối cùng ba người dùng là kim cương s ử p h á p bắt dạng này phật môn pháp khí không phải những người này không biết đạo ẩn giấu thân phận của mình mà là tây thuộc trong vương quốc những pháp khí này là thường thấy nhất đặc biệt là trong hoài đình đạo phật môn pháp khí cơ hồ là mỗi cái tán tu nhân thủ một kiện đoạn trước thời gian khương văn chết trong lạc hà sơn mạch tao nộ đại lượng tán tu vây công trong đó chỉ cần không phải công kích pháp cùng phòng ngự pháp khí cũng có thể phân loại làm công năng loại pháp khí cận chỉ nhu mặc dù lấy được lạc hà kiếm tông dốc sức vung trồng có thể chưa bao giờ chân chính cùng với đấu pháp chém giết qua mà lần này vừa lên tới chính là đối mặt bảy vị đấu pháp kinh nghiệm phong phú chúc cơ tu sĩ vây công đãi ngộ như vậy mới xứng đáng nàng phong linh thân thể thiên tư cận chỉ nhu mao túc kinh muốn muốn lao ra khỏi vòng vây đi cầu cứu có thể bảy vị trúc cơ tu sĩ đem nàng bao bọc vây quanh còn không ngừng sử dụng pháp thuật pháp khí phụ lục tiêu hao phòng ngự pháp khí h i năng ép buộc cận chỉ nhu điều động càng nhiều pháp lực duy trì phòng ngự pháp khí hiệu quả văn chiết cầu văn ngươi m a u cứu chỉ nhu đi cận tinh châu cuối cùng từ bỏ đánh vỡ đại địa hồ p h á c h thuẫn quay đầu nhìn về phía khương văn chiết liền muốn quỳ xuống thần cầu nhưng hắn vừa mới quỳ gối liền bị khương văn chiết dùng ngự vật thuật cho ngắn cản cận thúc ngài là thế nào chắc chắn ta sẽ đối với chỉ nhu thấy chết không cứu đây này bởi vì cái gọi là quan tâm tác loạn vừa rồi cận tinh châu chỉ là một lòng một dạ muốn đi bảo hộ cận chỉ nhu chưa bao giờ nghĩ tới vật gì khác lúc này hắn cuối cùng tỉnh táo lại nhìn xem ngồi ở trên đôn đá ưu thai du thai khương văn chết cũng phát giác một mực bị hắn sơ s u ấ t đồ vật c ậ n thúc ngài biết chỉ nhu tại ngắn ngủn mười một năm khương văn chết nhìn về phía cận t ì n h châu đôi mắt hết sức chăm chú mà nói từ một kẻ phạm nhân tu luyện đến t r ú c cơ kỳ đại biểu cái gì không đừng nói trước những thứ này ú t ú t m ở m ở ngươi ngược lại là nhanh lên đi cứu chỉ nhu a nàng không thể có chuyện chuyện cho tới bây giờ ta cũng không g ặ p ngài chỉ nhu bây giờ là lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ tương lai lạc hà kiếm tông, tông chủ khương văn chiết không có chính diện đáp lại cận tinh châu thành cầu không nhanh không chậm mở miệng giải thích nàng mặc dù bị tông môn sắc phong vì thiếu tông chủ đó là bởi vì nàng đã thức tỉnh không đạo thể phong linh trí thể tương lai thành t i ể u thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ cho nên mới đưa tới tây thuộc vương quốc mặt khác ba đại tông môn ám sát bên ngoài những cái kia vây công chỉ nhu tu sĩ cũng là mặt khác ba đại tông môn phải tới cận tinh châu cả người đều ngẩn ở tại chỗ mà công kích địa hoàng hồ phách thuẫn hai cái tu sĩ cũng tăng tốc thế công của mình ba đại tông môn liên thủ ám sát lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ việc này nếu là bị lạc hà kiếm tông cao tầm biết được nhất định sẽ đánh đến tận cửa đi h ư n g sư vân t ộ i mà tây thuộc trong vương quốc chỉ có lạc hà t i ề n tử tệ vũ hà một người là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hơn nữa lấy lạc hà đồ phu khốc liệt thủ đoạn có trời mới biết ba đại tông môn muốn chết bao nhiêu người bọn hắn c a m mạo kỳ hiểm tới ám sát cận chỉ nhu tất nhiên là ba đại tông môn tử sĩ tâm phúc là rất không muốn nhìn thấy lạc hà kiếm tông cường đại một nhóm người đại địa h ổ phép giáp đây là đại địa h ổ phép giáp cuối cùng vui nhất cái chúc cơ tu sĩ phản ứng lại hoặc có lẽ là hắn cuối cùng nhớ ra loại này cực hạ thần thông tới không thể nào cương văn chích không phải bốn thuộc tính ngụy linh căn c ư hắn làm sao có thể tu luyện ra mậu thuộc thuộc tính pháp lực cực hạn thần thông nghe cái kia hai cái cuối cùng phản ứng lại trúc cơ tu sĩ đối thoại cương văn c h ế t h nết miệng nở nụ cười đồng thời đáy mát sát cơ đã ngưng thành thực chất bởi vì cận chỉ nhu nóng lòng đột phá đối thủ phong tỏa liên tiếp sử dụng nhiều lần cường lực kiếm quyết mặc dù nói kiếm quyết của nàng rất mạnh ép vây công nàng bảy tên trúc cơ tu sĩ liên tục bại lui có thể bọc của bọn hắn lưới vây vẫn như c ũ là không gì phá nổi chỉ có thể nói cận chỉ nhu kinh nghiệm thực chiến vẫn là kém quá nhiều cũng không có thể phát huy ra phong thuộc tính pháp lực nên có nhạy bén cùng tốc độ. Ta. nữ nhi của ta là lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ cuối cùng cận tinh châu tỉnh táo lại trên gương mặt của hắn tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc khương văn chết nhẹ nhàng nuốt c ằ m nói không sai chỉ nhu là lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ nàng hôm nay gặp phải sự t ì n h so với nàng về sau phải gánh vác lên trách nhiệm căn bản không tính là cái gì cho nên nói a cận thúc ngài còn dự định đem chỉ nhu gả cho ta sao tiếng nói p h ủ lạc khương văn chết tay phải niết kiếm chỉ từ chữ linh vòng bên trong lấy ra mình cực hạn pháp khí toáy tinh thức tới ba đạo so cọng tóc còn nhỏ hơn cương khí sợi tơ cuốn đi vòng qua tái tinh thức bên trên trong đó một đạo là địa hoàng hồ phách giáp ngưng kết mà thành tơ mỏng thân thông c ự lực vô song khi nhìn đến những cái kia vây công cận chỉ nhu tu sĩ cũng là nhân thủ một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí thậm chí còn có bốn người nắm giữ cực phẩm phòng ngự pháp khí thời điểm khương văn chết liền tắt dùng thanh linh c h ấ n thiên cung đối với dao bọn hắn ý nghĩ lần trước dùng địa hoàng hồ phách tiến ba mũi tên liền đánh gậy một kiện cực phẩm pháp khí phi kiếm có thể đối mặt cực phẩm phòng ngự pháp khí thanh linh trấn thiên cung tăng thêm địa hoàng hồ phách tiến uy lực vẫn không cần bất luận cái gì kỹ xảo cùng kèm theo năng lực liền có thể kéo ra thanh linh c h ấ n thiên cung lại phối hợp mình chấn sơn cung thuật cùng địa hoàng hộ phát tiễn cái kia mới có khả năng đột phá c ự c phẩm phòng ngự pháp khí bảo hộ bất quá nha cái này thanh linh c h ấ n thiên cung không có cách nào đột phá c ự c phẩm phòng ngự pháp khí phòng hộ mình chuyên trúc pháp khí t o á i tinh thức thế nhưng là phá vỡ chuyên gia để bảo đảm có thể tại ngắn thời gian bên trong đánh nát c ự c phẩm phòng ngự pháp khí khương văn chích đang thi triển thuật ném kiếm thời điểm còn dùng tới chính mình lĩnh nộ công pháp thân thông chương tám mươi chín t o á i tinh thức y lực. lực liền thấy khương văn chích mặc trên người địa hoàng hộ phép cáo tay、áo. Trên lưng hai lên một cái t độ này thân v Tiếp đó h lên trang bị thượng phẩm phòng ngự pháp khí trúc cơ tu sĩ trên người bọn họ pháp khí tính cả cơ thể bị thoái tinh thức một kích hoành đã bị đánh huyết vụ đẩy trời sau đó khương văn chết giống như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở bị đánh rơi xuống mặt đất miệng p h u n tiên huyết bất tỉnh đi cận chỉ nhu bên cạnh đem cận chỉ nhu ôm tới rồi trong lồng ngực của mình về sau trong con ngươi sát khí cuối cùng tán phát ra các ngươi đều phải chết những cái kia tham dự vây công cận chỉ nhu trúc cơ tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc nhìn xem khương văn chết bọn hắn lực chú ý vừa rồi đều thả trên người cận chỉ nhu cũng chưa từng nghĩ tới khương văn chết một cái luyện khí một ư ơ i tầng t i ể u tạp lạp mét có thể từ hai cái trúc cơ tu sĩ thủ hạ sống sót thuật ném kiếm hôn là múa theo khương văn chết tay phải đột nhiên kéo động chừng nặng ba vạn cân tho Lấy trúc cơ kỳ kiếm tu hành. đây t là cự lực phù phu văn là công pháp thần thông cự lực cương văn chiết cũng không muốn chính mình mặc trên người địa hoàng hồ p h á p h áo sẽ trực tiếp hiện lộ ra nguyên bản chỉ xuất hiện trên da pháp lực phu văn tham dự vây rết cận chỉ n u trong tu sĩ thế nhưng là có xuất thân sung hư quan pháp tu tu sĩ tự nhiên là một cái liền có thể nhận ra khương văn c h í c h trên thân xuất hiện phù văn đại biểu có ý tứ gì tu sĩ khác cũng không phải sơ xuất nhà tranh thái điệu lúc này hướng về phòng ngự của mình pháp khí rót vào pháp lực nhường thực phẩm phòng ngự pháp khí uy năng khôi phục lại đồng thời ngự khí muốn mau mau kéo ra cùng khương văn c h í c h khoảng cách ít nhất phải thoát đi đến luyện khí kỷ kiếm tu có thể có công hiệu ngự kiếm công kích phạm vi bên ngoài mới được có thể khương văn trích cũng không phải cận chỉ n u đã sớm nhìn rõ bọn hắn ý nghĩ thi triển thuật ném kiếm điều khiển t o i tinh thức dùng viễn siêu luyện khí kỳ kiếm tu ngự sử phi kiếm tần suất công kích không ngừng áp chế bọn hắn v a n h bang v a n h bang v a n h bang t o i tinh thức tại tinh thuần m ộ thổ thuộc tính pháp lực tăng phúc giới biến trọng tới rồi ba v ạ n cân lại tại công pháp thần thông cự lực vô song tăng phúc thuật ném kiếm giới thao túng ngắn ngủi bạo phát ra thẳng bức kim đan kỳ tu sĩ công kích tới bước đến bọn hắn căn bản không có biện pháp rời xa chỉ có thể toàn lực thôi động cực phẩm phòng ngự pháp khí chống cự t o i tinh thức u ồ n g kích đập mạnh cái này con mẹ nó là cái gì lực công kích đều nhanh bắt kịp tu sĩ kim lạc hà kiếm tông đích tình báo không phải là các ngươi cung cấp sao đừng nói nhảm nhanh nghĩ biện pháp chạy đi và không chúng ta đều phải chết khương văn chết cảm giác mình vẹn vẹn dựa vào công pháp thần thông cùng toái tinh thức uy lực liền muốn đánh nát cực phẩm phòng ngự pháp khí vẫn là không quá thực tế tại là nghĩ đến cùng toái tinh thức đồng bộ chiến kỹ nát thiên tám thức tới tại cương khí sợi tơ dưới thao túng toái tinh thức bỗng nhiên xoay tròn chín mươi độ nhanh chóng xoay tròn hơi có chút giống lưới g a o thức trên mũi dao quấn lên một cái sữa cương khí kim màu trắng nát thiên tám thức chữ phá quyết Nguyên bản chỉ có người thành niên bàn rộng đích toái tinh thức bành trướng bàn rộng. Đây là bám vào tại toái tinh thức lên cương tay Đây bám chỉ có đích thức thức tói tới rồi tại tói trật mặt là vào kèm h hình thành hiện tượng tự nhiên. Hắc í bắn tượng Vâng. ra tự theo một tiếng đinh t h a i nhức ó c tiếng oanh minh chuyển đến có người tu sĩ phát b á t hình dạng và cấu tạo cực phẩm phòng ngự pháp khí bị toái tinh thức oanh kích trở thành m ạ n h vụn hung á c ngang ngược sóng xung kích nào qua trực tiếp làm vỡ nát cái này cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ ngũ tạng lục phủ kinh mạch s ơ n cốt mặc dù hắn không có lập tức mất mạng nhưng là tuyệt đối sống không nổi đáng giận lạc hà kiếm tông đến cùng là chuyện gì xảy ra đây quả thật là luyện khí đệ tử tài giỏi sự tình m à kệ nhanh dùng cái kia còn sống ba cái trúc cơ tu sĩ cũng là trúc cơ hậu kỳ bọn hắn cảm giác tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi mấy phe dự đoán đang chuẩn bị lấy ra thủ đoạn cuối cùng lúc bong bong đám người chỉ nghe được một tiếng đặc biệt thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh sau đó cái này p h i ế n không gian giống như là động lại đặc biệt là ba cái kia còn sống trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bọn hắn cảm giác trong kinh mạch của mình pháp lực cũng đều ngưng kết xuống theo sau bầu trời bên trong chậm rãi rơi hạ một đạo phong tư hiệu điệu phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp lạc hà tiên tử bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lạc hà tiên tử sẽ xuất hiện ở đây. hơn nữa sung hư quan chính khí thư viện nguyên anh tu sĩ cũng ở nửa đường tùy thời chuẩn bị chặt lại chạy tới cứu viện kiếm tông cường giả khương văn chết cảm giác pháp lực của mình đã tiêu hao lục thành có thể lộng chết một cái nắm giữ cực phẩm phòng ngự pháp khí trúc cơ trung kỳ liền là cực hạn lạc hà tiên tử tễ vũ hà hẳn là thông qua lạc hà kiếm tông tính cả địa bên tu luyện tràng truyền tống trận vòng qua chắn ngoài lạc hà kiếm tông nguyên anh tu sĩ đi tới kim nguyên luyện hoàng tuyết ánh cũng không chế độn quang đi tới khương văn chất cùng cận chỉ nhu bên cạnh trên gương mặt của nàng cũng đầy là không đành lòng có thể cận chỉ nhu thân là lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ sau này phải đối mặt khảo nghiệm chỉ có thể so hôm nay càng thêm khó khăn cùng thống khổ chiến trường từ lạc hà tiên tử tế vũ hà tiếp nhận tự nhiên là không tới phiên khương văn chất cùng hoàng tuyết ánh đi lo lắng hoàng tuyết ánh đem người vì pháp lực hao hết thân thức chịu đến chấn đáng mà bất tỉnh đi cận chỉ nhu bỏ vào nàng dùng lạnh cách kim xa ngưng kết thủy khí hình thành trên giường ngà khương văn chết cũng đặt mông ngồi trên đất t h ở hồng hộc hắn cũng là lần đầu tiên tại sử dụng công pháp thần thông c ự lực vô song dưới tình huống phía dưới thi triển thuật ném kiếm đối với tinh thần lực tiêu hao thực không nhỏ còn có đang thi triển không phải là rất quen thuộc chiến ký thời gian tiêu hao không ít pháp lực chỉ n u chỉ n u cận tinh châu cuối cùng lấy lại tinh thần vội vàng tôi h động khinh công thân pháp chạy tới khương văn chết cùng hoàng tuyết đánh bên cạnh nàng tương lai tương lai con đường đến tột cùng là đường bằng thẳng vẫn là tràn đầy long đong thì nhìn lần này có thể hay không khai khiếu hoàng tuyết、Oánh、nhìn xem mệt mọi thợ không ra hơi k ư ơ n g văn chết vô cùng tò mò nói văn chết ngươi chừng nào thì lĩnh nộ cự lực thần thông a ta nhìn ngươi bình thường thật ôn hòa đó a tính cả lần này chết trong tay ngươi trúc cơ tu sĩ ngươi giết trúc cơ tu sĩ đều nhanh vượt qua hai mươi cái đi khương văn chết thông qua thâm hô thâm hấp phương thức cuối cùng hóa giải vừa rồi cường sắt cầm trong tay cực phẩm phòng ngự pháp khí trúc cơ tu sĩ tạo thành m ậ t nhọc nhìn về phía hoàng tuyết bành nói bẩm sư tổ đệ tử tại luyện khí tầng tám thời điểm liền lĩnh nộ cự lực thần thông nếu là tính cả hôm nay sáu cái trúc cơ tu sĩ đệ tử chính xác đã giết chết hai thập nhất cái trúc cơ kỷ tu sĩ c ậ tinh châu nghe xong khương văn chết lời nói về sau cả người đều ngẩn ở tại、chỗ. Trong k lúc của h này Khương v ă một lần nữa ngụy trang trở về tệ vũ hạ lạc hà tiên tử từ không trung bỏ lại ba cái thu cấp khương văn chết chỉ là nhìn những thứ này thu cấp một cái có thể trăm phần trăm xác định bọn hắn đều bị cao cấp tu sĩ tìm tới hồn sư i thúc ồ n những người này là không là ba nhà khác tu tiên tông cựa sai khiến tử sĩ tễ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu lại lắc đầu nói sư tổ nói bọn họ thức hải rất sạch sẽ tình huống như vậy sẽ chỉ xuất hiện tại tử sĩ trên thân có phải hay không ba nhà khác tu tiên tông c ử a sai khiến cũng không thể đem ra được chứng cứ khương văn trích khép cười một tiếng nói phải hay không phải cũng không quan hệ sư thúc người có thể nghĩ biện pháp đem chuyện đã xảy ra hôm nay tiết lộ cho thúy vi đế quốc sao tễ vũ hà không dám xác định hôm nay tới giết cận chỉ nhu tử sĩ là nhà ai phái ra nhưng khương văn c h í c h có thể trăm phần trăm xác định chính là tây thuộc vương quốc ba nhà khác tu tiên tống cửa tây thuộc trong vương quốc c ầ n nút thúy vi thám tử không có một ngàn cũng có tám trăm tễ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói muốn đem tin tức này tiết lộ qua đi dễ như t r ở bàn tay có thể tiết lộ qua đi về sau thì có ích lợi gì h ư ơ n g văn trích gõ má bên trên phủ lên ấm áp hơi tiếu đạo tông môn không phải sắp tổ chức đoạt bảo đại hội nhà ba đại tông môn đầu tiên là liên thủ ám sát thiếu tông chủ kiếm tông trở tay liền tiện đưa bọn hắn một nhà một kiện c ự c phẩm pháp khí ta ngược lại muốn xem xem thúy vi đế quốc còn dám hay không tin tưởng tây thuộc vương quốc hắn hắn tông môn quy hàng tâm ý t ế vũ hà sửng sốt một hồi lâu mới nói văn chiết ta hiểu rồi ngươi ý tứ có thể tiểu nhu bị người ám sát chuyện này chúng ta cũng sẽ không thể truy cứu a cái gì khương văn chết ngươi điền ư hoàng tuyết đánh nghe xong t ế vũ hà lời nói về sau lúc này q u á lớn sự tình hôm nay vô luận có phải là bọn hắn hay không chỉ điểm nhưng bọn hắn đều nhất định muốn cho kiếm tông một cái công đạo ngươi lại còn không bằng chúng ta đi truy cứu trách nhiệm của bọn hắn thông qua lần trước rào lễ hội khương văn chết liền phát hiện sung hư quan chính khí thư viện cùng ngọc long tự đối với lạc hà kiếm tông cảm quan vô cùng kém lại thêm vừa rồi hoàng tuyết oanh nói lời không khó coi ra kiếm tông có lạc hà tiên tử chống đỡ thật sự không đem khác ba nhà tu tiên tông cửa đưa vào mắt đối với vui nhất cái tông môn tới nói đem bên cạnh thế lực đều hướng địch nhân phương hướng phát triển là vô cùng nguy hiểm cũng khó trách sung hư quan cùng chính khí thư viện có đảo hướng thúy vi đế quốc ý nghĩ thật sự là kiếm tông cho áp lực hoàng sư tổ ngài là lạc hà sư tổ quan môn đệ tử ngươi cũng đã biết lạc hà tổ sư đến nay tu luyện bao nhiêu năm đột phá tới nguyên anh kỳ lại trải qua bao nhiêu năm hoàng tuyết ánh nghe xong khương văn chiết lời nói về sau tay phải vung lên liền đem cận t ì n h châu cho đưa đến nguyên lai c h â u ở trong tiểu viện hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi xa khương văn chiết tệ vũ hà cùng hoàng tuyết ánh thân ảnh của ba người vốn là hắn còn muốn đi xem cận chỉ nhu đấy nhưng vừa vừa đi hai bước liền ý thức được bên kia chuyện đàm luận cũng không phải hắn nghe thế là chỉ có thể trở lại bừa bộn tiểu viện tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện tình huống không thích hợp tại hoàng tuyết ánh thiết trí cách tâm trong trận pháp khương văn chết một mặt bình tĩnh nhìn g dận bên trên chân mày hoàng tuyết ánh sư phó lao nhân gia nàng tu luyện đến nay đã một nghìn tám trăm linh năm có thửa nàng từ một mươi sáu tuổi bắt đầu luyện khí ba mươi bốn tuổi trúc cơ chín mươi bảy tuổi kết thành kim đan hoàng tuyết ánh đang nói đến lạc hà tiên từ lúc tu luyện trên gương mặt tức giận hơi có chút tiêu t à n biến mi phi sắc vũ nói lấy một trăm sáu mươi thập tứ tuổi ngưng kết nguyên anh bây giờ đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn khoảng cách h ó a thần kỳ vẹn vẹn cách xa một bước khương văn chết đấy lòng cảm giác nói với mình cận chỉ nhu nha đầu này ý thức đã khôi phục có thể là pháp lực của nàng còn chưa khôi phục bao nhiêu t h â n thức nhận được chấn đáng vừa mới trở lại yên tĩnh còn không cách nào khống chế cơ thể triệt để thanh tĩnh c h ô n g c h ế cơ thể triệt để thanh tĩnh chỉ có thể nghe được bên cạnh mình có người nói chuyện những thứ khác cái gì cũng không làm được cái này vừa vặn cũng làm cho nàng hiểu rõ một chút dưới mắt lạc hà thương văn c h ế t nhìn về phía hoàng tuyết ánh nói lạc hà tổ sư như thế kinh tài tuyệt diễm cái kia vì hà hội tại nguyên anh kỳ gông cùng siềng xích hơn ngàn năm cũng vô pháp đột phá hóa thần kỳ đây hoàng tuyết ánh hừ nhẹ một tiếng nói tu sĩ tu luyện càng về sau tốc độ lại càng chậm thậm chí sẽ ở cái nào đó cảnh giới chú lưu mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm kiếm tông luyện k h í t r ú c cơ đệ tử cộng lại gần ba vạn người có thể tu sĩ kim đan chỉ có chút ít mấy người chờ ngươi về sau bị trường kỳ gông cùng siềng xích v u nhất cái cảnh giới đã biết đạo tu tiên có bao nhiều khó khăn rồi t ư ơ n g văn chất nhẹ nhàng liếp nhìn, nhìn mình cùng hoàng tuyết thế là nhìn về phía hoàng tuyết a n h nói hoàng sư tổ n g ư ơ i có hay không nghĩ tới chuyện là như thế này lạc hà tổ sư đã sớm có đột phá hóa thần năng lực nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến nàng không thể không t r ú lưu tại nguyên anh kỳ a cái này muốn nói hoàng tuyết a n h không có phương diện này hoài nghi vậy khẳng định là giả có thể nàng trước đó chưa bao giờ chân chính nghĩ tới phương diện này mà thôi khương văn chiết tiếp tục nói đoạn trước thời gian đại trường lao đ ố n g nhiên ngưng kết nguyên anh hoàng sư tổ ngại nhưng biết nguyên do trong này là cái gì lạc hà tiên tử chú lưu nguyên anh kỳ hoàng tuyết ánh có thể không biết hắn nguyên do nhưng lạc thiên hành chú lưu kim đan nàng lại là có thể trăm phần trăm chắc chắn